tại mấy vị chu thiên lão tổ dẫn đầu dưới hết thể mọi người toàn bộ té quỵ trên đất lý gia nguyện ý phụ thuộc trở thành tội ác chi thành con dân đám người kinh hoàng lễ bái đối với cái này lâm vô đạo thỏa mãn gật đầu tiếp lấy hắn ánh mắt liếc qua trong đám người lý thừa giận b ọ n người ba hoan n ê n các ngươi gia nhập tội ác chi thành xét thấy lý gia gặp đại nạn lại nhà không thể một ngày vô chủ vừa lúc ngày mai sẽ là ngàn năm một lần thông tin ê t r i lộ ai nếu là có thể tại thông tin trí lộ biểu hiện tốt nhất nhưng vì lý gia tập trường còn sót lại sự tình chính các ngươi xử lý đi đúng rồi có thể đem triệu bàn long bọn hắn bỏ mình tin tức trắng trận tuyên cáo ra ngoài những n à y kiệt ngạo bất tuần thế ra chính là trở ngại tội ác chi thành tiến lên đá đặt chân nhất định phải diệt trừ nếu như bọn hắn có bản lĩnh liền đến tìm bản tọa a ba ba nói đi lâm vô đạo lại là giao phó vài câu liền đem triệu bàn long ba người thi thể thu hồi quay người l y khai hô đợi cho lâm vô đạo triệt để đi xa về sau lý ra mọi người mới là lớn nhẹ nhàng thở ra từng cái trên mặt kinh hoàng chưa định trong lòng càng là tràn đầy nghĩ mà sợ vừa rồi bọn hắn cũng tại quỷ môn quan đi về trước một vòng lao tổ cái này tội ác chi thành s ó m như thế nào như thế cường đại sau một hồi có tộc nhân lên tiếng hỏi đối với cái này một đám lao tổ cũng là lắc đầu thở dài ai biết do đây bất quá đây cũng là chuyện tốt ta lý ra vừa mới gặp đại nạn nội tình cùng thực lực cũng cùng cái khác thế ra khác rất xa nếu là phụ thuộc vào tội ác chi thành cũng là vẫn có thể xem là bảo mệnh tiến hành c h ỉ ít có thể miễn trừ cái khác thế ra uy hiếp đúng vậy à vị này lâm vô đạo thành chủ mặc dù hung tàn bạo ngược một chút nhưng là thực lực lại là thâm bất khả chắc người kia nhất kiếm chém giết triệu bản long mọi người chính là tốt nhất chứng minh、ai? cái này đối với ta lý g i a có lẽ đã là kết cục tốt nhất ba t m ba ba một đám lao tổ nhao nhao thở dài sau đó bọn hắn chính là vẫy lui đông đảo tộc nhân đồng thời đem triệu bản long bọn người bỏ mình tin tức tuyên cáo ra ngoài đối với lý g i a phản ứng cùng cử động lâm vô đạo cũng không chú ý len k e n tại trở lại thần thoại lâu về sau hắn chính là nhận được đến từ hệ thống thanh em nhắc nhở chúc mừng tốc chủ người lấy thực lực cường đại cùng nhân cách m ị lực thu phục hát thủy thế gia khiến cho ca nguyện trở thành tội ác chi thành con dân khi vận giá trị mười triệu một năm vạn lâm vô đạo khỏe miệm lộ ra nụ cười kết quả này Coi thông hài l tin chi lộ ngàn y t h i năm tri giáng lộ l vừa hiện cái này chính là đủ để hành động toàn bộ thần hoang đại thế giới thịnh sự tại thông tin chi lộ giáng lâm trong nhân thế về sau đến lúc đó sẽ có rất nhiều cái thế thiên tiêu tham dự tranh đấu vấn đỉnh kia tượng trưng cho trí cao vinh quang đại đế thiên môn đến thời điểm mai kia thành danh thiên hạ biết hôm nay chính là ngàn năm bên trong tốt nhất thời gian cũng là ngay lập tức bên trong tốt nhất thời đại ba t ba bốn đại đế đã lao phu mới đế lộ chi tranh sắp mở ra đối với cái này vô số sinh linh cũng đang ngẩm đầu ngắm trông bất quá tham dự thông thiên c h i lộ điều kiện vô cùng khắc nghiệt cốt linh nhất định phải tại ba mươi tuổi trở xuống tu vi thì là nhất định phải vượt qua đại thừa có thể tưởng tượng đây tuyệt đối là một trận thiên kia quyết đấu đỉnh cao đối với trận này ngàn năm một lần vô thượng thịnh sự lâm vô đạo cũng là tràn đầy t r ờ mong bởi vậy hắn sớm kết thúc tu luyện đi tới hát thủy cổ thành trên đường cái sáu hiu hiu hiu giương mắt nhìn lên cái gặp từng đạo sáng trói lưu quang không ngừng xẹt qua hư không hóa thành từng chiếc từng chiếc cổ láo to lớn linh chu g á n g lâm đến hát thủy cổ thành thế lực càng là cường đại linh chu cùng bảo thuyền thì càng u y nghiêm h ù n g h ĩ cho người ta một loại thần thánh không thể xâm phạm uy nghi liếc mắt qua lâm vô đạo phát hiện rất nhiều nghe nhiều nên thuộc thế lực ba quát đại hạ hoàng triều trân long học cùng âm nguyện hoàng triều bãi thiên giáo ba ba bọn chúng riêng phần mình chiếm cứ một phương hư không kinh vị rõ ràng ẩm ẩm cùng lúc đó tại thâm thúy m ê n h mông bầu trời phía trên theo thông thiên tri lộ tới gần từng đoạn uy nghiêm hùng vĩ thiên đạo lôi âm dùng khắp thập phương tại tuyên cổ trong hư không có vô lượng thần quang nở rộ mơ hồ ở giữa diễn hóa ra một đạo vô thượng thiên môn hình dáng ba tia phiến thiên môn trí cao to lớn nó sừng sững tại hư không phản phất chống lên toàn bộ thiên địa để lộ ra uy nghiêm vô thượng chỉ là nhìn thoáng qua lâm vô đạo linh hồn cũng đang chấn động thanh chủ đó chính là thông thiên tri lộ hình dáng đợi chút nữa thông thiên tri lộ dáng lâm phạm trần thời điểm tiêu phiến cổ lão hùng vị thiên môn liền sẽ mở ra sau đó theo thiên môn bên trong diễn hóa xuất một cái vô thượng thiết lộ nếu là có thể g õ mở năm đạo thiên môn người liền có được chứng đạo đại đế tư cách đồng thời cũng sẽ đạt được thượng thương ưu ái không chỉ có s ẽ ban thưởng c h ú c phúc còn có vô thượng ban thưởng từ xưa đến nay nhưng phạm là đi đến thông thiên tri lộ cối trên cơ bản cũng chứng đạo đại đế ba âm ti mệnh đúng lúc giới thiệu nói hắn trong mắt cũng là nhấp nô nồng đậm chờ mong chi quang đối với trận này ngàn năm một lần t i ê n tiêu thịnh sự hắn cũng là lần đầu gặp sáu thông thiên tri lộ tại thần hoang đại thế giới cái khác địa phương cũng có sao phải c ă nói cứ ta u rõ đ ông ti mệnh đem ánh mắt quét về hư không trên linh chu cùng bảo thuyền thành chủ ngươi xem thanh thiên vực nội đại thế lực trên cơ bản đều tới cựu châu địa giới đại hạ hoàng triều c h â n long địa giới t h â n long học cùng thương huyền địa giới âm nguyễn hoàng triều thiên hoàng địa giới bái thiên giáo ba trăm ba mươi ba ngoài ra trần vũ thần cung khả năng cũng tới nói xong lời cuối cùng ẩm tin mệnh ngữ khí rõ ràng phải nghiêm túc rất nhiều trần vũ thần cung lâm vô đạo đáy mắt lộ ra vẻ tò mò lập tức hắn phảng phất là tựa như nghĩ tới điều gì lúc này đem ánh mắt nhìn phía hư không trên cùng giờ phút này thông qua thần linh c h i nhãn hắn rõ ràng xem gặp tại tầng mây kia chỗ sâu nhất còn ẩn giấu đi một tòa cổ láo rộng rãi thanh đồng cung điện nó khí tức cơ hồ thu liễm đến cực hạn tất cả mọi người ở đây cũng không có phát giác được nó tồn tại nếu không phải lâm vô đạo có được thần linh tri nhãn chỉ sợ cũng không cách nào phát hiện nó ba ba ba mươi này thanh đồng cung điện chính là đến từ trần vũ thần cung trong đó tựa hồ còn ẩn tàng cực kỳ cường đại tồn tại c h â n vũ thần cung so với đại hạ hoàng triệu bọc chúng còn muốn càng thêm cường đại lâm vô đạo thu hồi ánh mắt hiếu kỳ nói ngay vậy ẩm tin mệnh gật đầu Thanh thanh thiên chủ, thế lực, nhưng cũng những này nhìn vực mặc có mỗi một địa giới, giới cái đại lực, là phải chân chính chính cung. nó thế lực nội tình thực lực nhìn chung toàn bộ đại hoàng đều có thể đứng vào năm vị trí đầu ba ba mạnh như vậy n g h e âm ti mệnh giới thiệu lâm vô đạo cũng là âm thầm kinh hãi cứ việc chỉ là đôi câu vài lời nhưng lại nhường hắn đối chân vũ thần cung có một cái đại khái nhận biết so với đại hạ hoàng triều c h â n long học cung thượng thanh kiếm cung những n à y thanh tiên vực nội thế lực chân vũ thần cung mới thật sự là quái vật khổng lồ mỗi tiếng nói cử động đều có thể quyết định một phương địa vực vận mệnh cao cao tại thượng không ngoài như vậy kia vực chủ phủ đây ách vực chủ phủ chỉ là chân vũ thần cung dùng để trợ giúp bọn chúng quản lý thanh thiên vực người phát ngôn thôi hắn nội tình cùng thực lực phải mạnh hơn mười hai tòa địa giới thế lực bởi vì là chân vũ thần cung người phát ngôn thanh thiên vực nội rất nhiều chuyện lớn đều là từ vực chủ phủ đến tổ chức cũng tỷ như giống cựu ưu bí cảnh ba ba âm ti mệnh giải thích nói nghe nói như thế lâm vô đạo như có điều suy nghĩ lần đầu thanh thiên vực nội thế lực cách cục so với hắn trong tưởng tượng còn muốn phức tạp ba ba ba ông cũng l i ề n tại lâm vô đạo cùng âm ti mệnh trò chuyện thanh thiên vực nội thế cục thời khắc đột nhiên trước mặt hắn hư không nhắc lên một tia khó mà nhận ra gợn sóng ngay sau đó một luồng thần bí ánh sáng xanh hướng hắn bay tới cuối cùng ở trước mặt hắn hóa thành một nhóm chữ sáu chủ nhân n g u y thanh ti sắp đến hát thủy cổ thành đồng hành còn có thượng thanh kiếm cung hộ pháp cùng trưởng lão đều là huyền thiên cảnh đại tu sĩ mộ dung sơn phát tới tin tức nhìn xem trước mặt nổi lên chữ viết lâm vô đạo h í p mắt lại trước đó hắn lấy cường đại vũ lực chấn áp tử dương động chủ mộ dung sơn sau đó nhường hắn đánh vào thượng thanh kiếm cung bên trong giám thị n g u y thanh ti nhất cử nhất động qua lâu như vậy rốt cục có tin tức chuyển về n g u y thanh ti thành chủ tại thượng thanh kiếm cung còn có nội ứng giữa không trung chữ viết âm ti mệnh cũng nhìn thấy đ á y mắt chỗ sâu lướt qua một tia nhàn nhạt kinh ngạc hắn không nghĩ tới lâm vô đạo còn tại cửu châu địa giới nhưng là đã đem bàn tay đến thượng thanh kiếm cung ba ba ba tới thật đúng là thời điểm a trước đó để ngươi chạy mất lần này cũng không có may mắn như thế ba v ơ i anh tay háo huy động trước mặt chữ viết trong nháy mắt băng diệt lần này ngụy thanh ti xem như tự chui đầu vào lưới h i u coi như hắn mắt lộ hôm quang thời điểm b ỗ n nhiên một chiếc chừng chăm trượng to lớn linh chu phá vỡ hư không cuốn theo lấy khí thế cường đại rào g ạ t m ạ tới tại linh chu phía trên thình l i n h có một thanh cổ kiếm tiêu chí thành chủ thượng thanh kiếm c u n g đến cái này thượng thanh kiếm cung xuất thân cực kỳ bất phàm nghe nói cùng trung ương thiên vực vô lượng kiếm thành có quan hệ đó cũng là không kém gì chân vũ thần cung cổ lao cự phách nội t ì n h cự mạnh âm ti mệnh thấp giọng nói vô lượng kiếm thành lâm vô đạo trong lòng âm thầm nhớ kỹ cái tên này bất quá hắn quan tâm nhất vẫn là ngụy thanh t i tại thần linh chi nhãn nhìn chăm chú hắn ánh mắt xuyên thủng lình tuyệt trên lầu cát trong chốc lát một đạo khinh thành tuyệt thế thanh lanh thân ảnh ánh vào tầm mắt quả nhiên là nàng đã tới lâm vô đạo cũng yên lòng Điện. tại r ư trong bọn họ thanh thế nhất là hùng vi chính là đến từ thập vạn đại sơn chỗ sâu cổ lao man tộc mặc dù bọn hắn vẹn vẹn chỉ là thượng cổ man tộc một cái chi nhánh nhưng là chuyển thừa lâu đời vô luận là nội tỉnh vẫn là thực lực cũng mười điểm cường đại tại một ít trình độ bên trên là muốn vượt qua ngũ đại thế gia thậm chí liên liên đại hạ hoàng triều cũng đối thập vạn đại sơn bên trong man tộc có chút kiên kỵ ba ba ba mấy ngàn năm đến nay giang co với nhau chính là bởi vì thế lực cương đại man tộc mới có thể đoạt được đại lượng cựu ưu bí cảnh danh l ệ n h lần này đến đây man tộc tu sĩ mặc dù chỉ có hơn m ộ ư ơ i người nhưng là hiện lộ ra khí thế cùng nội tình lại là không gì sánh được hùng hậu trong đó có la thiên cảnh tuyệt thế thiên tài dẫn đội người càng là đạt đến huyền thiên cảnh đ ỉ n h phong so với ở đây thế lực khác người dẫn đầu cũng không chút nào hoàng nhiều nhường ba m ư ba, ba. mà ngoại trừ ma n tộc lâm vô đạo vẫn là gặp được một chút người quen biết cũ trong đó bao gồm lý hát thủy huynh ngội vị này công tử chúng ta lại gặp mặt nhìn thấy lâm vô đạo thân ảnh lý hát thủy trần trờ mấy phần sau đó lấy dũng khí đi tới trước mặt cười hô đồng dạng lâm vô đạo cũng là lộ ra một vòng nụ cười có lẽ đây chính là duyên phật đi đúng rồi ngươi là đến tham gia thông tin h ê t r i lộ ách không phải thông tin h ê t r i lộ chính là thế gian cái thế thiên kiêu cùng nhân kiệt sân thi đấu ta cái này vụng về tư chất cùng yếu đối thực lực sao có thể lên được mặt bàn thứ không dám d â d ế người không không thật không muốn lên đi biểu hiện ra một cái lâm vô đạo trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười n h à t nhạt, nhạt. giảm như vậy tựa hồ muốn cổ động lý hát thủy đi đến thông tin ê chi lộ phía trên biểu hiện một cái triển lộ thuộc về thiền tiêu phong độ tử thế đến thời điểm nhất định danh truyền cựu châu trong ngoài nhưng mà đối với lâm vô đạo đề nghị lý hát thủy lại là lắc đầu đối với hư danh ta cũng không hứng thú ta đời này nguyện vọng lớn nhất chính là hy vọng khuynh thành có thể có một cái mỹ hảo nhân sinh về phần cái khác tại ta mà nói cũng không quá trọng yếu năm lý h ắ c thủy cười đáp lại bây giờ hắn đại thù đã báo còn lại tâm sự lớn nhất chính là lý khuynh thành nếu là nàng có thể có một cái tốt tiền đồ cùng nhân sinh đến lúc đó hắn liền đủ hài lòng còn lại hết thể thuận theo tự nhiên là đủ các hạng ngược lại là tiêu sái bất quá đại trượng phu tại thế vẫn là phải kiến công lập nghiệp xông ra một cái cực điểm huy hoàng nhân sinh như thế liền không phụ tự thân không phụ nhân gian một chuyến bây giờ ta tại tội ác chi thành có chút thế lực chính là thiếu khuyết nhân tại thời khắc không biết các hạ có thể nguyện tới giúp ta làm việc lâm vô đạo phát ra mời tội ác chi thành lâm vô đạo đ ỗ n g nhiên nghe nói như thế lý hắc thủy lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc lý ra biên cố hắn cũng là nghe nói lâm vô đạo cường thế chân sát tam đại thế gia là thiên lao tổ đem lý ra đặt vào đến tội ác chi thành giới trướng vấn đề này thế nhưng là huyên náo toàn thành phong vũ tất cả mọi người cũng đang suy đoán vị tia tội ác thành chủ là phương nào thần thánh nhưng mà làm hắn không có nghĩ tới là đối phương đúng là người trước mặt trước đó còn ba ba. Ba, t ì người người ba. Ba, lúc này âm tin thể g quấn huynh vải Hát Thủy mệnh thanh âm cũng là vang lên ngay vậy lý hát thủy rơi vào chầm tư sau đó lại là nhìn chằm chằm lâm vô đạo nhìn hồi lâu rốt cuộc gật đầu đã thành chủ mời vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh lý hát thủy nguyện v ì thành chủ hiệu lực h á n cung tiếng nói nói lại là hướng phía lâm vô đạo cung kính cuối đầu thấy thế lâm vô đạo mừng rỡ、Tốt. ta ố t t tội ác chi thành rốt cục lại lại thêm một thành viên đại t ư ớ n g ba chúc mừng thành chủ âm ti mệnh cũng là lộ ra nụ cười lý hát thủy thế nhưng là một vị rơi vào thế gian khí vận c h i tử nếu là tiến hành bồi dưỡng lời nói tương lai tất thành đại khí đối với hắn gia nhập âm ti mệnh tự nhiên là cao hứng đúng rồi thành chủ ta đến giới thiệu một cái đây là ta ngội mọi lý k u y ê n thành bây giờ tại chân long học cùng tu hành ba b đột nhiên lý h ắ c thủy nhất ngón tay hướng về phía bên cạnh lý khuynh thành khuynh thành gặp qua thành chủ lý khuynh thành cũng không tiêu n g ạ o không tự ti hành lễ một cái đối với cái này lâm vô đạo làm bộ xét lại một phen lập tức trên mặt liền lộ ra v ẻ tán thưởng ừm bản tọa đã sớm nghe đông phương huynh đệ nhắc qua nói lý h ắ c thủy chính là một vị rơi vào phạm trần khí vận c h i tử tương lai có rộng lớn tiền đồ bây giờ nhìn thấy lệnh muội nhưng cũng là không thua bao nhiêu a đợi một thời gian nhất định cũng là một vị g i n h chấn thần hoang cái thế thiên tiêu ba lâm vô đạo không tiếp ca ngợi tri tử ngay vậy lý h á c thủy nụ cười trên mặt đồng n ặ t một điểm mà lý khuynh thành thì là có chút xấu hổ thành chủ quá khen rồi ta cái này vụng về chi tư há có thể xứng đáng thượng thiên tiêu hai chữ nàng lắc đầu cái thế thiên tiêu nàng căn bản không dám nghĩ nhưng mà lâm vô đạo lại không cho là như vậy chuyện thế gian hết thảy đều có khả năng ta nghe đông phương huynh đệ nói hắn nhận ủy thác của người muốn vì ngươi cầu được một cọc thiên đại cơ duyên tin tưởng không bao lâu ngươi nhân sinh cùng vận mệnh liền đem phát sinh triệt để cải biến đông phương nghe được lâm vô đạo hai lần nâng lên đông phương huynh đệ lý hát thủy tâm thần đại c h ấ n thanh chủ ngài nói đông phương huynh đệ thế nhưng là cái kia đông phương bất bại hắn xem trường tuấn hỏi ừm bản tọa cùng hắn xem như đồng nguyên mà ra không phải thân huynh đệ hơn hẳn thân huynh đệ ba ba ba lâm vô đạo nhẹ nhàng gật đầu t thanh chủ thế mà cùng đông phương bất bại còn có quan hệ không chỉ có là lý hát thủy cùng lý huynh thành liền liền thân cái khác gầm tim mệnh trong lòng cũng là nhấc lên một luồng gật sóng đông phương bất bại thần bí lại khó lường lâm vô đạo cùng hắn thân như huynh đệ lai lịch cũng tất nhiên không đơn giản giờ khắc này lý h ắ c thủy trong lòng đối lâm vô đạo kính sợ lại tăng lên một điểm hà nam coi như lâm vô đạo đang cùng lý h ắ c thủy hai huynh m g u ộ i chuyện trò vui vẻ thời khắc đột nhiên ở giữa hắn cảm nhận được một đạo băng lánh lại tràn ngập sát khí ánh mắt quay đầu nhìn lại lại là thượng thanh kiếm cung c h ô linh chu giờ phút này tại linh chu phía trước một cái dung nhan tuyệt thế khí chất thanh lanh cung trang nữ tử đang đ ầ y đái băng lạnh cùng cựu hận mà nhìn chằm chằm vào hắn ánh mắt bên trong bao hàm sát cơ thinh linh chính là ngụy thanh ti một đoạn thời gian không thấy tại bái nhập đến thượng thanh kiếm cung về sau nàng tu vi cùng thực lực lại có tiến bộ cực lớn hiện nay đã tu tới động thiên c h i cảnh thanh chủ người kia tựa hồ sáu rất cựu thị ngươi lúc này lý hát thủy cũng cảm thấy được ngụy thanh ti băng lãnh sắc cơ nhẹ nhàng nhíu m ẩ y ừ n nàng vốn là cựu châu địa giới đại ly vương triều trưởng công chúa cùng bản tọa rất c o i ân đoán trước đó tại tội ác chi thành đường nàng đào thoát không nghĩ tới tại hát thủy cổ thành lại gặp mặt đại ly trưởng công chúa lý hát thủy như có điều suy nghĩ g ầ n đầu đối với chuyện ngoại giới hắn hiểu rõ cũng không nhiều bởi vậy cũng không nói chuyện xôn xao cũng liền tại ngụy thanh ti cùng lâm vô đạo rằng co thời khắc đột nhiên ở giữa theo thượng thanh kiếm cung linh chu bên trong lại là đi ra mấy thân ảnh rất phía trước là một cái diện m ạ o bất phàm thanh niên mặc áo đen một thân tư chất cùng căn cốt cực kỳ không tầm thường thông qua thần linh chi nhãn lâm vô đạo h i ể u rõ đến người này là thượng thanh kiếm cung người thứ m ộ ư ơ i chân truyền lận huyền trân đồng thời cũng là thượng thanh kiếm cung từ ngàn năm nay trẻ tuổi nhất một vị chân truyền đệ tử tu luyện hai mươi hai năm đã tới la thiên cảnh đại viên mã ba ba chương một trăm sáu mươi hai lấy la thiên trí lực sánh vai huyền thiên thanh chủ ngụy thanh ti phía sau nam tự kia tên là lận huyền、trân. hắn chính là thượng thanh kiếm cung người thứ mười chân truyền tại ba tuổi bắt đầu tu hành vẹn vẹn hai mươi hai năm cũng đã đạt tới la thiên cảnh đại viên mãn danh c h ấ n thanh thiên vực đồng thời lận huyền chân vẫn là đại h o a n g thiên kiêu bảng phía trên nhân vật xếp hạng thứ chín mươi tám vị trừ cái đó ra hắn chỗ gia tộc cũng là một phương thực lực không tầm thường đại tộc truyền thừa hơn năm ngàn năm rất có nội tình ba ba đột nhiên âm ti mệnh thanh âm bình tĩnh chầm chầm vang lên đại h o a n g thiên kiêu bảng trong lòng của hơi ắ n h động một chút lại xem thêm lận huyền chân một cái, cái này đại hoàng thiên kiêu bảng hẳn là lấy từ đại hoàng m ư ơ i hai tòa đại vực kết xuất nhất thiên kiêu a phải đại h o a n g thiên kêu i bảng từ nhân gian lâu chế tác tổng lấy một trăm lẻ tám vị đại h o a n g bên trong kiệt xuất nhất sinh linh phàm là lên b ả n g người đều là thiên tuyển c h i tư mặc dù lận huyền chân cái sắp xếp chín mươi tám tên nhưng đã cực kỳ khó khăn tại thượng thanh kiếm cung hắn là duy nhất c h ú n g tuyển người ba ba âm ti mệnh tiếp tục nói kia thứ một tên là ai thanh chủ ngài nhất định nghĩ không ra đại h o a n g thiên kêu i bảng thứ một tên chính là xuất từ ta cựu châu địa giới cựu châu địa giới người lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một vòng kinh ngạc là ai đại hạ hoàng triều trưởng công chúa tiến huy hoàng tiến huy hoàng lâm vô đạo tựa hồ ở nơi nào nghe nói qua cái tên này tiến huy hoàng đại h o a n g đệ nhất thiên tiêu căn cứ nghe đồn nàng có thánh nhân c h i tư lần này thông thiên c h i lộ nàng cũng tới đến hát thủy cổ thành ba thánh nhân c h i t ư a lâm vô đạo nhẹ nhàng cười một tiếng đáy mắt dâng lên một tia hứng thú như thế nhân vật hắn ngược lại là muốn kiến thức một cái thượng thanh kiếm cung linh chu phía trên lận huyền chân l ặ n g yên đi tới ngụy thanh ti sau lưng sư muội ngươi đang nhìn cái gì ta xem ngươi mắt lộ sắc cơ mà lại trước đó nghe ngươi nói qua tựa hồ tại k i u châu địa giới bên trong còn có một cái không đội trời chung kẻ thù chẳng lẽ lại hắn cũng tới đến nơi này đang khi nói chuyện hắn ung dung thản nhiên hướng phía lâm vô đạo chỗ địa phương nhìn qua ừ m ta trước đó bị một cái tên là lâm vô đạo người gây thương tích may mắn kiếm về một cái mạng bây giờ người kia cũng là đến nơi này ba ba chính là người kia lận huyền trân trực tiếp nhấc ngón tay hướng về phía lâm vô đạo ngay vậy ngụy thanh thi nhẹ nhàng gật đầu sư m g ụ y yên tâm lần này để ta tới chủ trì công đạo cho ngươi cái này sáu sao, sao dám làm phiền sư huynh bên trong đã gọi ta một tiếng sư huynh vậy ta tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem ngươi thụ ức hiếp ba ba người tới thoại âm rơi xuống một cái khí tức lạnh lùng trung niên nam tử từ linh chu đi ra c u n g kính đi tới lận huyền c h â n trước mặt thiếu ra ngài có gì phân phó lận cựu cầm ta thượng thanh kiếm phủ đi thử xem thực lực của người kia cùng nội tình nếu là có thể nói giết chết hắn đưa đầu tới gặp ta lận huyền c h â n nhấc ngón tay hướng lâm vô đạo nói xong còn đưa ra một khối xưa c ũ màu xanh kiếm phủ bên trong tích chứa h u y ề n thiên đ ỉ n h phong một kích toàn lực rõ nghe được mệnh lệnh l ệ n cựu không có bất cứ chút do dự nào lúc này móc ra một cây bắt dài cổ linh binh thanh đồng đại kích sau đó khí thế hung hăng hướng phía lâm vô đạo sùng phong liều chết tới thành chủ xem chừng n ơ i xa lâm vô đạo đang cùng âm ti mệnh cùng lý hát thủy nói chuyện phiếm đột nhiên một bên vang lên lý khuynh thành k i n h hô tập trung nhìn vào cái gặp một đạo dị thường hung hãn tân ảnh tay cầm một cây thanh đồng đại kích g i ế t tới đây h i u chỉ là trước mắt liền đến lâm vô đạo trước mặt thành chủ lý hát thủy quá sợ hãi tại lận cựu trên thân hắn cảm nhận được vô biên kinh khủng một máy mắt trên mặt thần sắc ngưng trọng đến cực hạn nhưng mà so với hắn lâm vô đạo lại là hoàn toàn như trước đây lạnh ạ t thần sắc không có chút nào gợn sóng、vâng. Mắt t h ấ ba mươi u ba. Ba, ba xuất thủ rõ ràng là lý táng thiên a mạnh như vậy hết thệ đều là phát sinh ở trong nháy mắt nhìn xem lý táng thiên kêu bày ra kinh khủng chiến lược lý hát thủy cùng lý khuynh thành lập tức mở to hai mắt nhìn lộ ra nồng đậm trấn kinh tri sắc lý táng thiên trên người khí thức tức độ thâm trầm cùng nội liễm nguyên bản tại bọn hắn nhận biết bên trong lý táng thiên nhiều nhất bất quá là chu thiên cảnh thực lực thôi đây biết rõ lại có thể một kiếm chém lui lận c ử u như vậy h ư n g nhân đây ít nhất là la thiên đại viên mãn tu vi ba lý khuynh thành thấp giọng nói ngay vậy lý h ắ c thủy trong lòng hơi r u n g không nói gì thêm cùng một thời gian linh chu phía trên lận huyền trân cùng n g mỹ thanh thi cũng là những mày người này lại có thực lực như thế lận c ử u sắp đột phá huyền thiên cảnh hắn chiến lược so với la thiên đại viên mãn tu sĩ muốn cường đại quá nhiều nhưng là bây giờ lại bị người kia một kiếm chém lui đồng dạng là la thiên cảnh tại sao lại có như thế lớn t r ê n lệch ba ba lận huyền c h â n híp mắt lại hắn cảm giác lý táng thiên tựa hồ rất là bất phàm chỉ bất quá lấy tầm mắt của hắn cùng năng lực lại là không cách nào nhìn thấu lý táng thiên nội tình cùng hư thực nghĩ tới đây lận huyền c h â n không khỏi đem ánh mắt nhìn phía sau lưng hai vị trưởng lão diêm trưởng lão người kia cũng là la thiên cảnh à? ừ m trong đó một vị thanh ý l ã o giả khẽ vớt c ằ m người kia xem ra hẳn là lâm vô đạo bên người tôi tớ hắn tu vi cũng không đạt tới huyền thiên cảnh giới và không liền vừa rồi kia một kiếm lận cựu đã chết bởi vậy hắn tối đa cũng liền la thiên đại viên mãn bất quá luận đến tư chất cùng nội t ì n h người kêu lại là còn mạnh hơn lận cửu ba diêm c h ấ n sơn trầm giọng nói nghe nói như thế lận huyền chân chân mày n h u c h ặ t hơn trường lão nói như vậy sáu lận c ử u sẽ bại sẽ nhiều nhất ba hơi hắn liền sẽ bị c h ấ n áp ba ba ba ba hơi lận huyền chân có chút khó tin trên lệ này không khỏi cũng quá lớn a và anh cũng liền tại hắn âm thầm c h ấ n kinh thời khắc đột nhiên nơi xa truyền đến một đạo to lớn a n h minh đồng thời còn kèm thêm một tia thống khổ kêu thảm g ư ơ n g mắt nhìn lên Cái gặp lý táng thiên liên tục ba kiếm chém ra phía trước hai đạo kiếm khí cũng bị lận cự l i ề u mạng ngăn cản xuống tới nhưng là thứ ba đạo huyền thiên kiếm khí lại là trực tiếp chặt đứt cánh tay trái của hắn cả người bay ngược mà ra sáu người này chiến lược đủ để sánh vai đồng dạng huyền thiên sơ kỳ tu sĩ lận huyền chân siết chặt n ắ m đấm ánh mắt bên trong lộ ra một vòng c h ấ n kinh hắn tự xưng là thiên kiêu cái thế tu luyện hai mươi hai năm đặt tới la thiên đại viên mãn coi như dùng hết tất cả thủ đoạn tối đa cũng chỉ là hơi ngăn cản huyền thiên cảnh công kích không cách nào làm được đem trấn áp dù sao la thiên cảnh cùng huyền thiên cảnh tranh lệch quá lớn nhưng mà nhường hắn không dám tin là lâm vô đạo bên người một cái tôi tớ lại là có bực này kinh khủng chiến lược ba ba ba ba cái này lâm vô đạo chỉ sợ không đơn giản a hắn âm thầm trầm tư bên người tôi tớ cũng có như thế kinh người chiến lược làm chủ nhân lâm vô đạo lại há có thể kém được thực lực của hắn lại đến cảnh giới cỡ nào là la thiên cảnh vẫn là cao hơn huyền thiên cảnh giờ khắc này lận huyền trân lần thứ nhất đối với mình sinh ra hoài nghi đồng dạng cảnh giới lý táng tiên không kém gì hắn nếu là lâm vô đạo còn mạnh hơn lý táng tiên đây chẳng phải là nói tu vi cùng thực lực còn ở phía trên hắn càng nghĩ lận huyền c h â n sắc mặt càng là khó coi ầm ầm cũng l i ề n tại hắn suy nghĩ lung tung thời khắc bị buộc đến tuyệt cảnh lận cửu tại tối hậu quan đầu bóp nát khối kia thượng thanh kiếm phủ trong chốc lát một đạo kinh khủng màu xanh kiếm khí phóng lên tận trời lấy thế x é t đánh không kịp bưng thai hung hăng chém tại lý táng thiên trên thân huyền thiên đỉnh phong một kích lại cường đại la thiên cũng muốn ba ba chết ba ba lận huyền c h â n hài lòng cười nói nhưng mà nụ cười của hắn vừa mới hiện hiện chính là ngưng kết trên mặt bởi vì ở trên rõ ràng kiếm phủ công kích đến lý táng thiên mặc dù bị đánh bay ra ngoài nhưng rất nhanh lại lần nữa đứng lên đồng thời trên thân không có bất kỳ thương tổn gì vết tích cái này sáu làm sao có thể nhìn xem một màn này lận huyền chân con người thích chặt liên liên phía sau diêm chân sơn cũng là lộ ra một vòng c h ấ n kinh c h i sắc người này t ố t cường đại nhục thân giờ k h ắ c này hắn đối lâm vô đạo nhiều hơn một điểm đồng đ ầ m hiếu kỳ ba ba và anh cũng liền tại bọn hắn đem toàn bộ lực chú ý cũng tập trung trên người lý táng t i ế n lúc đột nhiên ở giữa một đạo quỷ dị thân ảnh lạng yên vô t i ế theo trong hư không đi ra đ ó lấy đưa tay một trưởng đánh ra trực tiếp đem thượng thanh kiếm cung linh chu ẩm vàng đánh nát chuyện gì xảy ra ai b i ế n cố tới quá đột ngột cho dù là diêm chấn sơn b ọ n người cũng không có tâm lý chuẩn bị bọn hắn căn bản không thể tin được sẽ có người có dũng khí đối tượng h thanh kiếm cung động thủ ba ba ba ba nhưng mà khi phục hồi tinh thần lại lúc hết thể đều đã muộn động thủ rõ ràng là lâm vô đạo phân thân ai dám khiêu khích ta thượng thanh kiếm cung lận huyền chân tức giận giống to giờ phút này hắn đã kịp thời cách xa vỡ vụ linh chu ánh mắt lạnh leo quét ngang hư không đồng thời tại trước tiên hướng phía lâm vô đạo chỗ địa phương nhìn qua a người đâu không nhìn thấy lâm vô đạo thân t n h hắn lúc n à A tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên tại vô số người kiệu kinh hãi trong ánh mắt lận huyền chân cả người theo hư không thổ hết rơi xuống cùng một thời gian một đạo lanh khốc thân ảnh cũng là xuất hiện ở sau lưng của hắn một cái nắm cổ ba ba ba hắn không phải thần càng không thánh mẫu hắn không tính toán được tất cả vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ gian a n gia tăng thực lực của mình đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu kiếp nạn ta là chính kiếp nạn của chư thiên v ạ n tộc t r ư m sáu m ư ơ b ứ c tử ngụy thanh thi lận huyền chân bị chấn áp rồi hết thảy đều là phát sinh ở trong nháy mắt nguyên bản bọn hắn cũng còn đắm chìm trong l u lý táng thiên cùng lận cựu điên cùng đại chiến bên trong đây biết rõ thượng thanh kiếm cùng chỗ linh chu đột nhiên liền bị đánh nát linh chu phía trên đám người cũng là riêng phần mình thoát đi ba ba. trong đó ngụy thanh thi đi theo diêm chấn sơn bọn người cùng một chỗ cũng không có đụng phải tổn thương nhưng là lận huyền chân nhưng là không còn may mắn như thế hắn trực tiếp bị chấn áp mà người xuất thủ thình lình chính là lâm vô đạo lâm vô đạo tranh thủ thời gian thả ta ra lận sư m u n h nếu không thượng thanh kiếm cung định không b ô n g tha ngươi nơi xa chuyển đến ngụy thanh ti kia băng lanh thanh âm cùng lúc đó tại nhìn thấy lận huyền chân bị lâm vô đạo chấn áp gắt gao nắm cổ về sau thượng thanh kiếm cung trưởng lão diêm chấn sơn b ọ n người cũng là sắc mặt đại biến từng cái đôi mắt bên trong bắn ra mãnh liệt phẫn nộ nhìn về phía lâm vô đạo n h ắ thần càng là tràn đầy vô biên sắc khí ba ba lâm vô đạo thả lận huyền chân ta thượng thanh kiếm cung có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua diêm t r ấ n sơn thanh em không gì sánh được lạnh lẽo trong ngôn ngữ tràn đầy uy hiếp chỉ b ấ t quá lâm vô đạo cũng không ăn cái kia một bộ tại vô số người vây quanh nhìn chăm chú hắn nắm vớt lận huyền c h â n cổ từng bước một về tới lúc đầu địa phương trên mặt thần sáp vẫn là trước sau như một bình thản chúng ta làm một trận giao dịch đi trần mặc đường này lâm vô đạo đột nhiên mở miệng nói hả làm giao dịch lời này vừa ra không gần như chỉ ở trận đám người một mặt kinh nghi diêm t h ấ n sơn bọn người càng là như vậy ngươi muốn làm cái gì giao dịch rất đơn giản Các đây là trần chùi a n h uy hiến ba thượng thanh kiếm cung kia ta, như thế, như thế nhưng là thanh thương địa giới đại thế lực hùng cứ một phương cường đại tồn tại truyền thừa mấy ngàn năm đến nay từ đầu đến cuối uy nghiêm hiển hách chính là đông đ ả o sinh linh hướng tới tu hành chi điện từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đi uy hiếp bọn hắn nhưng mà bây giờ tại cái này nho nhỏ h ắ t thủy cổ thành lại là xuất hiện một màn này qua hôm nay một khi việc này lưu truyền ra đi thượng thanh kiếm c u n g chắc chắn biến thành thanh thiên vực cho cười mất hết thể diện ba nghĩ đến loại kia kết quả đám người chính là sợ hãi không thôi cái này lâm vô đạo là điên rồi đi lại dám t r e o chọc thượng thanh kiếm cung có người la thất thanh cái này hắn a không phải phong tử chính là đồ đần thượng thanh kiếm cung kia thế nhưng là có được một phương địa giới quái vật khổng lồ há lại hắn chỉ là tội ác chi thành có thể chống lại cái này là gan cũng lớn đến không biên giới ba trong đám người chuyển gia kinh thiên xôn xao rất hiển nhiên lâm vô đạo yêu cầu hung hăng khiếp sợ đến bọn hắn đồng dạng đang nghe lời này về sau ngụy thanh t i sắc mặt cũng là đ ố n g nhiên đ ạ i biến thanh lanh đôi mắt bên trong một nháy mắt hiện đầy mánh liệt kinh hoàng cùng bất t h n ba nàng bắt đầu luôn cuống thế nào các ngươi không n g u y ệ n ý tựa hồ là thấy được ngụy thanh t i trong mắt bối rối lâm vô đạo kia không nhanh không chậm thanh âm lại một lần nữa văng lên nói hắn bàn tay lớn bỗng nhiên vừa dùng lực lận huyền trân lúc này có máu tươi từ trong cổ họng p h ư ơ n tới ba ba cái này thế nhưng là các ngươi thượng thanh kiếm cung từ ngàn năm nay kiệt xuất nhất chân truyền đệ tử càng là duy nhất lên đại hoàng thiên kiêu bảng tuyệt thế thiên tài là các ngươi thượng thanh kiếm cung mặt mũi càng là vinh quang của các ngươi chẳng lẽ mạng của hắn còn bụ không được chỉ là một cái ngụy thanh ti mệnh lâm vô đạo nhẹ nhàng cười nói hoa đám người kinh hãi đây là muốn trước mặt mọi người bức tử ngụy thanh ti tiết tấu a mặc dù ngụy thanh ti cũng là thượng thanh kiếm cung môn nhân đồng thời tự thân tư chất cũng mười điểm kiệt xuất nhưng cùng lận huyền trân so sánh cuối cùng vẫn là kém một chút vô luận là thực lực vẫn là bối cảnh cũng không bằng chết một cái ngụy thanh t i đối với thượng thanh kiếm cung mà nói bất quá là tổn thất một cái hơi tốt một chút thiên tài nhưng chết lận huyền trân nhưng chính là uy nghiêm mất hết mà lại tổn thất cũng lớn hơn hai tướng hắn hại lấy hắn nhẹ một thời gian diêm t r ấ n sơn bọn người trong lòng tựa hồ có quyết định ba ba ba tốt nhóm chúng ta đáp ứng ngươi liền lấy ngụy thanh ti mệnh đến trao đổi diêm trưởng lão ngươi ba ba bỗng nhiên nghe nói như thế ngụy thanh t i lập tức quá sợ hãi nàng mới vừa chuẩn bị quay người đào tẩu nhưng lại như thế nào là diêm chấn sơn đối thủ Hoành. Bàn sau y đó hắn nhẹ nhàng con ra ngụy thanh ti thi thể chính là xuất hiện ở lầm vô đạo dưới chân toàn bộ quá trình quả quyết mà quyết tuyệt t nhìn xem một màn này mọi người vây xem nhau nhau hít một hơi thật sâu cái này diêm chấn sơn cũng là ngoan nhân nha có sao nói vậy ngụy thanh ti đối với thượng thanh kiếm c u n g giá trị s á c thực so không lên lận huyền chân lâm vô đạo sẽ thả người a không biết rõ hẳn là sẽ a ba t r ba ba sáu giờ khắc này tất cả mọi người là đem ánh mắt tụ tập đến lâm vô đạo trên thân ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi tự tay giết ngụy thanh t i có thể thả người a diêm chấn sơn khuôn mặt băng lãnh ngay vậy lâm vô đạo cười h i ế p mắt gật đầu đây là đương nhiên ta thế nhưng là một cái hết lòng tuân thủ cam kết người ba m ba ba trên mặt hắn nụ cười không thay đổi v ũ trộm lại là dụng tâm thần trao đổi hệ thống hệ thống đem đại ngũ hành kiếm trận thăng cấp đến có thể chấn thể sát huyền thiên huyền đại v i ê ngũ mãn cần nhiêu vận cấp độ, cần bao nhiêu khí i á trị. Lần này, hắn c n g k hành ô n tăng lên lý táng thiên g có thực lực, lý m là lựa c h ọ đại ngũ à n h kiếm trận Bởi v thăng cấp đến nhị giai có thể rét hư thiên cảnh đại viên mãn cần năm trăm linh vạn khí vận giá trị đại ngũ hành kiếm trận thăng cấp đến tám giai có thể r ế t chu thiên cảnh đại viên mãn cần một vạn khí vận giá trị đại ngũ hành kiếm trận thăng cấp đến tứ giai có thể rết la thiên cảnh đại viên mãn cần hai vạn khí vận giá trị đại ngũ hành kiếm trận thăng cấp đến ngũ giai có thể rết huyền thiên cảnh đại viên mãn cần ba vạn khí vận giá trị tổng cộng cần sáu năm trăm vạn hệ thống cấp giai đáp lại thăng cấp đến ngũ giai lâm vô đạo không chút do dự nói lúc này h ắ n chính là không bao giờ thiếu khí vận giá trị chúc mừng tốc chủ người tiêu hao sáu năm trăm vạn khí vận giá trị thành công đem đại ngũ hành kiếm trận thăng cấp đến ngũ giai cấp độ tế ra về sau có thể rết huyền thiên đại viên mãn sinh linh g chú ngũ giai trở lên đại ngũ hành kiếm trận ẩm ẩm tâm niệm g nhập của hắn khéo động cái gặp năm chuôi cổ lão đại kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở hắn phía trên đ a n g điền thâm thúy mà thần bí khó lường tản g i a ngập trời kiếm ý chỉ là vừa mới dâng lên ý niệm liền có kinh khủng đại ngũ hành kiếm khí bay lên muốn xông ra thân thể của hắn ba ba ba kiếm khí vừa ra tất sát huyền thiên lâm vô đạo ngươi vì sao còn không thả người mắt thấy lâm vô đạo còn tại lề mề diêm chấn sơn thanh â m trở nên càng thêm lạnh như băng d ạ n g như vậy tựa hồ đang lo lắng lâm vô đạo đổi ý ta nói sẽ thả người các ngươi không cần phải lo lắng ba ba ba ba nhẹ nhàng cười một tiếng lâm vô đạo lúc này v ô n g lỏng ra lận huyền chân cổ khu khu tại hung hăng phun ra một miệng lớn tiên huyết về sau lận huyền chân căn bản không dám có bất kỳ chân trở lúc này liền bằng nhanh nhất tốc độ điên c u ồ n g hướng phía diêm chấn sơn bọn người mà đi chỉ bất quá hắn quá coi thường lâm vô đạo vê anh coi như lận huyền chân vừa mới bước ra một bước trong lúc đó một đạo đại ngũ hành kiếm khí trực tiếp đánh vào trên người hắn hắn không phải thần càng không thánh mẫu hắn không tính toán được tất cả vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ gian nan gia tăng thực lực của mình đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm u k ế p nạn ta là chính kiếp nạn của chư thiên và tộc c h ư một trăm sáu mươi b ố kiếm tôn lăng thiên h ầ đại ngũ hành kiếm khí biết bao bá đạo lại ở đâu là chỉ là lận huyền chân có thể ngăn cản được a nương theo lấy không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại vô số người kia kinh hãi nhìn chăm chú lận huyền chân trực tiếp bị một đạo kinh khủng tuyệt luân ngũ sắc kiếm khí dết xuyên lồng ngực một máy mắt tất cả sinh cơ tất cả đều vây d i ệ t tĩnh chết đồng giả tĩnh nhìn xem thượng thanh kiếm cung lận huyền chân bị lâm vô đạo một kiếm anh sát bất luận là thập phương bên trong người vây xem vẫn là hư không bên trên rất nhiều đại thế lực hết thể trợn tròn trong mắt từng cái kinh hãi tới cực điểm nhất là thượng thanh kiếm cung trưởng lão diêm trấn sơn tại nhìn thấy cái này hùng tàn bạo ngược một màn về sau càng l à hận đến muốn rách cảm bí mắt đ ấ y mắt bắn ra vô hạn sát cơ ba ba ba quân vọng tiểu nhi cho lão phu đi chết vê anh theo một đạo dung trời bạo giống v ă n g lên cái gặp diêm chấn sơn cuốn theo lấy ngập trời vì thế tay cầm một cây cổ lão màu xanh chín mâu điên cùng trùng sát mà tới trên khuôn mặt d á n mua hiện đầy dữ tợn dạng như vậy hiển nhiên là phẫn nộ cùng cựu hận đến c ự c h ạ n muốn đem lâm vô đạo nhất cử c h ấ n sát giữ gìn thượng thanh kiếm cung tôn nghiêm cùng vì thế làm thượng thanh kiếm cung trưởng lão diêm chấn sơn mặc dù chỉ là thuộc về ngoại môn nhưng là thực lực lại là không thể khinh thường bây giờ hắn đã tu tới h u y ề n thiên đ ỉ n h phong c h i cảnh lúc này ôm hận xuất thủ chiến l ự c càng là bằng thêm ba điểm hưu cơ hội tại thanh â m vang lên sát na diêm chấn sơn chính là đi tới lâm vô đạo trước mặt không có bất kỳ nói nhảm đưa tay chính là hung hăng một mâu chấn sát đi qua ẩm ẩm hung m anh tuyệt luân m â u quang hóa thành một cái kinh khủng sông lớn cuốn theo lấy rời núi lấp b i ể n chi thế rào rạt mà tới thành chủ xem chừng âm ti mệnh cùng lý hát thủy nhau, nhau nhắc nhở nhưng mà lâm vô đạo thần xác lại là không có nửa phần biến hóa hoàn toàn như trước đây bình thản là diêm t r ấ n sơn kia kinh khủng mâu quang đi vào trước mắt thời khắc hắn đưa tay lại là một đạo đại ngũ hành kiếm khí oanh ra cực đoan lực lượng kinh khủng trực tiếp đem công kích chẳng diệt ngay sau đó đại ngũ hành kiếm khí dư thế không giảm hướng phía diêm t r ấ n sơn xung phong l i ề u chết tới ba ba cái này sáu không được hết thảy cũng phát sinh ở trong nháy mắt nguyên bản diêm t r ấ n sơn tràn đầy tự tin tự cho là bằng vào h u y ề n thiên đ ỉ n h phong cường đại chiến l ự c có thể nhẹ nhõm đem lâm vô đạo chấn sát đây biết rõ sự tỉnh căn bản không phải hắn nghĩ như vậy đạo này đại ngũ hành kiếm khí hắn ngăn cản không nổi ba ừng tràn ngập thống khổ kêu trên thứ hư không vang lên đại ngũ hành kiếm khí phía dưới diêm t r ấ n sơn dùng hết toàn bộ người thổi kèn đoạn cùng lực lượng ngăn cản nhưng là thế nhưng kiếm khí quá mức kinh khủng đã siêu việt h ắ n có khả năng tiếp nhận phạm vi thế là đạo kia đại ngũ hành kiếm khí quét ngang giữa không trùng tại diêm t r ấ n sơn kia vô tận sợ hãi cùng trong tuyệt vọng trực tiếp đem hắn đầu lâu chém xuống tới tinh hồng tiên huyết bao táp tại hư không bên trên t nhìn thấy một màn này người vây quanh nao nhãn thần cùng ánh mắt tràn đầy kiềm kỵ cùng sợ hãi ta tiếp tiên kia thế nhưng là thượng thanh kiếm cung cường giả a thế mà bị một kiếm chém giết cái này lâm vô đạo cũng quá h u n g tàn quá cường đại đi có đại thế lực m g u y n nhân kinh hai nói diêm t r ấ n sơn đã tu tới huyền thiên đ ỉ n h phong thực lực không kém gì chúng ta lại là đánh không lại lâm vô đạo một đạo kiếm khí cựu châu địa giới khi nào lại xuất hiện bực này tuyệt thế thiên tiêu cái này lâm vô đạo so với lận huyền trân tựa hồ còn muốn càng thêm tuổi trẻ bực này tư chất cùng thực lực đơn giản đáng sợ cựu châu địa giới đều là yêu nghiệt đại hạ hoàng triều đã ra khỏi một cái thánh nhân tri tư yến huy hoàng bây giờ lại xuất hiện một cái lâm vô đạo đây là cái kia nhất là hoang vắng cựu châu địa giới sao lần này thông thiên tri lộ có trò hay để nhìn phô thiên cái địa ánh mắt rơi vào lâm vô đạo trên thân trong đó bao gồm thanh thiên vực nội tất cả đại thế lực thậm chí liên liên kia ẩn tàng tại đám mây phía trên chân vũ thần cung cổ lão thanh đồng bảo điện bên trong cũng là chuyền r a rất nhỏ kinh dị thanh âm ngay sau đó cũng có ánh mắt chi đám mây hạ xuống nhìn phía lâm vô đạo kẻ này có chút bất phàm đây này thanh đồng bảo điện bên trong có cả khôn giờ phút này tại một chỗ thanh lũ lịch sự tao nhã động thiên bên trong vô cùng vô tận tinh phần linh khí lượn lờ b ư c lên hóa thành từng đầu mỹ lệ trường hạ xen lẫn tại hư không phía dưới thì có ngàn vạn kỳ hoa dị thảo hiếm thấy linh dược tô điểm ở giữa mà tại động thiên chính giữa lại là có một cái xưa cũ đình đài bên trong có hai cái trung niên nam tử ngay tại đánh cờ ở trong đó một vị nho nhã nam tử bên cạnh vẫn là đứng đấy một cái non nớt lại có đầy người linh tuệ khí tức đồng t ử ba sơn chủ lâm đô đốc so trước đó lại càng thêm cường đại đồng tử vọng lấy bảo điện bên ngoài trên mặt treo đầy kinh h ỉ cùng kích động trước đó tại tội ác chi thành hắn liền đối với lâm vô đạo mười điểm sùng bái bây giờ lại là gặp mặt hơn nữa còn gặp được bực này nhiệt huyết phấn các loại cảnh tượng tự nhiên là nhường hắn rất là h ư n ấ n mà trái lại liễu như thần t h ầ n sắc nhưng thủy chung duy trì bình tĩnh cùng l g ạ n h ngạc tựa hồ hết thệ cũng tại dự liệu của hắn ở trong đồng dạng ba ba ba ngạc nhiên lâm vô đạo người này ngay cả ta cũng nhìn không thấu hắn tuyệt không phải vật trong ao k i a thượng thanh kiếm cung lận huyền chân cùng hắn so sánh lại là t r ê n lệch quá xa người này thành tựu tương lai có lẽ vô cùng vô tận ba ba liễu như thần nhẹ nhàng há miệng đang khi nói chuyện đưa tay cầm bút lên một tử rơi vào trên bàn cờ hắn lời này lập tức đưa tới đối diện người chú ý tại cái này đại hoang thế mà còn có người liễu như thần nhìn không thấu người so với liệu như thần ôn hòa nho nhã người nói chuyện quanh thân lại là hiển thị do bá đạo lăng lệ chi khí hắn một thân thanh ý che t h ợ cả người liền như là một thanh tuyệt thế thần kiếm trảng t i ê n diệt đ ị a phong mang tất lộ người bình thường chỉ cần nhìn lên một cái liền sẽ bị hắn cường đại kiếm thế xé nát linh hồn ma diệt thần trí hắn cùng liễu như thần một cái trầm t ĩ n h đến cực hạn không vì ngoại vật thuyết phục một cái bá đạo đến cực hạn c h ạ g diệt tiền đồ hết t h ể trở ngại Soạn. Ta cho biết, khác lại nghĩ lần trước như thế, cho khác nghĩ như hạ h ngươi lần lại k ông được thoại a ba ba ba. liền làm dối、333. Ông. bắt t đầu âm rơi xuống trước mặt bàn cờ trong nháy mắt đ ỉ n h chỉ rung động hết thể khôi phục nguyên dạng hừ bản t ọ a đường đường chân vũ thần cung kiếm tôn há lại cái loại người này hôm nay không phải đánh cờ tốt thời gian ngươi ta ngày khác tái chiến b à ảnh lời này vừa ra trên bàn cờ tất cả quân cờ tại trong nháy mắt toàn bộ vỡ nát hóa thành một miệng nhìn thấy một màn này một bên đồng tử không khỏi thở dài kiếm tôn lại bắt đầu ăn và ba hắn nhỏ giọng thầm thì nhưng mà lời này chỗ nào giấu giếm được lang thiên hầu lập tức hung h ă n g chừng mắt liếc hắn một cái doa đến tiểu đồng tử tranh thủ thời gian trốn đến liệu như thần phía sau đồng dạng liệu như thần cũng là một mặt bất đắc dĩ với n g ư ơ i người này cùng một chỗ đánh cờ thật chán bản tọa không s ợ trường kỳ đạo có bản lĩnh chúng ta so kiếm lang thiên hầu lâm tiếng nói ngay vậy liệu như thần một mặt im lặng sớm biết rõ ta liền không tới với n g ư ơ i loại này không hiểu phong nhã mãng phu cùng một chỗ tất cả hào hứng và hào tâm tình cũng bị trả ba nói đi hắn tay há huy động trước mặt bàn cờ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một bộ đẹp đẽ bộ đồ trà lúc này một bên đồng tử cũng dâng lên một cái ngọc hồ bắt đầu pha trà cái này cựu châu địa giới thật đúng là thần kỳ tri địa nhìn chung toàn bộ thanh thiên vực thuộc về rất hoang vắng địa phương nhưng chính là cái này thoạt nhìn không có cái gì tại nguyên địa phương lại là đã đản sinh ra cái thế thiên tiêu đầu tiên là ra một cái có thánh nhân c h i tư yến huy hoàng bây giờ lại là ra một cái lâm vô đạo thật đúng là tám ô n ba l i ê u như thần nhẹ nhàng thở dài theo người ý kiến cái này lâm vô đạo cùng yến huy hoàng so sánh như thế nào lang thiên hầu một mặt thâm chấm hỏi đối với cái này liêu như thần lắc đầu không biết cái này lâm vô đạo trên người có quá nhiều thần bí ta căn bản nhìn không thấu hắn nhưng là bằng trực giác của ta hắn cũng không yếu tại y ế n huy hoàng mới đúng đợi chút nữa thông thiên tri lộ giáng lâm có lẽ có thể nhìn thấy một hai ba hắn trầm n g â m nói mặc dù thông h i ể u thiên cơ có thể nhìn người vận mệnh nhưng đối với lâm vô đạo hắn lại là không cách nào thấy rõ bất luận cái gì tin tức cái này khiến liêu như thần cũng mười điểm hiếu kỳ các ngươi chân vũ thần c u n g bỏ lỡ h ế n huy hoàng có lẽ lần này có cơ hội cũng không nhất định chỉ mong đi tia h ế n huy hoàng xác thực quá mức cao điệu nhất định phải tìm người ép một chút nàng ba ba nói hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía ngoại giới đảo qua lâm vô đạo thời điểm đáy mắt nhiều hơn một phần chờ m o n g ba ba đối với lăng thiên hầu cùng liệu như thần nói chuyện lâm vô đạo cũng không có hứng thú để ý tới Vâng anh. tại một kiếm chém giết diêm chấn sơn về sau hắn lại là một kiếm v u n g ra, đem thượng thanh kiếm cung một vị khắc huyền thiên cảnh trường lão trước mặt mọi người chém giết tiếp lấy đem thi thể của bọn hắn thu sạch vào hệ thống không gian ẩm ẩm coi như hắn làm xong đây hết thảy lúc mênh mông bầu trời phía trên đột nhiên chuyển ra vạn đạo sấm xét nương theo lấy minh m ô n g quần quận lôi âm có trí cao thiên uy g á n g lâm trong nháy mắt bao gồm toàn bộ thần hoang đại thế giới thời gian dần trôi qua thương k h u n g đã nứt ra một cái khe có thần quang minh m ô n g quần quận mà ra khiến cho hư không trên thiên môn hư ảnh một nháy mắt biến thành thực chất tồn tại trấn thiên ép địa rộng rãi và cổ vê anh vê anh vê anh một lát sau tại ước vạn vạn chúng sinh nhìn chăm chú minh m ô n g quần quận thần quang hiện lên tại hư không bên trên diện hóa ra một cái uy nghiêm hùng vị thông thiên tri lộ dạng như vậy tựa hồ từ cựu thiên g á n g lâm kéo dài đến phảm trần ở trong trên đó có năm đạo cổ lão thiên môn trí cao vô thượng khó lường cực điểm sáu c h ư một trăm sáu mươi lăm thông tin h ê chi lộ thứ tám chân truyền thông tin h ê chi lộ giáng lâm nhìn kêu phản g phất treo móc ở giữa thiên địa t u y ê n cổ t h i ê n lộ giờ khác này nhưng p h n g là ở đây người tu luyện cũng lộ ra vô cùng mãnh liệt phân chấn từng cái đáy mắt bên trong d ũ n g động vô hạn chờ mong cùng hướng tới sáu trò chơi ngàn năm thông tin h ê chi lộ chính là trong nhân thế cái thế thiên kiêu chiến trường đồng thời cũng tượng trưng vô thượng cơ duyên và tạo hóa có thể gõ mở một đạo thiên môn liền có thể thu hoạch được thượng thương b a thường nếu là gõ mở năm đạo thiên môn lấy vô thượng c h i tư đi đến thông thiên c h i lộ phần cuối càng là sẽ có được đến từ thượng thương trúc phúc sau đó ban thưởng kinh tế h đại tạo hóa đến một bước kia liền có chứng nhận đế tư cách đương nhiên đối với loại kia cấp độ căn bản không phải bọn hắn có thể thăm dò cùng tưởng tượng hát thủy cổ thành tụ tập sinh linh cũng chưa từng có loại kia ý nghĩ dù sao cựu châu địa giới chỉ là thanh thiên b ộ c nội nhất là hoang vang yếu đối địa phương đản sinh một cái thánh nhân c h i tư hiến huy hoàng đã là thiên đại khí vận về phần gõ mở năm đạo thiên môn đại đế tri tư căn bản không có khả năng loại kia nhân vật căn bản sẽ không xuất hiện tại cựu châu địa giới sáu bởi vậy theo thông tin ê tri lộ giáng lâm mọi người ở đây chờ mong càng nhiều vẫn là đại hạ hoàng t r i ề u hiến huy hoàng biểu hiện nếu như truyền n g ô n là thật lần này nàng có thể gõ mở ba đạo thiên môn cho dù là dạng này cũng là đại hoang đầu một phần vinh hạnh đặc biệt những người khác hoàn toàn không có bất luận cái gì cơ hội nghĩ tới đây tất cả mọi người âm thầm mong đợi bắt đầu chờ đợi lấy hiến huy hoàng xuất hiện chứng kiến nàng gõ khai thiên môn cái thế phong thái thông tin ê tri lộ rốt cục giáng lâm đông vương sứ giả hướng ta hứa hẹn qua nhất định sẽ đi đến thông tin tri lộ phần cuối lấy được cuối cùng bộ thiên thần thủy cái này thế nhưng là tượng chứng cho đại đế tri tự a Yến Huy Hoàng、so、sánh cùng n h so a âm ti là mệnh đ cùng lý h ắ c thủy tiếp nối nói đối với cái này lâm vô đạo cũng không nói thêm cái gì chỉ là xít sao nhìn chăm chú vào bầu trời phía trên thông thiên tri lộ đôi mắt bên trong cũng có từng tia từng tia thần quang lưu động ông cũng liền tại cái này thời điểm hệ thống không gian bên trong chúng sinh chi thư đột nhiên rung động k ị c h liệt sau đó có tin tức hiện hiện ra đông phương sứ giả thông thiên tri lộ giáng lâm chuyện lúc trước còn giữ lời a lý thừa giận nhìn xem phía trên biểu hiện nội dung lâm vô đạo kém chút quên đi ân đương nhiên giữ lời bản tọa đã hứa h ẹ n ngươi vậy liền nhất định sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi lý gia t ổ n trưởng trừ ngươi gia không còn có thể là ai khác kiên nhẫn chờ đợi là được nói đi hắn chặt đ ứ t cùng lý thừa giận liên hệ bản tọa đột nhiên có chỗ linh lộ cần tu luyện một phen các ngươi không nên q u ấ y dày ách cái này thời điểm tu luyện vô luận là âm tim mệnh vẫn là lý hát thủy đều là lộ ra thần sắc nghi hoặc bất quá lâm vô đạo làm việc bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều ngay lập tức lại tiếp tục đem ánh mắt nhìn phía xa xa thông t i ê n c h i lộ ba hưu thừa dịp bọn hắn không chú ý lâm vô đạo bước ra một bước biến mất ngay tại chỗ sau một lúc lâu hắn lại là một lần nữa trở về cả người ngồi xếp bằng ở trên mặt đất một bộ chìm vào đến tu luyện bộ dáng chỉ bất quá cái này chỉ là hắn phân thân về phần bản tôn thì là đã hóa thành đồng phương bất bại đi tới lý gia sơn hải biệt viện lý thừa giận cùng lý thanh sơn ngay tại lo lắng chờ đợi trong lòng tràn đầy b à n g hoàng ba ba giờ phút này lý gia tất cả công tử cùng tộc nhân đều đã tiến về quan sát thông tin ê tri lộ chỉ có bọn hắn còn tiếp tục lưu lại lý gia bên trong chỉ vì chờ đợi đồng phương bất bại đến thừa giận vị tia đông phương sứ giả hắn ba ba thật sẽ đến giúp ngươi chân mắc thật lâu lý thanh sơn rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi ngay vậy lý thừa giận trùng điệp gật đầu sẽ ra ra ta vừa rồi đã cùng đông phương sứ giả liên lạc qua hắn lập tức liền sẽ gián g lâm để cho ta kiên nhận chờ đợi là đủ ai chỉ hy vọng như thế đi lý thanh sơn mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng hiện nay nhóm chúng ta lý gia đã không còn ngày xưa tuy có ẩn thế gia tộc tri danh lại không ẩn thế gia tộc tri thực nếu không phải tội ác thành chủ lâm vô đạo chỉ sợ hiện tại nhóm chúng ta lý gia đã sớm bị tam đại thế gia chia cắt năm ngàn năm truyền thừa lại là suy tàn đến thế ba ba ba hắn một mặt xa suốt tinh thần vẹn vẹn một hai ngày lý gia liền gặp phải thiên đại đa kích hơn năm ngàn năm nội tỉnh càng làm ai kêu mất hết đối với cái này không riêng lý thanh sơn cảm thấy bi ai vô hạn toàn bộ lý g i a đều là như thế ba ba ba hiện tại bọn hắn đã không có trước đó hùng tâm trang trí đi cùng cái khác thế g i a tranh quyền đoạt lợi đối với bây giờ bọn hắn mà nói chỉ muốn muốn giữ được tính mạng là đủ cái thế giới này mãi mãi cũng là cường giả sân thi đấu kẻ yếu nhất định bị d â m tại dưới chân thừa giận ngươi nói có thể hay không mời đồng phương bất bại trợ giúp nhóm chúng ta lý g i a thoát khỏi tội ác ba ba. g i a g i a nói cẩn thận nhóm chúng ta lý ra có thể có thể bảo tồn đã là thiên đại may mắn mặc dù phụ thuộc vào tội ác chi thành nhưng là bảo toàn tri đạo các không thể lại có hài lòng nếu không toàn tộc trên dưới nhất định phải bỏ mình t ộ c d i ệ t lý thừa giận gấp giọng đánh gãy hắn cũng không dám có ý nghĩ này yên tâm ta cũng chỉ là thuận miệng nói thôi đoạn sẽ không như thế ngu xuẩn ba ba lý thanh sơn thở dài sau đó hắn liền không nói nữa Bá. cũng l i ề n tại lúc này một đạo quỷ dị thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn đông phương sứ giả lý thừa giận cùng lý thanh sơn hai người cùng thân lượt b á i thần thái cung kính cực điểm bọn hắn tương lai có thể tất cả đều ký thác vào đông phương bất bại trên thân ba ba bản tọa này đến là vì thỏa mãn nguyện vọng của ngươi Thông tiên chi lâm ộ đã giáng l chờ s vô, vô, vô đạo nhàn tọa lấy h nhà của n g tư i n về t h một vậy t tiếng sau đó liền tại hai người nhìn chăm chú nhanh chân đi ra lý ra một lát sau là lâm vô đạo lại một lần nữa đi vào hát thủy cổ thành trung tâm quảng trường lúc cái gặp xung quanh vây xem một đám đại thế lực thiên tài cũng bắt đầu xoa tay chuẩn bị muốn đi thông tin ê chi lộ bên trên đại triển thân thủ đối với cái này lâm vô đạo nhanh chóng nhìn lướt qua chính là tại nguyên chỗ chờ lại ba ba thông tin ê chi lộ đã hiện đã tất cả mọi người không muốn biểu hiện ra vậy thì do ta hùng mẫu người đến thả con săn sát bắt con cá rô đi đông theo thoại âm rơi xuống tại mọi người nhìn chăm chú cái gặp một cái lưng hùm vai gấu toàn thân tràn ngập lực lượng khí tức tuổi trẻ nắm tử đ ô n g nhiên từ trên trời g á n xuống hùng thác chân long học cung tiên h tiêu trong đám người chuyển ra một trận sao động đồng dạng nơi xa cùng thuộc tại chân long học cung lý khuynh thành tại nhìn thấy hùng thác sau khi xuất hiện cũng là lộ ra vô hạn mong đợi thần sắc cái này hùng thác rất mạnh sao lý h á c thủy hiếu kỳ nói đương nhiên hùng thác sư huynh thế nhưng là nhóm chúng ta chân long học cung xếp hạng thứ tám chân truyền hắn không chỉ có trời sinh thần lực hơn nữa còn tu luyện nhân tộc tiên hiền khai sáng thiên long cổ kinh một thân chiến lực không gì sánh được cường đại cùng cảnh giới bên trong chưa có địch thủ theo cung chủ nói hùng thác có vương giả chi tư ba ba ba lý q u y n h thành mặt mũi tràn đầy s u n g kính vương giả chi tư lý h ắ c thủy hơi kinh ngạc nói như vậy hắn có thể gõ mở đạo thứ nhất thiên môn rồi không nhất định cái này đạo thứ nhất thiên môn mặc dù yếu nhất nhưng cũng không phải người bình thường có thể gõ mở cái này một cửa ả i khảo nghiệm thế nhưng là người tu luyện nghị lực cùng đạo tâm chỉ có nghị lực đầy đủ c ư ờ n g đại đạo tâm đầy đủ k i ê n định mới xứng với vương giả s ư ơ n g hảo đây cũng không phải là thuận miệng nói một chút â m tin mệnh cười nói đối với cái này lý hát thủy cũng biểu thị đồng ý thực lực mạnh cũng không nhất định nghị lực cùng đạo tâm liền mạnh cũng không biết rõ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 ở đây tất cả mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào hắn trên thân chân chính vạn chúng c h ú m ụ đối với cái này hung thác mặc dù có thể cảm nhận được rõ ràng đám người nhìn chăm chú nhưng không có để ý tới càng thêm không dám phân tâm thậm chí thân xác cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng lên ba ba ba bởi vì coi như hắn bước lên bậc thứ nhất đạo giai thời điểm một cố vô hình cường đại lực lượng đ ỗ n g nhiên giáng lâm đến trên thân nhường hắn bước chân trở nên nặng nề trừ cái đó ra hung thác vẫn là cảm giác được chu vi cảnh tượng cũng bắt đầu phát sinh biến hóa đáy lòng chỗ sâu nhất dục vọng cũng là bị đâu đậu quả nhiên là khảo nghiệm nghị lực cùng đạo tâm nếu không có cường đại ý chí trẹo trống cũng không kiên cường đạo tâm nhất định phải nhận h u y ễ n cảnh cùng tâm ma ảnh hưởng đến thời điểm gõ khai thiên môn cũng thành người xin、si、ó i một ba trong lòng của hắn một mảnh nặng nề chỉ có lên tới thông tin ê t r i lộ mới có thể bản thân cảm nhận được nó đáng sợ tuyệt không phải tưởng tượng đơn giản như vậy bất quá hung thắc cũng không phải người bình thường hô đang điều chỉnh hào tâm tự về sau hắn chính là mang theo thẳng tiến không lùi vô địch khí thế nhanh chân đi lại bắt đầu đông đông đông tại vô số người nhìn chăm chú nương theo lấy bước chân nặng nề âm thanh hùng thác không ngừng mà vượt qua từng bậc đạo g a i thấy tình cảnh này thập phương bên trong vây xem người tu luyện cùng thanh thiên vực nội một đám thiên tiêu cũng đều là tinh thần đại c h ấ n từng cái lớn thủ cổ vũ tiếp lấy bọn hắn trầm mặc một lát cũng bắt đầu chạy về phía ba ngàn đạo g a i ba t ba ba hướng phía rất phía trước hùng thác truy đổi mà đi chỉ bất quá cũng không phải là tất cả mọi người hữu hùng mở đất như vậy thực lực cường đại cùng kiên định đạo tâm rất nhiều người tại bước lên đạo g a i về sau hoặc là không thể thừa nhận kia áp lực kinh khủng hoặc là bị viễn cảnh cùng tâm ma ăn mòn trì trệ không tiến cuối cùng dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể bị đạo gia đào thải chỉ có chân chính nội tâm cường đại thiên tiêu mới có thể tại ba ngàn đạo giai phía trên thẳng tiến không lùi ba ba ba đông đông đông rất nhanh tại đông đảo người vây xem nhìn chăm chú hùng tháp chính là nương tựa theo tự thân cứng cỏi ý chí cùng đạo tâm vượt qua một ngàn cấp đạo giai tốc độ cũng không có yếu bất dấu hiệu thấy thế đám người ánh mắt cũng đều là đi theo thân ảnh của hắn không ngừng mà đi tới một n g à n mốt một năm hai một năm ba đáy lòng của mọi người không ngừng mặc n i ệ m bọn hắn đều muốn nhìn xem vị này chân long học k h n g đi ra tuyệt thế thiên tài c u ố trong nháy ạ mắt u hắn liền tới đến hai cấp đạo giai đến giai đoạn này hùng thác trên mặt thần sắc cũng bắt đầu phát sinh biến hóa hô hấp của hắn trở nên nồng đậm bộ pháp cũng biến thành càng thêm nặng nề tựa hồ mỗi bước về phía trước một bước đều muốn tiếp nhận áp lực cực lớn nhưng là hắn nhưng không có từ bỏ từ đầu đến cuối cũng đang cắn răng kiên trì hùng thác sư huynh cố lên phía dưới lý khuynh thành nắm thật chặt nằm đấm không ngừng vì hùng thác cố lên động viên ẩm tiên sinh ngươi nói hùng thác có thể đi đến một bước nào lý hắc thủy hiếu kỳ tuân hỏi nghe nói như thế một bên lý khuynh thành cũng là dựng lên lỗ thai đồng thời trong đáy lòng cũng là dâng lên một vẻ khẩn trương ba nô lấy trước mắt hắn thực lực cùng trạng thái đạo thứ nhất vương giả thiên môn khẳng định là không cách nào g õ mở nhưng là cũng sẽ không kém quá nhiều dựa theo suy đoán của ta hùng thác cuối cùng sẽ dừng lại tại hai phẩy hai không không bước hoặc trường cự ly cuối cùng vương giả thiên môn t r a n lệnh tại tám trăm bước bên trong ba, ba có chút trầm ngâm về sau âm ti mệnh c h ầ m giải đáp hai hai không không bước trở lên lý h ắ c thủy rõ ràng hơi kinh ngạc hắn vẫn là khinh thường hùng thác xem ra làm chân long học cung thứ tám chân truyền quả nhiên không phải hời hợt hạ người a hắn cường đại ý chí cùng kiên định đạo tâm so với trước đó lận huyền chân chỉ sợ đều mạnh hơn ra không ít hắn khen một câu đó là đương nhiên hùng thác sư huynh mặc dù tư chất phải kém hơn lận huyền chân một bậc nhưng luận đến ý chí cùng đạo tâm lại là thượng thanh kiếm cung lận huyền chân vô pháp so sánh lý k h i n thành tiêu ngạo mà dương đầu lên dạng như vậy không biết đến còn tưởng rằng nàng gõ mở thiên môn mau nhìn hùng thác hắn dừng lại cũng không biết đi qua bao lâu đột nhiên ở giữa trong đám người vang lên một đạo kinh hô lý hắc thủy bọn người theo danh vọng đi quả nhiên là nhìn thấy hùng thác đã tại ba ngàn đạo d i a i phía trên ngừng lại mặc dù hắn đã dùng hết toàn lực nhưng thủy t r u n g không cách nào lại tiến một bước cuối cùng hắn dừng bước tại hai nghìn hai trăm bảy mươi hai cấp đạo d i a i cự ly sau cùng vương giả thiên môn chỉ kém bảy trăm hai mươi tám cấp ba m ba ba kết quả này dẫn tới vô số người vì đó thở dài、Vậy、anh mấy phần về sau một cỗ nhu hòa lực lượng từ đạo g i a trên bán ra đem hùng thác bình ổn c h u y ể n t ố n g đến mặt đất lúc này chân long học cùng một đám trưởng lão cùng môn nhân cũng c ấ p tốc vây lại từng cái ném phấn chấn cùng sùng k í n h ánh mắt s ấ u trường lão đệ tử không có thể gõ mở vương giả thiên môn đ ô i nhọ chân long học cung y danh hùng thác một mặt tay nấy Đối đội đã được với cái lại vui này, lần này Trân trưởng to. rất tư, Long Học khá. lão, tại Cung qua, ra hiện cũng không có cho không trường a lai ba ba. Ba, chân học cung tục cố chắc chắn khả hạn long gắng, tương tiền lượng mất mặt. Tiếp t đồ vô lão nặng nề vỗ vỗ bờ vai của hắn ánh mắt bên trong tràn đầy cổ vũ ngay vậy h u n g thắc cũng là kiên định gật đầu trường lão ngươi nói nếu như là thượng thanh kiếm cung lận huyền chân hắn có thể gõ mở vương giả thiên môn sao cái này sao rất khó nói trường lão khẽ lắc đầu lận huyền chân tư chất cùng c ă n cốt cũng mười điểm kiệt xuất so với ngươi còn mạnh hơn ra không ít nhưng là luận đến nghị lực cùng đạo tâm hắn lại là không bằng ngươi bởi vậy ta đoán hắn nếu là đi đến thông tin chí lộ lúc này có người đệ i xa b tử tiếp hận nói tham dự thông tin thể t h í lộ cốt linh nhất định phải tại ba mươi tuổi trở xuống cái này đã hạn chế rất nhiều người mặt khác thượng thương ban thượng cũng không phải dễ cầm như vậy đừng nhìn hùng thác hắn đi qua hơn hai ngàn bước chỉ còn lại hơn bảy trăm bước nhưng là cái này còn lại hơn bảy trăm bước so với lúc trước hắn hơn hai ngàn bước còn muốn càng thêm gian nan cái gọi là thông tin h ê chi lộ mỗi một bước đều là đăng thiên m à đi phàm phu tục tử là không có khả năng kia nhìn chung toàn bộ đại hoàng có thể gõ mở đạo thứ nhất thiên m ô n người tuyệt đối không cao hơn mười người ba ba trưởng lao ngưng thanh nói a khó như vậy đông đảo đệ tử nghe rất là chân kinh sau đó bọn hắn mỗi một cái đều là đem ánh mắt nhìn phía hùng thác cái gặp hắn cũng là tán đồng gật đầu càng đi về phía sau liền càng thêm khó khăn mỗi tiến về phía trước một bước đều muốn tiếp nhận áp lực cực lớn ngoài ra còn có huyễn cảnh cùng tâm ma ăn mòn muốn thành công gõ mở đạo thứ nhất thiên môn cũng không dễ dàng có lẽ chỉ có yến huy hoàng loại k i a cái thế nhân vật mới có thể thong d o n g đi qua a ba nói yến huy hoàng h u n g thắt trong mắt lập tức toát ra vẻ sùng k í n h cùng một thời gian ở đây những người còn lại cũng đều là lộ ra vô hạn kính ngưỡng đại hoàng đệ nhất thiên tiêu không biết do ép tới bao nhiêu thiên tài cùng nam nhân không ngẩng đầu được lên trường lão gần nhất có nghe đồn nói là yến huy hoàng lập tức liền muốn ly khai đại hoàng tiến về một phương thánh địa tu hành đây rốt cuộc có phải thật vậy hay không ừ vân ta cũng nghe nói nghe nói là giao chỉ thánh địa ba ba đám người bắt đầu nghị luận lên đối với cái này trường lao chỉ là cười nhạt một tiếng cũng không nói chuyện hắn đem ánh mắt nhìn phía xa xa lâm vô đạo muốn nhìn một chút vị này tội ác thành chủ phản ứng nhưng mà làm hắn không gì sánh được kinh ngạc là giờ phút này đối phương đang xếp bằng ngồi dưới đất tựa hồ tại dốc lòng tu luyện hắn chẳng lẽ không muốn đi thông thiên c h i lộ phía trên biểu hiện ra một phen trường lao có chút ngoài ý muốn mặc dù không biết rõ lâm vô đạo là thế nào nghĩ nhưng là hắn cũng không có tiếp tục để ý tới tại quan sát mấy phần liền đem l ự c chú ý rơi vào thông tin chi lộ trên ba ba ba ba cùng một thời gian lâm vô đạo cũng tại lấy lý thừa giận thân phận chú ý thông tin chi lộ tình huống lúc này một đám lý gia công tử cùng tập nhân cũng là đi đến phía trên chỉ bất quá vẹn vẹn không đến một khắp đồng hồ tất cả mọi người liền cũng bị quét xuống xuống dưới đi ra xa nhất người cũng chỉ có tám trăm bước trên điện này lại là có chút lớn hắn âm thầm n h ĩ non một câu nói đi bước, ra một bước dự định tự mình đi nếm thử một cái ba ư ơ ba c h ư ơ n một trăm sáu mươi bảy lý gia đệ nhất nhân、Ấm、ẩm ẩm là lâm vô đạo bước lên bậc thứ nhất đạo giai lúc cùng trước đó hùng thác đều là cảm nhận được một cỗ áp lực của tới giống như là trên chân mặc vào một đôi vạn cân dày sát trừ cái đó ra nhìn như phổ thông nói giai phía trên còn gọn tới các loại h u y ễ n cảnh cùng tâm m a ý đồ không ngừng mà quấy nhiễu tinh thần của hắn tan dạo ý chí của hắn cái này ba ngàn đạo giai quả nhiên có chút môn đạo nhẹ nhàng n h ỉ non một câu lâm vô đạo chính là di chuyển bộ pháp đi lại bắt đầu ba ba ba đồng thời hắn đột nhiên xuất hiện cũng là đưa tới lý ra đông đảo công tử cùng tộc nhân kinh ngạc lý thừa giận nghị công tử cũng muốn đi thông tin ê chi lộ thử một chút cái khác sáu vị công tử cũng thất bại k ế t xuất nhất cựu công tử lý thừa phong cũng chỉ là bước ra tám trăm bước không biết do hắn có thể đi tới chỗ nào siêu việt tám trăm bước chính là đệ nhất phía dưới đám người nghị luận ở mỹ người khác đi đến thông tin ê chi lộ chỉ là vì hiện lộ rõ ràng một cái tự thân tư chất cùng tiềm lực bọn hắn những n à y lý ra tộc nhân lại là vì tranh đoạt tộc trường chi vị hiện nay cựu công tử lý thừa phong biểu hiện tốt nhất đi tới tám trăm bước nếu là lý thừa giận có thể siêu việt hắn đó chính là không thể tranh cãi lý ra đệ nhất nhân đến lúc đó hắn cũng đem trở thành lý ra đời tiếp theo t ộ c t r ư ở n g nghĩ đến đây tất cả mọi người tràn đầy chờ mong ngoại trừ bọn hắn lý thừa giận bản thân cũng là đi tới hiện trường vì che giấu mình thân phận trên người hắn còn phê một cái áo choàng màu đen đem toàn bộ thân thể cũng toàn bộ che giấu ngoài ra trên mặt cũng là mang lên trên một tấm mặt nạ che giấu thân phận đông phương sứ giả ra sân hắn nhất định có thể siêu việt tám trăm b ư ớ ba phía dưới lý thừa giận siết chặt n ằ m đấm đôi mắt bên trong toát ra không gì sánh được mong mọi máy liệt đối với lý ra phản ứng của mọi người lâm vô đạo cũng không để ý tới hắn trước lấy lý thừa d ậ n thân phận đến sò xét một cái thông tin ê t r i lộ là tiếp xuống gõ khai thiên môn làm chuẩn bị đông đông đông lâm vô đạo đi lại tại đạo giai phía trên nhìn qua cực kỳ nhẹ nhàng thoải mái giảm như vậy tựa hồ đạo giai trên áp lực cùng huyết cảnh căn bản không cách nào ảnh hưởng đến hắn trong nháy mắt chính là vượt qua tám trăm bước một màn này làm cho lý ra tất cả tộc nhân đều làm mở to hai mắt nhìn liền liền gần đây trầm ổn bình tĩnh lý thừa p h ò n g cũng là lộ ra chấn kinh tri xác vị này nhị công tử tận tàng thật đúng là đủ sâu hắn âm thầm nói nhỏ nguyên bản hắn liền đã vô cùng mịt mờ cùng đĩa thấp ngoại trừ bản thân hắn bên ngoài tất cả mọi người không rõ ràng tư chất của hắn cùng thực lực đây biết rõ lý thừa giận ẩ n t à n g so với hắn còn sâu như thế dễ như t r ở bàn tay liền vượt qua tám trăm bước tiếp xuống lý ra tộc trưởng c h i vị trừ hắn ra không còn có thể là ai khác ba ba nhìn thấy kết quả này lý thừa phong trong lòng không khỏi thở dài một cái mặc dù có chút thất vọng nhưng cũng không có quá mức xoan suít hắn vốn cũng không phải là quá để ý tộc trưởng vị trí ngược lại là những người khác nhao nhao biểu hiện ra vẻ mặt khác thường cùng ánh mắt ba ba hiển nhiên đối với lý thừa giận biểu hiện như thế k ế t xuất bọn hắn cũng đại s u ấ t dự kiến xem ra nhị công tử tộc trưởng chi vị đã ổn nghĩ không ra hắn mới là ẩn tàng s â u nhất ba ba cũng không biết rõ nhị công tử cực h ạ n ở đâu có thể đi hay không qua một n g à n bước nô、no, nhìn hắn cái này t r ạ n g thái vấn đề không lớn đám người nghị luận ở mỹ theo thời gian trôi qua lâm vô đạo đi lại tốc độ vẫn như cũ không đội không chậm chỉ trước mắt liền vượt qua một n g à n bước mà lại vẫn còn tiếp tục một nghìn đây là nơi nào tới thiên tài tại đi qua hai ngàn bước về sau đại lượng người vây quanh đem ánh mắt tụ tập đến lâm vô đạo trên thân từng cái trong mắt lộ ra ngạc nhiên cùng vẻ kinh ngạc đây không phải lý gia nhị công tử lý thừa giận a h ắ n thế mà còn có bực này kiệt xuất thứ chất đám người rất là kinh dị nghe nói gần nhất lý gia gặp biến đổi lớn thực lực đại tồn lại không nghĩ rằng trong gia tộc thế mà còn ẩn giấu đi bực này bất thế thiên tài hai ngàn bước cự ly chân long học cung c h â n truyền đã không xa a ba lý ra một cái nhân vật a giờ khắc này phô thiên cái địa ánh mắt hướng phía lý ra phương hướng hội tụ tới liên liên lý hát thủy cũng là có chút c h ấ n k i n h cái này lý thừa d ậ n còn có bực này tiềm lực hắn nhũ mày mặc dù cùng lý thừa d ậ n mạch này không có thù hận gì nhưng là hắn đối toàn bộ lý ra cũng không có hảo cảm gì tự nhiên mà vậy t ạ i nhìn thấy lý thừa d ậ n kiệt xuất biểu hiện về sau trong lòng có chút khó chịu ba ba ta có dũng khí cảm giác hắn so hùng thắc còn muốn đi được xa đột nhiên ấm tim ệ n h t h à n h âm vang lên cái gì hắn so hùng thắc còn muốn kiệt xuất lời này làm cho lý hát thủy cùng lý k h i n thành đều l à mở to hai mắt nhìn quả nhiên lúc này có thời h ắ đệ tử mở miệng nói ai siêu việt liền siêu việt đi cái này có gì g h y gớm đâu đại hoàng tiên kiêu nhiều không kể siết ta lại coi là cái gì hùng thác không để ý chút nào nói nói đi hắn liền tiếp theo chú ý tới đến sáu mà lúc này lâm vô đạo treo lên lý thừa dẫn thân phận vẫn như cũ không ngừng đi về phía trước dựa vào không diện thân thể cùng cường đại linh hồn đạo này trên bậc gáp lực cùng huyết cảnh căn bản đối với hắn không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng cùng lý hiếp mặc dù càng gần đến mức mới thì càng khó khăn nhưng đối với lâm vô đạo mà nói cũng liền như thế một k h ắ c đồng hồ sau hắn siêu việt hùng thác đi tới hai n g h n năm trăm bước nhìn xem một màn này người vây quanh nao nhau, nhau căng tới khiếp sợ ánh mắt sáu đây là so hùng thác còn muốn kiệt xuất thiên tiêu a Có người lớn tiếng kinh hô. sáu ắ p Phóng thực thể thấy tư chất, cùng đạo tâm kiên định. Phóng tới thanh thiên nội bất kỳ bên nào tâm một hại. định. hàng chân chuyển. vực Có bước, cường cùng ngược lợi Lý lại là đi người đại kiên nội đạo để đến đủ đều đủ đứng này bên nào môn, kỳ ra, ra i giống hạt tốt ba. phô thiên cái điệu tán thưởng thanh âm liên tiếp không ngừng mà văng lên đối với cái này lâm vô đạo lại là t h ờ ơ hai năm trăm l ước đến trình độ này cũng coi như có thể nói đi tại mọi người kêu kinh ngạc trong ánh mắt hắn bay thẳng thân ly khai thông thiên tri lộ ách vì cái gì không tiếp tục đi rồi cái này còn chưa tới cực hạn của hắn a lập tức liền muốn tới thiên môn cái này từ bỏ rồi sáu tất cả mọi người không hiểu rõ ràng còn có thể tiếp tục đi tới vì cái gì bỏ dở nửa trường rồi ai đáng tiếc chân long học cung trường lão t i ế t hận nói đồng dạng thế lực khác cường giả cũng đều là nhao nhao lắc đầu tại bọn hắn xem ra lý thừa giận rõ ràng còn có thể tiếp tục đi tới nghĩ không minh bạch tại sao lại nửa đường từ bỏ ba ba vực này thiên tài nhất định phải nhận lấy người tới đi hỏi một chút cái kia lý thừa giận có nguyện ý hay không đi ta chân long học cung tu hành、rõ. hùng t h ắ c cung kính trả lời một câu quay người lý khai ngoại trừ chân long học cùng như là đại hạ hoàng triều b á i thiên liên giáo âm n g u y ệ n hoàng triều các loại thanh thiên vực nội đại thế lực đều là lần lượt phái người hướng phía lý thừa giận mà đi muốn đem thu nhập môn t ư ờ n g ở trong đối với cử động của bọn hắn lâm vô đạo mặc dù xem ở trong mắt vẫn không để ý tới h u tại ly khai thông tin ê chi lộ về sau hắn bước ra một bước lần nữa đi tới lý ra không bao lâu lý thừa giận liền trở về đa tạ đông phương sứ giả đông vừa thấy mặt lý thừa giận liền dẫn vô hạn kinh hỷ cùng cảm kích hướng về phía lâm vô đạo chủng điệp lê bái đôi mắt bên trong nhấp nô trước nay chưa từng có phân chấn thấy thế lâm vô đạo hở hương gật đầu nguyện vọng của ngươi bản tọa đã vì ngươi thực hiện thứ n a y về sau lại không liên quan nói đi lâm vô đạo đem lý thừa d ậ n khôi phục được lúc đầu diện mạo một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ chương một trăm sáu mươi tám đại hoang đệ nhất thiên tiêu t i ế n huy hoàng hiu hiu sáu lâm vô đạo chân trước vừa đi đằng sau liền có rất nhiều cường đại thân ảnh đi tới lý thừa d ậ n trước mặt rất phía trước một người rõ ràng là h ư n g thác chân long học cung không biết các vị đến lý ra cần làm chuyện gì Nhìn thấy hùng thác bọn người, thấy thác dù mặc l ý thừa trong lòng trên giận lòng công ơ bản đã đoán được nguyên nhân, nhưng hắn vẫn hỏi ra. Mà đám người cũng đã được đám hỏi h ra. Mà k tử í c trực công h thẳng tiếp t đi đề. vấn vào Lý ta chính là chân long học cung thứ tám chân truyền hùng thác lần này đến đây mục đích chính yếu nhất là muốn hỏi một chút ngươi là có hay không nguyện ý tiến về chân long học cung tu hành đến lúc đó ta chân long học cung tất lấy chân truyền đối đãi địa vị cùng tài nguyên đều muốn tại trên ta không biết lý công tử định như thế nào hùng t h á c một mặt hòa khí hỏi đồng dạng những người khác cũng là biểu lộ ý đồ đến ta đại hạ hoàng triều thành mời lý công tử tiến về tu hành Tất trụ lấy q đối, nhau nhau đối mặt đám người kia nóng bỏng ánh mắt lý thừa dẫn lập tức thụ sùng nhựa kinh hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được như thế nối lãi mà hết thẻ này đều là nguồn gốc từ tại đông phương bất bại ba mươi ba ba mươi ba đa tạ các vị tội ý đang lặn xuống lực có hạn tạm thời không muốn ly khai hát thủy cổ thành xin hãy tha lỗi không do dự lý thừa dẫn trực tiếp cự tuyệt thịnh tình của bọn hắn mời chào hiện nay toàn bộ lý gia đều đã phụ thuộc vào tội ác t r i thành nếu là hắn lúc này thay đổi địa vị đây chẳng phải là tương đương với phản bội tội ác t r i thành đến thời điểm lâm vô đạo một khi tức giận bọn hắn lý gia nhất định phải hôi phi yên diệt ba b à ba cái kia đại giới hắn tiếp nhận không được lên mặc dù t r â n long học cùng các loại đều là vang vọng thanh thiên vực đại thế lực có được thực lực cường đại cùng nội tình hắn cũng cực kỳ hướng tới nhưng là lý thừa giận cũng không dám mạo hiểm như vậy lâm vô đạo thực lực lúc trước hắn thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua liền thượng thanh kiếm cung huyền thiên cảnh cường giả cũng bị nhất kiếm chấn sát hắn nào dám có tà đạo chi tâm ha ha tựa hồ nhìn ra lý thừa giận lo lắng h u n g thắc bọn người không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng lý công tử thế nhưng là đang lo lắng tội ác chi thành cái này sáu kỳ thật điểm này lý công tử hoàn toàn không cần lo lắng kia tội ác chi thành lâm vô đạo mặc dù h u n g tàn bạo ngược nhưng dù sao không coi là gì hắn há có thể cùng bọn ta chống đỡ chỉ cần lý công tử lựa chọn nhóm chúng ta bất kỳ bên nào thế lực đều đủ để đứng hàng chân truyền đến thời điểm có nhóm chúng ta thế lực sau l ư n g chỗ dựa thì sợ gì hắn một cái lâm vô đạo có bái thiên giáo người ngạo n ĩ nói dám như vậy đối với tự mình thực lực tựa hồ cực kỳ tự tin nghe đ ư ợ c bọn hắn lý thừa giận vẫn như cũ lắc đầu đa tạ các vị h ả o ý nhưng là ta cũng không muốn ly khai hát thủy cổ thành nơi này là ta cái ta chỉ muốn lưu tại nơi này vượt qua quãng đời còn lại ba ba nói đi hắn liền trầm m ặ t không nói thấy tình cảnh này mọi người sắc mặt đều là trở nên có chút khó coi hừ không biết điều lý công tử người thường đi chỗ cao nước chạy chỗ trũng là người nha vẫn là phải hướng về phía trước xe m ba kỳ ngộ n h ậ thấy mong rằng lý công tử nhiều hơn cân nhắc mới là đã như vậy vậy ta liền không cường nhân chỗ khó khăn ba đáng tiếc đám người nhao nhao thở dài đón lấy bọn hắn lại là thuyết phục một một lát mắt thấy lý thừa giận vẫn như c ũ không hề bị lay động chỉ có thể hẩm h ự c lý khai nơi này là hát thủy cổ thành bọn hắn vẫn là biết rõ phân tức vạn nhất chọc giận tới lâm vô đạo chỉ sợ bọn hắn tất cả mọi người đều phải chết dù sao cái kêu lâm vô đạo mười điểm hung tàn hắn liền thượng thanh kiếm cung người đều dám g i ế t như vậy giết bọn hắn việc này cũng là làm ra được trên thực tế cũng xác thực như thế coi như hùng thắc bọn người ly khai về sau mới vừa đi ra cửa phòng lý thừa d ậ n ánh mắt trong lúc vô tình thiết qua xa xa mái hiền đáy mắt trong nháy mắt toát ra trước nay chưa từng có sợ hãi bởi vì ngay tại kia trên mái hiên đứng đấy một cái đầy người hung lệ nam nhân rõ ràng là lý tăng thiên h i u tại lạnh lùng nhìn hắn một cái về sau lý tăng thiên mới là từ biến mất tại chỗ hô mắt thấy lý tăng thiên ly khai lý thừa d ậ n lập tức lớn nhẹ nhàng thở ra cả người hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thầm thấu vừa rồi ta nếu là đáp ứng thậm chí lộ ra một chút xíu ý động dấu hiệu giờ phút này khả năng liền biến thành một cỗ thi thể ba b tâm hắn có sợ hãi trước đó thật trọng cứu được hắn một mạng cũng cứu vãn toàn bộ lý gia nghĩ tới đây lý thừa giận cũng không dám lại có bất kỳ tâm tư lại điều chỉnh tốt nỗi lòng về sau hắn mới là mang theo lòng tràn đầy kính sợ hướng phía thông tin ê chi lộ mà đi lý táng tiên hành động tự nhiên là lâm vô đạo thụ ý nếu như lý thừa giận dám can đảm lựa chọn gia nhập cái khác thế lực hắn tự nhiên sẽ không chút do dự đem chém giết thậm chí ngay tiếp theo toàn bộ lý gia cũng cùng một chỗ diện đối với không bị khống chế tồn tại hắn là sẽ không tiếp tục giữ lại hiện tại cũng coi là cho lý thừa giận một cái cảnh cáo chỉ cần hắn không đốc tin tưởng sẽ biết phải làm sao ba, ba. đối với việc này lâm vô đạo cũng không có quá nhiều chú ý từ lý g i a ly khai về sau hắn chính là về tới thông tin ê chi lộ hiện trường hiu vừa lúc ngay tại cái này thời điểm xa xôi chân trời truyền đến một đạo bén nhọn tiếng xe gió lại nương theo lấy ngập trời như thế cùng phi p h à m khí độ d ư ơ n g mắt nhìn lên cái gặp một chiếc ba trăm trượng to lớn linh chu d á n g lâm đến hát thủy cổ thành ba ba ba trên đó cắm một cây long kỳ đại hạ hoàng triều đám người tinh thần đại trấn từng cái nhao nhao đem ánh mắt rơi vào linh chu phía trên lấy long kỳ mà bày ra hiển nhiên là có đại hạ hoàng triều đại nhân vào tới mà lại nhất định là người trong hoàng thất sẽ là ai chứ tất cả mọi người mắt lộ ra chờ mong đông cũng liền tại mọi người kinh dị thời khắc cái gặp linh thuyền trên cung điện cửa lớn ẩm vang mở rộng ngay sau đó một người mặc cửu long b à o quanh thân h i ể n lộ ngập trời uy nghiêm trung niên nam tử chậm dãi đi ra hắn chỉ là ngồi ở chỗ đó liền cho người ta một loại trường không đám người cái thế uy nghi ba ba ba t đại hạ thiên tử yến t à n g thiên hắn vậy mà đích thân đến sáu thập phương trong đám người chuyến gia chấn thiên kinh hô cùng xôn xao giờ khác này tất cả mọi người ánh mắt đều là tụ tập đến đại hạ thiên tử hiến tàng thiên trên thân sáu hắn chính là đại hạ thiên tử lâm vô đạo cũng là âm thầm kinh ngạc đại hạ thiên tử toàn bộ đại hạ hoàng triều trường khống giả cao cao tại thượng khí độ phi phạm không nghĩ tới hắn thế mà lại tự mình đến thế mà liền đại hạ thiên tử cũng giáng l â m xem ra hắn là chuyên môn vì yến huy hoàng mà đến lý h ắ c thủy trầm giọng nói yến huy hoàng một cái ép tới đại hoang đông đảo thiên tiêu không thở nổi nữ nhân mỗi khi đề cập đến đảng liền sẽ nhường đông đảo nam nhi viện k u ấ t cực điều ba ba ba gần hai mươi năm qua Cũng k hôm nay đại hạ thiên tử đích thân đến hiển nhiên là muốn kiến thức một phen yến huy hoàng trên thông thiên tri lộ cái thế phong thái ba nói như vậy tiếp xuống yến huy hoàng sẽ lên trận rồi nghĩ tới đây hắn lúc này kiên nhẫn chờ đợi hugh cũng không biết đi qua bao lâu liền trước mặt mọi người người đắm chìm trong đại hạ thiên tử ủy thế ở trong lúc một chiếc xưa cũ linh chu lại là s ẹ t qua hư không xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt trên đó đứng đấy một cái thanh lánh như người thần không ăn khói lửa nhân gian hồng y nữ tử đông tại nhan nhạt nhìn lướt qua thập phương không gian cái gặp nàng bước ra một bước đã lên tới thông thiên tri lộ ba ba trong chốc lát vạn chúng t r ú m g ụ tất cả mọi người ánh mắt đều là tụ tập đến nàng trên thân ba ba ba c h ư ơ n một trăm sáu mươi chín vương giả thiên môn mười vạn năm linh dược b v ậ h theo yến huy hoàng xuất hiện lâm vô đạo cũng là trước tiên nhìn qua cùng người khác khác biệt thông qua thần linh tri nhãn Hán、thấy được liên quan tới yến huy hoàng các loại tin tức t í n h danh yến huy hoàng thân phận thái thanh đạo tông đệ nhất trân truyền tu h vi thần thông cảnh trung kỳ tư chất c h ắ c tuyệt thiên phú trong n g á y mắt lĩnh ngộ căn cốt trí tôn thần vương cốt huyết thống thần vương máu dị tượng trên biển sinh minh n g u y ệ t công pháp đại trư thiên thống ngự thánh pháp thần quốc thiên kỹ năng thất tinh cổ quyền thần pháp thần vương h à n g thế thần kỹ đánh gãy vi pháp đăng tiên c ử bộ quá rõ mười hai ấn quá rõ kiềm khí lộn tiên thủ ba thần binh thái tiêu cổ kiếm tiềm lực thánh nhân chi tư ba, rất nhiều tin tức hiện ra tại trước mắt sau khi xem xong lâm vô đạo rất là kinh ngạc không hổ là đại hoang đệ nhất thiên tiêu cái này một thân tư chất cùng t ă n cốt xác thực kiệt xuất cực điểm khó trách có thể ép tới đại hoang rất nhiều thiên tiêu không ngẩng đầu được lên tiến huy hoàng là lâm vô đạo tu hành đến nay thấy cái thứ hai kiệt xuất nữ tử thứ nhất thuộc về d i ệ p trích tiên bất quá tại cái này đại hoang mười hai vực tiến huy hoàng vô luận là tư chất vẫn là thực lực đều là do chi không thẹn đệ nhất tiên tiêu sáu thánh nhân chi tư nói như vậy nàng có thể gõ mở thứ ba đạo thiên môn trong lúc suy tư lâm vô đạo lẳng lặng chú ý bắt đầu cùng lúc đó tại vô số người nhìn chăm chú tiến huy hoàng tại đạo gia i trên có chút dừng lại mấy phần tiếp lấy chính là di chuyển bộ pháp đi lại bắt đầu đông đông đông lúc này thập phương bên trong không gian một mảnh yên lặng chỉ có tiến huy hoàng bước chân trầm ổn âm thanh cùng trước đó lâm ngô đạo ở trên đến thông tin ê chi lộ về sau tiến huy hoàng tựa hồ cũng không nhận được gáp lực cùng ảo cảnh ảnh hưởng lấy lạnh nhạt bình tĩnh t ư thái không ngừng đi về phía trước rất nhanh nàng liền đi qua hai ngàn bước tốc độ cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng ba ba hai nghìn một trăm hai nghìn hai trăm 2.300. nàng một bên đi lại đám người một bên đến thẩm toàn bộ quá trình không gì sánh được thuận lợi cho dù là tại siêu việt lâm vô đạo 2.500 bước về sau tiến huy hoàng tốc độ vẫn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng lại là sau một lúc lâu tiến huy hoàng đã nhanh muốn đi xong 3.000 đạo giai ba ba ba ba cái này thời điểm lâm vô đạo cũng là hất lên tị thiên đấu đ ồ n g mang theo chư thiên giả diện lạng yên vô tức xuất hiện tại lý hát thủy cùng âm ti mệnh bên người thông tin chi lộ mỗi gó mở một đạo thiên môn đều sẽ đạt được thượng thương ban thượng á thanh âm trầm thấp đột nhiên chuyển ra hả nghe nói như thế âm ti mệnh cùng lý hát thủy bọn người trong nháy mắt đem ánh mắt rơi vào hắn t r ê n thân tại nhìn thấy lâm vô đạo kia thần bí trang phục lúc mấy người đ ấ y lòng đều là chấn động nhất là lý hát thủy càng là tinh thần đại c h ấ n đông phương sứ giả ngài rốt cuộc đã đến hắn cung kính thi lễ một cái đồng dạng một bên âm ti mệnh đáy mắt bên trong cũng là lưu động lên k i a sáng kỳ dị trước đó tại đại nhật ma giáo thời điểm hắn đã từng cự ly s a nhìn thấy qua đông phương bất bại thân ảnh lần này đối phương lại là trực tiếp xuất hiện tại hắn trước mặt cái này khiến âm ti mệnh rất là chấn động chỉ có khi thật sự tiếp xúc lúc hắn mới có thể cảm nhận được đồng phương bất bại trên người thần bí cùng khó lường sáu căn bản không dám thăm dò vẹn vẹn dùng chân thực chi nhãn nhìn lướt qua âm ti mệnh liền cảm thấy vô biên đại khủng bố điên cuồng cuộn tới muốn đem hắn linh hồn cũng ma diện doa đến hắn lúc này thu hồi ánh mắt trong lòng kinh hãi không thôi thông tin ê chi lộ mỗi gõ mở một đạo thiên môn đều sẽ đạt được thượng thương ban thượng a lúc này lâm vô đạo lại lần nữa hỏi một câu ngay vậy âm ti mệnh gật đầu là cái thứ nhất gõ khai thiên môn người có ban thưởng vẫn là mỗi cái gõ khai thiên môn người cũng có ban thưởng mỗi người cũng có gõ khai thiên môn thời gian càng ngắn đạt được ban thưởng cũng liền càng lớn ba ba ẩm tin mệnh hồi đáp ẩm ẩm cũng liền tại hắn t h o ạ i âm rơi xuống thời khắc trong lúc đó xa xa thông tin h ê chi lộ bên trên chuyển đến một đạo trấn thiên văn minh cùng một thời gian ở đây người vây quanh cũng là bạo phát to lớn xôn xao v â anh v â anh v â anh dương mắt nhìn lên cái gặp giờ này khắc này đến huy hoàng đã bước qua ba ngàn đạo d i a i thành công gõ mở thông tin chi lộ trên đạo thứ nhất thiên môn đạo thứ nhất thiên môn tượng trưng cho vương già chi tư đám người đại trấn nhìn về phía yến huy hoàng nhãn thận tràn đầy sùng kính cựu châu sinh linh yến huy hoàng trở thành đại h o a n g cái thứ nhất gõ mở vương giả thiên môn người ban thưởng một gốc là mười vạn năm trường sinh linh dược lấy tư cổ vũ đột nhiên mênh mông bầu trời phía trên chuyên đến một đạo uy nghiêm lại hùng vị thanh âm vang vọng toàn bộ đại h o a n g t yến huy hoàng gõ mở vương giả thiên môn rồi theo thiên âm hạ xuống trong chốc lát đại h o a n g mười hai vừa ước vạn vạn sinh linh lập tức sôi trào lên cả đám đều toát ra không gì sánh được hướng tới thần sát không hổ là đại hoàng đệ nhất thiên tiêu gõ mở vương giả thiên môn liền tượng trưng cho có vương giả chi tư nhìn chung đại hoa mười hai vực cũng chỉ có yến huy hoàng có như thế kinh tế h năng lực ta không bằng mười vạn năm trường sinh linh dược cái này thế nhưng là có thể tăng trưởng một n g à n năm tuổi thọ thần vật ta ba ước ao ghen tị nếu là đổi lại là ta thật là tốt biết bao ba ba ba sáu vô số sinh linh kinh thánh không thôi giờ khắc này đại hoa mười hai vực chú ý tiêu điểm chỉ có một cái đó chính là yến huy hoàng liên liên trên tầng ây c h â n vũ thần cung kiếm tôn lăng thiên hầu cùng thần toán tử liễu như thần tại nhìn thấy yến huy hoàng gõ mở vương giả thiên một lúc cũng là lộ ra vẻ cảm khái nàng này s á c thực bất phàm liệu như thần h ấ p m i ế n g t r à nhẹ g i ọ n g khen nghe vậy đối diện lăng thiên hầu hư một tiếng sắc mặt có chút khó coi trước đây đại h o a n g thị đ i ệ n nếu không phải bản tọa bởi vì sự tỉnh chậm trễ một cái tiến huy hoàng há lại sẽ nhường thái thanh đạo tông người c ấ ớ p đi nói đến đây lăng thiên hầu lập tức toát ra bất mãn mãnh liệt thậm chí đ á y mắt chỗ sâu còn nhấp nô hư quang hiển nhiên h ắ n đ ố i với thái thanh đạo tông đã là hạ cực thấy tình cảnh này liệu như thần nhẹ nhàng cười một tiếng vậy cũng là hai mươi năm trước chuyện cũ năm xưa người cái này thất phu thế mà còn một mực nhớ ở trong lòng đã yến huy hoàng đi thái thanh đạo tông đó chính là chứng minh nàng cùng các ngươi chân vũ thần cung vô duyên không cưỡng cầu được ba hắn c h ậ m dãi nói lời này vừa ra lăng thiên hầu kêu hung lệ ánh mắt trong nháy mắt quét ngang tới hừ chuyện cũ năm xưa việc này dính đến ta chân vũ thần cung tôn nghiêm cùng mặt mũi bản tọa há có thể quên những năm gần đây cũng bởi vì một cái yến huy hoàng ta chân vũ thần cung thụ bao nhiêu khí cái này trang tử lão tử nhất định phải tìm trở về lăng thiên hầu hét lớn ách đã ngươi không chịu bung xuống vậy liền đành phải đi tìm một cái so yến huy hoàng càng thêm kiệt suất người sau đó đi đánh thái thanh đạo tông mặt bất quá ngươi cần phải nhanh lên ta nghe nói các loại đến thông tin ê chi lộ kết thúc về sau tiến huy hoàng liền muốn tiến về phiêu miệu thiên tông tu hành ba ba phiêu miệu thiên tông nghe nói như thế l a n g thiên hầu không khỏi khẽ giật mình không phải nói giao trì thánh địa a phiêu miệu thiên tông vốn chính là giao trì thánh địa phụ thuộc thế lực tiến huy hoàng sẽ đi cái kia địa phương quá độ một cái tranh thủ thánh địa danh lệch bất quá lấy nàng tư chất những này đều không phải là vấn đề ba ba liệu như thần thản như nói theo hắn thoại âm rơi xuống lăng thiên hầu trên mặt lập tức lộ ra nụ cười tiến huy hoàng vừa đi thái thanh đạo tông cũng liền như vậy đến thời điểm các loại ta tìm tới một cái cái thế thiên tiêu nhất định phải hung hăng đánh nó mặt đem trước hai mươi năm mất đi hết thẻ cầm về lang thiên hầu một mặt hung á c đối với cái này liệu như thần chỉ là khe khẽ lắc đầu cũng không nói lời nào ầm ầm cũng liền tại bọn h ắ n nghị luận thời khắc thông tin h ê tri lộ trên thứ hai đạo thiên môn đã chậm rãi từ hư không ngưng tụ trong chốc lát nương theo lấy minh mông quần quận bất hủ hùng vĩ thiên âm tại vô số người kia rung động trong ánh mắt tám mươi mốt miệng cổ lão hoàng kim trùng lớn tại thông tin tri lộ hiện hóa ra ngoài c h ư ơ n một trăm bảy mươi lục đại thiên địa c h thần â n t i ê n môn. Mắt t h ấ y t h ô n g t ả o nghiệm phía trên chỗ trên i là, là người i n tu luyện chiến a lược con ta chính là đại h o a n g đệ nhất thiên tiêu t h ấ n áp đại hoàng quần hùng hai mươi năm vô luận là tư chất nghị lực đạo tâm còn có thực lực đều là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân Lần này, tất nhiên có thể nhẹ n h õ m gõ mở chân thần thiên môn cường t r á n g ta đại hạ hoàng triều rộng rãi linh thuyền trên đại hạ thiên tử hiến tàng thiên trong mắt thần quang hiển hách nhìn về phía hiến huy hoàng ánh mắt đã là tràn đầy tự tin mãnh liệt lại là có vô biên kiêu ngạo cùng tự hào hiến huy hoàng không chỉ có là đại h o a n g vinh quang càng là đại hạ hoàng triều vinh quang bây giờ tại đại h o a n g bên trong cũng lưu truyền một câu sinh nữ là như hiến huy hoàng nàng tồn tại chính là truyền kỳ đối với có được dạng này một cái nữ nhi h ế n tàng thiên cảm thấy vô biên vinh hạnh ba ba ba ba đồng、dạng. bên cạnh hắn triều thần từng cái cũng là mặt mũi tràn đầy phấn chấn cùng chờ mong trưởng công chúa người cũng như tên thánh nhân c h i tư gõ mở chân thần thiên môn dễ như trở bàn tay có lời mời trưởng công chúa cường tráng ta đại hạ trấn thiên hò hét vang vọng thương c u n g vơ anh tựa hầu nghe đến đại hạ hoàng triều tiếng lỏng đứng trên thông thiên tri lộ yến huy hoàng đem thâm trầm con người rơi vào kia tám mươi mốt miệng hoàng kim thiên t r ô n g phía trên đột nhiên một cố khí thế thật lớn như hồng hoang thiên hạ mãnh liệt ra ba ba ba ba vơ anh vơ anh cái gặp lúc này sau l ư n g yến huy hoàng có một phương cổ lao thần bí hư không sang chói thần quan g hóa thành vô biên hát cám hải dương ngay sau đó nương theo lấy mênh mông quần c u ộ n thần huy một vòng hùng vi hạ nguyện đ ố n g nhiên từ mặt biển tăng lên bắt đầu ánh trăng chiếu dọi thế gian dị tượng trên biển sinh minh nguyệt đám người tinh thần đại trấn từng cái nắm chặt n ắ m đấm không chấp mắt nhìn chằm chằm y ế n huy hoàng giờ khắc này bọn hắn cũng cảm nhận được một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng kinh khủng hướng phía thập phương không gian quét sạch mà ra ba ba ông, ông, ông. nhận ký thế ảnh hưởng thông tin ê chi lộ tám mươi mốt miệng hoàng kim tiên trung bắt đầu rung động lên đồng thời còn buộc phát ra sáng chói hoàng kim thần ngưu ánh sáng d ạ n g như vậy tựa hồ tại cùng yến huy hoàng cộng minh thần vương hàn thế ầm ầm kế dị tượng trên biển sinh minh n g u y ệ t hiển hóa về sau tại kêu mênh ngông trên biển lớn lại là có một đạo cổ lao v i ngạn thân ảnh hiện hiện đỉnh đầu hắn thương thiên chân đạp đại điện tựa hồ chống lên toàn bộ thiên địa đông là khí thế của tự thân nhảy lên tới cực hắn lúc yến huy hoàng hai con ngươi đột nhiên mở ra đưa tay chính là một trưởng đánh vào hư không bên trên ầm ầm dị tượng xứng hợp thân pháp cho thấy không có gì sánh kịp vĩ lực theo yến huy hoàng một trưởng đánh ra một cái kinh khủng c h e trời bàn tay lớn g á n g lâm thế gian tại vô số người kia kinh hại trong ánh mắt tám mươi mốt miệng hoàng kim thiên trung đồng thời đ u a tiến g hùng vĩ vô biên thanh âm rung khắp toàn bộ đại hoàng cũng l i ề n tại lúc này phía sau đứng vững chân thần thiên môn ẩm vang mở rộng ba ba ba đại hoàng sinh linh yến huy hoàng trở thành đại hoàng cái thứ nhất gõ mở chân thần thiên môn người tự thân tu vi tăng lên ba cái tiểu cảnh giới lấy tư cổ vũ uy nghiêm thiên âm lại một lần nữa vang lên hiu là thanh em rơi xuống về sau một đạo sáng chói thần quang đột nhiên từ minh mông hư không chỗ sâu s ô n g g i du nhập g n vào yến huy hoàng trong thân thể vê n h vê n h vê n h một nháy mắt hóa thành b ả n g bạc linh lực đưa nàng tu vi theo thần thông trung kỳ tăng lên tới thần thông đại viên mãn ai người so với người tức chết người ba nhìn xem một màn này người vây quanh đã là sợ hai thám p h ụ lại là hâm mộ bọn hắn cũng khát vọng có được yến huy hoàng loại kia kinh thế chi tư chỉ tiếc có cái tia tâm lại không cái tia mệnh、Tốt. đại hạ hoàng triều tại nhìn thấy yến huy hoàng thành công gõ mở chân thần thiên môn về sau t ế n tàng thiên u y nghiêm trên mặt lập tức tách ra nụ cười xán lạ phân chấn tiếng c ư ờ i to càng là chuyển khắp thập phương đồng dạng đại hạ hoàng t r i ề u thần dân cũng là lỗ ngực cùng có vinh yên đây là bọn hắn đại hạ vô thượng vinh quang người tới chuyển chỉ t r ư ờ n g công chúa gõ mở chân thần thiên môn cường tráng ta đại hạ từ từ nay trở đi khắp trốn mừng vui ba ngày coi là h á n trúc yên tàng thiên phân phò nói tuân chỉ bên cạnh triều thần cung thân xác nhận lúc này chính là lui ra mô phỏng chỉ đi ba tiếp xuống chính là thánh nhân thiên môn yên tàng thiên thần sắc có chút nghiêm trọng v ậ hạ không cần lo lắng trưởng công chúa có thánh nhân tri tư tất nhiên có thể gõ mở thánh nhân thiên môn có triều thần trấn ă n nói đối với cái này yến tàng tiên gật đầu ừ m chắc cũng tin tưởng con ta có thánh nhân c h i tư nói đi hắn liền đem ánh mắt xích sao rơi vào yến huy hoàng trên thân ánh mắt bên trong tràn đầy chờ đợi so với chân thần thiên môn tiếp xuống thánh nhân thiên môn càng thêm khó khăn yến huy hoàng nếu là đem gõ mở chính là hoàn toàn một bước lên trời đến thời điểm không chỉ có bản thân nàng tiền đ ồ vô cùng vô tận liền liền toàn bộ đại hạ hoàng triều cũng muốn đi theo được lời ba. ba ba bởi vậy đối với yến huy hoàng yến tàng thiên có thể nói là ký thác kỳ vọng cao kỳ thật ngoại trừ hắn cùng đại hạ hoàng t r i ề u thần dân bên ngoài ở đây người vây xem thậm chí toàn bộ đại hoa ước vạn vạn chú sinh cũng đều là đang mong đợi tiến huy hoàng tiếp xuống biểu hiện sáu hơi anh cũng không biết đi qua bao lâu tại vô số người kêu mong đợi ánh mắt cái gặp tiến huy hoàng vượt qua chân thần thiên môn đi tới một tòa to lớn phủ đ ả o phía trên p h ủ đ ả o liên tiếp thiên địa hưu hưu hưu là hiến huy hoàng bước lên thời khắc bỗng nhiên từng đạo sáng chói thần quang bỗng nhiên từ thánh nhân thiên môn bên trong sông ra cuối cùng tại hư không bên trên diễn hóa ra sau khối mênh mông thần bí thiên địa dương mắt nhìn lên cái gặp mỗi một khối cổ lão thiên đ ị a trước đó cũng ấn khắc lấy một hàng chữ nhỏ ba ba ba ba chân thần pháp cực đạo c h i cảnh thần vương pháp đại viên mãn thánh nhân pháp đỉnh phong đại thánh pháp đại thành chuẩn đế pháp tiểu thành đại đế pháp nhập môn trở lên sáu khối thiên địa phân biệt ghi chép một đạo khác biệt cấp độ pháp môn lựa chọn tùy ý một loại pháp môn tại nửa ngày bên trong đem tu luyện tới đối ứng cảnh giới có thể gõ mở thánh nhân thiên môn hùng vĩ thanh âm vang vọng thiên đ i ệ t lời này vừa ra xung quanh người vây quanh nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh thần sắc rung động chỉ có nửa ngày thời gian cho dù là cấp độ thấp nhất chân thần pháp cũng không cách nào tại nửa ngày bên trong đem tu luyện tới cực đạo c h i c h n h a người không được không có nghĩa là người khác cũng không được nếu có đơn giản như vậy là cái người đều có thể gõ khai thiên môn ba đây mới thật sự là khảo nghiệm a phô thiên cái đ i ệ u tiếng nghị luận không ngừng vang lên giờ khắc này lòng của mọi người cũng nắm chặt cho dù là yến tàng thiên cũng là xích sao nắm thủ trưởng ba ba ba bọn hắn cũng nghĩ phải biết t ế n huy hoàng chọn loại kia pháp môn chân thần pháp đơn giản nhất nhưng là cần tại nửa ngày bên trong đem tu luyện tới cực đạo c h i cảnh đại đế pháp tối cao nhưng là nửa ngày nhập môn trừ phi là đại đế đích thần đến làm sao tuyển đều là đồng dạng hiệu quả a 3 3 y ế n tàng tiên trầm giọng thở dài nói cái này một cửa hại không gì sánh được khó khăn cùng lúc đó thông tin ê chi lộ trên yến huy hoàng ánh mắt cũng là rơi vào sáu khối thiên bia phía trên cả người cũng rơi vào t r ầ m mặc hiển nhiên nàng cũng là đang suy nghĩ nên lựa chọn loại kia pháp môn đông cũng không biết đi qua bao lâu nương theo lấy một đạo hùng vĩ tiếng trung vang lên tại mọi người nhìn chăm chú y ế n huy hoàng đem thủ trưởng rơi vào khối thứ nhất thiên b i a phía trên sáu c h ư n g một trăm bảy mươi mốt thất tinh thần chú đánh vỡ vạn cổ cực cảnh y ế n huy hoàng lựa chọn chân thần pháp đối với kết quả này đám người tựa hồ cũng không quá kinh ngạc bởi vì tại lục đại thiên bia bên trong chân thần pháp cấp độ thấp nhất bắt đầu tìm hiểu đến muốn tương đối dễ dàng rất nhiều bất quá muốn tại trong vòng đường này đem chân thần pháp tu tới chi cao vô thượng cực đạo chi cảnh không phải vạn cổ không ra cái thế thiên tiêu không thể làm không biết rõ nàng có thể hay không thành công giờ khắc này toàn trường một mảnh yên lặng tất cả mọi người là xít sao đem ánh mắt tụ tập tại yến huy hoàng trên thân ba ẩm ẩm cùng một thời gian là yến huy hoàng thủ trưởng rơi vào đại biểu chân thần pháp thiên bia trên lúc cái gặp khối kia thiên bia ẩm v a n g nổ tung hóa thành một quyển thần bí p h á p m ô n đã rơi vào trong tay ngươi lựa chọn chân thần pháp thất tinh thần chú thất tinh thần chú chính là dẫn dắt tuyên cổ tinh thần chi lực dung nạp tại bản thân lĩnh ngộ bắt đầu thất tinh huyền bí từ đó diễn hóa xuất tinh thần chân lý tu tới cực đạo tri cảnh có cái thế thần uy diễn hóa một khỏa tinh thần chân lý tức là nhập môn diễn hóa hai viên tinh thần chân lý, tức là tiểu thành. diễn hóa ba khỏa tinh thần chân lý tức là đại thành diễn hóa s u ố t toàn bộ bắt đầu thất tinh chân lý tức là cực đạo cảnh giới trên trời cao truyền đến uy nghiêm hùng vĩ nói âm ngay vậy tiến huy hoàng hít một hơi thật sâu đem nội tâm hết thệ tạp nghiệm toàn bộ vứt bỏ sau đó liền tay cầm thất tinh thần chú đ ồ quyền ngồi xếp bằng trên đất dốc lòng tìm hiểu bắt đầu vê anh vê anh vê anh bởi vì nàng thiên phú là trong nháy mắt l ĩ n h ngộ có được không có gì sánh kịp độ tính có thể tại rất ngắn thời gian bên trong đem một đạo pháp môn tu luyện tới cực h ạ n tuy nói chân thần pháp là lục đại thiên bia trung tầng thấp nhất tồn tại nhưng là đối với yến huy hoàng mà nói vẫn như cũng là cái khiêu chiến không nhỏ ba ba ba tại tự thân thiên phú trợ r ú t giới rất nhiều có liên quan tới thất tinh thần chú hảo diệu bắt đầu hiện ra tại náo hải thời gian dần trôi qua yến huy hoàng đem tất cả tâm thần cũng chìm vào trong đó thấy tình cảnh này ở đây mọi người vây xem cũng đều tại kiên n h ẫ n chờ ba ba ba ba â m tiên sinh ngươi nói yến huy hoàng có thể đem thất tinh thần chú tu luyện đến cực đạo tri cảnh á phía dưới lý hát thủy thấp giọng tuấn hỏi nghe vậy âm tin mệnh nhẹ nhàng lắc đầu cái này liền muốn xem chính nàng tạo hóa yến huy hoàng có khác hẳn với thường nhân cái thế thiên phú có thể tại rất ngắn thời gian bên trong đem một đạo pháp môn tu luyện tới cực hạn bất quá cái này thất tinh thần chú cũng không tầm thường bởi vậy khó mà nói được hay không được xem tiếp đi liền biết rõ ba nói đi âm ti mệnh không nói nữa mặc dù hắn có được chân thực chi nhãn cũng là rõ ràng biết do yến huy hoàng tư chất cùng tiềm lực nhưng là nửa ngày thời gian muốn đem một môn chân thần pháp tu tới cực đạo chi cảnh xác thực so còn khó hơn lên trời hắn cũng không g i m cam đoan yến huy hoàng liền nhất định được thánh nhân chi tư hẳn là có thể a lý h á c thủy lẩm bẩm một câu lập tức liền trầm m ặ t lại cứ như vậy thời gian tại bất chi bất giác ở giữa từng chút từng chút trôi qua ba ba ba xôn xao ước chừng qua một canh giờ khoảng t r ư ờ n g đột nhiên có vạn đạo tinh quang rủ xuống cuối cùng sau l ư n g yến huy hoàng diễn hóa ra một phương cổ lao tinh không ở giữa có mênh mông tinh thần t ô điểm khó lường cực điểm đông theo cổ lao tinh không n ư ơ n g tụ viên thứ nhất tinh thần hiện hóa ra ngoài tách ra sáng trói tinh quang chiếu dọi một phương tinh vực thiên sù tinh xong rồi chúng sinh tinh thần đại trấn vạn sự khởi đầu nan chỉ cần đem viên thứ nhất tinh thần chân lý biến hóa ra tiếp xuống liền muốn dễ dàng rất nhiều ba ba ba quả nhiên ầm ầm kế viên thứ nhất tinh thần chân lý bị biến hóa ra tiếp xuống y ế n huy hoàng giống như là nắm chắc thất tinh thần chú huyền bí h i ể u thấu đáo q u ý tích của ngôi sao tại bên mông quần quận tinh quan g bên trong từng khoả tinh thần chân lý bị không ngừng tham lộ mà ra chỉ là qua ba canh giờ y ế n huy hoàng liền lần lượt diễn hóa ra thiên sù tinh thiên tuyệt tinh thiên cơ tinh thiên quyền tinh ngọc hành độ sáng tinh thể nằm viên tinh thần chân lý sau đó chỉ cần nàng tại còn lại ba canh giờ bên trong đem còn lại khai dương tinh cùng g i a o quan g tinh t h ă n g lộ liền coi như là đem thất tinh thần chú tu luyện đến cực đạo c h i cảnh đến lúc đó có thể gõ mở thánh nhân thiên môn đối với cái này mọi người ở đây đều là tràn đầy chờ mâm ba ba vê anh trời cao không phụ người có lòng rốt cục tại một canh giờ sau thứ sáu khỏa khai dương tinh chân lý được thành công diễn hóa ra hiện tại chỉ còn lại sau cùng một khỏa tinh thần nhưng mà làm cho bọn hắn thất vọng là tiếp xuống hai canh giờ bên trong tiến huy hoàng phía sau tinh không mặc dù mơ hồ có thứ bảy khỏa tinh thần hư ảnh hiển hóa nhưng là cũng không có được thắp sáng lúc này thông tin ê chi lộ chỗ quy định thời gian cũng đã đến ba ba k i ề u chiến thất bại xóa đi liên quan tới thất tinh thần chú hết thệ càng ngộ hùng vĩ thanh â m chuyến khắp đại hoang cái gì k i ề u chiến thất bại rồi biết được kết quả này đại hoang chúng sinh đều là lộ ra vô cùng tiếc nuối t h ầ n sắc đồng thời cũng có đại lượng tiên tiêu ở trong tối t ử mừng thầm tiến huy hoàng không có gõ mở thánh nhân thiên m ô n áp lực của bọn hắn lại nhỏ một điều ba ba ba ai thật sự là đáng tiếc đại hạ hoàng triều tiến tàng tiên trùng điệp thở dài một cái mắt lộ thất vọng không chỉ có là hắn ở đây vây xem người tu luyện cũng đều là đồng dạng thần sắc chỉ thiếu một chút xíu liền thành công lấy yến huy hoàng tư chất cùng thiên phú lại là vô cùng cường đại mặc dù lần này nàng không thể gõ mở thánh nhân thiên môn nhưng lại có thánh nhân tiềm lực tương lai vẫn là có cơ hội tu thành thánh nhân ba ô n ti mệnh vuốt cảm nói b ự c này tư chất coi như tại đế tộc bên trong cũng coi như xuất sắc tiếp xuống hẳn không có người đi lên thông thiên t r i lộ đột nhiên Âm ti mệnh vô tình hay cố ý cảm khái một câu theo thanh âm hắn vang lên một nháy mắt lý hắc thủy cùng lý huynh thành đều là đem ánh mắt rơi vào lâm vô đạo trên thân đôi mắt bên trong lộ ra vô cùng mong mỏi máy liệt thấy thế lâm vô đạo tự nhiên sẽ hiểu bọn hắn ý tứ đã không ai đi lên vậy ta liền đến một chút náo n h i ệ t chứ ba ba nói đi lâm vô đạo bước ra một bước thân hình trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ khi lại một lần nữa xuất hiện lúc đã là đi tới thông thiên tri lộ phía trên hả còn có người khiêu chiến thông thiên tri lộ là lâm vô đạo xuất hiện sát na xung quanh vô số đạo ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào hắn trên thân từng cái trong mắt tràn đầy trần kinh cùng nghĩ hoặc có yến huy hoàng châu ngọc phía trước nếu là tư chất cùng thực lực không bằng n à người n g đi đến thông tin ê chi lộ kết quả cuối cùng chỉ có thể là tự dứt lấy nhục thôi nhưng mà làm cho bọn hắn không có nghĩ tới là kể yến huy hoàng về sau thế mà còn có người có dũng khí khiêu chiến thông tin ê chi lộ đây là phương nào thần thánh chẳng lẽ h ắ n tự nhận là tư chất cùng thực lực so với yến huy hoàng còn muốn càng thêm k ế ệ t xuất đám người kinh nghi bất định có người cười trên nỗi đau của người khác có người thờ ơ lạnh nhạt cũng có người cười n ạ o không thôi ba mỗi người một vẻ tại thời khắc này hiện lộ không bỏ sót đối với cái này lâm vô đạo cũng không để ý tới rất thời gian ngắn bên trong gõ khai thiên môn lấy được ban thưởng cũng liền tàng lớn xem ra ta phải xuất ra toàn bộ thực lực mới được ba ba hugh đang khi nói chuyện lâm vô đạo lại hài lòng bất kỳ ẩn tàng cùng giữ lại đem tự thân lực lượng thi t r i ể n đến cực hạn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh xông về đạo thứ nhất thiên môn chỉ là một bước liền vượt qua ba ngàn đạo g a i đại hoang sinh linh đông phương bất bại một bước vượt qua ba ngàn đạo g a i thành t ự u đại h o a n g từ xưa tới nay đệ nhất nhân đánh vỡ thần hoang đại thế giới vạn c ủ cửa cảnh ban thưởng trường sinh thần dược một gốc đột nhiên một đạo thông minh vô biên nói âm vang vọng toàn bộ đại hoang mười hai vực giờ khắc này thiên địa nghẹn nào tất cả mọi người trợn tròn trong mắt không dám tin tới cực điểm sáu c h ư ơ n một trăm bảy mươi hai c ư ờ n g đại đến làm cho người g i ậ n x ô i ta tích h tiên một bước vượt qua ba ngàn đạo giai đây mà vẫn còn là người ư có người phát ra không gì sánh được kinh hại thanh âm t trên đời này làm sao có thể có như thế người khủng bố hắn mới lên đến thông thiên tri lộ nhiều thời gian dài liền đi qua ba ngàn đạo giai quá người tiên người này đến tột cùng là phương nào thần thánh nguyên lai tưởng rằng tiến huy hoàng đã là đại hoang đệ nhất thiên tiêu đây biết rõ thế mà còn ẩn giấu đi so với nàng càng thêm kiệt xuất manh nhân ba ba thập phương bên trong vang lên dung trời xôn xao giờ phút này ở đây tất cả mọi người là xít sao đem ánh mắt tụ tập đến lâm vô đạo trên t h ầ n t ừ n g cái ánh mắt bên trong cũng rung động tới cực điểm bọn hắn cũng không dám tin tưởng trên đời này thế mà còn có như thế manh nhân cho dù là yến huy hoàng lúc này cũng là siết chặt nằm đấm trong lòng nhấc lên ngập trời vợ sóng trước đó nàng dốc hết toàn bộ lực lượng cũng là dùng không ít thời gian mới là đi đến ba đạo d i a i nhưng mà lâm vô đạo chỉ là một bước liền đã tới điểm cuối cùng thành công gõ mở vương giả thiên môn cái này ở giữa tranh lệnh đơn giản một cái là trời một cái là đất ba ba đại hoang quả nhiên là ngọa hổ tàng long a thật lâu nàng nhìn chăm chú lâm vô đạo thân ảnh trong miệng truyền ra ảm nhiên thở dài cùng lâm vô đạo so sánh nàng kém sát vậy đồng dạng t r u n g quanh cái khác đại thế lực người tại nhìn thấy lâm vô đạo kinh thiên biểu hiện về sau từng cái cũng là kinh hãi cực điểm người này là ai thế mà có thể một bước vượt qua ba ngàn đạo giai yến tàng tiên siết chặt thủ trưởng một đôi mắt nhìn chằm chặp thông thiên tri lộ trên lâm vô đạo tựa hồ muốn hắn xem t ấ u sự xuất hiện của hắn phá vỡ h ế n huy hoàng thần thoại đồng thời c u n bệ hạ ta trước đó nghe nói qua một sự kiện nghe nói cựu châu địa giới đại nhật mà giáo tại đối mặt thượng thương đại kết lúc đã từng mời tới một cái tên là đồng phương bất bại người trợ giúp bọn hắn vượt qua đại kiếp người kia có phải hay không là sáu lúc này có nhân vọng hướng về phía nơi xa thông tiên tri lộ phía trên lâm vô đạo đồng phương bất bại trợ giúp đại nhật ma giáo vượt qua thượng thương đại kiếp nghe được cái này tin tức tiến tàng thiên chân mày miễu c h ặ t hơn người tới đi đem việc này trà rõ ràng tuân chỉ trong bóng tối có người ly khai linh chu thư không bên trên thanh đồng bảo điện ngay tại thưởng thức trà lăng thiên hầu cùng liễu như thần tại nhìn thấy lâm vô đạo kinh tế h biểu hiện về sau cũng là lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ liễu như thần ngươi có biết cái này đồng phương bất bại là người phương nào lăng thiên hầu vội vàng tuân hỏi lúc này hắn nhìn về phía lâm vô đạo nhã thần tràn đầy khát vọng dạng nay cái thế thiên kiêu nhất định phải chiêu mộ được bọn hắn chân vũ thần cung ba m ư ba ba ba hắn tin tưởng chỉ cần chân vũ thần cung có lâm vô đạo cho dù là yến huy hoàng còn tại đại hoàng cũng tất nhiên không bằng đến thời điểm bọn hắn chân vũ thần cung cũng có thể mở mày mở mặt một hồi càng nghĩ lăng thiên hầu càng là kích động một đôi mắt xích sao nhìn chăm chú vào đối diện liễu như thần chờ đợi lấy đáp án của hắn nhưng mà là ánh mắt xuống trên người lâm vô đạo lúc liễu như thần cũng là n h ữ mày cuối cùng hắn thở dài lất đầu ta cũng không biết cái gì người cũng không biết rõ câu trả lời này làm cho lăng thiên hầu cực kỳ khó chịu ngươi không phải danh sưng không gì không biết hết thảy đều ở trong lòng bàn tay l i ế u như thần sao thế mà còn nhìn không thấu cái này đồng phương bất bại lai lịch vẫn là nói ngươi cái này lao tiểu t ử không chịu nói cho ta lăng thiên hầu thử nói ngay vậy l i ế u như thần lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái ta xác thực nhìn không ra người này theo hầu cùng lai lịch cái này đồng phương bất bại trên thân tựa hồ có cái gì đồ vật che đậy thiên cơ cùng cảm giác vô luận là hắn tu vi tư chất căn cốt các loại hết thảy bị mê vụ bao phủ mà lại ở trên người hắn căn bản không tồn tại bất kỳ thiên cơ ba ba ba liệu như thần ngưng lông mày nói có ý tứ gì nói đúng là đông p h ư ơ n g bất bại không ở chỗ này phương thế giới quản hạt bên trong hắn hoặc là không phải thần hoang đại thế giới người hoặc là chính là thân phận cùng lai lịch siêu việt chúng ta nhận biết có liên quan tới hắn hết thảy đều không thể thăm dò dạng này a nghe nói như thế l a n g thiên h ầ u tựa hồ có chút minh bạch thế nhưng là trước đó thượng thương không phải hạ xuống đạo âm nói đông p h ư ơ n g bất bại là đại hoang sinh linh a ừ n nếu là như vậy đó chính là loại thứ hai tình huống đông vương bất bại thân phận cùng lai lịch viễn siêu chúng ta tưởng tượng liệu như thần một mặt ngưng trọng tại cái này đại h o a n g bên trong còn có bực này kinh khủng thế l ca. lăng thiên hầu trợn tròn mắt từ xưa tới nay chưa từng nghe nói qua đại hoàng còn có cái gì cổ lao tồn tại sáu trên thực tế liệu như thần cũng không rõ ràng bất quá đã thượng thương làm ra đáp lại kia khẳng định là thật hiện tại ngươi còn muốn đem hắn mời trào tiến vào chân vũ thần cung sao liệu như thần rêu rêu nói vì cái gì không muốn như thế tuyên cổ không ra cái thế thiên tiêu đã gặp được đó chính là duyên phận có thành công hay không là một chuyện làm sao cũng phải thử một cái vạn nhất thành đây lăng thiên hầu cũng không muốn từ bỏ mặc dù hắn cũng cảm thấy rất không có khả năng nhưng vẫn là muốn thử một cái ha ha ta cảm thấy người đang nằm mơ liệu như thần cũng không xem trọng đối với cái này lăng thiên hầu cũng không làm mà thay đổi hắn x í c h sao nhìn chăm chú vào lâm vô đạo tựa hồ đang suy tư đối sách đối với đại hoang chúng sinh kinh hãi lâm vô đạo cũng không để ý tới giờ phút này hắn ánh mắt rơi vào trong tay trường sinh thần dược phía trên ba ba ba. tên trường sinh thần dược đẳng cấp thần dược phẩm chất thượng đẳng nhất giới thiệu văn tắc một mảnh lá cây có thể tăng thọ một nạn năm cái này đồ vật đều nhanh vượt qua một gốc chân long bất tử dược lâm vô đạo tán thán nói trước mắt cái này gốc trường sinh thần dược hết thể có chín mảnh lá cây tổng cộng có thể gia tăng chín ngàn tuổi thọ mệnh so với lúc trước hắn lấy được chân long bất tử dược cũng không kém nhiều lắm không thẹn với thần dược chi danh quả nhiên gõ khai thiên môn thời gian càng ngắn ban thưởng lại càng lớn vẹn vẹn đạo thứ nhất vương giả thiên môn liền phần thưởng một gốc trường sinh thần dược như vậy tiếp xuống mấy đạo thiên môn lại sẽ xuất hiện cái gì cái thế thần vận hoặc là trí bảo lâm vô đạo đáy mắt thần quang sáng trói nghĩ tới đây hắn vừa sải bước qua vương giả thiên môn đi tới chân thần thiên môn phía dưới ẩm ẩm tại khởi nguyên chi thạch vĩ lực ra chỉ dưới hắn một cái thiên long đại thủ ấn rơi vào tám mươi mốt miệng hoàng kim thiên trung phía trên ba t r m ba m ư ba ẩm ẩm ẩm uy nghiêm hùng vĩ tiếng trung quét sạch đại hoang ngay sau đó tại vô số người kia kinh hai trong ánh mắt tám mươi mốt miệng cổ lão hoàng kim thiên trung bị một t r ư ờ n g đánh nổ hóa thành hư vô đại hoang sinh linh đông phương bất bại một trưởng đánh nổ tám mươi mốt miệng hoàng kim thiên trung chiến lược trấn nhiếp và cổ thành công đánh vỡ thần hoang chúng sinh cộng quân c u ộ n đạo âm mênh g ô n g quần c u ộ n thiên hạ ẩm ẩm theo thanh â m rơi xuống một đạo sáng chói thần quang từ chân thần thiên môn bên trong sông ra dung nhập vào lâm vô đạo thể nội trong chốc lát hóa thành bảng bạc linh lực sáu hư thiên trung kỳ hư thiên hậu kỳ hư thiên đ ỉ n h phong từng cái cảnh giới không ngừng v ư ợ n qua mà qua đợi cho thần quang cuối cùng một tia lực lượng bị hao hết lâm vô đạo tu vi theo hư t h i ê n cảnh tăng lên tới chu thiên cảnh sơ kỳ t lại đánh vỡ vạn cổ cực cảnh rồi đơn giản không phải người chúng sinh kinh hãi lúc này bọn hắn đã tìm không thấy bất luận cái gì tiếng nói để hình dung lâm vô đạo những gì hắn làm lật đổ đại hoang chúng sinh nhận biết ba ba nhưng mà càng khủng bố hơn còn tại đằng sau hưu tại gõ mở chân thần thiên môn về sau lâm vô đạo cũng là lên tới phủ đạo ánh mắt rơi vào lục đại thiên địa phía trên hệ thống bằng vào ta hiện nay khí vận giá trị nhập môn một loại đại đế pháp có đủ hay không miễn cưỡng ách tiếp cận một tỷ khí vận giá trị chỉ là miễn cưỡng lâm vô đạo ngạc nhiên đến đều tới làm sao cũng phải thử một cái ba ba đông thoại âm rơi xuống hắn trực tiếp lựa chọn khối thứ sáu thiên địa đại đế pháp trước 173, đó ạ danh sưng có thánh nhân tri tư hiến huy hoàng cho dù là vốn có trong nháy mắt lãnh mộ thiên phú tình hồ dưới cũng chỉ có dũng khí lựa chọn chân thần pháp nhưng mà cái này đột nhiên xuất hiện đông phương bất bại lại dám cứng rắn đại đế pháp kẻ này đến tột cùng là phương nào thần thánh đám người khiếp sợ không tên đồng dạng phía dưới vây xem lý hát thủy cùng âm ti mệnh bọn hắn cũng là như thế đông phương sứ giả quá mạnh nhìn chung cái này đại hoang mười hai vực cũng chỉ có hắn như thế bá khí tuyệt luân tiến huy hoàng so sánh cùng nhau lại là t r ê n l ệ n h quá xa ba lý hát thủy không gì sánh được sùng tính nói nghe vậy âm ti mệnh cũng là tán đồng gật đầu đúng là yêu nghiệt tiên sinh ngươi nói đông phương sứ giả cần nhiều thời gian dài mới có thể đem đại đế pháp nhập môn lúc này lý q u y n h thành k i ê n mong đợi thanh âm vang lên cái này sao ta chỗ nào biết rõ không nói tại cái này đại hoang cho dù là tại thần hoang đại thế giới có dung khí lựa chọn đại đế pháp thiên tiêu cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay a 3 3 âm ti mệnh cảm khái nói nói đi bọn hắn chính là không nói nữa từng cái xít sao đem ánh mắt rơi vào thánh nhân thiên môn trước đó lâm vô đạo trên thân ba cùng lúc đó là lâm vô đạo chạm đến khối thứ sáu thiên đĩa lúc bên trong đại đế pháp cũng là hiện ra ra người lựa chọn đại đế pháp chư thiên tịnh thổ chú ý chư thiên tịnh thổ cái này đạo p h á p m ô n chính là một môn không tồn tại ở thần hoang đại thế giới chi cao đại đế pháp đồng thời cũng là một loại vô địch pháp nửa ngay bên trong đại e đem m môn, mở môn. tu thể thánh tiên thu luyện đến nhập môn, có thể gõ mở thánh nhân tiên môn. Ngoài ra, người cũng h có gõ o ra, c được hoàn chỉnh h hoàn đ ạ đế pháp chư thiên tỉnh tổ. Hùng tổ. vô ĩ v biên thanh âm, từ bầu trời thanh chuyển xuống. từ âm, địch ạ i Đế đ Pháp? Vô địch pháp nghe nói như thế vây xem người tu luyện đều là một mặt mê mang lấy bọn hắn kiến thức cùng tầm mắt căn bản không rõ ràng đại đế pháp cùng vô địch pháp khác nhau ở chỗ nào cho dù là chân vũ thần cung lăng thiên hậu cũng là như thế ở đây bên trong chỉ có âm ty mệnh mở to hai mắt nhìn có chút không dám tin ba ba ba ba lại là vô địch pháp hắn đấy mắt lộ ra một vòng tinh hãi hiển nhiên môn thiện chư thiên tỉnh thổ cho dù là hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tiên sinh đại đế pháp ta biết rõ kia là đại đế khai sáng vô thượng pháp môn có thể cái gì là vô địch pháp đây chẳng lẽ vô địch pháp chính là vô địch lý q u y n h thành lại một lần nữa tuấn hỏi đối với cái này ẩm tin mệnh gật đầu không tệ vô địch pháp cũng là đại đế pháp nhưng là tại đại đế pháp bên trong có được vô địch chiến lược thi triển về sau có thể chấn áp thế gian hết thệ đại đế bởi vậy được xưng là vô địch pháp hắn trầm giọng giải thích nói nghe nói như thế lý k u y n thành cùng lý hát thủy cũng cái hiểu cái không gật đầu Vậy c á âm ty vô với địch pháp, so âm ti mệnh thở dài nói hắn cũng không biết rõ lâm vô đạo lựa chọn đến một môn vô địch pháp là may mắn hay là bất hạnh đối với chúng sinh trấn kinh cùng nghĩ hoặc thân trên thông thiên tri lộ lâm vô đạo cũng không để ý tới giờ phút này hắn toàn bộ tâm thần cùng lực chú ý đều là bị môn kia t r ư thiên t ị n h thổ xích sao hấp dẫn ba ba đồng thời sắc mặt của hắn cũng biến thành có chút khó coi tên t r ư thiên t ị n h thổ đẳng cấp đại đế pháp phẩm chất vô địch pháp đánh giá một khi có được đời này không cầu gì khác giới thiệu v ă n tắt một t r ư thiên t ị n h thổ không tồn tại ở thần hoang đại thế giới đại đế pháp môn tu luyện đến nhập môn cảnh giới về sau có thể có được quét ngang vào cổ chấn áp hết t h ể không phục vĩ lực hai chư thiên tịch thổ thì c h u ể n về sau nhưng tại chung q u n h thập phương hư không diễn hóa một phương thần kỳ tịch thổ nhưng phạm là thân ở tại t ỉ n h thổ ở trong sinh linh tu vi cũng đem nhận vô tình áp chế ba tu luyện đến nhập môn chân thần phía dưới tu vi bị chấn áp một cái đại cảnh giới bốn tu luyện đến tiểu thành thần vương phía dưới tu vi bị chấn áp một cái đại cảnh giới năm tu luyện đến đại thành thánh nhân phía dưới tu vi bị chấn áp một cái đại cảnh giới tám tu luyện đến cực đạo c h i cảnh thiên đế cảnh giới phía dưới tu vi bị chấn áp một cái đại cảnh giới ghi chú một chư thiên t ỉ n h thổ thuộc về đại đế pháp môn cai đối đại đế cảnh giới hoặc là đại đế trở xuống sinh linh hữu hiệu đối với vượt qua đại đế cấp độ sinh linh vô hiệu ghi chú hai có thể tiêu hao khí vận tăng lên chư thiên tịnh thổ đẳng cấp sáu thần linh chi nhãn đảo qua rất nhiều tin tức hiện ra ra sau khi xem xong lâm vô đạo cũng rất được chấn động không hổ là vô địch pháp s á t thực cường đại đến đại đế cấp độ này đã ở vào thế giới đỉnh phong nhất một cái tiểu cảnh giới ở giữa t r í n h lệnh cũng đã là không thể vượt qua khoảng cách nếu là bị chư thiên tịnh thổ chấn áp một cái đại cảnh giới bỏ mặc lại cường đại đại đế cũng đều muốn vất lạc thậm chí đối với đại đế mà nói còn có thể cưỡng ép đánh rất đại đế cảnh giới làm cho biến thành chuẩn đế bực này phát môn muốn nhập môn lời nói cần có khí vận giá trị cũng không í ta ba ba cái này thời điểm lâm vô đạo trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ không h i ể u bất an khi nhìn đến liên quan tới chư thiên tịnh thổ sau khi giới thiệu hắn liền suy đoán tự mình kia còn thừa khí vận giá trị sợ là không đủ hệ thống đem chư thiên tịnh thổ tu tới nhập môn cần bao nhiêu khí vận giá trị t r â n mặc mấy phần hắn xem trường tuấn hỏi chư thiên tịnh thổ thuộc về đại đế pháp môn bên trong vô đị c h pháp nhập môn cần một trăm l i c khí vận giá trị cái gì một trăm l i c nghe được cái số này lâm vô đạo ngươi tâm thần đại trấn hắn nhìn lướt qua hệ thống bảng ba ba ba khí vận giá trị chín m ư ơ n m nghìn bốn trăm một mươi sáu chỉ còn lại hơn chín trăm năm mươi triệu kém không phải một điểm l ử a điểm hệ thống đây chính là ngươi nói miễn cưỡng bình thường nhất đại đế pháp s ắ c thực miễn cưỡng đủ rồi nhưng là vô địch pháp liền miễn cưỡng ba t ba ba ha ha lúc này lâm vô đạo sắc mặt có chút khó coi nếu như ta đem gốc tia trường sinh thần dược n h n t ế có thể thu hoạch được bao nhiêu khí vận giá trị chín tỷ nhiều như vậy lâm vô đạo hơi kinh ngạc nhưng lập tức lại bình thường trở lại dù sao trường sinh thần dược có thể gia tăng chín năm tuổi thọ so với chân long bất tử dược cũng không kém được quá xa hắn giá trị khẳng định không tầm thường chín tỷ Trở thành khí vận giá trị. đột nhiên ư t h đồng i m dạng đồ vật đưa tới chú ý của hắn hồn thiên chi lao nghe nói cái này thế nhưng là thượng cổ thời đại để lại bảo vật làm sao cũng đáng mấy ngàn vạn a hệ thống hồn thiên chi lao lần lượt có thể thu được bao nhiêu khí vận giá trị năm ngàn vạn ai hiến tế a vì đem chư thiên tịnh thổ nhập môn gõ mở thánh nhân thiên môn lâm vô đạo cũng là không có biện pháp trên cơ bản đem có giá trị nhất bảo vật cũng hiến tế ngoại trừ táng thiên đồng quan cùng khởi nguyên chi thạch sáu chúc mừng người hiến tế một gốc trường sinh thần dược thu hoạch được chín tỷ khí vận giá trị chúc mừng người hiến tế một tòa hồn thiên trí lao thu được năm ngàn vạn khí vận giá trị chúc mừng người tiêu hao một trăm bức khí vận giá trị thành công đem pháp môn chư thiên tịnh thổ tư luyện đến nhập môn thi triển về sau có thể đem chân thần phía giới sinh linh cưỡng ép chấn áp một cái đại cảnh giới liên tiếp thanh n h n h ắ c nhở trong đầu vang lên vâng, vâng. trước h mắt r qua đi tại người vây quanh kia kinh hãi đến cực điểm trong ánh mắt thánh nhân thiên môn bị một t h ư ờ n g anh mở đại hoàng sinh linh đông phương bất bại tại một mươi cái hô hấp thành công đem vô địch pháp chư thiên tịnh thổ tu luyện đến nhập môn đánh vỡ thần hoang đại thế giới vạn cổ cận cảnh có thể nói tuyên cổ nói thể tuyên đạo ệ nhất nhân. Thượng thương ban thưởng, lượng khỏa chi h một t lực c sạch h nghiêm hùng Uy quét nói âm, vị t à n thần bộ h c âm u đại địa. Trước vang lên s á t na thần châu chúng sinh vì đó s ô n s a o từng cái nấy lỏng nhấc lên sóng biển ngọc trời đông phương bất bại là ai vậy mà gõ mở thánh nhân thiên môn hơn nữa còn phá vỡ thần hoang đại thế giới vạn cổ cực cảnh người này đến tột cùng là phương nào thần thánh chúng sinh kinh hãi giờ k h ắ c này đông phương bất bại cái tên này bị thần châu đại địa ức vạn vạn sinh linh châu biết rõ mười cái hô hấp liền đem vô địch pháp tu luyện đến nhập môn đây là nơi nào tới yêu nghiệt ta t í ế t tiên cái này sau đây mà vẫn còn là người ư mười cái hô hấp có thể làm gì lao tử nhìn một chút vô địch pháp cũng không chỉ mười cái hô hấp cái này đông phương bất bại đến tột cùng là thế nào làm được bao nhiêu năm ta thần châu đại địa rốt cục lại đản sinh một cái chân long trời phù hộ ta thần châu à, h a ha ha ba ba trời phù hộ thần châu ba vô số cường giả cùng chú sinh nhao nhao phát ra chấn tiên hoan hô giờ phút này bởi vì đông phương bất bại tồn tại nhưng phàm là thần châu đại địa sinh linh cũng cảm nhận được trước nay chưa từng có vinh quang cùng tự hào đại hoang thuộc về thần châu đại địa đông phương bất bại xuất từ đại hoang đó chính là thần châu đại địa kiêu ngạo hugh i hugh h u theo đông phương bất bại tu thành vô địch pháp phá vỡ thần hoang đại thế giới vạn cổ c ậ cảnh một thời gian vô số cường đại tồn tại cùng thế lực n h a u n h a u bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới thanh thiên vực mà đối với ngoại giới kinh hãi cùng sóng to gió lớn lâm vô đạo lại là không để ý đến lúc này sự chú ý của hắn cũng bị trước mắt lực lượng chi thạch xít sao hấp dẫn ba ba ba ba tên lực lượng chi thạch đẳng cấp thiên thiên thần vật phẩm chất đế phẩm giới thiệu văn t á t đem dung nhập bản thân đại đế tu vi phía dưới lực lượng vĩnh viễn không khô cạn có liên quan tới lực lượng c h i thạch tin tức ánh vào tầm mắt sau khi xem xong lâm vô đạo đáy mắt lập tức nở rộ lên một vòng sáng trói thần quang đồ tốt hắn khỏe miệng nhấc lên nụ cười hài lòng không ổn g công hắn hiến tế trường sinh thần dược cùng hồn thiên tri lao tiêu hao t r ụ c tỷ khí vận giá trị gõ mở thánh nhân thiên môn cái này một cửa ải bán thưởng quả nhiên là không gì sánh được kinh người có khỏa này lực lượng tri thạch sau này hắn liền rốt cuộc không cần lo lắng linh lực khô kiệt cái này do、so、thu hoạch được một môn đại đế pháp càng phải ý nghĩa trọng đại phải t r ă n g đem lực lượng chi thạch dung nhập bản thân là lâm vô đạo không chút do dự lựa chọn có và anh và anh và anh là lực lượng chi thạch dung nhập về sau nó chính là lơ lửng tại phía trên đan đ i ể n ngay sau đó một c ỗ mênh g ô n g quần quần không thôi lực lượng như tên u y cổ thiên hà mãnh liệt mà ra quét sạch quanh thân một ngày mắt lâm vô đạo cảm giác toàn thân trên giới tràn đầy lực lượng phản phất vĩnh viễn cũng dùng không hết ba ba đây coi như là đền bù ta một khối nhược điểm sau này rốt cuộc không cần lo lắng lực lượng không đủ dùng ba ba ba hắn trong mắt thần quang h i ề n hách nói đi lâm vô đạo cẩn thận cảm thụ một phen lực lượng c h i thạch thần kỳ liền đem ánh mắt nhìn phía thứ tư đạo thiên môn sau đó muốn khảo nghiệm khí vận khí vận giá trị bốn trăm ộ t sáu bốn nghìn chỉ còn lại hơn bốn trăm vạn khí vận đ á n giá g cũng không biết rõ có đủ hay ba mươi ba mang tâm tình thấp thỏm lâm vô đạo hướng đi đại thánh thiên môn、Soạt. một máy mắt đám người ánh mắt lại là tụ tập đến hắn trên thân nhất cử nhất động của hắn cũng dẫn động tới mọi người tâm thần hiu là lâm vô đạo vượt qua thánh nhân thiên môn đi vào đại thánh thiên môn trước đó lúc đông nhiên m ộ thông c ù m đem mênh m sáng trói thần quảng bắn ra, đem hắn vận trói phủ. Khí bao ra, như tinh hải, như vũ trụ chiều tịch mênh mông hải, chiều tịch trụ vũ qua đại hoang sinh linh đông phương bất bại khí vận vô biên thần hoang không bất luận cái gì thiên kiêu có thể so sánh ban thưởng ba khối thiên đạo thần phủ hùng vĩ thanh âm lại một lần nữa vang lên đông theo đạo âm rơi xuống cái gặp đại thánh thiên môn ẩm vang mở rộng ngay sau đó ba đạo sáng trói lưu quang bay ra hóa thành ba khối cổ lao thần p h lơ lửng tại lâm vô đạo trước mặt tên thiên đạo thần p h đẳng cấp đề cấp giới thiệu văn tắc dung nhập thiên đạo c h i lực thần vật sử dụng một cái thiên đạo thần phụ có thể đem một cái đại đế hoặc là đại đế trở xuống cấp độ vật phẩm cường hóa gấp một v ạ n lần ghi chú một cái thiên đạo thần phụ chỉ có thể sử dụng một lần thiên đạo thần phụ tác dụng lại là cường hóa hơn nữa còn là gấp một v ạ n lần nhìn xem thần linh chi nhãn phản hồi về tới tin tức lâm vô đạo cũng là cảm thấy ngoài ý m u ố n đồng thời trong đáy lòng cũng là hiện ra một vòng k i n h hỉ cái này thế nhưng là đồ tốt ta một khi dùng tốt tất nhiên có thể vì hắn mang đến cực lớn lợi ích ba ba ba ba đại thánh thiên môn ban thường lâm vô đạo cũng vô cùng hài lòng tiếp xuống đại đế thiên môn hẳn là lý h ắ c thủy trong miệng bổ thiên thần thủy hắn âm thầm suy nghĩ lý h ắ c thủy có được bạn sinh trí bảo thiên địa bảo giám có thể nhìn trộm đến một tia tương lai đoạn ngắn hắn khẳng định là thấy được đại đế thiên môn về sau ban thưởng mới là yêu cầu lâm vô đạo giúp hắn lấy được bổ thiên thần thủy lấy bổ thiên hai chữ đến mệnh danh chắc hẳn tuyệt đối không là bình thường thần vật nói đi lâm vô đạo không có bất kỳ do dự lúc này hướng phía sau cùng đại đế thiên môn sài bước đi đi qua cái này một cửa ả i khảo nghiệm là người tu luyện mệnh cách có hệ thống tam đoan lâm vô đạo tự nhiên là không có bất kỳ gánh nặng trong lòng Bạch. một đạo thiên đạo thần quang đ ả o qua thông thiên tri lộ thứ năm đạo thiên môn rốt c ụ c bị lâm vô đạo gõ mở hán đi tới thông thiên tri lộ p h ầ n cối u đại hoàng sinh linh đông phương bất bại thành công gõ mở đại đế thiên môn ban thưởng thiên đạo thần vật bộ thiên thần thủy h ư u một cái bàn tay lớn nhỏ bình ngọc từ đại đế thiên môn đằng sau bay ra rơi vào lâm vô đạo trước mặt tên bộ thiên thần thủy đảng cấp thần vật phẩm chất thiên đạo cấp giới thiệu văn tắt một thiên đạo bản nguyên chi lực chỗ diện hóa vô thượng thần vật có thể sửa chữa phục hồi chân tiên cấp độ trở xuống hết t h ể vật phẩm hai dùng cho sinh linh tự thân có thể thiên đạo chi lực gột dựa nhục thân cực lớn trình độ mà tăng lên tư chất cùng c ă n cốt sử dụng về sau hậu thiên thể c h ư t thuế biến trở thành tiên thiên thể c h ư t ba trời sinh cùng đạo kế h hợp đúc thành vô thượng đạo thể thì ra là thế nhìn xem thần linh chi nhãn phản hồi về tới tin tức lâm vô đạo cũng là không khỏi cảm thán đây đúng là có thể nộ nhưng không thể cầu vô thượng thần vật bỏ mặc là đối với vật phẩm vẫn là đối với trong nhân thế sinh linh cũng có n ị c h thiên hiệu quả có nó tư chất của ta cùng tăng cốt cũng có thể tăng lên đến thời điểm ta cũng đem trở thành cái thế thiên tiêu ba t ba ba lâm vô đạo đắc ý mà thầm nghĩ đang khi nói chuyện hắn trực tiếp đem bộ thiên thần thủy thu nhập hệ thống không gian đại hoang sinh linh đông phương bất bại lấy vô thượng c h i tư gõ mở năm đạo thiên môn thành công đi đến thông thiên c h i lộ phần cối u có thể xưng thần hoang đại thế giới vạn cổ đệ nhất thiên tiêu xét thấy hắn vô thượng c h i tư thượng thương đem cho c h ú c phúc từ sau ngày hôm nay mãi cho đến đại đế cảnh giới, phía giới có thể vạn ta bất xâm ba ba ba xôn sao nương theo lấy to lớn nói âm vang lên một chùm thần bí thiên đạo thần quang đống nhiên hạ、xuống. đem lâm vô đạo cả người bao phủ một máy mắt lâm vô đạo cảm giác thân thể của mình bên trong nhiều hơn một chút thần bí vật chất đồng thời cùng hắn độ ách kim thân hòa thành một thể hệ thống bây giờ ta có thể ngăn cản dạng gì nguyền rụa cùng tà ác vật chất đại đế trở xuống ừ m cũng còn không tệ kết quả này lâm vô đạo vẫn tương đối hài lòng ầm ầm cũng liền tại hắn cảm khái thời khắc nương theo lấy trí cao thiên đạo ý chí giáng lâm dưới chân thông thiên tri lộ bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng sụp đổ bắt đầu chỉ là trước mắt liền tiêu tán tại thế gian ba ba vất quá mọi người tại đây ánh mắt lại là vẫn như cũ x í c sao nhìn chăm chú vào hắn từng cái ánh mắt bên trong nhấp nô h trước nay chưa từng có s ù n g kính cùng rung động hắn vừa rồi biểu hiện chú ý rung khắp và cổ nói hắn là thần hoang đại thế giới đệ nhất tiên tiêu cũng không có người phản đối giờ khắc này lâm vô đạo trở thành toàn trường nhất là chú mục tiêu điểm đối với cái này hắn mặc dù có chút cảm giác thành t i ự u nhưng cũng không có quá mức để ý là thông tin ê chi lộ sụp đổ về sau chính là chuẩn bị ly khai sau đó tìm cơ hội đem một nửa bộ thiên thần thủy giao cho lý hát thủy hoàn thành giữa bọn hắn giao dịch đông phương tiểu hữu trâm đã ly khai đột nhiên một đạo hùng hồn mạnh mẽ thanh âm từ trên trời chuyển đến h ả tò mò lâm vô đạo lúc này theo danh vọng tới cái gặp một t o a cổ láo rộng rãi thanh đồng b ả o điện đông nhiên từ tầng m â y bên trong hiền hóa sau đó một cái khí tức bá đạo kiếm ý lăng thiên trung niên nam tử x à i bước đi ra rõ ràng là trần vũ thần cung kiếm tôn lăng tiên h hầu sáu c h ư n một trăm bảy mươi năm trần vũ thần cung tam sinh hữu hạnh trần vũ thần cung lăng tiên h hầu nhìn xem vị này rốt cuộc hiện thân đại nhân vật lâm vô đạo mặc dù có chút kinh ngạc nhưng trong lòng là đã minh bạch ý đồ của hắn không biết các hạ cần làm chuyện gì đưa tay không đánh người mặt tươi cười lăng thiên hầu biểu hiện được một mặt h ò a khí lâm vô đạo cũng không có ở trên người hắn cảm nhận được các ý bởi vậy định nghe nghe hắn nói cái gì cái kêu ba ba đông phương tiểu hữu bản tọa chính là trân vũ thần cung kiếm tôn tên là lăng thiên hầu hôm nay nhìn thấy đông phương tiểu hữu cái thế chi tư đúng là tam sinh hữu hạnh tam mạo m g ộ i đến đây chủ yếu là nghĩ hỏi thăm một cái đông phương tiểu hữu có thể nguyện đi ta chân vũ thần cung tu hành lăng thiên hầu xoa xoa đôi bàn tay ngượng ngùng nói hả mời đông vương bất bại đi chân vũ thần cung tu hành theo lăng thiên hầu thanh âm vang lên xung quanh người vây quanh đều là lộ ra cực kỳ kinh ngạc thân sắc rất hiển nhiên bọn hắn đều là không nghĩ tới vào thời khắc này chân vũ thần cung người sẽ xuất hiện mà lại đối phương vẫn là địa vị tôn sùng kiếm tôn cái này thế nhưng là chân vũ thần cung lão tổ đồng dạng nhân vật tá ba có thanh thiên vực đại thế lực k í n h sợ nói đồng thời bọn hắn cũng là đối lâm vô đạo q u ă n g tới hướng tới ánh mắt có thể có được chân vũ thần cung kiếm tôn tự mình mời mà lại đối phương vẫn là như vậy thấp tư thái đông vương bất bại có thể nói là đại hoang bên trong đầu một phần tồn tại đây là thực lực bản thân biểu hiện bọn hắn hâm mộ không đến ba, ba. đông phương tiểu hữu bản tọa cũng biết rõ lấy ngươi cái thế chi tư khẳng định là xem không lên ta chỉ là một giới chân vũ thần cung đồng thời ta chân vũ thần cung cũng dung không được ngại cái này chân long ta không có cái khác yêu cầu chỉ là muốn mời ngươi đi ta chân vũ thần cung tu hành cho dù là chỉ có một đoạn thời gian vậy cũng được c a ba nếu là đông phương tiểu hữu nguyện ý tiến về chân vũ thần cung đến lúc đó có thể tùy ý lấy dùng tài nguyên ta chân vũ thần cung trên t h giới cũng đều nguyện ý là đông phương tiểu hữu phục vụ đồng thời đi ở tùy ý không biết đông phương tiểu hữu định như thế nào lăng tiên hầu mang theo vô hạn thành ý nói trong mắt tràn đầy chờ đợi nghe nói như thế lâm vô đạo không khỏi coi trọng lăng thiên hầu một cái cái này lao giả s á c thực sẽ đến sự tỉnh bất quá bực này hậu đã điều kiện đối với hắn mà nói s á c thực rất có í c lợi dù sao c h â n vũ thần cung tại đại hoang bên trong cũng là một phương đỉnh cấp tự phách bọn hắn có tài nguyên là không cách nào tưởng tượng nếu như ở nơi đó treo cái tên đến cũng không phải chuyện xấu ba ba nghĩ tới đây lâm vô đạo làm bộ trầm ngâm một lát sau đó mới là gật đầu đã cắc hạ thành tâm mời vậy ta liền đi xem một chút đi bất quá lúc này ta còn có rất nhiều sự tình muốn làm không có quá nhiều nhàn rỗi chờ ta có thời gian lại đi chân vũ thần cung tu hành a ba ba ba hắn thản nhiên nói ngay vậy lăng thiên hầu đầu tiên là khe giật mình nhưng ngay sau đó là vui mừng quá đỗi kinh hỷ tới quá đột ngột hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng Tốt. đã đông phương tiểu hữu để ý ta chân vũ thần cung vậy bọn ta nhất định quét dọn giường chiếu mà đối lãi ha ha h a ba ba giờ k h ắ c này lăng thiên hầu uy nghiêm trên mặt tách ra vô cùng nụ cười sán lạ trong nội tâm càng là tràn đầy vô tận kinh hỷ mạnh la thoại âm rơi xuống hắn lúc này lấy ra một khối màu tím xưa cũ lệnh bài hai tay đưa tới lâm vô đạo trước mặt đây là ta thân phân lệnh bài ngày khác đông phương tiểu hữu nếu là đến đây chân vũ thần c u n g trực tiếp lấy hướng trong đó quán chú linh lực là được đến thời điểm ta chân vũ thần cung nhất định đến đây đ à lấy ngoài ra khối này lệnh bài cũng có thể thông tin chi dụng nếu là đông phương tiểu hữu có chuyện gì cứ nói với ta chính là ba ba tốt lâm vô đạo gật đầu đem lệnh bài nhận lấy nói đi hắn bước ra một bước thân hình trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ mãi cho đến hắn ly khai sau hồi lâu mọi người ở đây vẫn như cũ đắm chìm trong vô tận sùng kính cùng hướng tới bên trong lăng thất phu chúc mừng không nghĩ tới thật đúng là để ngươi cái này lão tiểu tử thành công ba đột nhiên liệu như thần thân ảnh xuất hiện ở lăng thiên hầu bên cạnh t h â n thúy đôi mắt bên trong cũng là hiếm thấy toát ra một vòng hâm mộ hắn không nghĩ tới lăng thiên hầu thế mà thật dám đi mời đ ô n g phương bất bại hết lần này tới lần khác đ ô n g phương bất bại còn đáp ứng ha ha ha ta đã nói rồi mọi thứ đều phải muốn nếm thử một cái vạn nhất nếu là thành công đây lần này cũng nên ta chân vũ thần cung phong quang phong quang Có đối ô không ngôn vô n phương bất bại tại, có thể bảo vệ ta. chân、vũ、thần cung chí ít vạn năm Lăng tiên ngửa mặt lên trời cười to. Trong ngôn ngữ, tràn ngập vô tận phân chấn g thể ha ha ha hầu cười sướng. bất bại bảo ba ba. tại, ta trí ít mặt trời to. vui có cùng vệ vũ suy, đ với cái này liệu như thần cũng không có phản bác ngược lại tán đồng g ậ t gật đầu lấy lâm vô đạo triển hiện ra cái thế chi tư tương lai là có rất cao cơ hội chứng đạo thành đế một khi hắn thật tu thành đại đế đến lúc đó làm hắn đã từng tu hành qua địa phương chân vũ thần cung cũng chắc chắn một bước lên trời trở thành có được đại đế đạo thống quái vật khổng lồ kia thời điểm tất nhiên sẽ danh chấn thần hoang huy hoàng và cổ một vạn năm không suy vẫn là ít cho dù đông vương bất bại không thành được đại đế lấy hắn yêu nhiệt g trình độ tương lai nhất định cũng là một tôn cường đại chuẩn đế đến thời điểm t r â n vũ thần cung cũng sẽ cực điểm huy hoàng tóm lại lần này mời đối với t r â n vũ thần cung mà nói chỗ tốt không thể đánh giá ba ba cho dù là liễu như thần cũng là sinh lòng hướng tới từ hôm nay trở đi t r â n vũ thần cung vận mệnh đã phát sinh kinh thiên biến hóa hắn âm thầm cảm khái giờ phút này hắn có thể rõ ràng xem gặp lang thiên hầu trên người khí vận cùng mệnh cách những này cũng đang nhanh chóng phát sinh biến hóa hiển nhiên là nhận lấy lâm vô đạo ảnh hưởng đi trở về ta mời ngươi uống rượu lần này ta c h â n vũ thần cung nhất định phải chúc mừng mười ngày mười đêm ha ha ha ba l ă n g thiên hầu cực độ hưng phấn mạ quát nói xong hắn tiến lên lôi kéo liêu như thần tiến vào thanh đồng b ả o điện sau đó hóa thành một đạo sáng trói lưu quang trước mắt liền biến mất ở hát thủy cổ thành nhìn xem bọn hắn rời đi phương hướng mọi người ở đây đã là hướng tới lại là thở dài liên tục c h â n vũ thần cung đây là muốn nhất phi trùng thiên a ba ba đại hoang đệ nhất thiên tiêu từ đó đổi tên sau này chính là đông phương bất bại thời đại ta dám đón chắc ngày khác tất nhiên sẽ chứng đạo đại đế cả đời cực điểm huy hoàng cực điểm vinh q ba thật â m mộ i chân vũ thần cung mạng này cũng quá tốt sáu phô thiên cái đ i ệ u tiếng nghị luận không ngừng vang lên đông cũng l i ề n tại bọn hắn trắng trận huyên náo thời khắc đông nhiên một đạo cổ láo hùng tráng tiếng trung vang lên theo danh vọng đi lại là một chiếc cổ láo linh chu ba ba man tộc đám người n h ư mày từng cái đ ấ y mắt tràn đầy n g h i hoặc không biết rõ man tộc đây là muốn làm cái q u ỷ gì vê anh đang lúc bọn hắn kinh n g h i lúc cái gặp một cái hùng tráng như bạo lòng quanh thân tre kín man hoang khí tức cao lớn nam tử sải bước đi ra sau nửa tháng thập a Man Tộc vạn n đại sơn thái thương tổ điệu đây không phải là tám vạn năm trước ngày xưa thái thương cổ quốc di tịch ra man tộc lại phải đem nó mở ra nghe nói thái thương tổ điệu bên trong để lại rất nhiều cơ duyên và tạo hóa ba, ba. kỳ quái man tộc đem thái thương tổ điệu công bố ra là dụng ý gì tiếng chấm phát đại tài không tốt sao sẽ không phải có chuyện ẩn ở bên trong a rất nhiều người cũng trong lòng còn có hoài nghi đối với man tộc phen này thao tác bọn hắn cũng không minh bạch trong đó thâm ý đối với cái này man tộc cũng không có giải thích cái gì tại công bố song thái thương tổ địa tin tức về sau bọn hắn chính là k h ô n g chế lấy linh chu hóa thành một đạo lưu quang l y khai hát thủy cổ thành thấy thế có người đi theo r ờ i đi cũng có người lựa chọn lưu lại trong đó không thiếu đến từ thanh thiên vực rất nhiều đại thế lực đệ tử cùng môn như ba đi thôi chúng ta cũng trở về đi lúc này lần này thông thiên n tri lộ thu hoạch to lớn từ lâm vô đạo bước lên con đường tu luyện đến nay ngoại trừ tại thần khư ở trong liệm đại đế khương thái sơ thi thể bên ngoài lần này đạt được bảo vật cùng chỗ tốt là nhiều nhất trường sinh thần dược Lực lượng chi tại h c h h t ê n đạo trầm h phủ, bổ thiên thần thủy ầ n tiện bổ ba. Tùy xuất a đều đủ để làm cho h t n hoang đại thế giới chúng sinh, điên cuồng. thế Bạch. h giới đại Tại chấm ngâm mấy phần về sau lâm vô đạo đầu tiên đem k i a bình bộ thiên thần thủy đem ra hệ thống cái này bộ thiên thần thủy làm như thế nào dùng trực tiếp nuốt là được đơn giản như vậy lâm vô đạo hơi kinh ngạc vậy nếu như ta nuốt nửa bình bộ thiên thần thủy có thể đem tư chất của ta cùng t ă n g cốt tăng lên tới cái gì cấp độ phải chăng có thể nhất cử đúc thành tiên thiên đạo thể có thể một nửa bộ thiên thần thủy có thể nhường túc chủ có được đại đế chi tư đồng thời đúc thành thiên đạo trí tôn thể ba t ba ba thiên đạo trí tôn thể nghe được cái tên này lâm vô đạo mừng rỡ mặc dù không biết rõ thiên đạo trí tôn thể có gì chỗ kỳ diệu nhưng là chỉ xem cái này và khí tuyệt luân danh tự liền biết rõ không hề tầm thường đúc thành thiên đạo trí tôn thể cần nhiều thời gian dài chỉ ít mười năm ạch một nháy mắt lâm vô đạo sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi tiêu hao khi vận giá trị có thể rút ngắn thật nhiều dung hợp thời gian ba ba ba lúc này hệ thống thanh n m nhắc nhở lại một lần nữa vang lên ta liền biết rõ có thể như vậy lâm vô đạo bất đắc dĩ thởi nói đi cần bao nhiêu khí vận giá trị toàn bộ dung hợp đúc thành hoàn toàn thiên đạo trí tôn thể tổng cộng cần một trăm l c khí vận giá trị bất quá cân nhắc đến túc chủ hiện nay tình huống có thể điểm giai đoạn tăng lên một ngàn vạn khí vận giá trị có thể đúc thành nhất giai thiên đạo trí tôn thể ai nghe nói như thế lâm vô đạo rơi vào trầm mặc chỉ là dung hợp bổ thiên thần thủy liền cần một trăm l c khí vận giá trị bởi vậy có thể thấy được cái này thiên đạo trí tôn thể tất nhiên cực kỳ bất phàm hắn âm thầm suy nghĩ nói xong lúc này đem ánh mắt nhìn về phía hệ thống bảng khí vận giá trị bốn m ộ t sáu bốn nghìn cự ly một ngàn、vạn. còn kém một nửa không chỉ không có biện pháp chỉ có thể mượn nhờ lý ra tài nguyên lý tăng thiên lập tức đi đem lý ra một nửa tài nguyên cho bản tọa mang tới rõ lên tiếng lý tăng thiên chính là nhanh chân ly khai hắn hiệu suất làm việc rất nhanh không bao lâu chính là cầm một cái linh giới xuất hiện ở lâm vô đạo trước mặt ba ba thấy thế lâm vô đạo cũng không do dự lúc này đem tất cả tài nguyên toàn bộ hiến tế đinh ngươi hiến tế rất nhiều tài nguyên tổng cộng thu hoạch được sáu trăm vạn khí vận giá trị chúc mừng túc chủ ngươi tiêu hao một ngàn vạn khí vận giá trị thành công dung hợp một phần mười bộ thiên thần thủy đúc thành nhất giai thiên đạo trí tôn thể chúc mừng t ú c chủ tiềm lực của ngươi tăng lên đến chân thần c h i tư sáu liên tiếp thanh â m nhắc nhở liên tiếp chuyển ra sau đó có liên quan tới lâm vô đạo mới nhất tin tức chính là hiện ra ra ba t í n h danh lâm vô đạo thân phận tội ác t h à n h chủ tu h vi chu thiên cảnh sơ kỳ tư chất c h ắ c t u y ệ t thiên phú thần linh c h i nhãn thể chất thiên đạo trí tôn thể nhất giai công pháp hoang cổ đệ kinh độ ách cổ kinh phạm nhân quyền kỹ năng chư thiên tỉnh thổ nhập môn thiên long đại thủ tấn tiểu thành định thiên pháp chú đại thành nhất thần đại pháp đại thành siêu hồn đại pháp đại thành vật phẩm táng thiên đồng quan khởi nguyên c h i thạch tàng thi đồ đại hoàng đình trấn thiên trung đại tịch diệt kiếm phủ thái ớt phân thủy châu lực lượng c h i thạch thiên đạo thần phủ nguyên l i n rủa khóa thiên tiêu tuổi thọ hai mươi một nghìn tám trăm chín mươi sáu khí vận giá trị một trăm sáu mươi bốn nghìn g i chú ngươi dung hợp một phần mười bộ thiên thần thủy thành công đúc thành nhất dài thiên đạo trí tôn thể ngươi thi triển bị pháp thần thông uy năng cường đại gấp mười hả thiên đạo trí tôn thể lại là bậc này hiệu quả nhìn xem bảng trên chỗ bậy biện ra tới tin tức lâm vô đạo cảm thấy ngoài ý mớn hắn không nghĩ tới thiên đạo trí tôn thể thế mà gia tăng là bí pháp cùng thần thông uy năng cường đại g ấ p mười cái này nhìn cũng còn không tệ a hắn cẩn thận cảm thụ một cái tự thân mặc dù không có phát giác cái gì quá lớn dị dạng nhưng khi thi triển thiên long đại thủ ấn các loại kỹ năng lúc lại là rõ ràng cảm giác uy năng so trước đó muốn cường đại quá nhiều đây là chiến lược tăng phúc đối với kết quả này lâm vô đạo vẫn tương đối hài lòng này một ngàn vạn khí vận giá trị giá trị hắn khỏe miệng nhấc lên vẻ tươi cười tiếp xuống liền nên là đi đem cái này còn lại một nửa bộ thiên thần thủy cho lý hát thủy đưa đi sau đó chuẩn bị một cái liền có thể tiến về thập vạn đại sơn ba ba đối với tiếp x u ố n g hành động lâm vô đạo đã có rõ ràng kế hoạch ông long cũng liền tại hắn trầm tư thời khắc hệ thống không gian đột nhiên chuyển ra chấn động thanh âm n ư ơ n g thần xem xét lại là phong đạo nhân thư mời phát ra tới động tĩnh cái này lao giả lại muốn làm cái gì tò mò hắn lật ra t h ư mời trong chốc lát từng cái chữ viết tại giao diện trên hiển hóa ra ngoài ba ba, ba. nhậm huynh đệ ta cùng tần đạo phu đã đến bản lòng cổ thành nhóm chúng ta tại nơi này chờ ngươi tần đạo phu tiếp một cái khách hàng lớn ngươi cũng tranh thủ thời gian tới xem một chút có đồ t ố tu t hả thế mà đi bàn lòng cổ thành mà lại tần đạo phu còn tiếp một cái khách hàng lớn nhìn xem thư mời trên nội dung lâm vô đạo trong lòng cũng dâng lên một cỗ nhàn nhạt, nhạt hiếu k ỷ hắn cùng phong đạo nhân còn có tần đạo phu ba người đều là chuyên môn làm chết người sinh ý tần đạo phu khách hàng lớn khẳng định cũng là cùng người chết có quan hệ đã có người chết vậy liền có thi thể mà lại nghe phong đạo nhân trong ngôn ngữ để lộ ra tới ý tứ tựa hồ còn không là bình thường thi thể、ba. Ba. bàn long cổ thành nơi đó tựa như là bàn long thế gia ngay tại chỗ chẳng lẽ lại lần này cái gọi là khách hàng lớn cùng triệu gia có quan hệ lâm vô đạo âm thầm suy đoán mặc dù không nắm chắc được nhưng là vô cùng có khả năng nếu thật là bàn long thế gia thế thì có thể chỉ một cái ba một cái hát thủy thế gia l i ề n đ ể bọn hắn thu được chỗ tốt to lớn bàn long thế gia so với l y gia càng thêm cường đại chất béo khẳng định càng nhiều nghĩ tới đây lâm vô đạo lúc này quyết định tiếp xuống đi bàn long cổ thành nhìn một chút bởi vì bàn long cổ thành ngay tại thập vạn đại sơn bên cạnh đi nơi nào về sau liền có thể trực tiếp tiến về thập vạn đại sơn thái thương tổ địa ba ba ba lý hát thủy tại thần thoại lâu sau chủ nhân hắn có việc đi về trước muốn đi đem hắn gọi tới sao không cần lâm vô đạo lắc đầu sau đó hắn dốc lòng tu luyện nửa canh giờ chính là phủ thêm tị thiên đấu đồng đeo lên chư thiên giả diện hóa thành đồng phương bất bại bộ dáng đi đến lý hát thủy s u n nhỏ là lâm vô đạo đến lúc cái gặp hắn ngay tại lo lắng chờ đ ợ i trong mắt đã là có mong mọi máy liệt đồng thời lại có không hiểu bản hoàng cùng bất an đông phương sứ giả ngài đã tới vừa thấy được lâm vô đạo lý h á c thủy lúc này lộ ra vô cùng vẻ mặt vui mừng trong lòng treo lấy tảng đá lớn cũng rốt cục đông xuống đây là người muốn bổ thiên thần thủy bản tọa đã lấy một nửa sau ngày hôm nay người ta ở giữa giao dịch viên mãn hoàn thành đa tạ đông phương sứ giả đông đông đông, đông. sáu vô tận dưới sự kích động lý h á c thủy trùng điệp lễ bái đối với cái này lâm vô đạo cũng không có quá nhiều để ý tới chỉ là nhàn n nhà h ạ từ t một tiếng liền l y khai tại hắn sau khi đi nghe được động tĩnh lý k u y ê n thành cũng là đi ra ba đại ca vừa rồi k i ệ là sáu đông phương sứ giả nàng kinh ừ. Khuynh nghi hỏi. Ừm. thế nhưng còn nhớ rõ r ta, ta t là, ba ba. là biết đến b ổ thiên thần thủy là đông phương bất bại gõ mở đại đế thiên môn đạt được vô thượng ban thưởng vực này vô thượng thần vật làm sao lại tại lý hát thủy trong tay đại ca trước ngươi nói cơ duyên chính là bồ thiên thần thủy không tệ ta lấy một bộ bán thần thi thể cùng một khối thánh nhân quấn vải liệm làm đại giá mời đồng phương sứ giả giúp ta đi đến thông tin h ê chi lộ phần cối u lấy được bồ thiên thần thủy có n ó k h u y ê n thành tư chất của ngươi cùng căn cốt liền có thể đạt được trên căn bản l g c h i t u y ể n hậu thiên trở lại tiên tiên h đến lúc đó cho dù không có đại đế chi tư chí ít cũng có chuẩn đế chi tư từ khi cha mẹ qua đời về sau ta lớn nhất tâm nguyện một là vì tìm lý ra báo thủ mà là để ngươi có thể sinh hoạt đến càng tốt hơn có được một cái rộng lớn tiền đồ bây giờ ta rốt c u c đem hai cái này nguyện vọng cũng thực hiện đây hết thầy đều dựa vào đông phương sứ giả hắn là nhóm chúng ta trong cuộc đời lớn nhất tân nhân lý h ắ c thủy chân thành nói ngay vậy lý k h u y ê n thành tâm thần r u n g mạnh đ á y mắt càng là nổi lên nước mắt đại ca ngươi ba ba ha ha hôm nay thế nhưng là chúng ta trong cuộc đời lớn nhất về vui ngươi khóc cái gì đến đem cái này bổ tiên thần thủy cất kỹ sau đó tìm một cái thời cơ thích hợp đưa nó nuốt đi đại ca cái này đổ v ậ t ta không lớn ngươi so ta càng thêm cần nó ba ba cầm đi đây cũng là ta một cọc tâm sự lý hát thủy cương chịu nói cuối cùng tại hắn cực lực thuyết phục phía dưới lý khuynh thành mới là đem bộ thiên thần thủy thu nhập linh giới ngay sau đó lý h ắ c thủy chính là mang theo nàng đi tới thần thoại lô ba ba ba, máu đã đô quá nhiều trên mảnh đất này nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu chỉ cần con dân đại hán trở thành con dân đại việt ta thành nhân sẽ soi sáng trung nguyên thiên hạ sẽ thái bình máu sẽ ngừng chạy đầu sẽ không rơi chương một trăm bảy mươi bảy bàn long thế gia nghệ tử bái kiến thành chủ đi vào lâm vô đạo trước mặt lý h ắ c thủy hai người c ù n g âm thanh l ư ợ bái ừng miễn lễ lần này triệu hoán các ngươi tới chủ yếu là nói cho các ngươi biết tiếp xuống bản tọa muốn đi một chuyến bản lòng cổ thành lại sau đó chính là thập vạn đại sơn thái thương tổ điện trò chơi lý hát thủy ngươi là chuẩn bị đi theo bản tọa cùng một chỗ vẫn là lưu tại cái này hát thủy cổ thành À, muốn đi b ả n lòng cổ thành nghe nói như thế lý hát thủy không khỏi khẽ giật mình bất quá hắn cũng không có quá nhiều xoắn suýt ta muốn theo thành chủ đi bên ngoài được thêm kiến thứ ba hắn xoa tay cười nói ngươi đừng vội trả lời có lẽ đợi chút nữa ngươi liền sẽ thay đổi chủ ý nói tại lý hát thủy kia không hiệu trong thân sắc cái gặp lâm vô đạo lật tay lấy ra một tấm giấy trắng trên đó còn ấn khắc một khối cổ lao lệnh bài hình vẽ thành chủ đây là ba nhìn xem đưa tới trước mặt giấy trắng cùng phía trên thần bí hình vẽ lý hắc thủy lập tức vẻ mặt nghi hoặc hắn không minh bạch lâm vô đạo cho hắn cái này đồ vật làm cái gì đối với cái này lâm vô đạo cười thần bí cái này phía trên hình vẽ chính là chân vũ thần cung kiếm tôn lang thiên hầu thân phân lệnh bài cũng chính là trước đó tại thông tin ê tri lộ kết thúc thời điểm lang thiên hầu giao cho đông phương bất bại tín vận bản tọa nghe nói ta kia đông phương huynh đệ thay ngươi muộn muộn lấy được bổ thiên thần thủy kia thế nhưng là có thể cải thiện tư chất hậu thiên trở lại tiên thiên vô thượng thượng t lý khuynh thành có b ổ thiên thần thủy trợ giúp tương lai nhất định đúc thành cái thế chi tư như vậy nàng ở tại chân long học cung cũng có chút đáng tiếc vì cho nàng một cái càng rộng lớn hơn sân khấu một cái tốt hơn tu luyện hoàn cảnh bản tọa cố ý hướng đông phương bất bại sao chép kiếm tôn lang thiên hầu liệp bài có đông phương bất bại dẫn tiến tin tưởng lý khuynh thành tất nhiên có thể bái nhập chân vũ thần cung chí ít cũng là đứng hàng chân truyền cứ như vậy cũng liền miễn trừ ngươi nỗi lo về sau có thể an tâm là bản tọa làm việc ba ba ba lâm vô đạo thanh bằng tĩnh khi nói cái gì lý k u y n thành tiến về chân vũ thần cung tu hành kinh hỉ tới quá đột、nốt. đột nhiên nghe nói như thế vô luận là lý h ắ c thủy hay là lý khuynh thành đều làm ở to hai mắt nhìn đông đợi sau khi tính hụt lại lý h ắ c thủy tranh thủ thời gian lôi kéo lý khuynh thành t r u n g điệp ké quỵ trên đất hướng phía lâm vô đạo cùng kính lễ bái ba ba ba trên mặt hiện đầy vô tận kinh h ỉ cùng cảm kích đa tạ t h à n h chủ t h à n h chủ tri ân tại ta huynh ngụy mà nói như tái sinh phụ mẫu nhóm chúng ta muôn lần chết k h ỏ báo đông đông đông dưới sự kích động lý hát thủy điên cùng lễ bái lâm vô đạo đối với hắn thật sự là quá tốt trần vũ thần cung kia thế nhưng là đại hoang bên trong c h u y ể n thừa hơn một vạn năm đỉnh cấp tự phách vô luận là thế lực vẫn là nội tình cũng xa xa không phải chân long học cùng có thể so sánh nếu là lý khuynh thành có thể đi đến chân vũ thần cung tu hành đối nàng mà nói tuyệt đối là thiên đại chuyện may mắn bực n à y đại ân làm cho lý hát thủy cảm động đến rơi nước mắt đồng dạng lý khuynh thành cũng là cảm xúc bành trướng thẳng đến lúc này vẫn như cũ đắm chìm trong lâm vô đạo mang tới to lớn rung động ở trong ba ba ba、lý、khuynh thành ngươi có thể nguyện tiến về chân vũ thần cung、Ta、ba ba k h u y n thành ngươi còn ngây ngốc lấy làm gì cái này thế nhưng là ước vạn thiên tài cầu đều cầu không đến đại tạo hóa tranh thủ thời gian đáp ứng à. lý h ắ c thủy lo lắng thúc giục nói nghe vậy lý khuynh thành gật đầu ta nguyện ý thế nhưng là t h à n h chủ nếu như ta đi chân vũ thần cung tia chân long học cung bền tia ba yên tâm việc này tự có chân vũ thần cung đi thương lượng l ư ợ n bọn hắn cũng không dám ngăn cản mà lại ngươi nếu là tiến về chân vũ thần cung tu hành đối với chân long học cung mà nói cũng là một cọc vi quang bọn hắn cao hứng còn không kịp đây lâm vô đạo cười nhặt nói nói hắn có ngón búng ra tấm tia giấy trắng chính là đã rơi vào lý k u y n thành trong tay gần nhất c á i này mấy ngày ngươi ngay tại hát thủy cổ thành kiên nhận chờ đợi không ra bảy ngày liền sẽ có chân vũ thần cung người đến đây nên bắn ngươi đi nơi nào ngươi cũng không cần lo lắng nhận ước hiếp chỉ bằng đông phương bất bại bốn chữ này cũng không ai có cái kia lá gan không chỉ có như thế chân vũ thần cung còn có thể dốc hết toàn lực bồi dưỡng ngươi có lẽ không bao lâu ngươi chính là chân vũ thần cung bề ngoài so với h i ế n huy hoàng còn muốn càng thêm kiệt xuất nói đến đây lâm vô đạo lúc này lại lấy ra một chồng hoán thần trị phân biệt giao cho lý hát thủy cùng lý k u y ê n thành đây là hoán thần chỉ có thể lẫn nhau cách xa nhau ước vạn dặm liên hệ cùng cầu thông lý hát thủy thừa dịp cái này mấy ngày ngươi vẫn là lưu tại hát thủy cổ thành đi chờ ngươi mội mội đi đến chân vũ thần cung về sau lại đến tìm kiếm bản tọa ba ba rõ lý hát thủy cung kính xác nhận trong nội tâm đối với lâm vô đạo cảm kích đạt đến tột đỉnh tình trạng nhìn hắn thần sắc biến hóa lâm vô đạo cũng là lộ ra nụ cười chiêu này thu mua lòng người hiệu quả không tệ từ nay về sau lý hát thủy khẳng định sẽ đối với hắn khăng khăng một mực ba ba cứ như vậy hắn cũng liền có thêm một cái đắc lực giúp đỡ đúng rồi liên quan tới n g ư ơ i tu luyện công pháp sự tình đông phương bất bại cũng đã nói với ta n g ư ơ i chỗ tu luyện khí vận cổ kinh quyền thứ nhất về sau p h á p m ô n bản tọa sẽ vì n g ư ơ i giải quyết chờ đến thái thương tổ địa về sau trở lại tội ác chi thành hẳn là là được rồi khí vận cổ kinh nghe nói như thế lý h á c thủy lại là một trận cảm động giờ phút này hắn không biết rõ nên như thế nào biểu đạt nội tâm đối lâm vô đạo cảm kích chỉ có thể trùng điệp gật đầu đem phần này đại ân đại đức vĩnh viên ghi nhớ trong lòng bên trong sáu khởi bẩm thanh chủ bàn long thế gia người cầu kiến đột nhiên âm ti mệnh đi tới bệnh viện bẩm báo nói bàn long thế gia bọn hắn tới làm cái gì lâm vô đạo mặt lộ vẻ n g h i hoặc hắn cùng bàn long thế gia cũng không quá nhiều gặp nhau cũng chính là trước đó chém giết bàn long thế gia một vị la thiên láo tổ triệu bàn l o n g chẳng lẽ đối phương là đến báo thủ thanh chủ bàn long thế gia là đến tạc lễ tạc lễ lâm vô đạo càng thêm kinh ngạc lần này đến đây là bàn long thế gia thất công tử triệu tử thần theo như hắn nói chi tiền triệu bàn l o n g tại lý gia hành động cũng không phải là bọn hắn bàn lòng thế gia bản ý xét thấy triệu bàn lòng cả gan làm loạn thế là chuyên môn phái phái thất công tử triệu tử thần đến đây bội âm ti mệnh vừa cười vừa nói có ý tứ lâm vô đạo khỏe miệng nhấc lên một vòng nụ cười nhường hắn vào đi rõ rất nhanh âm ti mệnh chính là mang theo một cái phong thần tuấn lãng diện mạo bất phảm cầm ý thanh niên đi đến người này rõ ràng là bàn long thế gia thất công tử triệu tử thần À. khi nhìn thấy triệu tử thần lần đầu tiên lâm vô đạo trong đầu lập tức nổi lên một câu danh n ôn người xa lạ như ngọc công tử thế vô song câu nói này đối với trước mắt triệu tử thần mà nói lại thích hợp cực kỳ ba ba nhưng mà so với lần đầu tiên ấn tượng tốt là lâm vô đạo thần linh chi nhãn xuống trên người triệu tử thần lúc trong mắt dâng lên v ẻ tán thưởng trong nháy mắt tan thành m â y khói thay vào đó là kinh ngạc bởi vì vị này bàn long thế gia thất công tử cũng không phải là mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy thính danh triệu tử thần thân phận bàn long thế gia thất công tử tu vi chu thiên cảnh sơ kỳ tư chất kết xuất công pháp bàn long kinh tội ác thiên công kỹ năng sơn hà cổ quyền trích thiên thủ thiên tuyệt kiếm quyết bí thuật dịch hình đại pháp bí pháp đại na di pháp tội ác tri thủ vật phẩm tội ác độ quyền huyền minh của kiếm. thọ,、886. Ghi Tuổi kiếm. của c 886. lúc một tội này thông Hai bởi qua l u y triệu từ thần hắn lại nghĩ tới một câu bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa máu đã đô quá nhiều trên mảnh đất này nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu chỉ cần con dân đại hán trở thành con dân đại việt ta thành nhân sẽ soi sáng trung nguyên thiên hạ sẽ thái bình máu sẽ ngừng chạy đầu sẽ không rơi Trước diệt cực đạo linh minh, phá diệt chi phá không i ế m k biết triệu công tử tìm đến bản tọa cần làm chuyện gì mặc dù đối triệu tử thần trong ngoài không đồng nhất cảm thấy có chút kinh ngạc nhưng là lâm vô đạo cũng không phải xen vào việc của người khác người chỉ cần không dính đến lợi ích của hắn hắn cũng sẽ không để ý tới cho dù là triệu tử thần làm đủ trò xấu cũng chuyện không liên quan tới hắn ba m ư ba, ba. đối với lâm vô đạo suy nghĩ trong lòng triệu tử thần tự nhiên là không biết đến lúc này hắn đầu tiên là ung dung t h ẳ n g nhiên đánh giá lâm vô đạo một cái ngay sau đó trên mặt chính là lộ ra như gió xuân ấm áp đủ cười lại nho nhã lễ độ ôn tồn lễ độ cho dù ai sau khi thấy được đều muốn khen một câu nhẹ nhàng công tử thanh chủ tại hạ hôm nay đến đây quá ấ dày là vì lúc trước lý ra sự tình bồi tội bồi tội lâm vô đạo giống như cười mà không phải cười phải trước đó ta bản lòng thế ra một vị lão tổ đang nghe lý ra biến cố về sau muốn thừa dịp cháy nhà cất của thật tình không biết lý g i a sớm đã thuộc về tội ác chi thành liên quan tới lao tổ hành vi tốt cử động ta bản long thế gia hoàn toàn không biết bất quá triệu bản long dù sao cũng là ta bản long thế gia người hán phạm vào lớn như thế sai ta bản long thế gia cũng khó thoát liên quan để tỏ lòng ấ y náy tại hạ đặc biệt phụng tộc t r ư ở n g chi mệnh đến đây bồi tội nói triệu tử thần lật tay lấy ra một thanh cổ lao trường kiếm cung kính đưa tới lâm vô đạo trước mặt ầm ầm kia cổ kiếm xuất hiện sắt na một cỗ khí thế kinh khủng bỗng nhiên như thiên hà mánh liệt mà ra khoảnh khắc quét sạch toàn bộ thần thoại lâu ba ba cực đạo linh minh lâm vô đạo thần sắc kinh ngạc nhìn về phía triệu tử thần ánh mắt cũng là nhiều một chút dị dạng cảm xúc không tệ chính là cực đạo linh b i n h kiếm này tên là phá diệt chi kiếm trong đó ấn k h ắ c bảy mươi hai đầu cực đạo cơm chế rất có phá hư cùng sức công phạt mặc dù đối với thành chủ mà nói tính không được cái gì trí bảo nhưng là ta bàn long thế ra một phần tâm ý còn xin thành chủ nhất định phải nhận lấy ba ba triệu tử thần không gì sánh được thành thần nói tư thái của hắn mười điểm cung kính thấy thế lâm vô đạo khỏe miệng cũng là nhấc lên vẻ tươi cười ừng nếu là bàn long thế ra tâm ý kia bản tọa liền nhận Khi、thật bản tọa cùng bản long thế ra ở giữa chỉ là một trận hiệu lầm thôi trước đó quá khứ hãy để cho nó qua đi ba ba ba thoại âm rơi xuống lâm vô đạo vung tay lên trực tiếp đem phá diệt chi kiếm bắt được trong tay một phen tưởng tận xem xét xem kỹ về sau đem đưa cho bên cạnh lý t ă n g thiên hắn bây giờ vũ khí vẫn là hoàng đạo linh binh huyền t i ê n cổ kiếm cũng nên đổi một cái chuẩn bị một cái chúng ta lập tức tiến về bản l o n g cổ thành hắn phân phó nói ngay vậy triệu tử thần tâm thần không khỏi chấn động thanh chủ cũng muốn đi bản lòng cổ thành hắn hiếu kỳ nói ừng bản tọa thụ bằng hữu mời muốn đi b à n long cổ thành làm một ít chuyện ba ba đúng dịp tại hạ cũng muốn trở về b à n long cổ thành không bằng cùng một chỗ có thể đối với triệu tử thần m ờ i lâm vô đạo cũng không gì không thể ngay lập tức một đoàn người đơn giản thu dọn về sau chính là khống chế lấy bản long thế gia to lớn linh tru nhanh như điện chấp ly khai hát thủy cổ thành b à n long cổ thành tiếp giáp thập vạn đại sơn làm b à n long thế gia chuyển thừa chi địa vô luận là địa vực rộng lớn vẫn là phồn hoa trình độ đều không thua tại hát thủy cổ thành thậm chí càng mạnh hơn một bậc h u dùng nửa ngày thời gian tại triệu tử thần dẫn đầu dưới lâm vô đạo bọn người rốt cục đã tới bản lòng cổ thành thanh chủ đã ngài đại giá q u a n lâm không bằng thừa này cơ hội đến ta bản lòng thế g i a một lần cũng tốt để cho ta bản lòng thế g i a tận tận tình địa chủ hữu nghị ba ba triệu tử thần cười mời nói không cần bản tọa còn có chuyện quan trọng đi làm các loại có thời gian nhất định tiến đến cái giày ách kia thật là rất t i ế c m ố i triệu tử thần một bộ tiết hận bộ dáng đúng rồi thanh chủ tại cái này bản lòng cổ thành bên trong cũng có một tòa thần phải lâu nếu là thanh chủ đi dạo mệt mỏi có thể đi thần phải lâu nghỉ ngơi một phen tại hạ còn muốn trở về trong tộc p h ụ n mệnh sẽ không quay dày thành chủ nhã hứng nói đi triệu tử thần cung kính hướng phía lâm vô đạo cúi đầu sau đó liền khống chế lấy linh chu ly khai thanh chủ vị này bàn long thế gia thất công tử thế nhưng là không đơn giản a triệu tử thần ly khai sau âm ti mệnh đột nhiên nói một cách đầy ý vị sâu xa nói nghe xong lời này lâm vô đạo khỏe miệng cũng lộ ra thần bí nụ cười s ắ c thực không đơn giản có câu nói n ó i hay lắm bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa thanh chủ lời ấy lớn diệu cũng âm ti mệnh khen có được chân thực chi nhắn hắn đối với triệu tử thần trên người tin tức cũng là rõ rõ ràng ràng tốt các ngươi tùy tiện đi dạo đi bản tọa sau đó phải đi làm một ít chuyện các loại xong việc về sau tại thần thoại lâu gặp mặt ba rõ âm thi mệnh uống lý táng thiên lần đầu liền quay người dung nhập đám người cùng lúc đó lâm vô đạo cũng là một cái l á m mình biến mất ngay tại chỗ b v ậ h một lát sau hắn đổi lại n h ầ m ngã hành trang phục thần không biết quỷ chưa phát giác đi tới thần thoại lâu trích tình biệt viện căn cứ thư mời trên tin tức phong đạo nhân cùng tần đạo phu ngay ở chỗ này ba ba ba quả nhiên là lâm vô đạo hiện lộ ra thân hình về sau đang uống rượu nói chuyện phiếm phong đạo nhân cùng tần đạo phu lập tức đầy mặt dáng tươi cười đứng lên nhậm huynh đệ ngươi xem như đến nhóm chúng ta đã đợi ngươi đã lâu ha ha ba ba một lần thì lạ hai lần thì quen có trước đó tại hát thủy cổ thành hợp tác bọn hắn giữa lẫn nhau quan hệ cũng là trở nên gần g u i hơn khá nhiều đối với cái này lâm vô đạo cũng không có lấy tự mình làm ngoại nhân lúc này tìm cái c h â u ngồi xuống nghe phong đạo nhân nói lần này ngươi tiếp một cái khách hàng lớn ừ n một nói tới khách hàng lớn tần đạo phu cùng phong đạo nhân đều là tinh thần tỉnh táo là ai nô、no, người kia là bàn long thế gia chính là thất công tử triệu tử thần ba hả trùng hợp như vậy nghe được cái tên này lâm vô đạo lập tức khẽ giật mình hắn chân trước mới cùng triệu tử thần phân biệt lại là không nghĩ tới thần đạo phu cái này cái gọi là khách hàng lớn lại là hắn đúng là thật trùng hợp bất quá vừa nghĩ tới triệu tử thần người thiết lâm vô đạo cũng liền không ngoài ý mớn liên quan tới vị này bàn long thế g i a thất công tử ta cũng là từng có hiểu một chút theo ta xem ra người này mặt ngoài một bộ nhẹ nhàng công tử bộ dáng vụ trộm cũng không phải cái gì đổ tội ta hắn làm chuyện xấu thế nhưng là không ít lâm vô đạo thản như nói nghe được cái này nói như vậy bên cạnh phong đạo nhân cùng tần đạo phu cũng lộ ra nụ cười rất hiển nhiên bọn hắn cũng sớm đã rõ ràng triệu tử thần là hạ người gì đúng rồi triệu tử thần tìm ngươi làm chuyện gì chẳng lẽ lại gần nhất bàn long thế gia có lao tổ tông tử vong mời ngươi đi công việc tăng sự dĩ nhiên không phải nhậm minh đệ ngươi còn không biết rõ đi tần đạo phu hoàng tuyển tiệm quan tài ngoại trừ làm chết người sinh ý bên ngoài người sống sinh ý hắn cũng là làm nô hắn chuyên môn giúp người thanh lý một chút phiền t o á i chỉ cần là người khác không tiện động thủ sự tỉnh không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tỉnh tần đạo phu hoàng tuyển tiệm quan tài cũng đón ai cái này thế đạo quá khó khăn kiếm lời cái vất vả tiền ba ba phong đạo nhân thở dài nói a cái này gọi vất vả lâm vô đạo âm thầm đoán thầm đúng rồi t i ê u triệu tử thần tìm ngươi làm chuyện gì cùng lý ra không sai biệt lắm đồng dạng tần đạo phu thuận miệng đáp đồng dạng chẳng lẽ lại sáu cũng là đạo mộ tổ lâm vô đạo đầy mắt kinh ngạc á c h lần này triệu tử thần gia tâm cũng không chỉ là đạo bản long thế gia mộ tổ nghe nói h ắ n kê tiếp còn có tuyệt hơn sự tìm đây chỉ bất quá tên kia phản phất có nhiều cố kỵ cũng không có nhiều lời ba ba b à nô Long là con coi dạng này cũng Gia Thế bất hiếu, ra ra m n b ấ tiếp hạnh. Phong đạo nhân than thở đạo n ó Bất、quá. Trên mặt thích thích thể t quá. chuyện cái hiện đầy nụ、cười. Hắn liền nữa thích dạng này người, hơn nữa thích làm chuyện như Nô, làm lại là là cười. i đầy vậy. Cụ thể là cái gì? No, tiếp qua ba ngày chính là bàn long thế gia tế tổ thời gian ngày hôm qua triệu tử thần đi vào hát thủy cổ thành tìm tới tần đạo phu nói là nhường hắn xuất thủ tại tế tổ cùng ngày phối hợp hắn đem mộ tổ đ ả o tần đạo phu phụ trách ngăn cản bàn long thế gia lão tổ tông triệu tử thần kia tiệu tử thì tự mình đi đảo mộ tổ chật chật đến thời điểm nhất định vô cùng kích thích ba ba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 Ta là c h í nhất kiếp nạn của c、no, so、h h i n vật tộc. Trước một là bản long à đến này bàn long thế gia tổ tiên nghe nói còn ra qua huyền thiên cảnh cừng giả bọn hắn mộ tổ ở trong độ tốt cũng không ít nói đến đây phong đạo nhân trong mắt lập tức toát ra vẻ tham lam đồng dạng nghe được hắn lâm vô đạo cũng là cảm thấy hứng thú ngoài ra phong đạo nhân cũng nhắc nhở hắn trước đó thượng thanh kiếm cung diêm chấn sơn đám người thi thể bây giờ còn tại hệ thống không gian mặt ngươi phóng ra đây hắn kém chút c ũ n g q u y n n h ặ t xác t ì m cơ hội cùng một chỗ liệm đi ba ba hắn âm thầm suy nghĩ nói đi ba người lại bắt đầu cẩn thận mưu đồ lên tựa h ồ tại chuẩn bị đánh bàn long thế ra mộ tổ chủ ý đông đông đông cũng hiện tại bọn hắn bàn bạc thời khắc đột nhiên cửa phòng bị gõ cái này khiến đến ba người lập tức nhũ mày a y vậy tần đạo phu giống lớn một câu tần l ã o bản là ta đào mộ tổ ngoài cửa chuyển đến một đạo thanh âm trầm thấp ngay vậy vô luận là tần đạo phu hay là phong đạo nhân hay là lâm vô đạo hai mắt nhìn nhau một cái cũng lộ ra thần bí nụ cười bởi vì ngươi tới rõ ràng là triệu tử thần tới thật đúng là khá nhanh n a tần đạo phu ta đoán triệu tử thần kẻ này cái này thời điểm tới tìm ngươi khẳng định không phải là vì đào mộ tổ hắn có lẽ là còn có sự tính khác cần tìm ngươi rút ngươi trước cùng hắn nói một chút ta cùng nhậm huynh đệ ở một bên nhìn xem ba ba ba phong đạo nhân thấp giọng nói nói đi hắn cùng lâm vô đạo lúc này bóp nát một khối ẩn thân n g ọ c phủ đem thân thể giấu kín đến hư không cùng lúc đó tần đạo phu cũng là đem trên bàn chén ngọn thu sạch lên lại xóa đi hết t h ể vết tích sau đó mới là như không có việc gì mở cửa phòng ra ba ba ba cái gặp bên ngoài đang đứng một cái thần bí áo tràng nam tử nguyên lai là ngươi a và o đi. mặc dù triệu tử thần tuân g i a dịch hình đại pháp cải biến thân hình cùng dung mạo nhưng là tần đạo phu hay là dễ dàng phân biệt ra thân phận của hắn làm bọn hắn nghề này không có điểm nhãn lực cùng bạn sự là không được triệu công tử chúng ta không phải ước định cẩn thận ba ngày sau đó lại gặp mặt sao ngươi bây giờ tới tìm ta chẳng lẽ còn có sự t ì n h khác tần đạo phu một mặt bình thản hỏi ngay vậy triệu tử thần cũng không có lập tức mở miệng nói chuyện hắn đầu tiên là dương mắt đánh giá thế gian mấy phần xác nhận ở đây không có những người khác tồn tại về sau mới là gật đầu không tệ ta lần này đến đây là có một cọc làm ăn lớn muốn cùng tần lao bàn nói ba làm ăn lớn lời này vừa ra không chỉ tần đạo phu liên liên giấu ở trong bóng tối lâm vô đạo cùng phong đạo nhân cũng đều là lộ ra vẻ tò mò cái gì làm ăn lớn ngươi nói xem ta người này trào giá thế nhưng là rất cao thiếu mức ức triệu công tử liền miễn mở tốt miệng miễn cho lãng phí mọi người thời gian ba tần đạo phu hoàn toàn như trước đây b à khí nhưng mà triệu tử thần đang nghe lời này về sau lại là không có tức giận ngược lại lộ ra nụ cười tần lão bản yên tâm lần này làm ăn lớn tuyệt đối không chỉ một trăm triệu triệu tử thần một mặt thần bí a một máy mắt tần đạo phu lòng hiếu kỳ bị triệt để câu lên sự t ì n h gì nô、no, là như vậy gần đây bàn long thế gia cùng bắc hải thế gia chuẩn bị thông gia tăng cường cùng củng cố hai đại thế gia ở giữa liên hệ căn cứ ta phải biết tình huống thông gia đối tượng chính là bàn long thế gia đại công tử triệu cầm long cùng bác hải thế gia đại tiểu thư kỳ thanh vũ không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai sáng sớm bác hải thế gia người liền sẽ đi vào bản lòng cổ thành đến lúc đó hai nhà sẽ cử hành đính hôn điện lễ ba t ba ba triệu tử thần chậm dãi nói hả thế gia thông gia nghe nói như thế tần đạo phu trên mặt cũng không có ba động thế gia thông gia là phi thường bình thường sự tình ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì hắc hắc tần lão bản không phải giúp ta làm việc mà là giúp chính ngươi làm việc ta đã nói rồi lần này làm ăn lớn là ngươi ta hợp tác t h e ba triệu tử thần đem tính toán của mình nói ra ách muốn ta đi bắt cóc tần đạo phu nao nao ý của ngươi là bắt cóc kỳ thanh vũ sau đó thông qua nàng hướng bàn long thế ra cùng bác hải thế ra yêu cầu tiền chuộc không tệ bạn long thế ra cùng bác hải thế ra nội tình cũng vô cùng hùng hậu mà lại kỳ thanh vũ thân phận cũng không đơn giản chỉ cần chúng ta đưa nàng bắt đi khẳng định không thể thiếu tiền chuộc giá trị tuyệt đối không chỉ một trăm triệu mà lại cái này còn chỉ là bước đầu tiên ba ba ba nói đến đây triệu tử thần trên mặt lại lộ ra càng thêm thần bí nụ cười ngươi còn có bước thứ hai dự định đó là đương nhiên hiện tại cái này thế đạo kiếm tiền thật sự là quá khó khăn không cần điểm tâm n g h ị cùng thủ đoạn khẳng định là không được k i u ba ba bước thứ hai kế hoạch là cái gì tần đạo phu hiếu kỳ nói cái này sao thiên cơ bất khả lộ chúng ta trước đem kỳ thanh vũ trói lại lại nói ba ba triệu tử thần ý rất căng tựa hồ không muốn nhiều lời thế, thế tần đạo phu cũng t h ứ c thời không có hỏi nhiều sau đó hắn liền làm bộ trầm tư dựa theo kế hoạch của ngươi ngươi dự định hướng bọn hắn yêu cầu bao nhiêu tiền chuộc một tỷ trung phẩm linh thạch nhiều như vậy cỡ nào ta không cảm thấy nhiều a một tỷ trung phẩm linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ b ả n long thế gia cùng bác hải thế gia lấy ra chỉ sợ cũng muốn động một chút nguyên k h í a tần đạo phu hiếu kỳ nói đối với cái này triệu tử thần lại là lắc đầu bất quá một tỷ trung phẩm linh thạch thôi đối với b ả n long thế gia cùng bác hải thế gia dạng này chuyển thừa năm ngàn năm trở lên ẩ n thế thế lực mà nói liền thường cân động cốt cũng không tính là nếu là đ ổ i thành một tỷ thượng phẩm linh h ạ c h bọn hắn thật đúng là không bỏ ra nổi đ ế n ba hắn nhẹ nhàng cười n ạ o nói đi lại là đem ánh mắt rơi vào tần đạo phu trên thân thế nào tần l ã o bản đối với cuộc làm ăn này có thể cảm thấy hứng thú cảm thấy hứng thú b à n long thế gia cùng bắc hải thế gia cũng có cái gì thực lực cao thủ nô、no, b à n long thế gia có một vị l à thiên hậu kỳ lao tổ tông còn lại lao tổ tất cả đều là la thiên sơ kỳ về phần bắc hải thế gia lần này hẳn là cũng lại phái một vị lao tổ tới y theo tần lão bản thực lực hoàn toàn có thể để ép được tràn g diện ba ba triệu tử thần trầm giọng nói ngay vậy tần đạo phu gật đầu tốt làm ăn này lão tử t i ế p đã như vậy vậy ta ngày mai liền chờ tần lão bản tin tức tốt sau khi chuyện thành công chúng ta tại bản lòng cổ thành bên ngoài đoạn long lĩnh tụ hợp ba ba nói xong triệu tử thần lưu lại một trăm vạn trung phẩm linh thạch làm tiền đặc cọc sau đó liền quay người ly khai thần thoại lâu Bạch. đợi cho hắn triệt để đi xa về sau phong đạo nhân cùng lâm vô đạo mới là một lần nữa hiển hóa ra thân hình chật c h t r i ệ u tử thần cái này tiệu tử quả nhiên là phát rồ thế mà liền tự mình người đều không công tha bàn lòng thế gia sinh ra dạng như vậy tự đơn giản khổ tám đời phong đạo nhân chật chật cười quái gì nói các ngươi nói k i ê u tiểu t ử bước thứ hai kế hoạch là cái gì lúc này tần đạo phu h ấ p miếng trà nói nô、no, cái này khó mà nói nhưng là khẳng định cùng bắc hải thế gia kỳ thanh vũ có quan hệ bằng ta nhiều năm nhân sinh kinh nghiệm triệu tử thần kẻ này chắc chắn sẽ thu tiền chuộc sau đó q u ỵ t nợ ba ba q u ỵ t nợ tần đạo phu có chút không hiểu hãn tội hồ cũng không quá minh mạnh phong đạo nhân lời nói bên trong ý tứ lão già điên có ý tứ là triệu tử thần tại thu lấy tiền chuộc về sau cũng sẽ không đem kỳ thanh vũ trả lại rất có thể còn có thể lần nữa lợi dụng kỳ thanh vũ làm một ít chuyện khác dùng cái này đến tiếp tục tấm đệm lông dê ba ba lúc này lâm vô đạo nói tiếp nếu là như vậy triệu tử thần thật đúng là đủ không muốn mặt đổi lại là con của ta lão tử không phải đem hắn đánh chết tươi không thể ba ba tần đạo phu hử nói ha ha quản n h i ề u như vậy làm cái gì dù sao đây là nhà khác sự tình ngươi cũng chỉ là lấy tiền làm việc thôi cái khác cũng không cần quản cũng là tần đạo phu phân biệt rõ một cái miệng rất là tán đồng nhẫm huy nệ chúng ta vào chỗ chờ ngày mai trò hay đi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 Trước 180, trước đính hôn, s a u chói người. Đinh. người. Ngươi liên ệ m d i m c h ấ sơn tiếp h t thanh u được một cái một mười em nhắc trải qua hệ nhở ó a sau, gấp g n ư ơ từ trong đầu vang lên ẩm ẩm là thanh em rơi xuống về sau Cái gặp một cái cổ lão màu xanh bảo ấn còn có một bình đại chu thiên đan trong nháy mắt xuất hiện ở lâm vô đạo trước mặt tên bàn long ấn đẳng cấp nhân đạo cổ linh binh phẩm chất hạ đẳng giới thiệu văn tắt trải qua mười giai cổ linh binh cường hóa mà đến thôi động về sau có được phá núi đoạn nhạc ngập trời chi lực tên đại chu thiên đan đẳng cấp linh đan phẩm chất thượng phẩm giới thiệu văn tắt sau khi dùng có thể đem tu vi tăng lên đến chu thiên sơ kỳ sáu cũng còn không tệ nhìn liên quan tới bản long ấn cùng đại chu thiên đan sau khi giới thiệu lâm vô đạo có chút hài lòng mặc dù liệm lận c ử u cùng ngụy thanh ti thi thể không có cái gì đạt được nhưng là hai thứ này đổ vật cũng đều còn có thể bình này đại chu thiên đan hết thể có b a k h ỏ a các loại sau khi trở về có thể dùng đến để thăng hàn bá cùng triệu mãng thực lực về phần cái này bản long ấn đến thời điểm đem hợp thành dùng để tăng lên chấn thiên chung phẩm chất lâm vô đạo đáy lòng tính toàn nói nói đi hắn chính là ngồi xếp bằng trên đất dốc lòng tu luyện rất nhanh đã đến ngày thứ hai sáng sớm lâm vô đạo đã tìm được phong đạo nhân cùng tần đạo phu ba người kết bạn mà đi sau đó trực tiếp hướng phía bản lòng thế g i a mà đi lăng vân điện bản lòng thế g i a quyền lực cùng địa vị biểu tượng lớn nhất uy nghiêm dựa vào ẩn thân ngọc phụ lâm vô đạo ba người l ạ n g y ê n vô tức tiến vào đại điện bên trong d ư ơ n g mắt nhìn lên lúc này rộng rãi trong điện phủ sớm đã là ngồi đầy tân khách chu vi cũng là răng đèn kết hoa tràn đầy vui mừng không khí sáu xem ra hôm nay rất náo nhiệt mà quét mắt một vòng phong đạo nhân cười n h ạ t nói ở đây khách và bạn ngồi đầy nhưng phàm là bàn long trong cổ thành có mặt mũi nhân vật hoặc là cùng bản lòng thế ra gia giao hào thế lực đều là điều động sứ giả tới chúc mừng người này thình lình chính là bản long thế gia đương nhiệm tổng trưởng triệu thiên hùng hiện nay đã tu luyện đến chu thiên đại viên mãn cự ly đột phá la thiên tri cảnh tựa hồ cũng không quá xa xáo triệu huynh chúc mừng chúc mừng nha chúc mừng triệu tổng trưởng hôm nay lệnh lang cùng bác hải thế gia đại tiểu thư kết nhân đây là kim đồng ngọc nữ ông trời tác hợp cho a tương lai tất thành một đoạn giai thoại triệu huynh ngươi thế nhưng là có phúc rồi ba chúc mừng triệu huynh lang vân điện bên trong rất nhiều tân khách không ngừng chúc mừng từng cái trên mặt đều là treo đủ cười đối với cái này triệu thiên hùng cũng là từng cái đáp lễ bác hải thế ra đến cũng không biết đi qua bao lâu đang lúc đại điện bên trong hoàn thanh tiếu ngự thời khắc đột nhiên một đạo âm thanh văn g r ộ i đ n g nhiên từ phương xa bầu trời chuyển đến hiu ngay sau đó chính là nhìn thấy một chùm sáng trói lưu quang xẹt qua hư không hóa thành một chiếc to lớn linh tru rừng s á t ở bản long thế gia cửa lớn trước đó trên đó thinh linh đứng đây rất nhiều cường đại thân ảnh cầm đầu chính là một cái la thiên trung kỳ thanh ý lao giả tên là kỳ trấn thiên chính là bác hải thế gia một vị đức cao vọng trọng lao tổ ở phía sau hắn còn có một cái khuynh quốc khinh thành nữ t ử áo trắng mặc dù khí chất có vẻ hơi lạnh lùng nhưng là một thân tu vi lại là mười điểm không tầm t h ư ờ n g đã đạt đến hư thiên cảnh đại viên mãn thinh linh chính là bác hải thế gia đại tiểu thư kỳ thanh vũ ba m ư ba ba m a ha nhân vật chính đăng tràng tiếp xuống chính là ngồi đợi hảo hí ba phong đạo nhân cười hít mắt nói sau đó Hắn cùng là â m tìm một xem vô về đạo địa đạo tĩnh tần thì cái kịch, ngồi lợi an phương, phần phù, sen lẫn vào lang vân điện vào bác ê n trong, bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ. Đối với bọn hắn ba người tồn tại, vô luận bàn long vẫn bất thủ. tại, thế gia bị ba b cứ lúc là là Đối với vô hải thế gia người sau khi đến sớm đã chờ đã lâu triệu tiên h hùng lập tức mang theo con của mình triệu cầm long tiến về bên ngoài cửa chính nên đón cung nên lão tổ giáng lâm bàn long thế gia bồng tất sinh huy trấn thiên lao tổ thanh vũ mau mau mời đến ba triệu tiên hùng nhiệt tình chào mời nói ngay vậy kỳ trấn thiên cũng là đem ánh mắt rơi vào triệu cầm long trên thân một phen xem kỹ về sau cũng là thỏa mãn gật đầu cầm long quả nhiên là tuấn tú lịch sự niên kỷ nhẹ nhàng cũng đã tu tới chu thiên t r i cảnh tương lai tiền đồ bất khả hạ lưỡng a cùng nhà ta thanh vũ ngược lại là ông trời tác h ợ p cho lao tổ quá khen rồi triệu cầm long biểu hiện được không tiêu ngạo không tự ti trầm ổn đại khí đối với cái này kỳ trấn thiên càng thêm hài lòng chỉ bất quá so với hắn vẻ mặt tươi cười một bên theo sát lấy kỳ thanh vũ lại là từ đầu đến cuối trầm mặc trên mặt thần sắc cũng có vẻ mười điểm lạnh nhạt không có một gọn sóng một bộ cự nhân tại ở ngoài ngàn dặm bộ dạng thanh vũ còn không bài kiến ngươi triệu bá phụ chờ sau đó đính hôn điện lễ qua đi ngươi chính là b ả n long thế gia thiếu phu nhân đến có cái chuẩn bị mới được lúc này kỳ thanh e m dung trời vang lên trong ngôn ngữ tràn đầy khuyên bảo thanh vũ gặp qua triệu bá phụ ha ha t ố t trấn thiên l ã o tổ thanh vũ nhanh đừng ở chỗ này đứng chúng ta đi vào rồi nói sau ba nói triệu thiên hùng lúc này dẫn đám người đi tới lăng vân điện、Soạn. theo kỳ trấn thiên cùng kỳ thanh vũ đến ở đây đông đảo tân khách ánh mắt trong nháy mắt tụ tập đến trên người bọn họ Tộc canh giờ không sai bệt i lắm một cái thanh ý láo giả cùng âm thanh b ẩ m báo ừm đã ngày tốt giờ lành đã tới kia đính hôn điện lễ liền bắt đầu đi rõ ầm ầm nương theo lấy c h â n thiên pháo thanh âm kỳ c h â n thiên cùng một vị bản long thế gia lao tổ cùng nhau ngồi xuống đại điện đầu tiên phía trên đầy mang dáng tươi cởi nhìn qua dưới đường triệu cầm lòng cùng kỳ thanh vũ hôm nay chỉ là đính hôn chúng ta không cần làm những cái kia lễ nghi phiền phức liền đơn giản điểm đi chúng ta hai nhà lẫn nhau trao đổi một cái hôn thư sau đó đi cái quá trình cũng là phải t i ế p xuống thời gian vẫn là lưu cho bọn hắn người trẻ tuổi đi Kỳ theo r ấ n t i cười nói. Khi ê n như cứ Ừ, thế hết thẻ rất tốt. t dựa hai i nói ê n huynh Bàn Thế xử lý Lao Tổ, là một vị thể trạng hùng t người điểm hai người hào Theo sáng. bọn họ tiếng nói rơi xuống bàn long thế gia cùng bắc hải thế gia lúc này có người đứng ra dựa theo tu hành giới lễ nghi hòa chương trình lẫn nhau trao đổi h ồ n thư thấy tình cảnh này vô luận là triệu hàn sơn vẫn là kỳ trấn thiên hoặc là triệu thiên hùng đều là lộ ra nụ cười xa lạ từ hôm nay trở đi chúng ta hai nhà chính là quan hệ thông gia sau này là họa phúc tương y h ỉ đồng sinh cộng tử kỳ trấn tiên trầm giọng nói kia là đương nhiên triệu hàn sơn giã là trịnh trọng đáp lại đến tận đây tại đông đảo tân khách chứng kiến d ư ớ i bàn long thế gia cùng bắc hải thế gia kết làm quan hệ thông gia hai đại thế gia lợi ích xích sao cột vào cùng một chô ba ba theo như nhu cầu cầm long thanh vũ nàng mới đến, người đến ngươi mang nàng đi làm quen một chút hoàn cảnh nhóm chúng ta trước thương lượng một chút ngày kết hôn thời gian mau chóng đem chuyện này làm lúc này triệu hàn sơn mở miệng nói rõ cung kính lên tiếng triệu cầm long chính là mang theo kỳ thanh vũ ly khai lang văn điện cho hay bắt đầu nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi phong đạo nhân bắt đầu hắc hắc ư ờ i trộm bởi vì hắn đã nhìn thấy tần đạo phu hướng phía hai người đi theo sáu thanh vũ ta dẫn ngươi bốn phía dạo chơi đi ta biết do ngươi đối ta không có gì tình cảm giữa chúng ta cũng thuộc về gia tộc hôn nhân bất quá đây là lao tổ bọn hắn quyết định cũng không phải là nhóm chúng ta đủ khả năng cải biến tại sau này tuế n g u y ệ t bên trong ta nhất định hào h ả o đối ngươi là một cái hợp cách trượng phu ba ba triệu cầm long một mặt thành cần nói ngay vậy kỳ thanh vũ không nói gì chỉ là gật đầu sau đó hai người bọn họ chính là s ó n vai mà đi trên đường đi triệu cầm long cao hứng bừng bừng hướng kỳ thanh vũ giới thiệu bản long thế g i a hoàn cảnh cùng rất nhiều kỳ văn giật sự chỉ bất quá bọn hắn cũng không biết rõ một đạo quỷ dị thân ảnh đã lặng yên vô tức đi tới bọn hắn phía sau sáu hai vị tốt đột nhiên tần đạo phu nhét miệng cười một tiếng lên tiếng chào ngươi sáu là ba ba a ba nghe được bất thình lình thanh âm triệu cầm long cùng kỳ thanh vũ trong nháy mắt quay đầu lại đến muốn xem rõ ràng là ai nhưng mà coi như bọn hắn quay người thời khắc nên đón bọn hắn lại là tần đạo phu kia đóng cắt lớn thiết quyền ẩm ẩm trung điệp hai quyền rơi xuống còn chưa chờ triệu cầm long cùng kỳ thanh vũ kịp phản ứng bọn hắn chính là lâm vào hôn mê thấy thế tần đạo phu cũng không có bất luận cái gì trần trờ lúc này đem hai người chứa vào bao tải sau đó thần không biết quỷ chưa phát giác ly khai bản lòng thế gia sáu hắn không phải thần càng không thánh mẫu hắn không tính toán được tất cả vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ gian nan gia tăng thực lực của mình đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm u kiếp nạn ta là chính kiếp nạn của chư thiên văn tộc chương một trăm tám mươi mốt yêu cầu tiền chuộc một người một tỷ làm tốt lắm nhìn thấy tần đạo phu đắc thủ vẫn giấu kín tại trong bóng tối phong đạo nhân lập tức vỗ tay cười to nhấm huynh đệ chúng ta cùng đi đoạn long lĩnh xem náo nhiệt ta ba ba Tốt. lâm vô đạo nhẹ nhàng gật đầu nói hai người chính là ly khai bàn long thế gia trực tiếp hướng phía đoạn long lĩnh mà đi đoạn long lĩnh chính là cự ly bàn long cổ thành tám ở ngoài ngàn dằm một chỗ hiểm đ ị a trong ngày thường ít hai lui tới thích hợp nhất dùng để ẩn tàng cùng làm chuyện xấu hiu là lâm vô đạo cùng phong đạo nhân đến đoạn long lĩnh lúc cái gặp tần đạo phu đã trước một bước đến nơi này thậm chí liên, liên triệu từ thần từ lâu chờ đã lâu ba, ba. tần l ã o bản ta liền biết rõ ngươi sẽ không để cho ta thất vọng nhìn thấy tần đạo phu khiêng bao tải đi tới triệu tử thần trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sán lạ bất quá khi hắn mở ra bao tải nhìn thấy mặt ngươi triệu cầm long lúc thần s ắ c không khỏi hơi kinh ngạc ngươi làm sao đem hắn cũng cho bắt tới thêm một người liền nhiều một phần tiền chuộc chẳng lẽ không tốt sao tốt. tần ố t t l ã o bản không hổ là người làm ăn triệu tử thần cười khen một câu nguyên bản hắn chỉ là muốn bắt cóc kỳ thanh vũ dùng cái này đến bức bách bàn long thế ra cùng bắc hải thế ra đi vào khuất khổ bất quá đã triệu cầm long cũng bắt tới cũng không tính chuyện xấu chính như tần đạo phu nói như vậy còn có thể thu nhiều một phần tiền chuộc như thế cớ sao mà không làm đúng rồi tiếp xuống ngươi định làm gì nô、no. tự nhiên là dựa theo nhóm chúng ta kế hoạch lúc trước hướng bàn long thế g i a cùng b ắ c hải thế g i a thu lấy tiền chuộc bất quá trước đó còn phải p h i ề n phức tần lão bản đi một chuyến đi đưa một phong thư nhường bàn long thế g i a cùng b ắ c hải thế g i a r i ê n g phần mình chuẩn bị một tỷ trung phẩm linh thạch đến đây đoạn long linh chuộc người ngoài ra tần lão bản ngươi cũng phải làm tốt nên chiến hai nhà lao tổ chuẩn bị ba ba triệu tử thần trầm ngâm nói ngay vậy tần đạo phu gật đầu ta làm việc ngươi yên tâm đã ta đã đem người bắt tới đương nhiên sẽ không nhường b ả n long thế g i a cùng bắc hải thế g i a lại đem bọn hắn đoạt lại đi cho dù là huyền thiên cảnh cường giả tới cũng không được hắn vô ngực cam đoan nói ừ m hoàng tuyên tiệm quan tài biện chức vàng ta còn là tin được đã như vậy kia hết thẻ liền xin nhờ tần lão bản ta đi trước một bước nói đi triệu tử thân một cái là mình biến mất ngay tại chỗ khi hắn ly khai về sau lâm vô đạo cùng phong đạo nhân chính là triệt hồi n g ụ y trang hiện hóa ra thân hình lần này thật đúng là làm ăn lớn a một người một tỷ trung phẩm linh hạch hai người chính là hai tỷ tiền này kiếm lời thật đúng là mẹ nó dễ dàng ba ba phong đạo nhân hắc hắc cười quái dị nói chỉ sợ hiện tại bàn long thế gia bên kia còn không biết do triệu cầm lòng cùng kỳ thanh vũ mất tích tin t r ớ c đây lâm vô đạo cũng là n ở một nụ cười đã như vậy tần đạo phu ngươi còn không nhanh đi thông chi bọn hắn sớm một chút nhường bọn hắn biết rõ liền sớm một chút lấy tiền a bàn long thế gia có triệu t ử thần cái này con bất hiếu thật đúng là ra môn bất hạnh nha ba phong đạo nhân thở dài liên tục một mặt cười trên nỗi đau của người khác lao già điên nhậm minh đệ hai người này các ngươi giúp ta trông non một cái ta đi bàn long thế gia đưa một phong thư lấy người tiền tài sự tình khẳng định là muốn làm ừng đi thôi đi thôi có lao đạo ta cùng nhậm u y n h đệ ở chỗ này trông coi bảo đảm không có chuyện ba phong đạo nhân khoát tay nói thấy thế tân đạo phu gật đầu lúc này k h ô n g chế lấy linh chu ly khai không bao lâu liên lại một lần nữa đi tới bản long thế gia cái này thời điểm triệu tử thần cũng là về tới nơi này ba ba ba hôm nay chính là hai đại thế gia thông gia tốt đẹp thời gian tại một phen mở t i ệ c chiêu đãi về sau đã là lúc chạm vào tối đến đây chúc mừng các tân khách đều đã lần lượt ly khai giờ phút này lớn như vậy lăng vân điện bên trong liền chỉ còn lại bàn long thế gia đám người cùng bác hải thế gia lão tổ kỳ trấn thiên lẫn nhau vui vẻ n g h i t ắ n gấu đồng thời cũng giao lưu tu luyện tâm đắc a cầm long cùng thanh vũ bọn hắn đi nơi nào làm sao hơn nửa ngày vẫn luôn không gặp người lúc này bàn long thế gia lão tổ triệu hàn sơn hơi nhũ lên lông mày toàn bộ xuống dưới cũng không gặp người cái này có chút không hợp quy của ba ba thiên hùng ngươi để cho người ta đi tìm một chút hôm nay thế nhưng là hai người bọn họ đính hôn tốt thời gian tiếp xuống còn có rất nhiều chuyện muốn phân p h ố bọn hắn đây triệu hàn sơn trầm ặ t nói ngay vậy triệu thiên hùng không dám chần chờ lúc này chuẩn bị tự mình tiến về tìm kiếm triệu cầm l o n g cùng kỳ thanh vũ h i u nhưng mà coi như hắn vừa mới quay người thời khắc trong lúc đó một tấm giấy trắng phá vỡ hư không như là mũi tên nhọn rơi vào lang vân điện trên mặt đất ba người nào nhìn thấy bất thình lình một màn triệu thiên hùng lúc này phi thân lên lăng l ệ ánh mắt trong nháy mắt quét về thập phương không gian nhưng mà cũng không phát đương nhiệm gì m á n h khỏe cùng lúc đó triệu hàn sơn dỗi bàn tay cũng là đem tấm kia giấy trắng thu hút trong tay ẩm khi thấy trên giấy nội dung về sau triệu hàn sơn lập tức giận g ữ một trưởng đem bên cạnh cái bản đập đến vợ nát ba ba ba tặc tử lân ta quả đáng dữ tợn g ầ m thét vang động trời lên thế nào nhìn xem k i a đột nhiên nổi giận triệu hàn sơn mọi người ở đây thậm chí kỳ trấn thiên cũng lộ ra vẻ kinh nghi hàn sơn linh xảy ra chuyện gì rồi hừ chính ngươi xem đi ba đang khi nói chuyện triệu hàn sơn đem trong tay tờ giấy đưa cho kỳ trấn thiên cái gì triệu cầm long cùng thanh vũ bọn hắn thế mà bị người bắt cóc rồi m u ố nhóm n chúng ta hai nhà riêng phần mình xuất ra một tỷ trúng phẩm linh thạch đi đoạn long lĩnh cho người nhìn xem trên giấy nội dung kỳ trấn thiên s ắ p mặt cũng là trở nên không gì sánh được âm chẩm mà nghe được hắn ở đây triệu thiên hùng các loại tộc nhân từng cái cũng làm ở to hai mắt nhìn không dám tin tới cực điểm dám đến bọn hắn bàn long thế ra trói người cái này là gan cũng quá lớn a lao tổ đến tột cùng là ai như thế gan to bằng trời dám đem cầm lòng cùng thanh vũ bọn hắn buộc đi triệu thiên hùng gấp giọng hỏi đối với cái này kỳ trấn thiên cùng triệu hàn sơn đều là t h ở d i i bản tọa cũng không biết là người phương nào cách làm trên thư chỉ nói là cầm long cùng thanh vũ bị trói đi nhường nhóm chúng ta hai nhà riêng phần mình cầm một tỷ t r u n g phẩm linh thạch tiến về đoạn long lĩnh cho người nếu như ngày mai mặt trời mọc trước đó không gặp được linh thạch đối phương liền sẽ giết con tin ba ba triệu hàn sơn giọng căm hận nói đôi mắt bên trong bắn ra sáng trói hung quang đồng dạng một bên kỳ trấn thiên cũng là như thế triệu hàn sơn việc này ngươi nhất định phải cho ta bắc hải thế ra một cái công đạo không tới sớm không tới trễ hết lần này tới lần khác tại đính hôn tốt đẹp thời gian hai cái vị hôn phu thế bị trói đi hiển nhiên là các ngươi bàn long thế ra kẻ thủ cách làm ngươi nói việc này làm thế nào chứ Kỳ triệu hàn sơn lạnh lùng bay về ván giận vậy ngươi nói làm sao bây giờ trước theo đối phương nói xử lý triệu thiên hùng ngươi lập tức đi lấy hai tỷ trung phẩm linh thạch chúng ta cùng nhau tiến về đoạn long lĩnh muốn người còn có việc này không cho phép bất luận kẻ nào truyền đi nếu ai dám tiết lộ được câu giết không tha triệu hàn sơn một mặt sắc cơ nghe vậy triệu thiên hùng không dám chần chờ lúc này bằng nhanh nhất tốc độ đi trong bảo khố lấy giá trị hai tỷ trung phẩm linh thạch bảo vật cùng tài nguyên đem giao cho triệu hàn sơn người lưu lại trông coi nơi này ta cùng trấn thiên lão tổ tiến đến là được nhiều người ngược lại chuyện xấu rõ thoại âm rơi xuống triệu hàn sơn cùng kỳ trấn thiên lúc này k h ô n g chế lấy linh trù nhanh chóng hướng phía đoạn long lĩnh mà đi ba t ba ba sau một hồi là bọn hắn đi vào trên giấy ghi chép vị trí lúc cái gặp một cái hùng tráng như man hoang bạo long uy vũ cự hán đã tại trở phía sau đã lâu dưới chân hắn thình linh nằm triệu cầm long cùng kỳ thanh vũ ba Ba ba, hắn không phải thần càng không thánh mẫu hắn không tính toán được tất cả vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ gian nan gia tăng thực lực của mình đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu kiếp nạn ta là chính kiếp nạn của chư thiên v ạ n tộc c h ư một trăm tám mươi hai thất đức tổ ba người c h ư thiên hóa huyết thuật cầm long thanh vũ nhìn thấy hai người dưới đất triệu hàn sơn cùng kỳ trấn thiên mặc dù trên mặt vẫn như cũ cực kỳ tức giận nhưng trong lòng là lớn nhẹ nhàng thở ra hai người không có việc gì liền tốt lập tức bọn hắn lại là đem ánh mắt lạnh lẽo x í c sao rơi vào tần đạo phu trên thân trong mắt d ũ n g động hung lệ sát cơ ba ba ba không biết các hạ là ai c ù n g ta bàn long thế ra cùng bắc hải thế ra lại có gì hoán thủ thế mà muốn xử suất bực này hạ lưu thủ đoạn đến bắt cóc tộc ta người triệu hàn sơn tức giận chất hỏi đối với cái này tần đạo phu không để ý chút nào nhất miệng nói cho các ngươi biết cũng không sao bản thân đi không đổi tên ngồi không đổi họ hoàng t u y ê n tiệm quan tài lão bản tần đạo phu là sở dĩ bắt cóc triệu cầm long cùng kỳ thanh vũ cũng là lấy tiền làm việc thôi hoàng tuyển tiệm q u tài ừ nguyên lai、like、các hạ là thất đức tổ ba người một trong tần đạo phu khó trách có thể làm ra bực này không muốn mặt sự tình đến ba triệu hàn sơn lạnh lùng cười nhạo nói hả thất đức tổ ba người đông nhiên nghe được cái tên hiệu này bất luận là tần đạo phu vẫn là dấu ở chỗ tối lâm vô đạo cùng phong đạo nhân đều là lộ ra mở mịn tần s ắ c cái này mẹ nó là cái quỷ gì xưng hảo là hà lao đạo ngã chưa từng có nghe nói qua phong đạo nhân một mặt mê hoặc nghe vậy lâm vô đạo cũng là những mày triệu hàn sơn trong m i ệ n g thất đức tổ ba người nói hình như là ba người chúng ta ba ba hắn nhàn nhạt mở miệng nói cái gì thời điểm sự tỉnh cũng không nghe nói nha nô、no, hẳn là gần nhất hai ngày truyền tới ba ba thảo mặc dù ca mấy xác thực làm chết người sinh ý nhưng chỗ nào thất đức lao tử không phải liền là đào mấy cái phần mộ thi một cái cổ sao nếu để cho lão đạo ta biết rõ là ai ở sau lưng tung tin đồn nhảm không phải giết chết hắn không thể phong đạo nhân một mặt h u n g ác không nói hắn tần đạo phu đang nghe thất đức tổ ba người cái danh xương này lúc sắc mặt cũng là tương đ ư ơ n g không đẹp hắn thế nhưng là một cái có chức nghiệp đạo đức người chỗ nào thất đức đây không phải cố ý hỏng thanh danh của hắn nha lao g i a hỏa ngươi là từ đâu nghe nói thất đức tổ ba người、ừ. ngươi thế mà còn không biết rõ trước đây ngươi phong đạo nhân còn có một cái đồng bọn trên sông hát thủy cưỡng ép đảo lý ra tổ địa chuyện này thế nhưng là bị tất cả mọi người xem ở trong mắt bây giờ các ngươi thất đức tổ ba người tiếng xấu chỉ sợ đã t r u y ề n khắp toàn bộ c ử u châu địa giới hiện tại trong giới tu hành lưu truyền một câu chỉ cần có các ngươi thất đức tổ ba người xuất hiện địa phương liền đại biểu nơi đó sẽ có người mộ tổ bị đảo tần lão bản thanh danh của ngươi đã xấu ba ba ba triệu hàn sơn dều d ê u nói hắn càng nói tần đạo phu sắc mặt thì càng khó coi thanh danh đã xấu cái này khiến hắn về sau làm thế nào sinh ý thảo đừng để lão tử biết là ai ở sau l ư n g tung tin đồn nhảm bằng không mà nói không phải đem áp chế cốt d ư ơ n g hôi không thể ba tần đạo phu hùng hùng hồ hồ đối với hắn phẫn nộ triệu hàn sơn trong lòng mặc dù có chút hạ giận nhưng cũng không có quên chính sự tần lão bản ngươi muốn hai tỷ trung phẩm linh thạch ta đã mang cho ngươi tới mời ngươi lập tức thả người đi ngươi thế nhưng là có chức nghiệp đạo đức cuối cùng sẽ không giết con tin a nói triệu hàn sơn vung tay lên chứ nhiều bảo vật cùng linh thạch chính là chồng chất trên mặt đất cùng một thời gian thừa dịp tần đạo phu không chú ý hắn vẫn là đem một g i ọ t tiên huyết nhỏ xuống tại một bên b ù i cỏ ở trong a cái này lao giả thế mà đến âm hắn muốn làm gì triệu hàn sơn bí ẩn cử động mặc dù lừa gạt được tần đạo phu nhưng là cũng không có g i ấ u giếm được phong đạo nhân cùng lầm vô đạo con mắt hắn tiểu động tác bị hai người thấy rõ ràng ba ta nghe nói tại hồi lâu trước đó đại hoàng có một cái tên là huyết thần tông ma đạo tô n g môn đã từng cũng là huy hoàng nhất thời đi ra đông đảo cửng giả tại cái này huyết thần trong tông có một loại thần kỳ bí thuật t ê là chu thiên hóa huyết thuật thì triển cái này chu thiên hóa huyết thuật có thể lấy tự thân tiên huyết làm môi giới tại xa xôi địa phương quan sát đến nhỏ máu nhỏ xuống chi địa cảnh tượng phong đạo nhân nhỏ giọng nói chu thiên hóa huyết thuật lâm vô đạo cũng không rõ ràng loại bí thuật này bất quá nghe tựa hồ phi thường thần kỳ bộ dáng ngươi nói là triệu hàn sơn nắm giữ loại bí thuật này hẳn là nếu như lao đạo ta đoán không sai hắn khẳng định là muốn dùng chu thiên hóa huyết thuật đến làm rõ ràng phía sau màn hát thủ là ai đợi chút nữa triệu tử thần tới chỉ sợ có trò hay để nhìn nói đến đây phong đạo nhân hắc hắc cười q á i dị đồng thời trên mặt của hắn cũng lộ ra cười trên nôi đau của người khác nụ cười ngươi không có ý định nhắc nhở tần đạo phu sao nhắc nhở hắn làm cái gì nếu như hắn biết rõ đợi chút nữa chẳng phải là không có trò hay nhìn phong đạo nhân nháy mắt ra hiệu cười nói vạn nhất đợi chút nữa triệu tử thần tới vừa lúc lại bị triệu hàn sơn thi triển chu thiên hóa huyết thuật nhìn thấy hắn cùng tần đạo phu trò chuyện nội dung chẳng phải là h ỏ n g chuyện tốt q u ò n hắn trước xem náo nhiệt lại nói chẳng lẽ thiếu một cái triệu tử thần lão đạo ta liền đạo không được mộ phần sao phong đạo nhân chẳng hề để ý nói đi hắn lúc này lôi kéo lâm mô đạo càng thêm hướng về phía trước tới gần một chút chuẩn bị thưởng thức tiếp xuống đ lúc này tại kiểm kê xong bảo vật giá trị về sau tần đạo phu thỏa mãn gật đầu không tệ s ắ c thực có hai tỷ ta tần đạo phu làm ăn luôn luôn là có c h ứ c n g h i ệ p đạo đức đã cấp ngươi cho tiền chuộc vậy liền đem triệu cầm lòng cùng kỳ thanh vũ mang về a ba ba đa tạng nhìn thấy tần đạo phu cũng không có làm khó mà là thực hiện lời hứa triệu hàn sơn cùng kỳ c h ấ n thiên lập tức lớn nhẹ nhàng thở ra ngay lập tức bọn hắn mang theo triệu cầm lòng cùng kỳ thanh vũ bằng nhanh nhất tốc độ ly khai đoạn long lĩnh hiu đợi đi lại đến ba dặm bên ngoài lúc triệu hàn sơn đông nhiên ngừng lại làm sao không đi kỳ trấn thiên những mày trước chờ một cái ta nhất định phải làm rõ ràng lần này bắt cóc cẩm lòng cùng thanh vũ phía sau màn hắc thủ đến tột cùng là ai làm sao làm đợi chút nữa ngươi liền biết rõ ba nói tại kỳ trấn thiên kia kinh ngạc trong ánh mắt triệu hàn sơn hai tay không ngừng k ế t t ấn h i ệ n nhiên là đang thi triển một loại bí thuật hóa huyết thuật h i ệ n đột nhiên triệu hàn sơn trong miệng chuyển ra một đạo quắc khẽ hai tay bỗng nhiên hướng phía phía trước hung hăng một chỉ trong chốc lát một chùm nồng đậm huyết quang liền xông ra ngoài ngay sau đó một đạo quỷ dị huyết sắc qua m ạ n bắt đầu từ giữa không trung hiển hóa ra ngoài ba ba ba ba kỳ trấn thiên m xem xem, kiên nhẫn quan sát bắt đầu hưu cũng liền tại triệu hàn sơn tại ba ngàn dặm bên ngoài thi triển chu thiên hóa huyết thuật thời điểm đột nhiên ở giữa một đạo lưu quang phá vỡ hư không một cái hất lên áo choàng nam tử thần bí xuất hiện ở đoạn long lĩnh tần lão bản ngươi đem triệu cầm long cùng kỳ thanh vũ thả triệu tử thần ngữ khí âm trầm tựa hồ có chút bất mãn ừng thả trước ngươi chỉ là để cho ta đi bàn long thế ra bắt cóc lại không có để cho ta làm những chuyện khác ta làm ăn luôn luôn là nhất mã quý nhất mã c h ó i người là c h ó i người về phần m ặ t khác liền muốn ngoài định mức thu tiền ta không phải nói cho ngươi ta kế tiếp còn có bước thứ hai kế hoạch sao ngươi liền không thể đợi thêm một chút triệu tử thần có chút cơn giận dữ kế hoạch của hắn cũng bị tần đạo phu làm dối loạn ngươi lại không nói kế hoạch là cái gì mà lại đến thêm tiền ngươi bây giờ nếu như chịu trả cho ta hai tỷ trung phẩm linh thạch ta cũng có thể đem người cho ngươi một lần nữa bắt trở lại ba ba tân đạo phu thản nhiên nói không cần đã người đã thả vậy liền thả đi tiếp xuống ngươi tạm thời cái gì cũng không cần làm toàn lực chuẩn bị ba ngày sau đại sự đi đến thời điểm bàn long thế g i a tế tổ thời điểm ngươi cứ việc năn g trở những cái kia láo tổ liền tốt về phần cái khác liền giao cho ta triệu tử thần c a o mày nói đối với cái này tân đạo phu thờ ơ như may đúng rồi triệu hàn sơn cùng kỳ chấn thiên bọn hắn có hay không hỏi ngươi là ai để ngươi bắt cóc triệu cầm lòng cùng kỳ thanh vũ yên tâm ta tần đạo phu làm ăn thế nhưng là có chức n g h i ệ p đạo đức cũng không có đem ngươi bản lòng thế ra thân phận nói ra trên đời này trừ ta ra không có người sẽ biết rõ thân phận của ngươi ừ n dạng này liền tốt lần này tiền chuộc toàn bộ đều cho ngươi ba ngày sau đó tế tổ đại điện nhất định phải làm cho ta tốt không thể ra đương nhiệm gì sai lầm triệu tử thần g i ả n dò ta làm việc ngươi yên tâm hoàng tuyên tiệm quan tài biện c h ứ vàng ngươi đáng tin cậy tần đạo phu trùng điệp vỗ ngực thấy hắn như thế căn đoan triệu tử thần cũng tạm thời yên tâm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 hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ gian nan gia tăng thực lực của mình đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu kiếp nạn ta là chính kiếp nạn của chư thiên v ạ n tộc c h ư ơ n một trăm tám mươi ba đến từ thượng thương c h i ế u cố nguyên lai、like、đây hết thảy là các ngươi bản long thế gia làm chuyện tốt tần đạo phu cùng triệu tử thần ở giữa nói chuyện kỳ trấn thiên cũng nghe được rõ ràng một máy mắt hắn s ắ c mặt cũng là âm t r ầ m tới cực điểm đồng thời nhìn về phía triệu hàn sơn nhã thần cũng là tràn đầy không giỏi sáu triệu hàn sơn việc này các ngươi nhất định phải cho ta bắc hải thế gia một cái công đạo bởi vì các ngươi bản long thế gia n h i ệ t t ư ớ n g khiến tộc ta mặt mũi bị hao tổn không thể cứ tính như thế hừ ngươi yên tâm ta nhất định đem người tìm ra sau đó nhường hắn lấy cái chết tạ tội triệu hàn sơn hung tợn gầm nhẹ nói hắn cũng không nghĩ tới kia bắt cóc triệu cầm long cùng kỳ thanh vũ phía sau màn hát thủ lại là bàn long thế ra người đây thật là gia muôn bất hạnh à. nếu là tìm ra là ai làm nhất định phải để hắn chết không nơi tàn g thân giờ k h ắ c này triệu hàn sơn đáy lòng tràn đầy p h ẫ n hận đúng rồi vừa rồi nghe tần đạo phu cùng người kia nói chuyện tựa hô tại tế tổ đại điện bên trên bọn hắn còn có cái khác mưu đồ bí mật Tân đạo phu tên kia thế nhưng là thất đức tổ ba người một trong có hắn ở địa phương khẳng định liền không có chuyện tốt nói không chừng hắn mặt khác hai cái đồng bọn cũng sẽ xuất hiện người suy nghĩ một chút thất đức tổ ba người toàn bộ tề t i ể u bọn hắn sẽ làm ra sự tình gì đến lúc này cắt giảm một chút cơn giận g i ữ kỳ c h ấ n thiên đột nhiên mở miệng nói hả nghe nói như thế triệu hàn sơn tâm thần r u lên thất đức tổ ba người tề tụ ba ba ý của ngươi là bọn hắn dự định tại tế tổ cùng ngày đào ta bản lòng thế ra mộ tổ hắn không dám tin mở to hai mắt nhìn ngay vậy kỳ trấn thiên gật đầu không tệ Tế tổ nói đến i c h đây kỳ trấn thiên đáy mắt hiện lên một vòng vẽ trêu tức nhìn thấy bàn long thế gia khó xử trong lòng của hắn cơn giận dữ cũng là cắt giảm rất nhiều hừ bọn hắn có dũng khí triệu hàn sơn giận không kèm được thời gian dần trôi qua trên mặt hắn lộ ra dữ tợn tần đạo phu thế nhưng là thất đức tổ ba người bọn hắn đã có dũng khí trước mặt mọi người đào lý ra tổ đ ị a n h ư vậy tế tổ đại điện phía trên đào các ngươi bản lòng thế ra mộ tổ lại có cái gì không dám bọn hắn làm chính là cái này sinh ý ngoài ra vẹn vẹn một cái tần đạo phu tu vi liền đã đạt đến la thiên cảnh đình phong chiến lược đủ để sánh vai đại viên mãn còn lại hai cái đồng bọn khẳng định cũng không đơn giản theo ta được biết k i a phong đạo nhân trong ngày thường điên điên khùng k h ủ n g nhưng là thủ đoạn thông thiên liền liền đại hạ ngự t i ê n t i n người cũng toàn quân bị diệt hai lần sau cùng một cái đồng bọn thân phận cùng lai lịch cũng thần bí khó lường chiến lực cũng là cường đại nhất nếu là ba người bọn hắn thật muốn tại tế tổ đại điện bên trên đào các ngươi bản long thế g i a một tổ lấy các ngươi thực lực chỉ sợ là không cách nào ngăn cản a ba kỳ trấn tiên h trầm giọng nhắc nhở t nghe nói như thế triệu hàn sơn cũng là xít sao như mày một thời gian tâm tình không gì sánh được nặng nề cái này đích sắc là sự thật so với thất đức tổ ba người bọn hắn bản long thế g i a thực lực vẫn là quá một chút nào yếu ớt một chút sáu nếu không sáu tiêu số tiền lớn nhường tần đạo phu thu tay lại suy nghĩ thật lâu triệu hàn sơn thăm dò tình nói không được y n h theo vừa rồi tần đạo phu tính cách đến xem hắn là một cái cực kỳ coi trọng nguyên tắc người đã tiếp nhận cái kia phía sau màn hắc thủ sinh ý hắn chắc chắn sẽ không thay đổi chủ ý mà lại ngươi nếu là đi tìm hắn chẳng phải là đánh cỏ độc rắn vạn nhất bọn hắn sớm động thủ làm như vậy đến thời điểm các ngươi liền bất luận cái gì chuẩn bị cơ hội cũng không có ba ba kỳ c h ấ n thiên thở dài lắc đầu một thời gian hắn cũng không có một cái nào tốt chủ ý đi về trước đi mọi người cùng nhau thương lượng một chút ba ba rơi vào đường cùng triệu hàn sơn đành phải đem đáy lòng nặng nề đè xuống ngược lại điều khiển linh chu hướng phía bàn lòng thế ra mà đi dựa theo tính toán của hắn là muốn sẽ đi tiếp thu ý kiến của chúng nói không chừng sẽ có tốt biện pháp sáu len keng chúc mừng ngươi đạt được đến từ thượng thương chiều cố coi như triệu hàn sơn kinh hoàng bất an thời khắc đột nhiên một đạo thanh âm thần bí đ ỗ n g nhiên tại trong đầu hắn vang lên ai đột nhiên xuất hiện thanh âm dọa triệu hàn sơn ngày một cái hắn lăng lệ n h ă n thần trong nháy mắt hướng phía chu vi quét tới nhưng là cũng không có bất luận phát hiện gì đồng thời một bên kỳ trấn thiên cũng là quang tới nghi ngờ ánh mắt ngươi nhất kinh nhất xạ làm cái gì ích kỳ trấn thiên ngươi vừa rồi có nghe hay không đến có người nói chuyện cựu ó nói người c châu địa giới ra đời một vị thượng thương sứ giả tên là đồng phương bất bại người hưu duyên n g ư ơ i có thể dùng động thiên cảnh trở lên cường giả thi thể làm thế phẩm sau đó thành kính cầu nguyện đến lúc đó có thể mời đồng phương bất bại đến đây trợ giúp ngươi hoàn thành nhu cầu cùng nguyện vọng cung cấp cường giả thi thể càng nhiều chất lượng càng tốt mời được đồng phương bất bại vì ngươi làm việc tỷ lệ cũng liền càng lớn đồng phương bất bại nhân phẩm có cam đoan thực lực có cam đoan ngươi đáng tin cậy ba ba ba thượng thương sứ giả đông phương bất bại liên tiếp nghe được trong đầu thanh âm một trận chấn kinh cùng thất thần về sau triệu hàn sơn rốt c ụ c xác định trước đó cũng không phải là ảo giác của mình thanh âm kia là chân thật tồn tại trước đó cựu châu địa giới từng có truyền n ôn nói là tại đại nhật ma giáo nên đón thượng thương đại kiếp thời khắc là bởi vì mời tới đông phương bất bại trợ giúp mới lấy vượt qua kiếp nạn cái kia đông phương bất bại cùng gõ mở ngũ đại thiên môn đi đến thông thiên tri lộ cuối đông phương bất bại là quan hệ như thế nào sẽ không phải sáu là một người a triệu hàn sơn đ y lòng kinh hãi nghĩ tới đây hắn áy mắt không khỏi hiện lên một vòng trầm tĩnh tân quang Ta ta t hư vô mờ mịt thanh âm tiếp tục vang lên ngay vậy triệu hàn sơn lúc này thấp thỏm chờ đợi đoạn long lĩnh đã xem hết náo nhiệt đang chuẩn bị hiện thân đi ra lâm vô đạo đột nhiên tiếp thu được đến từ chúng sinh chi thư nhắc nhở triệu hàn sơn nhìn thấy phía trên hiện ra nhân vật danh tự lâm vô đạo không thể nín được cười thật thật là đúng dịp chân trước triệu hàn sơn mới là theo đoạn long lĩnh ly khai chân sau liền tiếp thu được thỉnh cầu của hàn sáu t r ầ m ngâm mấy phần lâm vô đạo vẫn là tiếp nhận hàn mời dù sao bàn long thế gia cũng là rất có lịch sử cùng nội tình đại thế gia còn có thể tấm đệm phía dưới rất nhiều lông dê ta là đồng phương bất bại ngươi muốn mời ta giúp ngươi làm chuyện gì băng lánh lại thanh â m chấm thấp vang vọng triệu hàn sơn náo hải t thật mời được rồi triệu hàn sơn tâm thần đại trấn cái kêu ba ba đông phương sứ giả nếu như ta muốn nhường sinh n g à i tại tế tổ đại điện trên thủ hộ ta bàn long thế ra mộ tổ không bị tặc tử đắm móc không biết cần nỗ lực cái gì mười bộ la thiên cảnh cường giả thi thể đến lúc đó ta có thể bảo vệ mộ tổ tiên nhà người không lo lâm vô đạo cấp ra một cái giá cả mười bộ la ruộng cường giả thi thể thế mà không muốn bảo vận mà làm u ố n thi thể triệu hàn sơn rất là ngoài ý muốn hắn không biết rõ cuối cùng là cái gì kỳ hoa yêu thích ba Ba ba. mươi bộ la thiên cảnh cường giả thi thể mặc dù có chút khó khăn nhưng nếu như phí một chút khí lực lời nói còn có thể gặp đủ trong lòng của hắn âm thầm tính toàn nói đông phương sứ giả nhất định phải muốn người thi thể sao không nhất định chỉ cần là thi thể là được nhất định phải là nếu không có mục nát tốt nhất là vừa mới tử vong ta minh bạch đông phương sứ giả ngài yên tâm ta cái này cho ngài tìm thi thể đi xin ngài một đỉnh muốn trợ giúp ta bàn lòng thế gia thủ hộ mộ tổ không mất triệu hàn sơn cảm kích nói nói xong hắn mặt mũi g i à n mua bên trên không khỏi lộ ra mãnh liệt kinh hị cùng kích động thấy một bên kỳ trấn thiên chẳng biết tại sao sáu lao giả ngươi làm sao ách không có gì ta chỉ là nghĩ đến một chút cao hứng sự tình thôi triệu hàn sơn khoát tay áo trong n g á y mắt thu l i ễ m nụ cười trên mặt nhanh đi về đi ta đã tìm tới đối phó tần đạo phu bọn hắn biện pháp ba ba cái gì người có biện pháp kỳ trấn thiên một mặt kinh ngạc trước đó triệu hàn sơn vẫn là một bộ khổ đại c ử u thâm bộ dáng làm sao lập tức liền có chủ ý hắn đến tột cùng là nơi nào tới dũng k h í không nghĩ ra kỳ trấn thiên lúc này muốn moi ra triệu hàn sơn nhưng là đối phương một mực không hé miệng rơi vào đường cùng bọn hắn đành phải trở lại bàn long thế gia tại làm dự định một bên khác tại tiếp đến từ triệu hàn sơn sinh ý về sau lâm vô đạo k h ỏ miệng cũng là lộ ra nụ cười lao già điên chúng ta kế hoạch đến thay đổi một chút ba h á n hướng về phía phong đạo nhân kêu lên máu đã đỗ quá nhiều trên mảnh đất này nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu chỉ cần con dân đại hán trở thành con dân đại việt ta thành nhân sẽ soi sáng trung nguyên thiên hạ sẽ thái bình máu sẽ ngừng chạy đầu sẽ không rơi chương một trăm tám mươi bốn đều có các tính toán cải biến kế hoạch đã ở giá sách phong đạo nhân quăng tới không hiểu ánh mắt em đẹp tại sao muốn đổi nô、no, là như vậy vừa rồi ta nhận được một cái đến từ bằng hữu chuẩn sát tin tức bàn long thế gia triệu hà sơn không biết do thông qua cái gì con đường tìm được thượng thương sứ giả phương đông trò chơi bất bại hậu thiên tế tổ đại điện đông phương bất bại lại trợ giúp bàn long thế g i a thủ hộ mộ tổ nhóm chúng ta phải lần nữa kế hoạch một cái mới đ ư ợ c ba lâm vô đạo nghiêm trọng nói cái gì bàn long thế g i a mời tới đông phương bất bại nghe nói như thế phong đạo nhân cùng tần đạo phu cũng trong nháy mắt nhữ mày tin tức của ngươi là thật sao đương nhiên kỳ thật đông phương bất bại cũng là ta bằng hữu đã hắn muốn tại tế tổ đại điện trên thủ hộ bàn long thế ra mộ tổ vậy cái này mặt mũi ta vẫn còn muốn cho bởi vậy chúng ta thay cái thời gian hành động a ba ba đông phương bất bại là ngươi bằng hữu lời này vừa ra phong đạo nhân cùng tần đạo phu trong nháy mắt đem khiếp sợ ánh mắt rơi vào lâm vô đạo trên thân hai người thần sắc cũng cực kỳ quái dị n h ậ m huynh đệ ngươi trong miệng thượng thương sứ giả đồng phương bất bại cùng lúc trước gõ mở năm đạo thiên môn đi đến thông thiên tri lộ cuối đông phương bất bại là cùng một người ạch cái này sao ta liền không quá rõ ràng ta chỉ nhận biết thượng thương sứ giả đồng phương bất bại về phần bọn hắn có phải là cùng một người hay không ta cũng không hiểu rõ ba ba lâm vô đạo giang tay ra nghe vậy phong đạo nhân lập tức một mặt tiết mới đã kêu đông phương bất bại là ngươi bằng hữ vậy cũng là chúng ta bằng hữu lần này nhóm chúng ta liền cho hắn một bộ mặt một lần nữa đổi một cái thời gian dù sao cái gì thời điểm đào mộ cũng đồng dạng ba phong đạo nhân thờ ờ nói nhưng mà tần đạo phu lại là nhữ n g mày lao già điên nhậm h u n h đệ vậy ta sinh ý làm sao bây giờ ta trước đó thế nhưng là đã đáp ứng triệu tử thần muốn đại thế tổ đại điện thời điểm giúp hắn ngăn cản bản lòng thế gia lão tổ tông nếu như đông phương bất bại đến thọ một chân v à o vậy ta chẳng phải là muốn cùng hắn đánh nhau nói đến đây hắn s á c mặt trầm xuống đối với cái này lâm vô đạo nhẹ nhàng cười một tiếng tân lão bản kỳ thật việc buôn bán của ngươi cùng đông phương bất bại cũng không mâu thuẫn hắn cũng không ảnh hưởng được ngươi ồ nói như thế nào tế tổ đại điện đông phương bất bại chỉ là trợ giúp bàn long thế gia thủ hộ mộ tổ không mất chỉ cần ngươi không đi đào mộ tổ vậy làm sao lại cùng đông phương bất bại lên xung đột căn cứ ngươi cùng triệu tử thần thỏa thuận đào mộ tổ thế nhưng là triệu tử thần sự tình ngươi chỉ là phụ trách ngăn cản bàn long thế gia lao tổ cái này lại mắc mớ gì tới ngươi, ngươi chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là được rồi cho dù là xảy ra ngoài ý mớn đó cũng là chính triệu tử thần sai lầm ba sao đúng thế nghe nói như thế tần đạo phu nhãn tỉnh sáng lên như vậy coi như l ử a thảm rồi triệu tử thần a hh ba ừ ngươi quản hắn làm cái gì c ầ m bao nhiêu tiền sẽ làm bao nhiêu sự tỉnh kỳ thật dạng này cũng tốt có thể nhiều kiếm lời triệu tử thần một phần tiền một lần không có đắc thủ hắn khẳng định còn sẽ ra tay lần thứ hai phong đạo nhân cười hh nói đúng rồi nhậm huynh đệ đông vương bất bại sẽ một mực trông coi bản long thế gia mộ tổ vẫn là chỉ có tế tổ đại điện k i ê một ngày chỉ có k i ê một ngày qua ngày ấy chúng ta liền có thể tùy tiện độc thủ mà lại v ề sau đông phương bất bại cũng sẽ không đón thêm bản long thế gia sinh ý ba t ba ba lâm vô đạo thản như nói nghe được kết quả này phong đạo nhân cùng tần đạo phu cũng thỏa mãn gật đầu ừm vậy cứ như thế quyết định đúng rồi nhậm minh đệ ngươi lại với ngươi bằng hữu đông phương bất bại câu thông một cái thời điểm khác đến cùng tần đạo phu va vào nhau tạo thành hiệu lầm ba ba. Tốt. lâm vô đạo gật đầu nói xong ba người vừa cẩn thận thương lượng một cái sau đó liền riêng phần mình lý khai bàn long thế gia triệu hàn sơn cùng kỳ trấn thiên hai người cũng đem triệu cầm long cùng kỳ thành vụ khu vực an toàn trở về lao tổ tông Các n g ư một màn này làm cho triệu thiên hùng trong lòng lại là nhất trận lâm nhiên hắn không rõ ràng lần này xảy ra chuyện gì nhưng khẳng định không phải chuyện tốt triệu thiên hùng ngươi lưu lại người còn lại toàn bộ ly khai không có bản tọa cho phép bất luận kẻ nào không được đến gần lăng vân điện một bước、rõ. mắt thấy triệu hàn sơn sắc mặt khó coi đám người lúc này cung thân xác nhận sau đó không có gì ngoài triệu thiên hùng bên ngoài tất cả tộc nhân đều toàn bộ thức thời thối lui ra khỏi lang vân điện chúng ta bàn lòng thế ra ra một cái n g h i ệ trướng t a n g h i ệ trướng t triệu thiên hùng thần sắc mờ mịt lao tổ ý của ngài là ba ba hư ta nói là lần này bắt cóc triệu cầm lòng cùng kỳ thanh vũ phía sau màn hát thủ chính là nhóm chúng ta bàn lòng thế ra người làm có người thuê thất đức tổ ba người tần đ ạ phu cái gì ta bàn lòng thế ra người b ỗ n nhiên nghe nói như thế triệu thiên hùng lập tức quá sợ hãi lao tổ tông cái này sáu sao, sao lại có thể như thế đây ba ba làm sao không có khả năng bản tọa cùng kỳ c h â n thiên thế nhưng là tận mắt thấy chính hai nghe được tần đạo phu cùng người giật dây đối thoại ha có thể là giả trừ cái đó ra bọn hắn còn chuẩn bị tại tế tổ này g đó đào ta bàn lòng thế ra mộ tổ ba ba t còn muốn đào nhóm chúng ta mộ tổ triệu thiên hùng càng thêm kinh dị giờ khắc này sắc mặt của hắn cũng là trở nên khó coi lao tổ tần đạo phu thuộc về thất đức tổ ba người sợ là khó đối phó a yên tâm bản tọa tự có đối sách ta đã tìm được một cái người thần bí trợ giút có hắn ở đây tuyệt đối có thể đối phó thất đức tổ ba người hiện nay còn thiếu một điểm lễ vật ba triệu hàn sơn trầm giọng nói xin hỏi lão tổ là cùng lễ vật mười bộ la thiên cảnh cường giả thi thể thi thể nghe nói như thế triệu thiên hùng cùng kỳ chấn thiên hai người hai mặt nhìn nhau cũng không thể nào hiểu được là có ý gì ý tứ chính là bản tọa tìm cái tia thần bí giúp đỡ tựa hồ đối với thi thể tình hữu độc trung cần ta dâng lên mười bộ la thiên cảnh cường giả thi thể làm tế phẩm dâng lên đến thời điểm hắn liền có thể trợ giúp nhóm chúng ta thủ hộ mộ tổ không mất triệu hàn sơn giải thích nói nhạ xác trên đời này còn có bực này kỳ hoa yêu thích triệu thiên hùng hai người t h ầ n sắc càng thêm q u á i gì lao tổ vậy kế tiếp nên làm cái gì đương nhiên là thu thập thi thể bản t ọ a chuẩn bị đem bàn long thế ra tất cả lao tổ toàn bộ đều bảo ra, sau đó cùng đi săn giết la thiên cảnh cừng giả hay là tiến về thập vạn đại sơn săn giết dị thú mạnh mẽ bằng thực lực của chúng ta ở sau đó trong vòng hai ngày gom góp mười bộ la thiên cảnh thi thể sẽ không có quá lớn khó khăn ba ba triệu hàn sơn đem ý nghĩ của mình nói ra hắn lời này đặt được triệu thiên hùng cùng kỳ trấn tiên đồng ý ta cái này đi mời lão tổ tông nói triệu thiên hùng lúc này l ì khai lăng vân điện lần này lão phu cũng phụ một tay đi kỳ trấn thiên cũng tiếp lấy tỏ thái độ đa t ạ triệu hàn sơn ném cảm kích nhắn thần hiu hiu hiu triệu thiên hùng động tác rất nhanh cũng không lâu lắm hắn liền đem bản long thế ra tất cả đ à n g bế quan tu luyện l ã o tổ toàn bộ mời ra tại triệu hàn sơn nói rõ tình huống về sau đám người lưu lại ba vị là thiên lão tổ trấn thủ gia môn người còn lại thì là bằng nhanh nhất tốc độ l ì khai bản lòng cổ thành lần này bọn hắn lựa chọn địa phương chính là thập vạn đại sơn rất hiển nhiên là muốn đi săn g i ế t dị thú bàn long thế ra lao tổ khuyên xảo mà độc rồi nói như vậy hiện tại gia tộc lực lượng phòng ngự đã yếu kém đến thực hạn nếu là cái này thời điểm có địch nhân tiến đánh tới đây chẳng phải là ba t ba ba chỗ bí ẩn triệu tử thần nhìn qua triệu hàn sơn bọn người bóng lưng rời đi hắc hắc cười quá dị tuấn lãng khuôn mặt bên trên tràn đầy tạ ác hiu tại trở lại gian phòng của mình hắn lúc này cải biến tự thân thân hình cùng dung mạo sau đó một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ khi lại một lần nữa xuất hiện lúc đã là đi tới thần phải lâu hắn không phải thần càng không thánh mẫu hắn không tính toán được tất cả vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ gian nan gia tăng thực lực của mình đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm n h u kiếp nạn ta là chính kiếp nạn của chư thiên văn tộc chương một trăm tám mươi lăm yêu hoàng n g ũ say chi địa ngươi lại tới làm cái gì đã ở giá sách nhìn thấy triệu tử thần tần đạo phu rõ ràng có chút ngoài ý mớn nô、no, tình huống có chút biến hóa hiện tại có một món làm ăn lớn ta nghĩ tần lão bản khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú ba ba ba triệu tử thần cười hít mắt nói làm ăn lớn ngay xong lời này tần đạo phu lập tức tinh thần tỉnh táo ngươi nói làm ăn lớn lớn bao nhiêu bàn long thế g i a bà khố cái gì ngươi thế mà muốn đánh bàn long thế g i a chủ ý tần đạo phu có chút kinh ngạc tần lão bản t h ự c không dám dầu dếm hiện nay b à n long thế g i a các vị lão tổ tông đều đã trước khi đi hướng thập vạn đại sơn săn g i ế t dị thú đi bởi vậy hiện tại b à n long thế g i a vẹn vẹn chỉ có ba vị là thiên lão tổ c h ấ n thủ cái này thế nhưng là thiên đại cơ hội tôi ta nếu là nhóm chúng ta liên thủ đ o ạ t b à n long thế g i a bà khố ngươi suy nghĩ một chút lấy b à n long thế ra vượt qua năm ngàn năm nội tỉnh đến thời điểm sẽ là bao lớn một bút tài phú triệu tử thần giật dây nói t nghe nói như thế tần đạo phu đáy lòng không khỏi hít một hơi thật sâu lập tức hướng triệu tử thần vươn ngón tay cái triệu công tử ngươi thật đúng là một cái đại hiếu tử a đầu tiên là bắt cóc tự mình người hiện tại thậm chí còn chuẩn bị động thủ trắng trận cướp đoạt gia tộc bà khố ngươi có thể từng nghĩ tới nếu là bị người phát giác là ngươi làm sẽ là hậu quả gì đến thời điểm chỉ sợ ngươi không chỉ có thân bại danh liệt thậm chí còn có thể lọt vào sự điên cuồng của bọn hắn trả thù tần đạo phu trầm giọng nhắc nhở mặc dù những này cũng không cửa hại chuyện của hắn nhưng hắn vẫn cảm thấy triệu tử thần hành động có chút phát rổ cái này cần cùng bàn long thế ra bao nhiêu lớn thủ, mới có khả năng ra chuyện này. tần đạo phu nghĩ không minh bạch nhưng mà đối với tần đạo phu hào tâm nhắc nhở triệu tử thần chỉ là cười nhạt một tiếng cũng không hề để ý thậm chí căn bản liền không có để ở trong lòng bởi vì đây hết thảy đúng là hắn kết quả mong muốn từ với tu luyện tội ác thiên công nguyên nhân chỉ cần hắn chuyện xấu làm được càng nhiều như vậy tu vi liền trướng đến càng nhanh trước đó thông qua bắt cóc triệu cầm long cùng kỳ thanh vũ hai người h ắ n tu vi lại tăng lên một mạng lớn hiện nay đã nhanh muốn đột phá chu thiên t r u n g kỳ nếu như lần này có thể đoạt bàn long thế ra bà khố đến lúc đó bởi vì thân mang đại lượng tội ác tu vi khẳng định t r ư ớ n g đến càng nhiều không nói chu thiên hậu kỳ thậm chí chu thiên đ ỉ n h phong cũng có nhiều khả năng vì thu hoạch lực lượng c ư ờ n g đại triệu tử thần có thể không tiếp hết thẻ thủ là ba ba ba vì thế cho dù là hủy toàn bộ bản long thế gia hắn cũng ở đây không tiếp nghĩ tới đây triệu tử thần càng thêm kiên định ý nghĩ của mình tân lão bản ta đã đến tìm ngươi kia khẳng định là rõ ràng hậu quả bất quá đây hết thẻ cũng không liên can tới ngươi ngươi liền nói cuộc làm ăn này có tiếp hay không a nếu như ngươi cho rằng có khó khăn ta có thể đi tìm người khác ba ba nói đi triệu tử thần làm bộ muốn đi gấp thay thế tần đạo phu hai tay ôm ngực một mặt cười lạnh triệu công tử định cho ta bao nhiêu chỗ tốt một phần ba a nghe xong lời này tần đạo phu sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống mới một phần ba triệu t ử thần ngươi đổi ăn mày đây dựa theo lời ngươi nói hiện nay bản long thế gia c h ố n g g i ố n g các vị la thiên lão tổ đều đã ly khai ta đều có thể trực tiếp g i ế t tới đồng dạng có thể chiếm bảo khố đến thời điểm hết thể tất cả đều thuộc về ta đã như vậy ta cần gì phải muốn ngươi kiêm một phần ba ngươi làm ta khờ sao hắn mặt mũi tràn đầy lạnh lùng đối với cái này triệu tử thần nhưng cũng không hoảng hốt kia tần lão bản ngươi biết rõ bản long thế ra bảo khố cụ thể vị trí a lại biết rõ mở ra bảo khố phương pháp sao ếch lời này vừa ra tần đạo phu sắc mặt không khỏi biến đổi hắn thế mà quên cái này gốc dạng ư ơ i biết rõ đương nhiên ừ ngươi bất quá là bản long thế ra một cái công tử cho dù có nhiều thân phận và địa vị giống bảo khố bực này trọng địa bí mật cũng không tới phiên ngươi biết rõ a cái này không nhọc tần lão bản lo lắng ta đã dám đến tìm ngươi hợp tác kia khẳng định là có cái năng lực kia t u t làm ăn này ta tiếp mắt thấy triệu tử thần như thế tự tin tần đạo phu tại một phen suy nghĩ về sau lúc này đồng ý ta liền biết rõ tần lão bản là cái người sảng khoái đúng rồi không biết rõ tần lão bản ngươi mặt khác hai cái bằng hữu hiện nay có hay không tại bản lòng cổ thành đột nhiên triệu tử thần hết sức tò mò hỏi ngươi hỏi cái này làm cái gì tần đạo phu nhữ mày đương nhiên là cùng một chỗ làm ăn trong tay ta còn có một cọc so b ả n long thế gia bảo khố càng lớn sinh ý dính đến thập vạn đại sơn bên trong một vị yêu hoàng l a n g mộ theo ta thời đ ế n tần lão bản hai vị bằng hữu nhất định sẽ cảm thấy hứng thú yêu hoàng lăng mộ tần đạo phu tâm thần đại trấn một nháy mắt đánh mắt của hắn dâng lên sáng trói tinh mang yêu hoàng k i a thế nhưng là thống ngự vạn yêu hoàng giả căn cứ tần đạo phu hiểu rõ thập vạn đại sơn đã có rất dài một đoạn thời gian không có từng sinh ra yêu hoàng đ ờ i trước yêu hoàng vẫn là một vạn năm trước liệt thiên yêu hoàng bây giờ tại thập vạn đại sơn bên trong chỉ có mười đại yêu vương không có yêu hoàng bất quá tất cả yêu vương vẫn luôn đang tìm kiếm ngày xưa liệt thiên yêu hoàng ngủ say t r i đ ị a u ngưu toan dùng cái này khám phá gông cùng xiến xích tấn thăng trở thành một đời mới yêu hoàng sau đó thống ngự thập vạn đại sơn nhưng mà một vạn năm đi qua ngày xưa liệt thiên yêu hoàng ngủ say chi đ ị a cũng chỉ là một cái truyền thuyết thôi cho đến ngày nay vẫn không có người biết rõ bất luận cái gì ti n tức nguyên bản tần đạo phu cũng cho rằng đây là một cái bịa đặt ra truyền thuyết đây biết rõ hắn vậy mà theo triệu tử thần trong miệng nghe được liên quan tới liệt thiên yêu hoàng ngủ say chi đ ị a ti n tức ba ba cái này khiến hắn rất là phần chấn người không có gà ta sao dám ta giới cơ duyên xảo hợp biết rõ ngày xưa liệt thiên yêu hoàng ngủ say chi đ ị a một chút ti tức nói tại tần đạo phu kia chất vấn ánh mắt bên trong triệu tử thần lật tay lấy ra một tấm cổ lão địa đồ bày tại trước mặt trên mặt bàn phần này địa đồ mười điểm cổ lão mà lại thản ra mãnh liệt yêu khí chỉ là nhìn thoáng qua tần đạo phu liền cảm giác được một cỗ cường đại hoàng giả chi khí như đại giang sông lớn mãnh liệt tới nhường linh hồn hắn rung động không thôi bằng trực giác của hắn t r ư ớ c này địa đồ có thể là thật bất quá nhường hắn thất vọng là địa đồ cũng không hoàn chỉnh chỉ có hé mở ba ba còn lại đây ta được đến nó thời điểm cũng chỉ có hé mở bất quá ta có biện pháp làm đến mặt khác hé mở ba triệu tử thần một mặt thần bí nghe được hắn lời này tần đạo phu nhìn chằm chằm trước mặt địa đồ xét lại hồi lâu lập tức gật đầu hy vọng ngươi không nên gạt ta nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ nói đi tần đạo phu lấy ra một tờ giấy vàng lấy tự thân linh lực bắt đầu viết đây là bọn hắn thất đức tổ ba người phương thức liên lạc hugh h u rất nhanh phong đạo nhân cùng lâm vô đạo liền trước sau đến nơi này triệu tử thần nhìn thấy vị này thất công từ thời điểm bọn hắn đều là khẽ giật mình nhậm minh đệ lao gia điên các ngươi mò tới đây nhìn xem phần này địa đồ triệu tử thần hắn nói đây là vạn năm trước đó thập vạn đại sơn liệt thiên yêu hẳng ngủ say tri địa đạo đồ ba t ầ n đạo phu đem k i a hé mở địa đồ đưa tới trước mặt hai người cái gì liệt thiên yêu hoàng nghe được cái tên này phong đạo nhân tinh thần đại c h ấ n không nói hai lời trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ đem k i a hé mở địa đồ bắt được trong tay nghiêm túc xét lại bắt đầu ba cùng lúc đó lâm vô đạo thần linh c h i nhãn cũng là rơi vào phía trên tên liệt thiên c ổ quyển trên nửa quyển giới thiệu v ă n tắt trên đó ghi chép một vạn năm t r ư ớ c thống ngự thập vạn đại sơn cái thế hoàng giả liệt thiên yêu hoàng ngủ say tri địa cụ thể vị trí một đạo tin tức phản hồi trở về liệt thiên yêu hoàng nhìn thấy cái tên này lâm vô đạo mặc dù chưa nghe nói qua nhưng xem phong đạo nhân thần thái của bọn hắn cùng phản ứng cái này liệt thiên yêu hoàng tuyệt đối là một vị cừng giả nếu là ngủ say t r i địa kia khẳng định liền có thi thể một ngày mắt lâm vô đạo bắt đầu miên man bất định ba ba ba máu đã đỗ quá nhiều trên mảnh đất này nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu chỉ cần con dân đại hán trở thành con dân đại việt ta t h á n h nhân sẽ soi sáng trung nguyên thiên hạ sẽ thái bình máu sẽ ngừng chạy đầu sẽ không rơi chương một trăm tám mươi sáu đều không phải là hạng đơn giản kia liệt thiên y hoàng là cái gì tu vi lâm vô đạo hiếu kỳ hỏi cái này sao ta nghe nói tựa như là thần lực cảnh đại viên mãn phong đạo nhân nghĩ nghĩ nói tiếp thần lực cảnh nghe nói như thế lâm vô đạo trong lòng yên lặng tính toán theo hắn biết tại huyền thiên cảnh giới phía trên còn có ngự thiên cảnh nghiết thiên cảnh thần phụ cảnh sau đó mới là thần lực cảnh ba ba ba xem ra cái này liệt thiên yêu hoàng có chút yếu a hắn nhàn nhạt cảm khái một câu Bệnh. vừa dứt lời phong đạo nhân cùng tần đạo phu liền đem kinh ngạc ánh mắt rơi vào hắn trên thân nhầm h u n h đệ tại thanh thiên vực phương này trong khu vực liệt thiên yêu hoàng thực lực đã không tình yêu đi thần lực cảnh đại viên mãn đã được cho đ ỉ n h phong cường giả dù sao thần lực cảnh thế nhưng là thập phương tiểu thần cảnh cái thứ hai cảnh giới mặc dù cự ly chân chính đại thần cảnh còn có không gì sánh được xa xôi cự ly nhưng cũng dính vào một cái thần chữ thực lực vẫn là phi thường cường đại hùng cứ cựu châu địa giới gần vạn năm đại hạ hoàng triều h ắ n cường đại nhất l a o tổ tông cũng bất quá thần lực cảnh mà thôi nghe nói những cái k i a lão giả đã đã mấy trăm năm thời gian không có đột phá ba phong đạo nhân trầm giọng nói thập phương tiểu thần cảnh đại thần cảnh lâm vô đạo đáy mắt lộ da mê hoặc tri sắc đối với phong đạo nhân nói tới cảnh giới hắn không quá minh bạch n cái gọi là thập phương tiểu thần cảnh chỉ là chân thần cảnh giới phía dưới một ư ơ i cái cảnh giới bởi vì chân thần phía dưới đều là phạm nhân bởi vậy được xưng tiểu thần cảnh mà chỉ có trở thành chân thần về sau khả năng gọi chân chính thần linh đến chân thần sinh linh sinh mệnh cấp độ sẽ phát sinh một lần trước nay chưa từng có đại thăng hoa từ đây liền có thể bày thoát phàm người gông cùng x i n xích tư chất căn cốt tuổi thọ các loại cũng đem thu hoạch được biến hóa thậm chí có thể đối với sinh mạng tiến hành một lần tái tạo chân chính thần cảnh huyền bí không phải phàm nhân cấp độ sinh linh có thể lý giải cùng thăm dò chỉ có chân chính tu thành thần linh mới có thể trải nghiệm ảo diệu bên trong bất quá thế gian sinh linh n h ức v ạ n vạn chân chính có thể tu thành chân thần lại có bao nhiêu không nói thập phương tiểu thần cảnh chỉ là kia phía sau tam đại cực cảnh liền không biết rõ cản trở bao nhiêu cái thế thiên k i ê u vô số người cuối cùng cả đời cũng đi không hết thập phương tiểu thần cảnh chớ nói chi là thần cảnh về sau thánh cảnh cùng đế cảnh ba phong đạo nhân lắc đầu thở dài ánh mắt bên trong nhấp nô một tia mịt mở nhớ lại thì ra là thế nghe phong đạo nhân sau khi giải thích lâm vô đạo cuối cùng đối phía sau con đường tu luyện có một cái đại khá i hiểu rõ bất quá khi nhìn thấy phong đạo nhân kia nhớ lại thần thái lúc đáy lòng của hắn lại không khỏi dâng lên một vòng hoài nghi phong đạo nhân như thế rõ ràng chẳng lẽ lại trước kia đi qua thần cảnh con đường cái này lao giả trước kia sẽ không phải một tôn thần rõ ràng a lâm vô đạo âm thầm phỏng đoán ngoài ra thông qua phong đạo nhân hắn lại liên tưởng đến tần đạo phu trên thân căn cứ hắn thần linh chi nhãn nhìn thấy tin tức tần đạo phu giống như xuất từ đại la thánh địa mà lại hắn thân phận vẫn là đại la thánh địa thiếu chủ có thể được xưng thánh địa khẳng định là có thần linh c h ấ n g i ữ thậm chí có thánh nhân đạo thống nói như vậy tân đạo phu cũng không phải người bình thường lâm vô đạo tâm thần hơi r u n g c h ỉ ít hắn không có tại đại hoang mảnh này thổ địa bên trên nghe nói qua đại la thánh địa cái thế lực này danh t ự ba ba ba rất hiển nhiên đại la thánh địa đã siêu việt đại hoang địa vực có lẽ là tồn tại ở càng rộng lớn hơn thần châu đại địa lại có lẽ là tới từ thần châu bên ngoài tóm lại hai người này cũng cực kỳ không đơn giản ngoại trừ bọn hắn còn có âm t i mệnh hắn càng thêm bất phản xuất từ từ tiêu đế t ậ ba ba càng nghĩ lâm vô đạo càng là kinh hãi bất chi bất giác bên cạnh hắn đã hội tụ nhiều như vậy cổ lão đại thế lực muôn nhân ải nhậm huynh đệ ngươi đang suy nghĩ cái gì đây mắt thấy lâm vô đạo có chút thất thần phong đạo nhân lập tức vô vô bờ vai của hắn a không có gì nhất thời có chút thất thần lâm vô đạo nhàn nhạt trả lời một câu hít một hơi thật sâu đem nội tâm tạp nghiệm toàn bộ chấn áp xuống lao già điên vừa rồi ngươi nói cái gì ta nói căn cứ ta nhiều năm nhân sinh kinh nghiệm c h ư ơ n này địa đồ hẳn là thật bất quá chỉ có một nửa nếu là có toàn bộ địa đồ tất nhiên có thể tìm tới liệt thiên yêu h o à n g ngủ say chi điện đến thời điểm nhóm chúng ta ba người đều phát tài ba đang khi nói chuyện phong đạo nhân lộ ra m á n h liệt vẻ tham lam không chỉ có là hắn một bên tần đạo phu cũng là không gì sánh được hướng tới triệu t ử thần ngươi mới vừa nói sáu ngươi có thể làm đến còn lại một nửa địa đồ hả nghe nói như thế phong đạo nhân cùng lâm vô đạo trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn phía triệu t ử thần cái gặp hắn cười híp mắt gật đầu ta quả thật có thể làm đến bất quá các ngươi muốn có được còn lại hé mở địa đồ nhất định phải giúp ta làm một việc nói đi chuyện gì mắt thấy sự tình có kết quả phong đạo nhân cũng không n ộ i đồng dạng lâm vô đạo cùng tần đạo phu cũng đều dựng lên lỗ thai bọn hắn biết rõ có thể làm cho triệu tử thần xuất ra yêu hoàng ngủ say c h i địa, địa đồ ị a đ đến làm thủ lao hắn muốn cầu sự tình tuyệt đối không đơn giản quả nhiên khi lấy được ba người cam đoan về sau triệu tử thần trên mặt lập tức lộ ra nụ cười ta cần các người giúp ta đi thập vạn đại sơn lấy đồng dạng đồ vật căn cứ ta được đến chuẩn xác tin tức ngay tại cái này hai ngày mỗi ngàn năm nở hoa một lần bị ngạn thần hoa sắp nở hoa hiện nay nó nắm giữ tại m ư ơ i đại yêu vương một trong hát sơn lào yêu trong tay hắc sơn l á o yêu muốn mượn bị nạn g thần hoa cưỡng ép đánh vỡ gông cùng xiềng xích tu thành yêu hoàng yêu cầu của ta chính là làm phiền các ngươi trợ giúp ta đạt được tiêu bị nạn g thần hoa ba ba triệu tử thần trầm giọng nói bị nạn g thần hoa vừa nghe đến cái tên này vô luận là phong đạo nhân hay là tần đạo phu cũng trong nháy mắt h í p mắt lại ta nghe nói cái này bị nạn g thần hoa thế nhưng là hiếm thấy trên đời thiên địa kỳ vật ta nó một mảnh cánh hoa liền có thể nhường thần phủ mở rộng gấp mười ngươi thế mà còn có bực này hiếm thấy thần vật tin tức mà lại còn chuẩn xác biết rõ nó cụ thể vị trí cùng nợ hoa thời gian xem ra triệu công tử cũng là không đơn giản a phong đạo nhân hiếm mắt nói đối với cái này triệu tử thần nhẹ nhàng cười một tiếng cũng không nói chuyện hắn bộ dáng bây giờ cũng có nhiều thần bí khó lường liên liên lâm vô đạo cũng đoán không ra hắn tâm tư cùng nội tình càng là cùng triệu tử thần tiếp xúc hắn thì càng bất phàm có chút ý tứ hắn âm thầm n h ĩ non một câu đối với triệu tử thần nhiều hơn một phần cảnh giác không biết ba vị định như thế nào mắt thấy lâm vô đạo ba người giữ yên lặng triệu tử thần không khỏi hỏi một câu nghe vậy phong đạo nhân lâm vô đạo thần đạo phu ba người liếc nhau một cái cũng không có không lập t ứ c c h o ra ba ba ba. đáp lại、333. Kêu hát s ơ n láo lực yêu thực lực gì? Thần gì? phủ cảnh đại viên mãn đến gần vô hạn thần lực cảnh bây giờ nó đang lúc bê quan tiềm tu vì chính là chờ đợi bị ngạn thần hoa chỉ cần nó bắt đầu sung kích thần lực cảnh liền không cách nào phân tâm hắn chú ý đến thời điểm lấy ba vị bản sự tất nhiên có thể đắc thủ triệu tử thần ngưng giọng nói t h ầ n phủ đại viên m ã n a lâm vô đạo như có điều suy nghĩ gật đầu ta cảm thấy vấn đề không lớn hắn dẫn đầu biểu lộ thái độ nô、no, ta cho rằng cũng có thể trị một cái phong đạo nhân gật đầu cười nói đã các người đều đồng ý vậy ta khẳng định cũng không có ý kiến tần đạo phu hai tay ôm ngực chiến ý nghiêm nghị ba người đặt thành thống nhất đối với kết quả này triệu tử thần cũng hết sức hài lòng đã như vậy loại kêu bản long thế gia tế tổ về sau chúng ta liền lập tức tiến về thập vạn đại sơn đúng rồi tần lão bản nhóm chúng ta trước đó thương lượng sự tình ba ba nô người trước tiên ở bên ngoài chờ ta chúng ta mấy cái còn có chút sự tình muốn thương lượng một chút、Tốt. triệu ố t t tử thần gật đầu lúc này ly khai bọn hắn chỗ định viện hắn không phải thần càng không thánh mẫu hắn không tính toán được tất cả vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ gian nan gia tăng thực lực của mình đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu kiếp nạn ta là chính kiếp nạn của chư thiên văn tộc c h ư một trăm tám mươi bảy hoàng tuyền thập nhị kim cương cái này triệu tử thần không đơn giản a là triệu tử thần đi ra đình viện về sau phong đạo nhân dẫn đầu phá vỡ bình tĩnh ngưng lông mày nói ngay vậy lâm vô đạo cũng biểu thị đồng ý người này s ắ c thực không giống hắn tu luyện công pháp chính là cực kỳ thần kỳ cùng tạ ác tội ác thiên công loại công pháp này chỉ cần chuyện xấu làm được càng nhiều như vậy tu vi cũng liền tăng càng nhanh cùng tấn lao bản đỗ nhân kinh có gì khúc đồng công c h i rượu ba tội ác thiên công nghe được cái tên này phong đạo nhân n h ư mày đ á y mắt lướt qua một tia dị dạng quan man g sáu như thế nói đến cái này tội ác thiên công s ắ c thực thần kỳ khó trách triệu tử thần muốn l i ề u mạng làm chuyện xấu vì thế không tiếc hướng mình chỗ b à n lòng thế gia độc thủ đây mới thật sự là con bất hiếu a bất quá kẻ này tâm cũng n g a n độc lại làm việc quả quyết vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn cũng là một cái nhân vật hung ác sau này cùng hắn liên hệ chúng ta đều phải cẩn thận một chút mới được bằng không mà nói sợ là không biết rõ cái gì thời điểm liền bị hắn hố ba ba phong đạo nhân nhắc nhở đối với cái này lâm vô đạo cùng tần đạo phu cũng nghiêm túc gật đầu trên thực tế bọn hắn đều không phải là hạng đơn giản lẫn nhau có thể cùng tiến tới trừ liệu duyên điểm nhân tố bên ngoài còn có các loại kỳ hoa nguyên nhân ba người làm đều là chết người sinh ý đúng rồi tần đạo phu vừa rồi triệu tử thần tìm ngươi làm cái gì nô、no, hắn nói bàn long thế gia tuyệt đại bộ phận l à thiên lao tổ lúc này đều đã tiến về thập vạn đại sơn săn giết dị thú thời gian ngắn sẽ không trở về bởi vậy để cho ta cùng hắn cùng một chỗ đi cướp bàn long thế gia bà k ố đồng thời hứa hẹn cho ta một phần ba chỗ tốt ba ba ăn cướp bà k ố nghe nói như thế phong đạo nhân cùng lâm vô đạo một trận ngạc nhiên quả thật là đại hiếu tử a phong đạo nhân cười cảm khái một câu triệu tử thần loại người này hắn còn là lần đầu tiên gặp không thể không nói kẻ này vẫn là cái làm đại sự liệu ta cũng cảm thấy tần đạo phu nói tiếp nói hắn đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì vung tay lên lúc này lấy ra rất nhiều bảo vật cùng linh thạch trồng chất trên mặt đất lao ra điên nhậm h i n h đệ các ngươi giúp ta hộ pháp một cái ta trước làm ít chuyện ba ba、Ấm、ẩm trong ạ i lâm vô đ chốc lát nương theo lấy từng đầu bay lên hoàng tuyển sông lớn mười hai đạo cao lớn hùng tráng thân ảnh bắt đầu theo trong hư không đi ra mỗi một thân ảnh cũng tản ra hung lệ lại khí thế cường đại hoàng t u y ê n thập nhị kim cương thần linh chi nhãn đoạt qua lâm vô đạo lộ ra thần sắc kinh ngạc tên hoàng tuyển kim cương biệt danh hoàng tuyến ác quỷ thực lực là thiên tiền kỳ giới thiệu v ấ n tắc một xa xôi tuế nguyệt trước đó sinh linh mạnh mẽ bởi vì nhận tả ác vật chất tan mòn sau khi chết chất m i ệ m rơi vào c ử u ưu hoàng tuyền trải qua ước vạn n ă m diễn hóa cuối cùng trở thành hoàng tuyến bên trong ác quỷ giới thiệu v ấ n tắc hai hoàng tuyến ác quỷ cực độ tham lam bọn chúng đản sinh tại hoàng tuyển rất ưa thích nhiễm nhân gian bảo vật cùng tiền tài chỉ cần lấy bảo vật hoặc là tiền tài nuôi ấm thực lực có thể nhanh chóng tăng cường g chú vị tần đạo phu theo hoàng tuyến bên trong triệu hoán mà ra làm người hầu nuôi ấm tiềm lực cực mạnh trên lý luận chỉ cần có đầy đủ nhiều bảo vật hoặc là tiền tài bọn chúng liền sẽ một mực trưởng thành rất nhiều tin tức ánh vào tầm mắt sau khi xem xong lâm vô đạo cũng có chút kinh ngạc nguyên lai、like、trước đó trợ giúp tần đạo phu sĩ quan lại là hắn nuôi nấng hoàng tuyến ác quỷ cái này đ ồ vật nhìn qua tựa hồ không tệ a ba v â n h v â n h v â n h ngay tại lâm vô đạo dò xét thời khắc bị tần đạo phu chỗ triệu hắn đi ra hoàng tuyển thập nhị kim cương lúc này liền bưng lấy đại lượng bảo vật cùng linh thạch điên cùng nhét vào miệng rộng ở trong những cái kêu bảo vật cùng linh thạch vừa tiến vào đến bọn hắn trong bụng trong nháy mắt liền bị luyện hóa hấp thu ngay sau đó tại lâm vô đạo kia kinh dị trong ánh mắt mười hai cái hoàng tuyển ác quỷ thực lực bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng tăng lên bắt đầu chỉ là một lát liền đạt đến la thiên trung kỳ thật đúng là thần kỳ lâm vô đạo khen một câu cái này mười hai cái hoàng tuyển ác quỷ cùng hắn dưới t r ư ớ n g mười hai đưa tăng người có dị khúc đồng công chi diệu bất quá mười hai đưa tăng người càng thêm cường đại nhẫm hinh đệ cảm thấy ta cái này hoàng tuyển thập nhị kim cương như thế nào mắt thấy lâm vô đạo không chớp mắt nhìn chằm chằm thần đạo phu lập tức một mặt đắc ý nợ nụ cười rất không tệ tiềm lực rất lớn k h ó trách tần lão bản muốn như vậy cố gắng kiếm tiền nguyên lai、like、bên người còn có mười hai cái nuốt vàng đại thú muốn nuôi đúng là khó khăn cho người ba lâm vô đạo lại cười nói ai ta cũng chỉ có cái này hoàng tuyển thập nhị kim cương cầm xuất thủ bất quá bọn chúng là thật b ấ t tiền ta đều nhanh nuôi không nổi ba ba tần đạo phu than thở nói bất quá hắn mặc dù trong ngôn ngữ tràn đầy thống khổ nhưng là nụ cười trên mặt lại là không gì sánh được sán l ạ đồng dạng một bên phong đạo nhân cũng là nhìn chằm chằm mười hai cái hoàng tuyến đã quỷ trong mắt tràn đầy hướng tới ba ba tần đạo phu lúc rảnh rỗi cũng cho lao đạo ta trị mấy cái hoàng t u y ể n ác quỷ chơi đ ù a h ừ đừng nghĩ đánh ta hoàng t u y ể n kim cương chủ ý người trong tay không phải có nhiều như vậy khôi lôi sao bọn chúng cũng không kém cõi ta hoàng t u y ể n kim cương còn chưa đủ người chơi đang khi nói chuyện tần đạo phu trong tay hoàng t u y ể n đồ quyển lắp một cái trực tiếp đem trước mặt hoàng t u y ể n thập nhị kim cương thu vào tiếp lấy nhanh chân đi ra đ ì n h viện h ừ h ã n hỏi phong đạo nhân bất mãn lầu bầu một câu sau đó hán cùng lâm vô đạo cũng là bóp nát tẩn thân ngọc phủ đi theo sau lưng trực tiếp hướng phía bàn lòng thế ra mà đi bàn lòng thế ra tự nhiên triệu hàn sơn bọn người ly khai về sau lớn như vậy gia tộc liền do triệu càn khôn triệu càn long triệu bàn thiên ba vị cường đại lao tổ phụ trách c h ấ n thủ bọn hắn ba người triệu càn khôn nhất là cường đại đã thu tới la thiên hậu kỳ triệu càn long cùng triệu bàn thiên hai người thì là la thiên trung k ỳ cảnh giới、3. ba ba ba tân lão bản bàn long thế g i a ba vị lão tổ liền do ngươi đi ứng phó cùng ngắn cản ta thử cơ đi mở ra bảo khố cửa lớn vơ vét bảo vật cùng linh thạch、Tốt. bất quá ngươi đi một mình ta không yên lòng như vậy đi ta cho ngươi tìm mấy cái giúp đỡ ba nói tần đạo phu vung tay lên đem mười hai cái hoàng tuyến ác quỷ toàn bộ phong ra rất rõ ràng hắn là vì phòng n g ừ a triệu tử thần bánh khỏe đằng sau tần lão bản thật đúng là thần thông quảng đại a yên tâm đi ta nhất định sẽ dựa theo giữa chúng ta ước định làm v i ba đối với cái này tần đạo phu cười nhạt một tiếng không có trả lời đông cái gặp hắn thân thể chấn động đem la thiên đ ỉ n h phong khí thế cường đại toàn bộ bạo phát ra sau đó tay nắm một cây cổ lão hoàng kim chiến mâu khí thế hung hăng xông vào bàn lòng thế gia người nào tần đạo phu vừa mới hiện thân đông nhiên uy nghiêm lang vân điện bên trong chính là chuyển ra chấn nộ giống to hưu hưu hưu triệu căn côn triệu căn long triệu bàn thiên các loại ba vị là thiên lao tổ c h ư ớ c mắt đã tới ba người tạo thành xếp theo hình tâm giác đem tần đạo phu vây quanh tại trong đó cùng lúc đó bất thình linh động tĩnh lớn cũng là kinh động đến bàn long thế g i a một đám tộc nhân ngươi là người phương nào vì sao tự tiện xông vào ta bàn long thế g i a triệu c ă n long nghiêm nghị giống to đối với cái này tần đạo phu không nói gì、người、anh hắn miệng cười một tiếng nâng lên trong tay hoàng kim chiến mâu chính là hung hăng một kích quét ngang tới trong chốc lát kinh khủng mâu quang sẽ rách bầu trời ba ba ba hừ hừ bất ngờ không đề phòng la thiên trung kỳ triệu cả lòng trực tiếp bị hắn một mâu c h â n áp cả người trong nháy mắt thổ huyết bay ngược ra ngoài ghê tởm lao tam cùng một chỗ giết hắn triệu c a n không i ậ n tí mặt đang khi nói chuyện hắn bàn tay lớn đông nhiên vừa n h ấ c cái gặp một tòa cổ lão màu xanh bảo tháp trong nháy mắt bay ra cuốn theo lấy cực đoan khí thế cường đại hướng phía tần đạo phu vào đầu c h â n áp mà xuống cực đạo vũ khí rất nhiều kinh hô lên tiếng mà lên ba ba ba máu đã đỗ quá nhiều trên mảnh đất này nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu chỉ cần con dân đại hán trở thành con dân đại việt ta thành nhân sẽ soi sáng trung nguyên thiên hạ sẽ thái bình máu sẽ ngừng chạy đầu sẽ không rơi c h ư ơ n một trăm tám mươi tám đánh nát cực đạo linh minh thanh minh c h i tháp không nhìn xem k i a đột nhiên xuất hiện màu xanh bảo tháp cùng chỗ bạo phát đi ra mênh mông quần c u ộ n cực đạo lực lượng cách đó không xa vây xem lâm vô đạo đáy mắt lập tức bắn ra một luồng tinh mang tên thanh minh c h i tháp đẳng cấp cực đạo linh minh phẩm chất thượng đẳng nhất giới thiệu văn tắt lấy thanh minh huyền kim làm chủ tài luyện chế mà thành cực đạo linh minh trong đó ấn khắc tám mươi mốt đầu cực đạo cấm chế có thể hấp thu một phương hư không vĩ lực chấn áp vật v ậ n cái này thanh minh chi tháp cũng là một cái đồ tốt ta lâm vô đạo hai mắt tỏa ánh sáng ầm ầm cũng liền tại hắn âm thầm dò xét thời khắc tòa kia thanh minh chi tháp đã cuốn theo lấy mênh mông quần c u ộ n cực đạo lực lượng trong nháy mắt xuất hiện ở tần đạo phu đỉnh đầu đ ó lấy c u â n b ạ o trấn áp xuống tới chỉ là cực đạo linh minh cũng muốn chấn áp ta đông k i n h thường cười nhạo tiếng vang lên là thanh minh chi tháp chấn áp thô bạo mà xuống lúc tần đạo phu lại là hoàn toàn không sợ cái gặp trong tay hắn hoàng kim chiến mâu nhẹ nhàng huy động một đạo kinh khủng mâu quáng xé rách hư không một cách phía dưới trực tiếp đem thanh minh chi tháp đánh bay. gian i á c cổ lao trên thân tháp trong nháy mắt cách ra giống mạng nhện vết dạ ba ba ba theo thanh minh chi tháp bị đánh bay ở phía sau thôi động nó triệu cả k h ô n lúc này bị to lớn xung kích cả người thổ hết bay ngược ra ngoài cái này ba làm sao có thể nhìn thấy một màn này đám người kinh hãi đến cực điểm thanh minh chi tháp k i a thế nhưng là đứng đầu nhất cực đạo vũ khí à thế mà bị tên k i a m ộ t mâu đánh nát rồi trong tay hắn hoàng kim chiến mâu đến tột cùng là bực nào kinh khủng vũ khí có người sợ hãi kêu sợ hãi ầm ầm cũng liền tại bọn hắn kinh h o à n g sợ hai lúc bởi vì tiếp nhận không được ở hoàng kim chiến mâu lực lượng kinh khủng tại k ê u mâu quang trùng kích vào thanh minh chi thắp đông nhiên vỡ nát ra một n á y mắt hóa thành đầy trời mảnh vỡ ba ba ba cái này ba ba nhìn xem cái này rung động lòng người cảnh tượng vô luận là bàn long thế gia tộc nhân vẫn là triệu cản khôn các loại ba vị lao tổ giờ khác này hết thể trợn tròn trong mắt không dám tin tới cực điểm cấp cao nhất cực đạo linh minh thế mà bị một đạo mâu quang vỡ nát rồi thật là không phải là cổ linh minh a tuyệt đối là cái có người nói cấp độ trở lên cổ linh minh có lẽ mới có đáng sợ như vậy uy năng ta bàn lòng thế ra đây là trêu chọc phải kinh khủng bực nào tồn tại trời vong ta t r i ệ u giá a ba hoảng sợ thanh âm tuyệt vọng liên tiếp sau đó nơi xa vây xem một đám tộc nhân bắt đầu nhao n h a u hướng ngoại giới chạy trốn sợ c h ầ m bị tần đạo phu một mâu chấn sát cùng một thời gian tại nhìn thấy tần đạo phu một mâu vỡ nát thanh minh chi tháp về sau lâm vô đạo trong mắt lập tức lộ ra đau lòng c h i sắc cái này mắc phu phung phí của trời a hảo hảo một cái đỉnh cấp cực đạo linh minh cứ như vậy hủy ba ba hắn thở dài liên tục đang khi nói chuyện bàn tay lớn đông nhiên nô ra bằng nhanh nhất tốc độ quét ngang hư không ở giữa kia vỡ nát hơn phân nửa thanh minh chi tháp mạnh vỡ ôm đ ồ m đến trong tay hiện tại có thể thu t ậ p một điểm tính toán một điểm dù sao cũng so toàn bộ ma diện muốn tốt ai tần đạo phu cái này mãn g phu một khi đ ộ n g thủ liền không biết do nặng nhẹ hảo hảo một cái cực đạo vũ khí dạng này hủy s á c thực đáng tiếc bất quá cái kia cái hoàng kim chiến mâu cũng s á c thực quá kinh khủng một chút chỉ sợ là một cái cực đạo c ổ linh binh 333. lúc này phong đạo nhân thở dài nói ngay vậy lâm vô đạo thần linh chi nhãn đạo qua tần đạo phu trong tay hoàng kim chiến mâu con ngươi có chút cò dục lại bởi vì tiêu cái hoàng kim chiến mâu cũng không phổ thông nó đúng là một cái cực đạo cổ linh minh bất quá chân chính nhường lâm vô đạo cảm thấy khiếp sợ là tần đạo phu trong tay cái này hoàng kim chiến mâu là tắm rửa thần huyết trên đó gia trì thần uy nó uy năng cùng lực lượng căn bản không phải bình thường trên ý nghĩa cực đạo cổ linh minh có thể đánh đ ộ n g đừng nói là cực đạo linh minh cho dù là hoàng đạo cổ linh minh tại nó vĩ lực phía dưới đều muốn bị vỡ nát cùng ma diện ba ba trước đó lâm vô đạo cũng không có quá mức chú ý bây giờ khi nhìn đến hoàng kim chiến mâu hiện lộ rõ ràng ra cường đại uy năng hắn mới rõ ràng có bao nhiêu đáng sợ có nó nơi tay cho dù là huyền thiên cảnh cừng giả tần đạo phu cũng có thể tới cứng rắn mà không bại thậm chí yếu một điểm huyền thiên tu sĩ còn có thể bị chân sát tần l ã o bản s á t thực cao minh có bực này đại sát khí nơi tay chiến l ự c có thể nói là cường đại tuyệt luân ba ba lâm vô đạo cười tán thán nói nghe nói như thế một bên phong đạo nhân hh ắ c ắ cười c quái dị một tiếng nhẫm huynh đệ ngươi cũng không nên bị tần đạo phu tên kia biểu tượng chỗ che đậy kỳ thật cái này chỉ là hắn bình thường nhất bất quá thủ đoàn tôi hắn chân chính cường đại là nguồn gốc từ tại hoàng t u ề n cùng tử vong mặc dù ta đối với hắn cũng không hiểu nhiều lắm nhưng là ta có thể nói cho ngươi một câu tần đạo phu cho tới bây giờ đều không phải là một người tại chiến đấu là tử vong kèn lệnh bị thổi lên thời khắc hắn là thế gian cùng chúng sinh mang đến hủy diệt cùng tử vong ba ba phong đạo nhân ngưng giọng nói tử vong kèn lệnh sau khi n g h i hoặc lâm vô đạo lại là nhìn lướt qua xa xa tần đạo phu quả nhiên tại vật phẩm của hắn cột bên trong gặp được đồng dạng tên là tử vong kèn lệnh đổ v ậ t bất quá là phong chế tử vong kèn l ệ n một khi thổi lên có thể triệu hắn vong linh tiên hai ba đến lúc đó tần đạo phu đem hóa thân trở thành tử vong quân chủ cái này mới là lực lượng của hắn quả nhiên có thể gia nhập kẻ hủy diệt tổ chức người không có một cái nào là hạng đơn giản lâm vô đạo âm thầm cảm k h á i ba đối với đám người trấn kinh tần đạo phu cũng không để ý tới giờ phút này tại một mâu vỡ nát thanh minh c h i tháp về sau cả người hắn liền như là một tôn thông tiên triệt địa ma thần một mình sừng sững tại hư không nhìn xuống nhân gian p h ẳ n g trần quanh thân tản ra ngập trời sắc khí có hắn tại không người nào dám tới gần ba ba ba cùng một thời gian ngay tại triệu càn khôn bọn người bị tần đạo phu khí thế chấn n h i ế p thời khắc thừa dịp loạn phía dưới triệu tử thần cũng là mang theo hoàng tuyển thập nhị kim cương đi tới bản long thế gia phía sau núi bản long ai nơi này là bản long thế gia bảo khấu ngay tại chỗ cũng là gia tộc cấm đ i ệ n trong ngày thường bản long thế gia rất nhiều lão tổ đều tại đây tu hành ba ba ba ba hiện nay tất cả lão tổ toàn bộ ly khai triệu tử thần cũng không nhận được bất kỳ trở ngại dễ như t r ở bàn tay đến nơi này ầm ầm cái gặp hắn trong miệng nói lẩm bẩm đồng thời hai tay không ngừng kết tấn tại từng đợt to lớn tiếng oanh minh bên trong trước mặt t i ê n lặng vá đột nhiên nở rộ lên từng sợi ánh sáng xanh ngay sau đó một cái cổ lao cửa đồng lớn từ trên vách đá dựng đứng hẹ ra thấy thế sớm đã chờ không nổi hoàng tuyên á c quỷ trực tiếp lấy cường hoành man lực cứ thế mà đẩy ra b ả o khố cửa lớn trong chốc lát vạn đạo sáng trói linh quang manh liệt ra chiếu dọi đến một phương hư không ba ba không được có người đi bàn long nhai bà khố nghe thấy động tính triệu càn khôn bọn người quá sợ hãi nói đi bọn hắn chính là mướn điên cùng tiến về chỉ bất quá có tần đạo phu ở chỗ này bọn hắn lại há có thể lý khai vây anh lăng không một trường rơi xuống triệu c à n k h ô n thân thể trực tiếp bị đánh bạo trong nháy mắt hóa thành một mảnh huyết sắc bột mịn ba ba nếu ai dám động đây chính là hạ tràng băng l ê n h thanh âm quét sạch thập phương ngay vậy tất cả mọi người giận mà không dám nói gì từng cái chỉ có thể ngoan ngoãn mà ngốc tại chỗ triệu tử thần đám người động tác thật nhanh không đến một k h ắ c đồng hồ hắn chính là mang theo mặt mũi tràn đầy khuôn mặt mười hai cái hoàng tuyến ác quỷ đi tới trước mặt nhìn thấy hoàng tuyến ác quỷ bộ dạng tần đạo phu không cần nghĩ cũng biết rõ bảo khố ở trong bảo vật cùng linh thạch chỉ sợ hơn phân nửa cũng tiến vào bụng của bọn hắn bởi vì mười hai cái hoàng tuyến ác quỷ tu vi, cũng tăng một bây giờ thực lực của bọn nó đã theo trước đó la thiên trung kỳ trực tiếp tăng vọt đến la thiên định phong trừ cái đó ra hắn nhìn thấy triệu tử thần sắc mặt tựa hồ vô cùng khó coi ba ba ba ba đi sự t ì n h đã xong xuôi tần đạo phu cũng không có tâm tư đi để ý tới triệu tử thần vung tay lên trực tiếp đem m ộ ư ơ i hai cái hoàng tuyển ác quỷ thu vào hoàng tuyển đồ quyển ở trong đón lấy một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ c h ư ơ n một trăm tám mươi chín lao tổ trở về bảo khố gặp nạn bà n long thế ra trên dưới hoảng sợ không chịu nổi một ngày cùng lúc đó chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu chuyển n g n dặm bàn long thế gia phát sinh to lớn biên cố cũng là tại người hữu tâm cố ý tảng dưới lấy giá hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế cấp tốc chuyển khắp toàn bộ bàn l o n g cổ thành một thời gian tất cả người tu luyện cũng đang nghị luận không chỉ ba ba đối với cái này bàn long thế gia mặc dù cựu hận tới cực điểm nhưng cũng không thể thế nhưng chỉ có thể đóng chặt ra môn không tiếp tục để ý ngoại giới rốt c ụ c tại ngày thứ hai lúc chạm vào tối tiến về thập vạn đại sơn đi săn dị thú triệu hàn sơn b ọ n người trở về lần này chuyến đi bọn hắn thu hoạch cực lớn dựa vào chúng nhân chi lực bọn hắn săn giết mười tám con la thiên cảnh cường đại dị thú đầy đủ thỏa mãn đông phương bất bại nhu cầu chỉ bất quá coi như bọn hắn trở lại bản long thế ra lúc lại là nhìn thấy tất cả tộc nhân cũng như cha mẹ chết sáu chuyện gì xảy ra triệu hàn sơn sắc mặt tâm trầm trong lòng dâng lên một cỗ mánh liệt bất an đông ngay vậy triệu thiên hùng trùng điệp k h é q u ỷ trên đất lao tổ tông bàn long thế ra bị cướp ba ba hắn vẻ mặt cầu xin thấp giọng nói cái gì bị cướp rồi lời này vừa ra ở đây một đám lao tổ trong lòng đều là trầm xuống rốt cuộc xảy ra cuộc c u xảy y h ệ ngoài ì ra càng r i khôn lão tổ ra sức ngăn cản cũng bị hắn một trưởng chấn sát rơi vào hài cốt không còn hạ tràng lại về sau tần đạo phu đồng bọn mở ra bản long nhai bảo khố cửa lớn đem tộc ta năm n g h n năm tích lũy bảo vật cùng tài nguyên toàn bộ cướp đi ba triệu thiên hùng khóc t h ú t thì í nói lại là tần đạo phu bàn long nhai bảo khố bị cướp rồi nghe nói như thế triệu hàn sơn thân thể run dậy kịch liệt hiu hiu hiu một lát sau là bọn hắn đi vào bàn long nhai bảo khố lúc cái gặp nguyên bản uy nghiêm hùng tráng bảo khố bên trong đã không có vật gì nhưng phạm là có giá trị đồ vật hết thệ cũng bị dọn đi rồi thậm chí liên bảo khố cửa lớn cũng không có bông tha sáu g ê thởm tần đạo phu cậu tặc lấn ta quá đáng phát rồ quả thực là phát rồ cái này thế nhưng là ta b ả n lòng thế ra hơn năm nghìn năm tích lụy à, cứ như vậy ba không có thu n à y hận này không đội t r ờ i chung đám người phát ra giống giận dung trời giờ k h ắ c này bọn hắn đối tần đạo phu cùng hắn đồng bọn cựu hận tới cực điểm hiện trường ở trong duy nhất tương đối tỉnh táo chỉ sợ cũng chỉ có kỳ c h ấ n thiên một người ba ba ai nhìn xem trước mặt kia trống chân như vậy bà khố hắn cũng là tâm thần đ ề u chấn một cỗ thọ tử hồ b i cảm giác xông lên đầu lần này may mắn là b ả n lòng thế ra nếu là tần đạo phu bọn hắn đem mục tiêu nhắm ngay bác hải thế ra bọn hắn chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản cuối cùng cũng sẽ rơi vào cùng bàn long thế ra đồng dạng kết cục bi thảm ba ba ba ba nghĩ tới đây kỳ trấn tiên không khỏi thở dài liên tục triệu hàn sơn tần đạo phu cầu tặc k i a tất nhiên đáng hận nhưng ta nghĩ đến càng thêm đáng hận vẫn là k i a dấu ở trong bóng tối phía sau màn hất thủ nhóm chúng ta chân trước vừa đi bọn hắn chân sau liền xuất hiện bởi vậy có thể thấy được cái k i a nội gian thân phận nhất định không tầm thường ba ba ba hạ kỳ trấn tiên lời này làm cho triệu hàn sơn bọn người tâm thần đại trấn bọn hắn hai mắt nhìn nhau một cái mỗi người sắp mặt đều vô cùng âm trầm triệu hàn sơn t r cái cái sáu đám người nhao g t nhao chỉ trích đối với cái này triệu hàn sơn siết chặt nằm đấm cũng không có phản bác tốt triệu hàn sơn cũng là vì ta bàn long thế ra lợi ích hắn cũng không có sai mà lại trước đó đề nghị của hắn cũng là trải qua mọi người chúng ta bàn bạc về sau cùng một chỗ đồng ý hiện tại bảo khố gặp nạn nhưng cũng không thể hoàn toàn trách hắn lúc này trọng yếu nhất chính là đem cái kia giấu ở ta bản long thế gia nội gian tìm ra nếu như người này một ngày chưa trừ diệt vậy ta bản long thế gia tất nhiên còn có thể xảy ra chuyện như vậy thậm chí khả năng diệt vong ba ba ba ba lúc này trong đám người một vị áo đen láo tổ trầm g i ọ n g nói nói xong hắn đem ánh mắt rơi vào triệu hàn sơn trên thân cũng đến cái này thời điểm chẳng lẽ ngươi còn không chịu nói cho nhóm chúng ta người thần bí kia là ai、à? ai triệu hàn sơn trùng điệp thở dài một cái thân xác thống khổ mà bị thương một lần sẻ chân để hận nghìn đời a ta trước đó nói người thần bí kỳ thật chính là đ ô n g phương bất bại ba cái gì đ ô n g phương bất bại vừa nghe đến cái tên này mọi người ở đây đều là s ứ n g sở bởi vì đ ô n g phương bất bại có thể nói là như sấm bên hay trước đó người này thế nhưng là khấu trừ mở ngũ đại thiên môn thành công đi tới thông tin ê tri lộ cối u người nói đ ô n g phương bất bại là thông tin ê tri lộ cái kia áo đen láo tổ tiếp tục hỏi không biết rõ người kia tự xưng là thượng thương sứ giả đồng phương bất bại ta cũng không rõ ràng hắn có phải hay không đi đến thông tin tri lộ cái kia đồng phương bất bại trước đó hắn trợ giúp đại nhật ma giáo vượt qua thượng thương đại tiếp ba sau đó triệu hàn sơn đem hắn biết tin tức toàn bộ nói ra sau khi nghe xong mọi người đều là hai mặt nhìn nhau có chân kinh cũng có n g h i hoặc vậy ngươi bây giờ còn có thể liên hệ đến hắn a hắn không phải muốn la thiên cảnh thi thể a nhóm chúng ta đem lần này lấy được dị thú thi thể toàn bộ cho hắn hỏi hắn có thể hay không nói cho nhóm chúng ta cái k i a dấu ở b ả n long thế gia nội gian đến tột cùng là ai áo đen láo tổ cao mày nói ta thử một c h ú n ta nói triệu hàn sơn chính là dưới đáy lòng kêu gọi đông phương bất bại len k e n ngươi nhận được đến từ bàn long thế gia triệu hàn sơn tin tức xin chú ý xem xét ba ba ba thần phải lâu lâm vô đạo ngay tại dốc lòng tu luyện đột nhiên bị hệ thống thanh â m nhắc nhở đánh thức triệu hàn sơn trở về rồi hắn lật tay mở ra chúng sinh chi thư quả nhiên nhìn thấy có triệu hàn sơn tin tức hiển hóa ra ngoài đông phương sứ giả sáu ở đó không tại nhóm chúng ta đã săn giết mười tám con la thiên cảnh dị thú ngoại trừ đông phương sứ giả trước ngươi cần mặt khác tám đầu dị thú nhóm chúng ta n g h ĩ phải biết bàn long thế gia nội gian là ai không biết đông phương sứ giả có thể thanh toàn triệu hàn sơn cẩn thận nghiêm túc tuân hỏi nhìn thấy lời này lâm vô đạo cười có thể ngày mai tế tổ đại đ i ệ n ta sẽ thủ hộ các ngươi bản long thế g i a mộ tổ không mất đồng thời cho các ngươi công bố cái kia nội gian thân phận thế nào nhìn xem triệu hàn sơn trên mặt lộ ra ngoài vẻ hưng phấn đám người vội vàng hỏi xong rồi ngày mai tế tổ đại đ i ệ n đông phương bất bại hứa hẹn sẽ thủ hộ ta bản long thế g i a mộ tổ không mất đồng thời vạch trần cái kia ẩn tàng phản đồ nhường nhóm chúng ta rửa mắt mà đợi triệu hàn sơn nắm tay nói lời này vừa ra mọi người đều làm mừng rỡ quá tốt rồi đợi cho ngày mai bắt được cái kia phản đồ ta nhất định phải tự tay thanh lý môn hộ để hắn chết không nơi tán thân người này không chết t ộ c ta khó có thể bình an ta ngược lại muốn xem xem đến tột cùng là ai sinh ra nghiệp trướng đến thời điểm cùng nhau dọn dẹp ba một đám lao tổ lòng đầy căm phẫn nói đi bọn hắn tất cả mọi người ngốc tại chỗ ai cũng không có ly khai cứ như vậy thời gian từng chút từng chút trôi qua rất nhanh liền đi tới ngày thứ hai tế tổ đại điện ba ba trên một trăm chín mươi tế tổ đại điện tháng long lĩnh bàn long thế ra tổ điện tại sao xôi tuế nguyện trước đó táng long lĩnh ở trong đã từng mai táng một đầu chân long bởi vậy gọi tên táng long lĩnh cũng có truyền môn sưng cái này táng long lĩnh bản thân liền là một đầu chân long biến thành trong đó tích chứa đại cơ duyên cùng đại tạo hóa chỉ bất quá truyền thuyết thủy chung là truyền thuyết bỏ mặc truyền đi có bao nhiêu vô cùng kỳ diệu nhưng là vô tận tuế nguyện đến nay cũng không có bất luận kẻ nào tại táng long lĩnh bên trong tìm kiếm đ một một lúc này tại táng hào cơ u long t linh trên đỉnh núi tất cả bàn long thế gia tộc nhân tể tụ một đường trên mặt mỗi người đều mang trang nghiêm thân sắc trải qua bàn long thế gia mấy ngàn năm khai thác cùng xây dựng bây giờ táng long linh đã quy mô khá lớn g i ư n g mắt nhìn lên tại quảng trường chính giữa vị trí đứng sừng sức lấy một tòa uy nghiêm hùng tráng tổ tử trong đó t h ờ phụng bàn long thế gia lịch đại tiên tổ linh vị sáu mà tại tổ tử về sau thì là từng t ò a m ộ tổ huyền minh l ã o tổ ngày tốt giờ lành đã đến triệu thiên hùng đi vào cái kia áo đen l ã o tổ trước mặt cùng kính bẩm báo nói người này tên là triệu huyền minh hắn chính là bây giờ bàn long thế gia cường đại nhất l ã o tổ một thân tu vi đã đạt tới la thiên đ ỉ n h phong cảnh giới đồng thời cuộc đời gặp gỡ phi phạm nghe nói có cổ linh binh nơi tay hắn thực lực đủ để sánh vai la thiên đại viên mãn tu sĩ đối với hắn bàn long thế gia trên giới cũng tràn đầy sùng kính cùng kính sợ sáu liên liên triệu hàn sơn ở trước mặt hắn đều là văn bối b à n long thế g i a tất cả tộc nhân toàn bộ đều đến đông đủ a triệu huyền minh nhàn nhạt hỏi một tiếng hồi bẩm l ã o tổ nhưng phạm là ta bàn long thế g i a có tông tịch ghi lại ở sách tộc nhân toàn bộ đều đã đến đông đủ một cái cũng không kém ừng đã như vậy vậy liền bắt đầu tế tổ đi là triệu thiên hùng cung thân xác nhận sau đó hắn đi tới tổ từ đang phía trước uy nghiêm túc mục ánh mắt đảo qua ở đây rất nhiều tộc nhân ngày tốt đã đến tế tổ bắt đầu đông theo t h a nhâm hắn rơi xuống trong lúc đó một đạo trang nghiêm hùng tráng tiếng trung đ ỗ n g nhiên trên táng long lĩnh v ă n g lên chuyển khắp thập phương hư không m ê n h mông quần quận toàn bộ bản long cổ thành tiếp lấy có đức cao vọng trọng tộc lão tay nâng tế t ử t ử trong đám người đi ra đi tới rất phía trước sáu nhận được tổ tiên phù hộ bàn long thế gia khai sáng năm n g h n hơn tám trăm n ă m gia tộc và hải hương thịnh dòng dõi kéo dài vô thai cũng không k i ế p nay chúng ta tề tụ táng long lĩnh thành kính tế tự bàn long thế gia chuyển đến nay lúc hôm nay tổng cộng tộc nhân hai n g h n tám trăm tám mươi bốn trong đó la thiên cảnh trở lên người tổng cộng một m ư ờ i lăm người chu thiên cảnh trở lên người tổng cộng ba ba ba tộc lao âm thanh vang dội quanh quẩn trên táng long lĩnh đây là bản lòng thế gia truyền thống cái gọi là tế tổ một mặt là tế tự tiên tổ một phương diện khác cũng là hướng tất cả tộc nhân tuyên cáo bản lòng thế gia tình huống bao quát gia tộc sản nghiệp gia tộc nhân viên thực lực trong gia tộc thiên tài ba ba ba ba nói tóm lại càng giống là một lần tổng kết tộc lao nói đến nghiêm túc phía dưới tộc nhân cũng nghe được nghiêm túc tế tổ đại điện là bọn hắn số lượng không nhiều có thể kỹ càng hiểu rõ gia tộc tình huống một cái cơ hội chỉ là ở trong đó cũng không bao quát triệu tử thần giờ phút này hắn làm bộ quỹ gối tổ từ bên ngoài mặt ngoài tại nghiêm túc lắng nghe tộc lao trần thuật kỳ thực tâm tư đã sớm bay đến tổ từ phía sau mộ tổ đi tính toán thời gian tần đạo phu cũng đã đến đi ba ba hắn vẹn miệng nhấc lên một vòng nụ cười ánh mắt bên trong lộ ra chờ mong tổ từ bên ngoài tần đạo phu cùng phong đạo nhân đã sớm đến nơi này đúng rồi nhậm minh đệ làm sao còn chưa tới nô hắn hôm nay c ò nên n tới hay không ba vì cái gì trước đó ta cho hắn phát qua tin tức bất quá hắn đáp lại nói bây giờ muốn bê quan dốc lòng đập phá t ế tổ đại điện cùng đạo mộ tổ sự tình hắn liền không tham dự nhường hai chúng ta nhìn xem xử lý là được rồi ba phong đạo nhân cũng không quay đầu lại nói ách cái này thời điểm đột phá tần đạo phu mười điểm kinh ngạc bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều đã nhậm huynh đệ tới không được vậy chuyện này liền bao trên người chúng ta bàn long thế g i a mộ tổ t khẳng định là không thể vùng tha đến thời điểm chờ nhóm chúng ta đ à o mở tổ địa về sau ta trước đem bàn long thế g i a một đám tiên tổ siêu độ sau đó lại đưa cho nhậm huynh đệ nhặt xác cứ như vậy không có chút nào lãng phí đơn giản hoà mỹ tần đạo phu cười h á hát nói ngay vậy phong đạo nhân trên mặt cũng là lộ ra nụ cười quỳ dị tuất trên lệnh thời gian không nhiều lắm tiếp xuống giờ đến thiên ngươi đi biểu diễn ba tuất đối với làm chính sự tần đạo phu vẫn là nghiêm túc vê anh tổ t ử bên ngoài cái k i ê u tộc lão ngay tại tỉnh cảm g i ạ t rào giàn thuật bây giờ bàn long thế gia huy hoàng cùng công tích vĩ đại ở đây tộc nhân cũng đều toàn bộ chìm vào trong đó nhưng mà ngay tại cái này thời điểm một đạo hùng tráng như man hoang bạo long hung lệ thân ảnh đống nhiên từ trên trời giáng xuống khiến một cây cổ lão hoàng kim chiến mâu xuất hiện ở tổ từ phía dưới a trong tay chiến mâu nhẹ nhàng quét ra cái t i tiếp tộc trực lao bị đ á n h bay ra ngoài, nằm tại bên ra trăm trượng trên ngoài, nằm ngoài tại mặt đất, không rõ sống chết ba ba. Tần đạo ấ t chết Tần không sống rõ ba bà. đ phu đột nhiên nhìn thấy biến cố bất thình lình mọi người ở đây lập tức quá sợ hãi cùng một thời gian triệu v i y n minh các loại một đám lao tổ trên mặt cũng là lộ ra thần sắc giữ tận sáu cậu tặc đem ta bàn long thế ra bà khố trả lại có người nghiêm nghị giống to nói đi chính là nhìn thấy có một vị tính tình giữ rằn lao tổ tay cầm cùng nhau to lớn c ủ kiếm không gì sánh được hung ác hướng phía tần đạo phu chém đi qua cường đại kiến quang quét ngang hư không thấy thế, thế. sớm đã chờ đợi đã lâu triệu huyền minh b ọ n người cũng là trong nháy mắt bạo khởi cùng tiến lên giết tần đạo phu triệu huyền minh phát ra chấn tiên giống to ẩm ẩm là tiếng nói vang lên s á t na cái gặp hắn bàn tay lớn đ ỗ n g nhiên vung lên giữa không trung phía trên trong nháy mắt xuất hiện tám chuôi hung lệ cổ kiếm bọn chúng lẫn nhau xen lẫn hợp thành một cái cường đại kiếm trận vê anh vê anh vê anh kiếm trận phát động trong nháy mắt từng đạo hung mánh việt luân kiềm khí cuốn theo lấy ngập trời chi thế đem tần đạo phu bao phủ tại trong đó kia bạo phát đi ra uy thế cùng lực lượng đủ để sánh vai huyền thiên tu sĩ canh kim kiếm trận nhìn xem k i a phô thiên cái địa vọt tới kim ế khí cùng trong đó chỗ thả giang ập trời sắp bén t ầ n đạo phu đáy mắt lướt qua một k i a nhàn nhạt, nhạt ngoài ý mớn hắn không nghĩ tới triệu huyền minh trong tay thế mà còn nắm giữ lấy bực này đ ạ i s á t khí có tòa này canh kim kiếm trận nơi tay đủ để nghiền sát hết thạy l à tiên h cảnh sinh linh sáu c h ỉ bất quá đáng tiếc gặp hắn đông đối mặt k i a đập vào mặt canh kim kiếm khí t ầ n đạo phu nghiêm nghị không sợ cái gặp trong tay hắn hoàng kim chiến mô nhẹ nhàng chân động trong chốc lát một cô m i n ngon quần quân ý thế mãnh liệt mà ra trực tiếp đem những cái tia kiếm khí hết th hiển nhiên hắn cũng là bị kinh hại đến bất quá vì giữ gìn bản long thế gia uy nghiêm cho dù là chết hắn cũng ở đây không tiếc ngay lập tức hắn tính cả bản long thế gia còn sót lại mười hai vị la thiên lao tổ không gì sánh được điên cuồng phát động các loại công kích ba t ba ba tóm lại tuyệt không thể nhường tần đạo phu đào mộ tổ đồng dạng tần đạo phu cũng căn bản không có tính toán đến đào bản long thế gia mộ tổ hắn mục đích chỉ là vì ngăn cản triệu h u y ề n minh những n à y cường đại lao tổ tông là triệu tử thần tranh thủ thời gian chi, hắn còn biết nội tình tin tức Còn có m ộ trên cái bại, thần bất t khó phương lường đồng bí o ro. n bóng tối chờ đợi ra đây. Bởi vậy, hắn không đáng tại cái này nay, gian cùng g Bởi Ba ba. có tối tại thời thời t đợi cái điểm, đi rủi hội. chờ cơ hôm đây. ra r Qua vậy, là thực tế hết thể chính như tần đạo phu suy nghĩ như vậy tại bàn long thế gia tế tổ đại điện bắt đầu thời điểm lâm vô đạo liền đã hất lên đông phương bất bại nguy trang đi tới táng long lĩnh bên trên giờ phút này hắn cũng đang chờ đợi triệu tử thần xuất thủ quả nhiên mắt thấy tần đạo phu đã cùng triệu huyền minh bọn người gắt gao quấn quýt lấy nhau thừa dịp loạn phía dưới triệu tử thần tìm cái cớ trực tiếp ly khai táng long lĩnh một lát sau khi hắn một lần nữa khi trở về trên thân đã phủ thêm một cái áo choàng màu đen đồng thời trên mặt cũng mang lên trên một tấm mặt n ạ quỷ ba hugh thừa dịp táng long lĩnh hôn loạn tưng ơ bừng thời khắc triệu tử thần không có bất kỳ do dự khiến một cái quốc trực tiếp hướng phía tổ từ phía sau từng tòa mộ tổ mà đi khi đi tới mục đích về sau hắn lựa chọn tổ địa bên trong cao nhất lớn nhất một tòa mộ tổ đây là bàn long thế g i a đời thứ nhất tiên tổ phân mộ ẩm ẩm lạnh lùng nhìn lướt qua triệu tử thần đưa tay hung hăng một quốc đem uy nghiêm túc mục mộ bịa đặt nát ngay sau đó dốc hết toàn bộ lực lượng điên cuồng đào bắt đầu chuyển động ba ba quả nhiên là đại hiếu tử a trong bóng tối lâm vô đạo âm thầm cảm t h á n vâng cũng l i ề n tại triệu tử thần ra sức đào mộ thời khắc trong lúc đó một đạo kinh khủng đến cực điểm m u quang trực tiếp sẽ rách hư không cường đại vô song vĩ lực đem toàn bộ tổ tử một mâu xuyên thủng thật vừa đúng lúc tần đạo phu lực lượng vừa vặn đem tổ tử đánh nát một máy mắt triệu tử thần thân ảnh ánh vào ở đây tất cả mọi người tầm mắt ba ba núi la sơn mười năm có một đêm trăng tỏ biển vô lượng trăm năm có một đợt thủy triều sương mù thương mang ngàn năm có một lần lui tán mà ta chờ đợi mấy v à n năm chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười võ lộ t h a n h thang không bờ bến quay đầu trợt hiện bóng hồng nhan mời đọc chương một trăm chín mươi mốt tức chết triệu thiên hùng t ầ n đạo phu ngươi có dũng khí hủy ta tổ từ bàn long thế g i a cung phụng mấy ngàn năm tổ từ bị hủy một màn này thấy triệu huyền minh bọn người muốn rách cả mí mắt từng cái trong mắt lộ ra mãnh liệt phẫn nộ cùng t ă m hận nếu là ánh mắt có thể giết người chỉ sợ tần đạo phu cũng sớm đã chết ngàn vạn lần ba nhưng mà đang lúc bọn hắn đang vì tổ từ bị hủy mà phẫn h ậ thời điểm b ỗ n nhiên xuyên t ấ u qua tổ từ phế tích bởi ọ vì bọn hắn cũng biết rõ trước mắt cái này ngay tại đảo mộ tổ người chính là bọn hắn bản lòng thế gia nghiệp t h ư ớ n g chỉ bất quá bởi vì đối phương người khoác áo choàng trên mặt còn mang theo mặt nạ quỷ bởi vậy cũng không rõ ràng thân phận của hắn cầu tặc g i ư n g tay p h á t mà đang i nghe t bọn hắn lời này về sau ở đây một đám tộc nhân trong lòng cũng là lật lên sóng biển ngập trời cái gì cái kia đào mộ tổ lại là ta bàn lòng thế ra người từng đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp không ngừng mà từ trong đám người vang lên ba ba ba tin tức này quá mức tình bạo bọn hắn cũng không dám tin tưởng lại không dám lớn có ai sẽ phát rồ đến loại trình độ này chính liền nhà mộ tổ cũng đào người kia đến tột cùng là ai xôn xao một máy mắt tất cả mọi người là đem xít sao đem ánh mắt tụ tập đến triệu tử thần trên thân bị phát hiện rồi nhìn xem biến cố bất thình lình triệu tử thần đầu tiên là cảm thấy một trận kinh ngạc nhưng ngay sau đó khoe miệng liền lộ ra một vòng ý cười hắn không để ý đến đám người phẫn nộ cùng cựu hận tại lạnh lùng nhìn lướt qua về sau lại là tiếp tục huy động quốc điên cuồng đào móc bắt đầu ba ba ba có tần đạo phu ở phía trước cản trở căn bản sẽ không có bóng người vang lên đến hắn chỉ bất quá ý nghĩ của hắn tuy tốt nhưng là hiện thực nhưng căn bản không phải như thế sáu khẩn cầu đông phương sứ giả xuất thủ thủ hộ ta bản long thế g i a mộ tổ không mất đột nhiên triệu huyền minh bọn người cùng kêu lên h é t lớn nói đi bọn hắn không hẹn mà cùng té quỵ trên đất kỳ c â u bắt đầu hà đông phương sứ giả nhìn thấy triệu huyền minh bọn người bất t ì n h lình cử động ngay tại điên quần g đảo mộ triệu từ thần cũng là nhữ mày Bạch, coi như hắn tại cẩn thận suy tư cái kia đông phương sứ giả là ai thời điểm đột nhiên ở giữa một đạo quỷ dị thân h n h chống rông xuất hiện tại hắn phía sau đông phương sứ giả nhìn thấy thân ảnh kia triệu huyền minh bọn người lập tức vui mừng quá đỗi mà so với bọn hắn triệu tử thần lại là cảm nhận được một cô trước nay chưa từng có hàn ý cùng bất an là thanh â m vang lên sắt na hắn đột nhiên xoay người lại quả nhiên là gặp được một đạo thần bí thân ảnh người là sáu hắn vừa muốn nói gì nhưng mà lâm vô đạo cũng không có cho hắn cái kia cơ hội đưa tay một cái định thiên pháp chú đem hắn thân thể cùng linh hồn hết thể giam cầm ngay sau đó tại triệu huyền minh bọn người kia vô cùng chờ mong trong ánh mắt lâm vô đạo một cái l ộ xuống triệu tử thần trên người đấu đồng màu đen cùng tấm kia mặt nạ quỷ một tháng thời gian thân hình của hắn cùng khuôn mặt, Ánh vào tất cái ả mọi người tầm mắt người ba. Ba ba. c này sáu sao làm có thế ể h n mà h ắ n l g là sáu thất i ầ n t h công tử a làm sao có thể là triệu tử thần hắn không phải người như vậy a ba mươi ba có người thất thần nói mớ ớt hiện nhiên không thể nào tiếp thu được sự thực trước mắt này nhất là triệu t h i ê n h ù n g Người anh. khi nhìn thấy triệu tử thần khuôn mặt một sắt na hắn cảm giác một trận sét đánh trời nắng nện vào trên đầu trong đầu một mảnh trống không ngay tiếp theo thân thể cũng điên cuồng run dày lên ba triệu sáu triệu tử thần cái này sao có thể làm sao có thể là hắn hắn muốn rách cả mí mắt triệu tử thần không chỉ có là bàn long thế gia thất công tử càng là hắn vì đó kiêu ngạo nhi tử a làm sao có thể như thế phát rộ đào móc nhà mình mộ tổ kết quả này triệu thiên hùng không thể tin được hơn không thể nào tiếp thu được nhưng mà không thể nào tiếp thu được làm sao dừng hắn một người giờ khắc này nhưng p h à m là nhìn thấy triệu tử thần người cũng không muốn tin tưởng đây là sự thực cho tới nay bọn hắn bàn long thế ra t i ê u ngạo thậm chí ký thác kỳ vọng tiên tiêu thế mà chối bỏ tự mình ra tộc mà lại hiện tại còn muốn đảo tự mình mộ tổ nghĩ tới đây không thể thừa nhận đ ả kích triệu thiên hùng lúc này hận đến một miệng lớn tiên huyết phú tới mặt sám như cho ba ba ba tộc trưởng tộc trưởng một ngày mắt đông đảo tộc nhân vây ở triệu thiên hùng bên người thần sắc lo lắng lại lo lắng duy chỉ có triệu tử thần lại là một mặt bình tĩnh thậm chí hắn q u a miệm hắn nhấc lên vẻ tươi cười ba ba ba tựa hồ đối với kết quả này vừa lòng phi thường triệu tử thần ngươi cái này thiên sát nhiệt trướng kia thế nhưng là ngươi tổ t ô n g phần mộ a lương tâm của ngươi cũng bị trò ăn rồi sao liền tự mình mộ tổ cũng dám đ ả o ngươi còn có phải hay không người lúc này đám người rất phía trước chuyến đến triệu hàn sơn kia điên cuồng gào thét ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng c ứ u hợp ba ba đồng thời còn có vô biên thống khổ mặc hắn nhìn tính và tính cũng không nghĩ tới đào mộ tổ người lại là thất công tử triệu tử thần không phải liền là đào mộ tổ a đáng giá ngạc nhiên đã hôm nay bị các ngươi phát hiện vậy ta dứt khoát liền cùng các ngươi ngả bài đi các ngươi không có nhìn lầm ta đúng là các ngươi thất công tử triệu tử thần hôm nay ta tới đây mục đích chỉ có một cái đó chính là đào mộ tổ về phần tại sao đó là bởi vì đào mộ tổ có thể làm cho ta trở nên cường đại triệu tử thần một mặt thản như nói n đào mộ tổ có thể mạnh lên cái này h ắ n a là cái quỷ gì l o d i c đám người càng thêm p h ấ n hận ngoại trừ đào mộ tổ trước đó bắt cóc triệu cầm long cùng kỳ thanh vũ cùng thông đồng tần đạo phu ăn cướp ta bản long thế gia bạc ố cũng là ngươi làm chuyện tốt rồi triệu huyền minh chất hỏi đối với cái này triệu tử thần gật đầu không tệ đây hết thể đều là ta ở sau l ư n g bày kế kỳ thật dựa theo kế hoạch của ta vốn định là trói lại kỳ thanh vũ sau đó đưa nàng bán đến lúc đó các ngươi cùng bắc hải thế ra khẳng định sẽ đưa tiền đây chuộc người cứ như vậy n g ư ờ i hai nhà chúng ta cũng đem uy nghiêm quát giác chỉ tiếc kế hoạch không bằng biến hóa t ầ n lão bản đem triệu cầm lòng cùng kỳ thanh vũ thả cứ như vậy vì trở nên cường đại ta không thể làm gì khác hơn là đạo mộ tổ sự tình chỉ đơn giản như vậy ba ba hắn hời nói hoàng nghe nói như thế nguyên bản đã tiếp nhận không được ở đả kích triệu thiên hùng lại là cảm thấy một trận sét đánh trời nắng nội tâm khuất nhục cùng cựu hận trong nháy mắt nhảy lên tới cực điểm nghĩa tử nghĩa tử a phúc đột nhiên hắn ra sức ngựa mặt lên trời bạo giống lên ngay sau đó một miệng lớn tiên huyết phun ra cả người trực tiếp khí tuyệt bỏ mình ba ba đúng là bị tươi sống tức chết rồi núi la sơn mười năm có một đêm trăng tỏ biển vũ lượng trăm năm có một đợt thủy triều sương mù thương mang ngàn năm có một lần l u tán mà ta chờ đợi mấy vạn năm chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười võ lộ thanh thang không bờ bến quay đầu trợt hiện bóng hồng nhan mời đọc chương một trăm chín mươi hai đại hạ tam thái tử tộc trường tộc trường hết thể cũng phát sinh ở trong n g á y mắt mắt thấy triệu thiên hùng lại bị tươi sống tức chết xung quanh tụ tập bản long thế gia tộc người từng cái quá sợ hãi trên mặt không tự chủ được t o á t ra mãnh liệt cực kỳ bi hay tiếp lấy bọn hắn nhìn về phía triệu tử thần n h ã n thần trở nên trước nay chưa từng có k i ự u h ạ n sáu b ả n long thế gia rơi vào hôm nay cục diện này toàn bộ đều là bái triệu tử thần ban tạo triệu tử thần ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành trong đám người có tộc nhân giữ tợn bạo giống n Đông. Đông. Đông. tại triệu t ư n bản g huyền ra h minh các loại một đám lao tổ dẫn đầu dưới bọn hắn ngao nhau té quỵ trên đất hướng về lâm vô đạo lễ bái t h ầ n cầu hết thảy chỉ vì giết chết triệu tử thần đối với yêu cầu của bọn hắn lâm vô đạo cũng không có lập tức đáp ứng bởi vì triệu tử thần tạm thời còn không thể chết đây là các ngươi bàn long thế gia ẩn đoán không có quan hệ gì với bản tọa bản tọa hôm nay đến đây chỉ là dựa theo giao dịch thủ hộ các ngươi mộ tổ không mất thôi về phần cái khác chính các ngươi nhìn xem xử lý a ba nói lâm vô đạo một trưởng vỗ trên người triệu tử thần khiến cho cả người hắn trong nháy mắt bay về phía triệu huyền minh bọn người thấy tình cảnh này trong đám người lúc này có tu vi cường đại tộc lao phi thân lên không gì sánh được hung ác hướng phía triệu tử thần chấn sát tới nhưng mà Coi như bọn hắn công kích sắp xuống trên người triệu tử thần lúc đột nhiên một cái kinh khủng bàn tay lớn đ ỗ n g nhiên từ trên trời giang xuống thế mà cứ thế mà đem triệu tử thần bắt đi tập trung nhìn vào xuất thủ rõ ràng là tần đạo phu đi tại thật sâu nhìn thoáng qua lâm vô đạo tần đạo phu không có bất kỳ do dự lúc này mang theo triệu tử thần bước ra một bước biến mất ngay tại chỗ ghê tởm h thiên sát tần đạo phu ta bàn lòng thế ra cùng người không đội trời chung đáng chết lại để cho cái này xúc sinh chạy chỗ ba mắt thấy triệu tử thần bị tần đạo phu cứu đi đám người hận đến muốn rách cảm b mắt dạng như vậy cơ sương hồ đem q ba cái c gì mười bộ huyền thiên cảnh cường giả thi thể nghe nói như thế đám người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh gom góp mười bộ la thiên cảnh thi thể đã xuất động bàn long thế ra tất cả lão tổ lấy bọn hắn thực lực đừng nói mười bộ huyền thiên cảnh thi thể cho dù là một bộ cũng không thể làm để ư ư ợ c Đông n p h ơ ý tới triệu huyền minh bọn người kia điên cuồng khẩn cầu cùng tuyệt vọng lâm vô đạo trực tiếp xếp bằng ở tổ từ trước đó an tinh tu luyện không có chỗ tốt cũng nghĩ nhường hắn làm việc trên đời này nào có chuyện dễ dàng như vậy ai thiên không hữu ta bàn lòng thế r a a mắt thấy lâm vô đạo không chịu hỗ trợ triệu huyền minh bọn người trong lòng đã là oán giận lại là tràn đầy vô biên bi thương cùng bất đắc dĩ bọn hắn chưa từng nghĩ tới truyền thừa hơn năm nghìn năm cổ lao thế gia thế mà lại luân lạc tới hôm nay cái này thê thảm hoàn cảnh người tới đi tìm tốt một chút địa phương đem triệu thiên hùng táng đi ba triệu huyền minh hữu khí vô lực phất phất tay sau đó hắn kéo lấy giàn mua lại bi thương thân thể n g n bước lảo đảo bộ pháp từng bước một ly khai táng long lĩnh ngoài ra ở đây còn lại tộc nhân từng cái cũng như cha mẹ chết ánh mắt bên trong tràn đầy mê man ba, ba, ba. hôm nay qua đi bọn hắn căn bản không biết rõ nên đi nơi nào càng thêm không rõ ràng tiếp xuống chờ đợi bọn hắn sẽ là dạng gì nhân sinh cùng vận mệnh đối với b ả n long thế gia lâm vô đạo cũng không cùng tình cùng thương hại một ngày sau đợi cho giao dịch kết thúc hắn liền ly khai táng long lĩnh thần thoại lâu vây anh lâm vô đạo vung tay lên đem theo b ả n long thế g i a nơi đó lấy được m ộ ư ơ i tám cỗ dị thú thi thể đem ra sau đó toàn bộ ném vào luyện thi lô bên trong dùng trọn vẹn hai ngày thời gian hắn mới là đem những dị thú kia thi thể du luyện rút lấy một phần vạn tinh hoa về sau hắn tu vi cũng đột phá đến chu thiên cảnh trung kỳ kết quả này lâm vô đạo k h ô nhẹ g có cao rất nhàng gật đầu dựa theo bọn hắn kế hoạch lúc trước cái này hai ngày trong thời gian không có gì bất ngờ xảy ra phong đạo nhân cùng tần đạo phu đã đem bàn long thế ra mộ tổ cho đảo không biết rõ lần này đều có chút thu hoạch gì hắn đáy mắt lướt qua vẻ mong đợi đúng rồi tại bản tọa bế quan tu luyện cái này mỗi ngày bàn long trong cổ thành nhưng có cái đại sự gì phát sinh ừ vân g có thanh chủ ngay tại ngày bế quan cùng ngày bàn long thế gia thất công tử triệu tử thần cùng thất đức tổ ba người tần đạo phu trực tiếp đánh lên táng long lĩnh ngưu toan muốn đào bàn long thế gia mộ tổ bất quá tại tối hậu quan đầu bởi vì bàn long thế gia mời tới đông phương bất bại bởi vậy triệu tử thần bọn hắn cũng không có đạt được nhưng là hắn tộc trưởng triệu tử thần bọn hắn cũng không có đạt được nhưng là hắn tộc trưởng triệu thiên hùng bị tươi sống tức chết rồi âm ti mệnh cung âm thanh đáp những chuyện này lâm vô đạo tự nhiên đều là rõ ràng sau đó thì sao triệu tử thần cùng tần đạo phu bọn hắn không có tiếp tục đi đảo bản lòng thế g i a mộ tổ cái này sáu không có từ cái này một ngày thất bại về sau táng long linh trên cũng không có động t ĩ n h ba ba hả thế mà không có hành động nghe nói như thế lâm vô đạo đ ấ y lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc lấy hắn đối phong đạo nhân hiểu rõ bây giờ trông coi bản lòng thế g i a mộ tổ hắn không có khả năng không động tâm chẳng lẽ xảy ra ngoài ý muốn nghĩ tới đây hắn chuẩn bị đợi lát nữa đi tìm phong đạo nhân bọn hắn nhìn xem đến tuột cùng là thế nào một chuyện đúng rồi thanh chủ g đại, đại, mới mới đại hạ ấ t hoàng triều tổng h h ế lực, k cộng có ba vị thái tử theo thứ tự là đại thái tử hiến lăng tiêu nhị thái tử hiến vô ngân cùng tam thái tử hiến vô k huyết cái này ba người đều là n g o âm ti trưởng n Hoàng bên ngoài, Huy ba ba. mệnh trầm giọng nói lời này vừa ra lâm vô đạo cũng hít mắt lại người trước mật thiết chú ý một cái nếu như đến thời điểm cái kia yến vô khuyết thật dám cùng nhóm chúng ta tranh đoạt chúng sinh tri ấn như vậy bản tọa không ngại t i ệ n hắn đi chết rõ âm tin mệnh cung kính gật đầu sau đó lâm vô đạo lại là giao phó một phen tiếp lấy chính là phụ thêm tị thiên đấu đồng cùng chư thiên giả diện đi tới tần đạo phu chô gian phòng lúc này phong đạo nhân tần đạo phu triệu tử thần ba người bọn hắn cũng tại mà lại xem ra còn tại thương lượng cái gì mười vạn năm trước k i ế p dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại gì chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn vô tận ma huyên lùi về trong tính mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh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 nói hắn cho lâm vô đạo đưa lên một ly trà nguyên bản ta cùng tần đạo phu là chuẩn bị tế tổ ngày thứ hai liền độc thủ chỉ bất quá thất công tử hắn nói có một cái tương đối to gan ý nghĩ có thể kiếm được càng nhiều cho nên nhóm chúng ta liền không có độc thủ phong đạo nhân giải thích nói to gan ý nghĩ nghe nói như thế lâm vô đạo đem mê hoặc ánh mắt nhìn phía một bên triệu tử thần thất công tử đã việc này là ngươi n h ắ c lên vậy thì do ngươi đến cùng nhậm minh đệ giải thích ga ba、Tốt. triệu tử thần gật đầu là như vậy ta cảm thấy cứ như vậy đơn thuần đạo bàn long thế gia mộ tổ có thể cướp lấy đến lợi ích thực tế quá nhỏ ta có một cái tương đối to gan ý nghĩ đã muốn t r ị vậy chúng ta liền t r ị một cái lớn theo ta được biết đại hạ hoàng triều tam thái tử yến vô khuyết cùng hắn thủ hộ giả cũng đi tới bản lòng cổ thành ta chuẩn bị mượn nhờ b ả n long thế g i a mộ tổ cùng bị ngạn thần hoa đem bọn hắn cùng hát sơn lao yêu toàn bộ lừa giết vô luận là yến vô khuyết thủ hộ giả vẫn là mười đại yêu vương một trong hát sơn lao yêu bọn hắn đều là thần phụ cảnh cường đại tồn tại nếu là có thể đem bọn hắn lừa giết chẳng phải là chỗ tốt càng lớn dù sao đều là đào mộ tổ vì cái gì không tuyển chọn lớn ch hả lừa dết hát sơn lão yêu cùng yến vô khuyết thủ hộ giả lâm vô đạo trong lòng hơi r u n g hắn không nghĩ tới triệu tử thần cư nhiên như thế điên cuồng liền thần phủ cảnh chủ ý cũng dám đánh người có bao nhiêu n ắ m chắc cái này sao cụ thể có mấy phần chắc chắn ta cũng không dám căn đoan ta chỉ là làm một cái kế hoạch to gan về phần kế hoạch này có thể thành công hay không còn phải xem thực lực của các ngươi nếu như các ngươi có thể giải quyết thần phủ cảnh kia trăm phần trăm liền có thể thành ba ba triệu tử thần trầm giọng nói thần phủ cảnh a lâm vô đạo rơi vào trầm tư Khi thật, cuối h thể nhường Hát ú n Sơn g ta có Lào y ê cùng Yến khuyết thủ hộ giả, bại câu thương. Kế hoạch của Yến lưỡng thương. như thế này giả, Khuyết Kế thế Tiếp Vô thủ hộ u ta bại là ba ba. Ba. x n nhóm chúng g ta đ t r ư ớ cùng thập thần trộm ta thế tổ trong. hoa vạn vào đại ngạn lại sơn, nó đến bàn long đem đó đem để gia mộ tổ ở trong. Cuối sau bị ra, ở c đem tin tức này vụ trộm nói cho y ế n vô khuyết cùng hát sơn lào yêu theo ta được biết y ế n vô khuyết đã tu tới n i ế t thiên cảnh đại viên mãn cự ly thần phủ cảnh đã không xa bị ngạn thần hoa bực này khai thác thần phủ trí bảo hắn làm sao có thể n h ì được đến thời điểm tất nhiên sẽ tiến về đảo mộ v ề phấn hát sơn là o yêu kia liền càng không cần nói bị ngạn thần hoa là nó mệnh căn tử chỉ cần để nó biết rõ bị ngạn thần hoa ở nơi nào nó tuyệt đối sẽ tới chỉ cần bọn hắn song phương đánh nhau chúng ta cơ hội liền đến đến thời điểm một mẹ hốt gọn hà không đẹp quá thay triệu tử thần một mặt điên cuồng nói đi hắn liền âm hiểm cười hh ba ba mà nghe được kế hoạch của hắn lâm vô đạo cũng là ở trong lòng tính toán khả thi nhẫm huy nệ ngươi cảm thấy có thể hay không chị nô、no, kế hoạch này xác thực vô cùng lớn mật thậm chí có thể nói điên cuồng dù sao nhóm chúng ta thực lực trước mắt cùng thần phủ cảnh đại tu trên lệnh cực lớn một cái không xem t r ư ừ n g liền có thể chết không có chỗ trôn bất quá nha mặc dù hung hiểm một điểm nhưng chỉ cần thao tác thật tốt vẫn là có khả năng thành công tính ta cảm thấy có thể chị một cái thử một chút ba ba lâm vô đạo trầm ngâm nói nhậm huynh đệ b ạ khí ta cùng tần đạo phu cũng là ý nghĩ này đã muốn chị chúng ta liền chị một lần lớn được hay không t r ư ớ c nếm thử một cái lại nói thực tế không được lại đào mộ tổ cũng là đồng dạng phong đạo nhân khen lớn nói mắt thấy bọn hắn cũng đồng ý đề nghị này một bên triệu t ử thần cũng là lộ ra nụ cười việc này nếu như thành công đối với hắn mà nói chỗ tốt cũng cực lớn ta nghe nói tại thập vạn đại sơn bên trong hết thẻ có mười đại yêu vương nếu không liền còn lại chín vị yêu vương cũng cùng một chỗ hố vị ngạn thần hoa bực này cái thế thần vật ta nhớ chúng nó khẳng định cũng sẽ động tâm a lúc này tần đạo phu xoa xoa đôi bàn tay cười nói nghe vậy triệu tử thần lại là lắc đầu nhiều người ngược lại không được lần này kế hoạch muốn chính là bí ẩn các loại đem hát sơn lão yêu bọn hắn lừa giết về sau nhóm chúng ta lại kế hoạch cái khác yêu vương cùng thần phụ cảnh cường giả tương lai nhiều chị mấy lần cũng là có thể bất quá trước đó nhóm chúng ta nhất định phải đem bị nạn thần hoa đem tới tay mới được ba ba ba triệu tử thần trầm giọng nói nói hắn đem ánh mắt nhìn phía lâm vô đạo h i ệ n nhiên là tại trưng cầu ý kiến của hắn ta không có dị nghị t ố t vậy cứ như thế làm nhóm chúng ta lập tức tiến về thập vạn đại s ơ n ba thoại âm rơi xuống mấy người lại là thương lượng một cái cụ thể chi tiết sau đó liền khống chế lấy một chiếc linh tru nhanh như điện chấp ly khai b ả n lòng cổ thành trực tiếp hướng phía thập vạn đại sơn mà đi thập vạn đại sơn rộng lớn vô ngẩn nó đã vực trọn vẹn chiếm hơn nửa cái cựu châu địa giới đồng thời bên trong tích chứa rất nhiều cổ lao bí mật còn có các loại cơ duyên và tạo hóa từ xưa đến nay có rất nhiều người tu luyện tiến về tìm ưu tìm tòi bí mật ba ba. Ba ba triệu công tử cho nhóm chúng ta nói một chút kia hắc sơn lào yêu a trong lúc rảnh rỗi phong đạo nhân bắt đầu hướng triệu tử thần tìm hiểu tin tức đối với cái này triệu tử thần cũng không có dấu diếm lúc này đem chính mình nói b i ế t đ ế n đều nói ra hắc sơn lào yêu tên là hổ sát tiên bản thể của nó chính là một đầu ma hổ thể nội chạy sôi viễn cổ dị chúng huyết mạch trải qua ba năm tu hành nó cuối cùng vượt qua niết bản kiếp bước vào thần phủ cảnh t h ứ đây hồ sát thiên tu thành thân người về sau lại qua một năm g à n n hồ sát thiên tại thập vạn đại sơn bên trong tìm được cơ duyên và tạo hóa tu vi một ngày nàng dặm cuối cùng đạt đến thần p h ụ cảnh đại viên mãn về sau tại giết chết đời trước yêu vương về sau nó trở thành mới yêu vương cho đến ngày nay hồ sát thiên đã sống vượt qua tám năm g à n n chính là m ư ờ i đại yêu vương bên trong thực lực mạnh nhất sống được lâu nhất một vị lại thêm h ắ n chỗ tu luyện ở chỗ núi hát phong bởi vậy được xưng hát sơn lào yêu hát sơn lào yêu bởi vì tự thân có được viễn cổ dị trùng huyết mạch bởi vậy trời sinh thần lực chiến lực đến gần vô hạn tại thần lực cảnh nó sử dụng vũ khí chính là một thanh thất s á t ma đao ước chừng tại ba ngàn năm trước hát sơn lão yêu nhân duyên d ư ớ i sự t r ù n g hợp đạt được một gốc bị nạn thần hoa h ạ n giống từ đó về sau tỉ mỉ bồi dưỡng đồng thời lấy tự thân yêu huyết tiến hành đổ vào trải qua ba ngàn năm trưởng thành bị nạn thần hoa rốt c ụ c muốn dẫn tới nở hòa thời gian lần này hát sơn lão yêu chính là muốn nhờ bị nạn thần hoa lực lượng cưỡ ép đánh vỡ thần phủ cảnh công cùng xiến xích bước vào thần lực cảnh thành t ê u yêu hoàng tri tôn triệu tử thần êm hai nói hắn nói đến cẩn thận lâm vô đạo ba người cũng nghe được nghiêm túc xem ra triệu công tử đối với hát sơn lão yêu tựa hồ v Cười cười. p <cười> <cười> <cười> hả o n đây ạ o n h đều là hắn nghe được trừ đó ra hắn còn có thể nghe được cái gì theo triệu tử thần tiếng nói rơi xuống lâm vô đạo phong đạo nhân tần đạo phu bọn hắn trong lòng ba người đều là âm thầm suy tư bắt đầu đối với người này bọn hắn là càng ngày càng hiếu kỳ sáu nói như vậy liệt thiên yêu hoàng ngủ say chi địa cũng là triệu công tử nghe được rồi a t r ù n g hợp tôi triệu tử thần cũng không có phản bác mà là thoải mái thừa nhận xem ra triệu công tử cũng là một cái có rộng lớn tiền đồ người a ba phong đạo nhân khen một câu lập tức ba người trao đổi một cái n h ã n thần cũng không tiếp tục mở miệng cứ như vậy dùng hơn nửa ngày thời gian bọn hắn bước vào tập vạn đại sơn địa giới dựa vào thần kỳ ẩn thân ngọc phụ bọn hắn trên đường đi tránh đi rất nhiều cường đại hung thú rốt cục Tại ngày thứ hai lúc xây trưa đã tới hát sơn lào yêu chỗ núi hát phong ba võ hiệp cổ điển chơi n g ả i đa vũ trụ hay đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp chương một trăm chín mươi bốn bị ngạn tân h hoa núi hát phong làm hát sơn lào yêu hà hổ thủ vệ tự nhiên là không gì sánh được sâm nghiêm tên ngày trang sách là lâm vô đạo bốn người tới nơi này lúc giữ mắt nhìn lên cái gặp ở phía xa núi hát phong bên trên có tận trời yêu khí phát ra tạo thành một cỗ nồng đậm hát phong ba ba rất có mút trời chi thế trong đó không thiếu có thần phủ cảnh cường đại tồn tại thấy tình cảnh này mọi người vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng lên cái này hát sơn l ã o yêu hà hồ quả nhiên khác biệt cho dù là thần phủ cảnh đại tu muốn xông vào đi lên chỉ sợ cũng muốn chết không có chỗ trôn l ã o gia liên ngươi ẩn thân ngọc phủ có thể ngăn trở thần phủ cảnh giò xe ta tần đạo phu hướng về phía bên cạnh phong đạo nhân thấp giọng dò hỏi ngay vậy phong đạo nhân lắc đầu không thể ta hiện nay chế tác c ầ n thân ngọc phủ lớn nhất hiệu quả chỉ có thể che đậy ngự thiên cảnh cường giả dò xét cùng cảm giác một khi vượt qua ngự thiên cảnh lại không được chúng ta nếu là trực tiếp xông tới đi tất nhiên muốn bị phát giác đến thời điểm nếu là đánh cỏ độc rắn đưa tới hát sơn lao yêu chú ý vậy liền thất bại trong gang t ấ p ba phong đạo nhân ngưng lông mày nói triệu tử thần kế hoạch mặc dù nói đến vô cùng đơn giản nhưng muốn dựa theo kế hoạch áp dụng coi như vô cùng khó khăn một thời gian hắn cũng không có cái gì tốt biện pháp ngược lại là một bên lâm vô đạo t h ầ n s ắ c hoàn toàn như trước đây là nhạt hắc sơn lão yêu ngay tại cái này núi hắc phong trên bế quan hắn hướng về phía triệu tử thần hỏi không phải hắc sơn lão yêu cáo giả nó cũng lo lắng cho mình bế quan đột phá thời điểm lọt vào mấy vị khác yêu vương đánh lén bởi vậy bế quan tri địa cũng không trên núi hắc phong mà là tại núi hắc phong phía sau ánh nguyệt hồ bên trong t i ư ớ c ánh Nguyệt hồ bên trong có một tòa thượng cổ hoang phê bí cảnh về sau bị hát sơn lào yêu phát hiện trở thành bí mật của nó chỗ tu luyện ba ba triệu tử thần trầm giọng đáp nghe nói như thế lâm vô đạo gật đầu sau đó hắn dùng thần linh chi nhãn đ ả o qua hư không quả nhiên là tại núi hát phong đằng sau phát hiện một cỗ sông lên trời không kinh khủng yêu khí so với núi hát phong cái khác yêu thú đều muốn t ư ờ n g đại các ngươi tại nơi này chờ hoặc là rời khỏi núi hát phong p h ạ m vi ta một người đi ánh mực hồ trộm lấy bị nạn tần hoa một khi thành công ta tự sẽ đến tìm các ngươi ba nói đi lâm đều các loại bọn hắn kịp p h ả ứng cả chỗ. người trong nháy mắt biến mất ngay tại mắt mất Thế thế, phong đạo nhân t đi đi ầ ngưng đ ạ thanh n nói g c thế nhưng ta t là nhậm huynh đệ hắn ba yên tâm đi nhậm huynh đệ hắn thần thông còn lại đã hắn dám đi vớt hát sơn lào yêu dâu hùng kia khẳng định là có năm chắc nhóm chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này ngược lại sẽ trở thành hắn đánh vác đi đi ra bên ngoài tiếp ứng đi sáu nghe được phong đạo nhân l ờ i này tần đạo phu cùng triệu tử thần cũng không có phản bác ngay lập tức ba người bằng nhanh nhất tốc độ l ạ g yên vô tức ly khai núi h t phong phạm vi trực tiếp hướng phía thập vạn đại sơn phía ngoài cùng mà đi cùng lúc đó lâm vô đạo truy tìm lấy tia tận trời yêu khí cũng là thành công đi tới ánh n g u y ệ t hồ ba ba hoàn cảnh nơi này quỷ dị mà tích mịch chu vi không gian không nhìn thấy bất luận cái gì yêu thú thân ả n h cùng tung tích hoàn toàn là một mảnh hoàng vù cùng cô quản cảnh tượng cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới ngay tại cái này thường thường không có gì lạ hồ nước phía dưới tại h Hác chân chính hang ế mà mới là Lào Sơn yêu b c h t ạ cẩn thận xét lại một phen về sau lâm vô đạo lúc này thông qua khởi nguyên chi thạch diễn hóa ra một đạo phân thân trốn vào đến v ô tận hư không chỗ sâu nhất tiến vào ánh n g u y ệ t hồ không bao lâu hắn chính là đã tới đ á y h ồ nơi này không có một tia ánh nắng đập vào mắt chỗ đều là một mảnh vừa tối vừa lạnh bất quá cũng may lâm vô đạo có được thần linh chi nhãn có thể rõ ràng mà bắt được ánh n g u y ệ t hồ thực chất dị dạng hắc sơn lào yêu hang hồ liền giấu kín tại phía trước phía sau vách đá bên trong chính là một phương bí cảnh cần dùng bí pháp đặc thù mới có thể tiến vào bên trong nhưng mà lâm vô đạo lại là không có cái này lo lắng khởi nguyên chi thạch chỗ diễn hóa phân thân có thể xuyên qua hư không cùng hết thể chướng lại chỉ là thạch bích làm sao có thể cản hưu bước ra một bước hắn thần không biết quỷ chưa phát giác xuyên qua thạch bích ba ba ba quả nhiên tại thạch bích phía sau có k h ắ c đ ộ n tiên là lâm vô đạo tiến vào trong bí cảnh về sau cái gặp đập vào mi mắt chính là một phương cực lớn không gian nơi này không chỉ có lấy cung điện cung điện đình đài lầu cát thậm chí còn có nồng đậm thiên địa linh khí phía sau mở ra tới dược viên bên trong còn sinh trưởng lấy các loại chân quý linh dược lúc này hát sơn lão yêu ngay tại một tòa r ộ n g dãi hoa lệ trong đại điện dốc lòng tu luyện mơ hồ ở giữa lâm vô đạo còn gặp được một k i a thần bí hào quang lấp lánh lại nương theo lấy k ỳ dị m ù i thuốc tản ra ba ba cái này hát sơn lão yêu thật đúng là h i ể u được hưởng thụ thế mà tại cái này ánh nguyệt hồ thực chất chế tạo như thế một cái động thiên phúc điện nhìn xem hoàn cảnh chung quanh lâm vô đạo nhịn không được khen một câu nói đi hắn chính là cẩn thận nghiêm túc đi tới đại điện đầu tiên đập vào mi mắt là một cái mặt chữ quốc khí tức uy nghiêm thâm trầm áo đen trung niên nam tử quanh thân phía trên tản g a cực đoàn khí thế cường đại làm y nhưng phạm là tu tới thần phủ cảnh liền có thể tu thành thân người h á c sơn lão yêu làm thập vạn đại sơn sống được lâu nhất thực lực mạnh nhất yêu vương tu vi đã đạt đến thần phủ cảnh cực hạ đến gần vô hạn tại thần lực cảnh giờ phút này hắn chỉ kém một bước cuối cùng chỉ cần phá vỡ tự thân g ô n g cùng xiến xích đem yêu lực chuyển hóa trở thành thần lực như vậy liền có thể tấn thăng thần lực cảnh thành tựu i yêu hoàng c h i tôn đến lúc đó toàn bộ thập vạn đại sơn bầy yêu cũng để cho nó thống ngự mà mang cho hắn hy vọng thì là trước mặt một gốc toàn thân đỏ như máu không nhánh vô diệp kỳ dị cây ba ba ba tên bị nạn thần hoa đẳng cấp thần vật Phẩm h c ấ thần t ư phù ấ Giới cảnh chính là không cách gia tích thần phủ làm cho có thể dung nạp càng nhiều lực lượng thần phù càng lớn dung nạp lực lượng cũng càng nhiều tương lai tiềm lực cũng liền càng lớn nếu như hát sơn lão yêu thật đem bị nạn thần h o a t ư ớ c đến lúc đó tự thân thần phủ mở rộng g ấ p mười cái này tương đương với tư chất cùng tiệm lực đạt được to lớn tăng lên đến lúc đó thật là có cực lớn có thể đột phá gông cùng xiềng xích bước vào thần lực cảnh thành t ự u một phương yêu hoàng bất quá bây giờ bị lâm vô đạo phát hiện tạm thời cũng liền đối với nó hy vọng xôn xao cũng liền tại lâm vô đạo sợ hai thán phục tại bị nạn thần hoa công hiệu l ị c h t h i ê n lúc cái gặp nguyên bản yên lặng bị nạn thần hoa đột nhiên tách ra sáng chói đỏ thâm thần quang bất thình lình động tĩnh cũng đánh thức ngay tại tu luyện hát sơn lao ba t r ba trăm ba mươi hai đôi con mắt không hẹn mà cùng tụ tập đến bị nạn thần hoa phía trên lúc này lâm vô đạo có thể rõ ràng mà trông thấy h á c sơn lào yêu hô hấp trở nên nồng đậm cùng rồn rập thơm trầm sắc bén trong con người bán ra trước nay chưa từng có chờ mong cùng khát vọng ba n g h n năm bản tọa rốt c ụ c đ ợ i đến bị nạn hoa mở giờ khắc này ha ha ha ba ba dưới sự kích động h á c sơn lão yêu vẫn cùng tiếu lên t h a n h âm bên trong tràn ngập vô biên hưng ơ phấn cùng kinh hỷ đối với h á c sơn lào yêu phản ứng lâm vô đạo cũng không để ý tới giờ khắc này hắn toàn bộ lực chú ý cũng tập trung vào bị nạn thần hoa phía trên sáu dầm dầm. theo thời gian trôi qua bị ngạn thần hoa nở rộ thần quang càng ngày càng nồng đậm cơ hồ chiếu dọi toàn bộ bí cảnh ước chừng một khắp đồng hồ sau là thần quang nở rộ đến cực h ạ n lúc nguyên bản yên lặng bị ngạn thần hoa rốt cục như hoa sen phun bông ra đến hết thể có năm cánh hắn sát như máu đồng thời là hoa nở về sau một cỗ không cách nào ngôn ngữ gì hương cũng là giống như thủy chiếu quét sạch ra làm cho lâm vô đạo tinh thần đại trấn đồng dạng h á c sơn lão yêu cũng là hưng ơ phấn không hiểu có này thân vật bản tọa thành tựu yêu hoàng ở trong tầm tay ba ba ba nói đi hát sơn lão yêu lúc này liền muốn đưa tay hái trước mặt bị n ạ n thần hoa để mà đánh vỡ tự thân g ô n g cùng xiềng xích nhưng mà t r ờ i không toại lòng người coi như h á c sơn lão yêu thủ trưởng vừa mới chạm tới bị nạn thần hoa thời điểm trong lúc đó một cái thần bí bàn tay lớn đ ỗ n g nhiên theo trong hư không đưa ra ngoài trước hắn một bước đem bị nạn thần hoa cướp đi một thời gian h á c sơn lão yêu cả người xưng sở ngay tại chỗ ba mười vạn năm trước k i ế p dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại gì chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau đông hoàng việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo lao hồi hương đ ố n g nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang v õ giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc chương một trăm chín mươi lăm các hiện thần thông vô cùng nhục nhã bị nạn thần hoa bị cất rồi nhìn xem trước mặt trống chân như vậy mặt đất hát sơn lão yêu kia vươn đi ra thủ trưởng trong n g á y mắt cứng ngắc ngay tại chỗ t h â m trầm trên mặt cũng lộ ra không dám tin t h ầ n s á c mãi cho đến mấy tuấn về sau nó mới là k i ị m phản ứng hùng lệ trong con người bắn ra ngập trời phẫn nộ cùng sắc cơ ai ai dám đoạt ta bị nạn thần hoa chống trải bí cảnh bên trong hát sơn lão yêu phát ra dùng trời gào thét một cỗ như n hồng ư h thủy kinh khủng s ắ c khí trong nháy mắt quét sạch thập phương ngay sau đó nó cả người trong nháy mắt bạo khởi điên cuồng tại trong bí cảnh tìm kiếm bị nạn thần hoa kia thế nhưng là nó mệnh căn tử là nó đột phá gông cùng xiến xích tấn thăng thần lực cảnh cuối cùng hy vọng vì thế nó không t i ế c chờ đợi ba ngàn năm đồng thời càng là lấy tự thân yêu huyết tới vì chính là chờ nó thành thục cái này một ngày nhưng mà để nó không có nghĩ tới là tại thời khắc mấu chốt này lại có thể có người tại mắt của nó ra phía dưới cứ thế mà đem bị nạn thần hoa cất đi có thể nhẫn lại không thể nhẫn đủ vê anh vê anh á vê anh t một phen tìm kiếm không có kết quả về sau hát sơn lão yêu lúc này điền cùng phát tiết bắt đầu tại nó lực lượng kinh khủng tiệc dưới trong chốc lát lấy núi hát phong làm trung tâm xung quanh ngọn núi trực tiếp chặn ngang cắt nước mảng lớn mảng lớn rừng rậm bị phá hương phương viên vạn trượng bên trong toàn bộ biến thành phế tích ba trăm ba mươi ba một màn này do a đến núi hát phong trên rất nhiều yêu thú run l y bảy đồng dạng hát sơn lão yêu kinh thiên l ử a giận cũng là đưa tới thập vạn đại sơn còn lại chín vị yêu vương chú ý hát sơn lão yêu bị ngạn thần hoa thế mà bị cướp rồi mặt nhất s ơ n mạch một tòa vàng son lộng lây trong cung điện liệt d i ệ m yêu vương bưng lên một chén rượu ngon nhìn qua xa xôi không gian khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười vui mừng làm thập vạn đại sơn bên trong yêu vương bọn chúng tự nhiên là không hy vọng nhìn thấy hát sơn lão yêu đột phá thần lực ả n h giảm như vậy sau này bọn chúng cũng sẽ bị hát sơn lão yêu nô dịch bây giờ hát sơn lão yêu dựa vào đột phá bị ngạn thần ho nó đột phá con đường cũng liền triệt để đoạn mất cái này đối với liệt d i ễ m yêu vương mà nói tự nhiên là thiên đại hị sự nó không thể đột phá cũng không hy vọng nhìn thấy người khác đột phá người tới chuyên lệnh xuống bản tọa hôm nay tâm tình tốt đẹp mặt nhật sơn mạch đại hiến mười ngày mười đêm ha ha ha ba ba t r a ngập vui sướng tiếng cười to thứ cung điện bên trong truyền r a sáu ngoại trừ mặt nhật sơn mạch liệt d i ễ m yêu vương thập vạn đại sơn còn lại yêu vương từng cái cũng đều là lộ ra nụ cười hát sơn lao yêu thất bại bọn chúng tâm tình thật tốt ha ha lao giả ngươi cũng có hôm nay khiếu nguyện yêu vương cười lạnh liên tục h á c sơn lào yêu n g ư ơ i vận khí này chẳng ra sao cả ba ngàn năm chờ đợi cùng p h o n g bị c h u n g quy là thất bại trong căng tốc đây là v i ệ c vui nhất định phải nâng l y ba trăm chén ha ha ha ba ba bạo viên vương mang theo một cái lớn v ạ c rượu ngửa mặt lên trời cười to sau này bọn chúng mất đi một cái uy hiếp trong lòng tảng đá lớn rốt cục có thể bông xuống ba ba ba những chuyện tương tự còn phát sinh ở cái khác yêu vương lánh đ ị a tóm lại lúc này thập vạn đại sơn bên trong ngoại trừ hát sơn lào yêu bên ngoài tất cả đều là cao hứng ở trong đó tự nhiên cũng bao quát phong đạo nhân bọn hắn nghe tới núi h ắ c phong trên kia t r u y ề n ra giống giận dung trời cùng gào thét lúc phong đạo nhân tần đạo phu triệu tử thần ba người trên mặt hết thể lộ tách ra nụ cười xem ra nhậm huynh đệ đã thành công nơi đây không thể ở lâu chúng ta tranh thủ thời gian ly khai ba ba đang khi nói chuyện ba người lúc này mượn nhờ ẩn thân ngọc phủ bằng nhanh nhất tốc độ ly khai thập vạn đại sơn h i u bọn hắn chân trước vừa mới ly khai đống nhiên một đạo hung lệ đến cực hạ n thân ảnh chính là xuất hiện ở tại chỗ trong tay còn cầm một thanh kinh khủng ma đao thinh linh chính là hát sơn lao yêu nhân loại khí tức cái này thời điểm xuất hiện tại ta núi hát phong chung quanh khẳng định cùng bị nạn thần hoa có quan hệ đợi bản tọa bắt được các ngươi nhất định phải đem các ngươi ăn sống nuốt tươi không thể ba thoại âm rơi xuống hát sơn láo yêu nương tựa theo cường đại k h í u giác lúc này lần theo phong đạo nhân trên người bọn họ khí thức điền c u ồ n g truy kích tới không tốt hát sơn láo yêu đổi tới mới vừa đi ra núi hát phong địa giới phong đạo nhân sắc mặt đ ỗ n g nhiên hoàn toàn biến đổi giờ phút này hắn cảm nhận được một cỗ cực đoan kinh khủng khí tức đang chính hướng phía bọn người đành tới ba ba ba không cần nghĩ cũng biết rõ tất nhiên là hát sơn láo yêu quả nhiên ước chừng mười hơi qua đi tại tần đạo phu cùng triệu tử thần kia kinh hãi trong ánh mắt một cái tay cầm kinh khủng ma đào trung niên nam tử cuốn theo lấy vô biên yêu khí ánh vào tầm mắt đáng chết hát sơn lão yêu làm sao lại đổi tới tần đạo phu cả kinh kêu lên nguyên bản hắn coi là đi ra núi hát phong địa giới liền đã không sao đây biết rõ vẫn là bị hát sơn lão yêu phát hiện sáu kết quả này làm cho tần đạo phu quá sợ hãi đồng dạng triệu tử thần lúc này sắp mặt cũng là trở nên không gì sánh được n g h i ê trọng hát sơn lão yêu đã giết tới làm sao bây giờ hắn gấp giọng hỏi ngay vậy phong đạo nhân ánh mắt hơi trầm xuống tạm thời không có khác biện pháp ba người chúng ta chia ra ly khai tại bàn long cổ thành tụ hợp ba ba Tốt. đối với phong đạo nhân đề nghị tần đạo phu tự nhiên là không có ý kiến Bá. tại thanh â m vang lên trong nháy mắt cái gặp hắn vung tay lên một tấm cổ lão lại thần bí hoàng tuyền đồ quyền trong nháy mắt xuất hiện ở dưới chân tràn đầy thiên hoàng tuyền k mà, mà đi cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang biến mất ngay tại chỗ đồn thiên đại thuật kế tần đạo phu ly khai về sau phong đạo nhân cũng là trước tiên kết động ấn quyết、Hiu. cái gặp hắn dưới chân nở rộ lên một luồng màu đen ánh sáng nhạt ngay sau đó cả người trực tiếp trốn vào vô tận hư không hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ ngay tiếp theo một tia khí t ứ c cũng không có để lại ba trong chốc lát l i ề n chỉ còn lại triệu tử thần một người thảo bọn này đ á n g chết lão lục triệu tử thần sắc mặt khó coi tới cực điểm lớn mật tắc tử đưa ta bị ngạn thân hoa đúng lúc này phía sau đ ỗ n g nhiên vang lên hát sơn lão yêu kia giữ tận bạo giống triệu tử thần quay đầu nhìn lại lập tức dọa đến hồn phi phát á n cái gặp lúc này hát sơn lão yêu đã đi tới hắn sau lưng tiêu kinh khủng ma trưởng cơ hồ phải rơi vào trên người hắn ba ba ba tội ác thế thân đại bị ngạn thuật mắt thấy muốn bị hát sơn láo yêu bắt lấy thời khắc ngàn cân treo sợi tóc triệu tử thần cũng không lo được gần dấu đi theo hắn trong miệng nói l ầ m bẩm một bộ thế thân tùy theo xuất hiện mà hắn bản tôn thì là quỷ dị từ biến mất tại chỗ không thấy h i u khi lại một lần nữa xuất hiện lúc đã là đi ra thập vạn đại sơn cùng lúc đó thập vạn đại sơn bên trong hát sơn láo yêu hung hăng một trưởng rơi vào triệu tử thần trên thân muốn đem hắn chấn áp sau đó thẩm vấn ra bị ngạn thần hoa tung tích v ảnh nhưng mà coi như nó thủ trưởng rơi vào triệu tử thần trên thân lúc đã thấy triệu tử thần cả người như là khói xanh trong khoảnh khắc tiêu tán thế thân nhìn xem trong tay kia triệt để tan thành mây khói triệu tử thần hắc sơn lão yêu cảm giác bị trước nay chưa từng có nhục nhã vô biên phẫn hận từ đáy lòng buộc phát ba ba đáng chết nhân loại bản tọa nhất định phải đem các ngươi áp chế cốt dương h ồ i hung lệ g à o thét dung khắp thập vạn đại sơn nói đi hắc sơn lão yêu mang theo vô biên phẫn nộ cùng i ể u hận dẫn theo trong tay thất sát ma đào trực tiếp hướng phía gần nhất bản lòng cổ thành truy kích tới lúc này mặc dù đã đã mất đi phong đạo nhân mấy người khí tức nhưng cũng chỉ có thể đi bản lòng cổ thành thử thời vật ba ba đối với nó ngập trời phẫn nộ cùng sắc cơ phong đạo nhân mấy người có thể tưởng tượng h ư u h ư u mượn nhờ thần bí hoàng tuyên đô q u y ể n cùng đội thiên đại thuật tần h đạo phu cùng phong đạo nhân tuần tự về tới thần thoại lâu là bọn hắn bước vào gian phòng lúc cái gặp lâm vô đạo đã tại thành t h ờ i thành t h ờ i phẩm trà sáu mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tản vô tận ma huyên lùi về trong tích mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau đông h o a n g việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo la o hồi hương đ ố n g nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang v õ giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc chương một trăm chín mươi sáu người muốn ăn một mình nhấm huynh đệ n g ư ơ i trở về rồi nhìn thấy lâm vô đạo thân ảnh phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sán g lạn điều này đại biểu bị ngạn thần hoa đã đắc thủ nhấm huynh đệ mau đem bị ngạn thần hoa lấy ra để cho ta được thêm kiến thức bực này cả thế gian hiếm thấy thần vật lao đạo ta còn chưa hề nợ qua tầm mắt đây ba phong đạo nhân không kịp chờ đợi nói đồng dạng, một bên tần đạo phu cũng là càng không ngừng xoa xoa thủ trưởng trong mắt chứa vô hạn chờ mong a gặp bọn hắn vẻ mặt như vậy lâm vô đạo cũng không m ú t tích vung tay lên bị ngạn thần hoa chính là xuất hiện ở trước mặt trên mặt b à n toàn thân đỏ thám như máu c h á n phóng vô cùng vô tận thần quang liếc nhìn lại quả thực là cả thế gian của quý thật sự là đ ồ tốt ta phong đạo nhân thấy trận cả mắt lên liên tục tan t h ắ n nói cái này đồ vật nếu như hẳn là giá trị không ít linh thái ta tần đạo phu cũng nuốt nước miếng một cái ánh mắt của hắn cũng chưa từng rời đi liền bị ngạn thần hoa mảy may cắt tần đạo phu người có thể hay không có chút tiền đồ người trong mắt ngoại trừ bảo vật cùng linh thạch bên ngoài lại không thể có cái khác đồ vật cái này bị n ạ n thần hoa thế nhưng là vạn cổ hiếm thấy cái thế thần vật đừng nói là thập phương tiểu thần cảnh c ự n giả coi như là chân thần trở lên lại thần gặp cũng phải thèm nhỏ nước r ã i cái này đồ vật há lại linh thạch loại kia thấp kém đồ vật có thể cân nhắc làm sao cũng phải thần thạch khả năng xứng với thân phận của nó cùng giá trị ba ba phong đạo nhân chừng trong mắt nói thần thạch nghe nói như thế tần đạo phu đầu tiên là khẽ giật mình nhưng tiếp lấy liền trùng điệp g đầu người nói đúng như thế cái thế thần vật chí ít cũng phải thần thạch mới xứng với nói hắn cùng phong đạo nhân liền cẩn thận quan sát hai người trong mắt cũng nhấp nô nồng đậm lòng ham chiếm hưu ba ba đúng rồi triệu tử thần đây lúc này lâm vô đạo cuối cùng nhớ ra triệu tử thần hiếu kỳ hỏi nô、no, không quá rõ ràng vừa rồi tại thập vạn đại sơn nhóm chúng ta bị mất lý trí hát sơn lao yêu phát hiện kém một chút liền bị hắn bắt lấy nguy cấp phía dưới ba người chúng ta chia ra lý khai bởi vậy ta cũng không biết do triệu tử thần tên kia thế nào ba phong đạo nhân lắc đầu nói đối với triệu tử thần chết sống hắn căn bản cũng không quan tâm chết càng tốt hơn cứ như vậy cái này gốc bị nạn thần hoa là thuộc về bọn họ ta cảm thấy triệu tử thần không giống như là đoàn mệnh người tia tiểu tử đã có thể nghe được các loại bí cảnh tin tức khẳng định không phải hạng đơn giản vừa vặn thừa dịp lần này cơ hội nhìn xem tia tiểu tử sâu cạn nếu như hắn có thể đào thoát hát sơn lào yêu ma trường vậy chúng ta sau này cùng hắn hợp tác sẽ phải cẩn thận một chút ta cảm thấy cái này tiểu tử là kẻ gây hòa ba tần đạo phu phân biệt rõ lấy miệng nói hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống chỉ thấy lâm vô đạo dựng lên thủ trưởng triệu tử thần trở về hả hắn trở về rồi nghe nói như thế phong đạo nhân cùng tần đạo phu đều là k h ẽ giật mình đáy mắt lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc cũng l i ề n tại lúc này gian phòng cửa lớn bị lấy ra tiếp lấy liên gặp được triệu tử thần có chút chật vật đi đến sắc mặt có chút tái n h b a ba triệu công tử trở về rồi nhìn xem triệu tử thần bộ dáng phong đạo nhân lúc này đổi một bộ sắc mặt c ư ờ i hỏi ừng triệu tử thần nhàn nhạt đáp lại một tiếng thần sắc có chút lạnh lùng triệu công tử đừng thấy lạ lúc ấy chúng ta đi đến vội vàng một chút bất quá nhóm chúng ta cũng tin tưởng triệu công tử thủ đoạn của ngươi cùng năng lực đã ngươi có dũng khí có ý đồ với bị n ạ n thần hoa k h ẳ n giờ định là có phân khích. là có ệ tệ. Triệu n nhóm chúng đoán không công tử ngươi quả nhiên không tại ta tử tầm t xem ra, hề h quả ư n người g A3. phút o đạo n nhân khen. Đối với hắn ngợi, triệu tử thần cũng không g Giờ Đối để h với triệu tới. ca tử ý p này hắn ánh mắt đã sớm bị trên bàn bị ngạn thần hoa xích sao hấp dẫn n h â n huynh đệ thủ đoạn quả thật bất p h à m đang khi nói chuyện triệu tử thần chính là muốn đưa tay chụp vào bị ngạn thần hoa chỉ bất quá tại hắn đưa tay thời khắc bị ngạn thần hoa cũng là bị lâm vô đạo thu vào yêu hoàng ngủ say chi địa địa đồ đây văng lên thanh â m từ tháo tràng phía dưới chuyền ra ngay vậy triệu tử thần đấy m ắ t hiện lên một vòng không nhanh tiếp lấy lại lộ ra nụ cười ba ba ba nhậm huynh đệ yên tâm ta sẽ không kịp nợ nói hắn thủ trưởng nhẹ nhàng lật một cái một tấm cổ xưa giấy vàng chính là xuất hiện ở trong tay sau đó đưa tới lâm vô đạo trước mặt thấy thế, thế lâm vô đạo thần linh chi nhãn trong n g á y mắt đào qua rất nhanh hắn liền phát hiện dị dạng tên yêu hoàng đồ q u y ể n phía dưới nửa quấn giới thiệu văn tắt trên đó ghi chép một vạn năm trước thập vạn đại sơn liệt thiên yêu hoàng ngủ say chi đ i ệ một nửa địa đồ ghi chú vật này cũng không phải là nguyễn t i ệ n chính là từ triệu tử thần vẽ tay mà thành cùng trên nửa quyển địa đồ tương hợp chỉ có thể tìm tới liệt thiên yêu hoàng ngủ say chi địa đại khái vị trí mấu chốt tin tức đã bị bỏ sót ba ba hả lại là triệu tử thần vẽ tay nhìn xem thần linh chi nhãn phản hồi về tới tin tức lâm vô đạo nhữ mày xem ra triệu công tử cũng không có bao nhiêu thành ý a ba ba một máy mắt lâm vô đạo ngữ khí trở nên lạnh lẽo thậm chí phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người cũng rõ ràng đã nhận ra hắn trong ngôn ngữ để lộ ra tới sắc cơ nhậm minh đệ người nói đây là giả phong đạo nhân sắc mặt cũng là trầm xuống bọn hắn phí hết như thế lớn kình m ạ o như thế lớn phong hiểm thế mà đạt được một tấm giả địa đồ triệu t ử thần ngươi có dũng khí lừa gạt nhóm chúng ta giờ k h ắ c này tần đạo phu cũng đem hoàng kim chiến mâu đem ra trong mắt hung quang m ê n h mông quần quận không thôi ách gặp bọn hắn bộ dáng này triệu t ử thần thần sắc cũng là có chút biến hóa nhậm huynh đệ ta chỗ nào không có thành ý cái này đích sắc là ngày xưa yêu hoàng ngụ say c h i địa, địa đồ ị a đ ta triệu mẫu người có dũng khí đối trời phát thể nó chính là thật triệu t ử thần khí phép nói đối với cái này lâm vô đạo lạnh lùng hư một tiếng ngươi chỗ lấy ra cái này một quyển địa đồ tăng thêm trước đó kia hé mở chỉ có triệu h ể tìm t l i t tiên h công tử nếu như ngươi không thể xuất ra chân chính ngủ say chi địa, địa đồ tha thứ ta không thể đem bị nạn ngươi thần hoa cho ngươi dù sao cái này đổ vật thế nhưng là ta mạo thiên đại phong hiểm mới thu vào tay ngươi cái gì thời điểm đem chân chính địa đồ lấy ra ta mới có thể đem bị ngạn thần hoa giao ra, mới đem ngươi. Ngoài ra, ngươi nếu là có cho bị ngạn nếu lâm à hoàn thành có chúng hoạch cũng có cho nhóm thể ta, tiếp theo, ta cũng có thể điểm một bị ngạn thần phối hợp hoa điểm ngươi ngạn ba ba. kế bị l vô đạo thản như nói n từ đầu đến cuối hắn cũng không có nghĩ qua cùng triệu tử thần chia đều đồ vật một khi đến hắn trong tay còn muốn nhường hắn lấy ra căn bản không có khả năng cùng lúc đó đang nghe lâm vô đạo về sau triệu tử thần cũng là xít sao nhữ mày h i ệ n nhiên đối với kết quả này hắn cũng không hài lòng bất quá vì bị nạn thần hoa hắn cũng chỉ có thể tạm thời nhị ba chân chính nguyên kiện địa đồ ta không có chương này địa đồ mặc dù là tay ta vẽ nhưng là phía trên nói ghi lại đồ vật đều là thật việc này là ta khuyết điểm ta cũng không biện giải mặc dù ta không có chân chính nguyên kiện nhưng là ta biết rõ mặt khác hé mở địa đồ ngay tại đồng lai thế g i a trong tay ba đồng lai thế g i a nghe được cái tên này lâm vô đạo tâm động k ẽ nhúc đ í c h theo hắn biết đồng lai thế g i a chính là cựu châu địa giới ngũ đại thế g i a bên trong thần bí nhất cũng là thấp nhất pha ẩn thế gia tộc vô luận là thực lực hay là để ẩn đều muốn viễn siêu còn lại tứ đại thế ra mặt khác hé mở địa đồ thế mà tại bọn hắn trong tay như thế một cái tin tức ngoài ý muốn ba, ba. đã triệu công tử có này thành ý k i a n h ó m chúng ta cũng không thể bạc đ á i triệu công tử chờ đến kế hoạch sau khi thành công nhóm chúng ta sẽ dâng lên một bị nạn thần hoa mặc dù không nhiều nhưng cũng là một phần tâm ý mà lại cái này bị nạn thần hoa một người chỉ có thể sử dụng một có thêm cũng là lãng phí không biết triệu công tử định như thế nào lâm vô đạo trầm mặc nửa n g à y mở miệng nói ngay vậy triệu tử thần gật đầu liền theo nhậm minh đệ lời nói t r ư ớ c này yêu hoàng ngủ say c h i địa, địa đồ coi như là ta cùng ba vị kết cái bằng hữu đi ha ha ba đúng rồi dựa theo chúng ta kế hoạch lúc trước ta phải đi tìm một cái đại hạ hoàng triều tam thái tử về phần hát sơn lào yêu cùng mộ tổ b ê n kia liền xin nhờ ba vị có thể lâm vô đạo nhẹ nhàng gật đầu đối với việc này hắn cũng không có cự tuyệt đã như vậy vậy chúng ta liền chia ra hành động a ba ba nói đi triệu tử thần nhẹ nhàng cười một tiếng sau đó liền đứng dậy ly khai đợi hắn sau khi đi lâm vô đạo lập tức đem hai tấm địa đồ đem ra ghép lại ở cùng nhau ba ba võ hiệp cổ điển chơi n g ả i đa vũ trụ hay đến với đ ể khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp chương một trăm chín mươi bảy vô hình nó bổ trí mạng nhất cái này địa phương là sau bất hải đã ở giá sách là lâm vô đạo đem hai tấm địa đồ ghép lại cùng một chỗ về sau phong đạo nhân lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc bác hải nghe được cái tên này lâm vô đạo cũng là khẽ giật mình hắn không nghĩ tới liệt thiên yêu hoàng n g ũ say chi địa thế mà giấu ở bắc hải ở trong đó có thể thấy được là tại bắc hải cái gì vị trí sao hắn dò hỏi đối với cái này phong đạo nhân nghiêm túc xét lại một lát lập tức lắc đầu nhóm minh đệ chính như như lời n g ư ơ i n ó i như thế chương này địa đồ mặc dù ghi chép liệt thiên yêu hoàng ngủ say chi địa đại khái vị trí nhưng lại thiếu thốn trong đó mấu chốt nhất địa phương nó phía trên tuyến đường cuối cùng chỉ hướng bắc hải về phần đến tột cùng tại bắc hải cái gì địa phương ta liền nhìn không ra ba giờ phút này phong đạo nhân cũng là những mày xem ra đến nghĩ biện pháp đem bồng lai thế ra trong tay kia hé mở địa đồ đem tới tay mới được ta suy đoán kia hé mở nguyên kiện địa đồ khẳng định nhận chứa một chút bí mật không muốn người biết chỉ có hai tấm địa đồ hợp lại cùng nhau mới có thể tìm tới tinh chuẩn vị trí lúc này tần đạo phu trầm ngâm n ử a này g mở miệng nói đối với hắn lời này lâm vô đạo cùng phong đạo nhân đều bày tỏ đồng ý triệu tử thần bé tay cùng nguyên kiện so sánh khẳng định là kém cái gì đồ vật hiện tại vấn đề là nên như thế nào đem mặt khác hé mở địa đồ đoạt tới tay đồng lai thế g i a không giống với cựu châu địa giới còn lại tứ đại ẩn thế gia tộc cái này gia tộc gần đây điệu thấp làm việc mấy ngàn năm đến nay một mực cố thủ tại đông hải tri t â n cho dù là tộc nhân đi ra ngoài lịch luyện cũng sẽ không sử dụng thân phận thật sự đối với dạng này một cái vô dụng vô cầu gia tộc muốn đem mặt khác hé mở địa đồ đem tới tay sợ là không dễ dàng a ba ba phong đạo nhân trầm giọng nói nghe vậy tần đạo phu đáy mắt lướt qua một tia sắc khí nếu không trực tiếp dùng vũ lực hắn đề nghị bạo lực mãi mãi cũng là giải quyết vấn đề hữu hiệu nhất phương thức cùng thủ đoạn đề nghị này lâm vô đạo cùng phong đạo nhân cũng không cự tuyệt xem trước một chút rồi nói sau tìm cơ hội đi cùng đồng lai thế g i a nói một cái nếu như có thể lấy hòa bình phương thức thu hoạch được mặt khác hé mở địa đồ k i a tự nhiên là không thể tốt hơn thực tế không được nhóm chúng ta lại dùng vũ lực giải quyết chấm ngâm mấy phần lâm vô đạo mở miệng nói ra ừ m liền theo nhậm huynh đệ nói xử lý hai người cũng không có ý kiến đúng rồi tiếp xuống chúng ta cứ dựa theo trước đó kế hoạch làm việc sau đó đem bị nạn thần hoa để vào đến bàn long thế ra mộ tổ bên trong đem h á c sơn lào yêu bọn hắn hấp dẫn tới một m ẹ h ố t gọn sau khi chuyện thành công bị nạn thần hoa chúng ta một người một Tốt. nhậm huynh đệ đại khí đối với cái này phân phối phong đạo nhân cùng tần đạo phu đều vô cùng hài lòng đã như vậy vậy chúng ta liền theo kế hoạch làm việc c k ba nói đi lâm vô đạo một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ sau đó hắn muốn đi gặp một lần h á c sơn lào yêu tần đạo phu đi với ta một cái địa phương đi nơi đó thắng long lĩnh a người muốn đi đảo bàn lòng thế ra mộ tổ không phải nói muốn chờ nhậm h u n h đệ bọn hắn làm tốt chuẩn bị mới động thủ a Người dạng này nhìn trước đi là ba ba ba. Ta chỉ x e nói một sớm đem đ a n bên khác nương tựa theo cường đại thân nhiệm tại hát sơn lào yêu đến bản long cổ thành trước đó lâm vô đạo lại là trước một bước xuất hiện ở trước mặt của nó người là ai nhìn xem k i a đột nhiên xuất hiện tại trước mặt thần bí người á o choàng h á c sơn lão yêu hung lệ con mắt trong n g á y mắt hiếp lại người trước mắt này hắn căn bản nhìn không thấu n g ư ơ i muốn bị ngạn thần hoa lâm vô đạo nhàn nhạt mở miệng cái gì bị ngạn thần hoa tại ngươi trong tay đột nhiên nghe nói như thế h á c sơn lão yêu lập tức đ ạ i hận một đôi mắt lạnh lẽo lúc này xít sao đem lâm vô đạo khó a chặt đáy mắt càng là bạo khởi ngập trời h u n g quang đối với cái này lâm vô đạo trực tiếp lựa chọn không nhìn là ngươi đoạt ta bị n ạ n thần hoa ừ n nói lâm vô đạo dối bàn tay trực tiếp đem bị n ạ n thần hoa đem ra xôn xao vừa thấy được bị nạn thần hoa hát sơn lão yêu ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn không nói hai lời đưa tay liền hung hăng một đ a o hướng phía lâm vô đạo chém đi qua chỉ bất quá nó kia nhìn như kinh khủng công kích xuống trên người lâm vô đạo nhưng không có tạo thành nửa phần tổn thương nhìn thấy một màn này hát sơn lão yêu con người bỗng nhiên thích chặt cái này ba ba làm sao có thể đ ấ y lòng của hắn kinh hại không thôi vừa rồi một đau kia thế nhưng là dốc hết hắn toàn bộ lực lượng cho dù là thần lực cảnh người tu luyện tới ngạch bính cũng tất nhiên muốn rơi vào trọng thương hạ tràng nhưng mà lâm vô đạo lại lông tóc vô hại thậm chí l i ê n thân thể cũng không có rung động nửa phần cái này khiến h á c sơn lão yêu cảm thấy không gì sánh được rung động ba ba chẳng lẽ người trước mắt này là siêu việt thần lực cảnh cường đại tồn tại hắn đến tột cùng là thần mạch cảnh vẫn là thần đại cảnh hay là cao hơn thần l u â n cảnh nó nắm chặt trong tay thất s á t ma đao ánh mắt bên trong tràn đầy trước nay chưa từng có kiên kỵ vị t i ê n bối này không biết ngài có gì chỉ giáo giờ khắc này h á c sơn lão yêu đem tư thái thả rất thấp mà lại đối mặt lâm vô đạo thời điểm cũng không có trước đó ngập trời sát khí có thể không nhìn công kích của nó đối phương tất nhiên là xa xa siêu việt thần lực cảnh kinh khủng tồn tại nếu như muốn giết nó nó căn bản không có khả năng có còn sống chỗ trống bởi vậy hát sơn lão yêu biểu hiện được không gì sánh được cung kính sợ chọc g i ậ n tới lâm vô đạo đối với nó lần này biến hóa lâm vô đạo cũng hết sức hài lòng ba ba ba ba ba b yên tâm bản tọa cũng không phải tới tìm ngươi phiền phức chỉ cần ngươi tiếp xuống giúp bản tọa làm mấy món sự tình đến lúc đó bản tọa tự sẽ ban cho ngươi bị ngạn thần hoa thậm chí nếu như ngươi biểu hiện tốt bản tọa còn có thể trợ giúp ngươi đột phá thần lực cảnh đến thời điểm thành cựu yêu hoàng tri tôn cũng không phải không thể ba lâm vô đạo ngữ khí bình thản bất quá rơi vào hát sơn lão yêu trong t a i lại là để nó tinh thần đại c h ấ n vô luận là bị ngạn thần hoa vẫn là thập vạn đại sơn yêu hoàng đều là nó tha thiết ước mơ sự tỉnh đây là đại cơ duyên a vị tiền bối này h á n tu vi cùng thực lực nhất định đạt đến một cái không thể tưởng tượng kinh khủng cảnh giới nếu là ta ôm chặt cái này đ u ổ i tương lai lo gì không phát đạt nghĩ tới đây hát sơn lão yêu ánh mắt trở nên trước nay chưa từng có sáng trói không biết tiền bối có chuyện gì cần ta cống hiến sức lực nó khiêm tốn do hỏi nô、no, cũng không phải cái đại sự gì Cái n ấy ngày, bản thiết bàn long t h gia ổ bên trong, thiết thi lập ván cục lừa g i ế t đại hạ tam thái tử thu thập cường giả thi thể nghe được yêu cầu này hát sơn lão yêu không khỏi xương sở mặc dù có chút nghĩ hoặc nhưng nó cũng không dám hỏi nhiều tiền bối yên tâm ta nhất định làm theo đúng rồi tiền bối nếu như cần thu thập cường giả thi thể không ngại phóng ra tiếng gió tại thập vạn đại sơn bên trong còn có chín vị thần phụ cảnh yêu vương không bằng đưa chúng nó cũng cùng một chỗ lửa dết rồi hắc sơn láo yêu đề nghị nó cùng còn lại chín vị yêu vương quan hệ một mực không hòa thuận nếu là thừa dịp cái này cơ hội có thể nhất cử đem đối phương toàn bộ tiêu trừ đối với nó mà nói cũng là chuyện tốt một cọc bất quá lâm vô đạo cũng không cùng ý thập vạn đại sơn bên trong yêu vương bản tọa giữ lại còn hữu dụng húng chi tương lai ngươi nếu là thành tựu yêu hoàng tri tôn dưới tay cũng cần một nhóm thực lực cường đại thuộc hạ phụ thuộc không có khả năng chuyện gì cũng từ ngươi xuất thủ giải quyết bất quá lời này của ngươi ngược lại là nhắc nhở bản tọa ngươi có thể phóng ra t i ì n gió hấp dẫn cái khác nhân gian cường giả đến đây bản lòng cổ thành đến thời điểm bản tọa một m ẹ hốt gọn đợi cho sau khi chuyện thành công ngươi cầm bản tọa tín vật tiến về chân vũ thần cung nhường bọn hắn giúp ngươi đột phá thần lực cảnh ba ba cái gì tiền bối ngươi liền chân vũ thần cung đều có thể mệnh lệnh hắc sơn lão yêu tâm thần đại chấn vị tiền bối này tuyệt đối là một cái khó lường đại nhân vật ta nhất định phải ôm chặt đùi mới được ba ba ba giờ k h ắ c này h á c sơn lão yêu cảm giác tự mình đụng phải thiên đại h à o vận hổ s á t thiên nguyện vì tiền bối hiệu mệnh đông dưới sự kích động nó trực tiếp ké quỵ trên đất trùng điệp lê bái thấy tình cảnh này lâm vô đạo cũng là lộ giá vẻ kinh ngạc hắn không nghĩ tới h á c sơn lão yêu c ư nhiên như thế trực tiếp ai nao bổ hại chết người a kỳ thật ta thật không phải cái gì đại lao ba ba hắn bất đắc dĩ thở dài mặc dù đột nhiên xuất hiện này kết quả nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài nhưng là đối với hắn mà nói hát sơn lão yêu lại là một cái to lớn trợ lực có hắn làm giúp đỡ tiếp xuống rất nhiều chuyện đều muốn dễ dàng rất nhiều Mà làm. Lâm cảm mình lại, Đạo nhiều tiện đi tới phải tiếp rất trì xuất thấy thủ tình, thể tục không cũng nhường hắn Nghĩ cần duy sự có có đây, Vô ba tựa võ hiệp cổ điển chơi n g ả i đa vũ trụ hay đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp chương một trăm chín mươi tám bệnh bí cảnh chuẩn bị cắt r a u hẹ người đem hát sơn lão yêu thu phục rồi